Chương 146, một chiêu chế ngụy tiên đạo tiên tiêu. Chương 146, một chiêu chế ngụy tiên đạo tiên tiêu. Diệp Hoang một đoàn người bị nhằm vào. Lúc này bị truyền tống nhập thăng tiên hội không gian sau, liền sẽ bị san giết. Bọn hắn bị phân tán ra đến, như vận khí không tốt, vừa vặn gặp được chúng tiểu thế giới cường giả đỉnh cấp, vậy liền sẽ có nguy hiểm. Lão Hắc cùng các trại công chúa vận khí hiển nhiên không phải rất tốt, vậy mà gặp tiên đạo tiên tiêu, chân chính tiên chủng tuyển thủ. Lão Hắc cùng các trại công chúa cũng không phải là không mạnh. Nhưng cuối cùng vẫn là tiên đạo phía dưới. Cho dù bọn họ có được phá đạo đại viên mãn cảnh lực lượng có thể đối mặt tùy ý có thể vận dụng tiên thuật, thậm chí bộc phát ra tiên đạo chi lực tiên đạo thiên kiêu, bọn hắn hiển nhiên khó mà là địch đáng chết, cái này còn không phải chân chính tiên đạo thiên kiêu, chỉ là ngụy tiên đạo thiên kiêu, nhưng như cũng đáng sợ như thế. Lão Hắc ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Vừa mới đối phương hướng cắt chạy công chúa đánh ra tuyệt sát một kích, lão Hắc lấy mình, cản lại. Lục thân của nó cường hành không gì sẽ được, cũng không có bất luận cái gì thương tổn quá lớn, nhưng cũng xác thực bị tương nhẹ. Mà Lưu Sa công chúa cũng bảo đảm số dưới. Nếu không, vừa rồi một kích kia rơi vào các chạy công chúa trên thân, nàng chỉ sợ không chết cũng muốn bị trọng thương a, cái này hắc nha vậy mà đạt thông linh, lại coi như có chút nhá lực. Bất quá, chỉ bằng các ngươi, nào có tư cách để chân chính tiên đạo thiên kiêu xuất thủ, các ngươi căn bản cũng không vối. Nhưng ta nhìn các ngươi tiềm năng không sai, còn có chỗ thích hợp, lập tức dâng ra mệnh hồn, thần phục với ta, ta khả nhiều nhị các loại không chết. Vị này Ngụy Tiên đạo thiên kiêu, mặc áo xanh, tay cầm tiên kiếm, bình tĩnh đi tới. Hắn đến từ kiếm môn tiểu thế giới, nhưng thân phận chân thật, lại là tiên giới kiếm môn một vị tiên đạo thiên kiêu, tự phong tu vi, thông qua kiếm môn tiểu thế giới, dáng lâm linh rơi Trên đoạt Thăng Tiên hội bên trên cơ duyên. Nói như vậy, tiến vào Thăng Tiên hội đều cần có một cái linh giới dân bản địa đi theo. Bất quá, chúng tiểu thế giới trong độn ngũ đều chỉ có một cái dân bản địa danh nghịch, mà lại đều là lấy thôi lỗi nhân vật tồn tại. Tiến vào Thăng Tiên hội không gian sau, những này linh giới dân bản địa chính là bị bỏ qua, giết chết đối tượng. Mà Diệp Hoang nhất đội 10 cái, đều xem như linh giới dân bản địa, quá mức rêu dao, tự nhiên là trở thành chúng tiểu thế giới hàng lâm giả cùng nổi lên mục tiêu công kích ta khuyên ngươi hiện tại liền chạy, chớ có sai lầm. Đại ca của ta tới, ngươi coi như còn muốn chạy, cũng đi không được. Lão Hắc mở miệng nói ha ha ha cũng không ní tới, linh dối còn có cuồn cuộn như vậy chim. Đáng tiếc chỉ là một con quạ đen, ăn sẽ chẳng lành, bằng không, hôm nay chắc chắn ngươi nương đến ăn. Còn có ngươi kia cái gì lại ca, nếu là dám đến, vậy cũng bất quá là cho ta kiếm trong tay, nhiều thêm một đầu vong hồn thôi." Ngụy Tiên đạo thiên kiêu ngạo nghệ tự tin nói. Hắn gọi kiếm Huyền Vũ. Tiên rồi tiên môn thế hệ trẻ tuổi, có vài thiên kiêu một trong. Hắn lúc này lấy thái độ bề trên mà nhìn xem lão Hắc cùng cắt chạy công chúa, như đang nhìn hai cái tự vật đang khi nói chuyện, hắn liền xuất thủ chết. Lần này, hắn không lưu tay nữa phình cùng trong kiếm quang, ẩn chứa một sợi tiên đạo chi lực. Cắt chạy công chúa cùng lao hất trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Bang. Nhưng một tiếng kim loại giao kích đanh thanh. Kiếm Huyền Vũ mới phát hiện, kiếm của mình bị đỡ được đồng thời ở trước mặt hắn, chóng rông xuất hiện một người diệp hoàng. Thấy là diệp hoàng, Kiếm Huyền Vũ ánh mắt lưng lại, bởi vì hắn vừa rồi căn bản không có cảm ứng được diệp hoàng tới gần điều này nói rõ, đối phương cận thân tập sát hắn, hắn có khả năng căn bản phản ứng không kịp ta thời gian đang gấp. Liền một chiêu. Diệp hoàng nhàn nhạt mở miệng. Hắn đây là đang nhắc nhở Kiếm Huyền Vũ Chỉ một chiêu liền có thể đem hắn chém giết, cho nên, để hắn tốt nhất toàn lực, bộc phát một kích mạnh nhất, bằng không liền không có cơ hội ngươi. Kiếm Huyền Vũ rất nghĩ thông miệng Phần Bắc, nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến đứng lên, cảm nhận được một cỗ sinh tử đại nguy cơ. Hắn lập tức minh bạch, Diệp Hoang cũng không phải là đang nói đùa hắn. Người này thật có được một chiêu chém giết năng lực của mình, nếu như mình không dốc hết toàn lực, chỉ sợ thật sẽ chết. Không, hẳn là coi như dốc hết toàn lực, chính mình cũng có khả năng sẽ chết. Đây là tới từ trong lòng thật cảm giác. Kiếm Huyền Vũ không khỏi kinh hãi, nhưng căn bản không phải do hắn suy nghĩ nhiều, hắn lập tức cầm kiếm. Toàn thân khí tức bộ phát ra trạng thái mạnh nhất, vô tận kiếm ý ngưng tụ tại kiếm trong tay kiếm môn chín kiếm, kiếm thứ nhất, kiếm rơi nhân gian. Tiên rồi kiếm môn có mạnh nhất chín kiếm thuật. Nếu có thể chín kiếm toàn bộ tu tập hoàn tất, liền có thể thành bá chủ một phương. Dù cho tu được một kiếm, cũng có thể mới vào tiên đạo cảnh tiên linh bên trong, khó có đối thủ. Kiếm Huyền Vũ đã đem kiếm một tu tới viên mãn. Một kiếm này, tự nhiên cũng là hắn mạnh nhất một kiếm. Diệp Hoàng đứng ở nơi đó, như vực sâu như núi, sâu không lường được, cao không thể chạm hỗn độn phá tiên kiếm. Diệp Hoàng cũng rốt cục xuất kiếm. Cú nát thiết kiếm sớm đã không cũ nát, mà tản ra yêu dị như máu hồng quang. Lại thêm tay một kiếm này, do hỗn độn phá tinh kiếm thăng cấp đến hỗn độn phá tiên kiếm, uy năng nâng cao một bước. Chỉ gặp Diệp Hoang trong tay huyết sát thiết kiếm cùng kiếm Huyền Vũ tiên kiếm bỗng nhiên đụng vào nhau, trong chốc lát, quang mang nộ bắn ra, một cỗ năng lượng kinh khủng gợn sóng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quét tán ra đến, không gian chung quanh đều đang vặn mèo, phát ra trận trận long long tiếng kêu gào thảm thiết. Kiếm Huyền Vũ chỉ cảm thấy một cỗ như bãi sơn đạo hải lực lượng từ trên thân kiếm truyền đến, thân thể của hắn không bị khống chế bay ngược về đằng sau, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Mọi một tác gia thịt đều giống như bị ngàn vạn dã cương châm đồng thời đâm vào, thể nội khí huyết càng là kịch liệt của cuộc, một ngụm máu tươi trong nháy mắt xông lên cổ họng, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Mà Diệp Hoang lại như là một tôn tiên cổ bất biến chiến thần, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, thân hình không động mày may, chỉ là trong ánh mắt để lộ ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt lạnh nhạt cùng khinh thường, cái này sao có thể? Kiếm Huyền Vũ trưởng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn thân là tiên giới kiếm môn thiên kiêu, tự cao kiếm thuật cao siêu, tại cái này linh giới bên trong chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, nhưng trước mắt này cái nhìn như bình thường Diệp Hoang, lại thoải mái mà tiếp nhận hắn mạnh nhất một kiếm. Đồng thời còn đem hắn đẩy lui, cái này khiến lòng tự tôn của hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Diệp Hoang cũng không để ý tới Kiếm Huyền Vũ trấn kinh, thậm chí không nhìn thẳng sự tồn tại của đối phương, mà là đối với Lao Hắc cùng tất chạy công chúa nói đi thôi, cùng còn lại người tụ họp. Nói đi, Diệp Hoang quấn lên bọn hắn, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như trong nháy mắt biến mất tại Nguyên Trô chuyện gì xảy ra? Hắn lại không giết ta. Kiếm Huyền Vũ vừa sinh ra loại ý nghĩ này, nhưng sau một khắc giống như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt sắc mặt đại biến đứng lên không tốt. Hắn vừa hô lên hai chữ này, thể nội kiếm khí lại như bạo vũ lê hoa châm giống như nổ tung. Nguyên Lai like, Diêm Vương phá tiên kiếm khí nhập thể sau, sẽ có trong nháy mắt chỉ hoàn mới có thể phát tác. Kiếm Huyền Vũ căn bản không nghĩ tới, một cái linh giới tu giả, lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy kiếm khí phốc, một tiếng, hỗn độn phá tiên kiếm khí không chút huyền niệm nổ tung kiếm Huyền Vũ lung lực, một cố máu tươi như suối phun giống như tự huyết động chỗ tuôn ra. Kiếm Huyền Vũ rách dưới thân thể đổ xuống trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, cùng hối hận, cho đến triệt để tịch diệt. Mà trên người hắn túi càn khôn cùng tiên kiếm, tự động bay về phía Diêm Vương, bị hắn tiện tay tịch thu, đồng thời thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất. Lão Hắc cùng cắt chạy công chúa là rõ ràng nhất Diệp Hoang Cường Đại, thế nhưng không nghi tới, có thể một kiếm liền chém Ngụy Tiên Đạo Thiên Kiêu, phần này thực lực thật là đáng sợ. Nhưng thụ nhất rung động, hay là Tiếm Diệu Tiên? Trước đó Diệp Hoang chém một đám tiểu thế giới hàng lâm giả cao thủ lúc, cảm giác còn tốt. Thằng đến vừa mới nhìn thấy Diệp Hoang một chiêu, liền giết một vị Ngụy Tiên Đạo Thiên Kiêu, nàng mới có nhất trực quan cảm thụ, Diệp Hoang cường đại cùng đáng sợ, căn bản chính là nàng không cách nào tưởng tượng. Có thể những tiểu thế giới này hàng lâm giả, cùng tám vị Tiên Đạo Tiên Kiêu cũng không hiểu biết Diệp Hoang cường đại, còn chủ động muốn tới trêu chọc Diệp Hoang. Rất nhanh, bọn hắn sẽ vì mình vô tri cùng tự đại trả giá đó. Lúc này Diệp Hoang rất mau tìm đến Cố Vạn Yiye, Chu Như Sương, Bạch Linh bọn hắn. Các nàng vận khí tốt hơn, cũng không gặp được tiểu thế giới Hàng Lâm Giả. Kỳ thật giống Tím Diệu Tiên, Lâm Thải Vi, Chu Như Sương, Bạch Linh các nàng cũng không tính là linh giới nhân bản địa, nhưng bởi vì các nàng cùng Diệp Hoang cùng một chỗ, tự nhiên là bị đánh lên dân bản địa là gần, cùng phản bội tiểu thế giới nhắn hiệu, trở thành tất cả tiểu thế giới Hàng Lâm Giả truy nã cùng truy sát đối tượng còn có Lâm Thải Vi, Tiểu Đào Hoa, Khương Thanh Nga, chúng ta định vị Ngọc Giản cũng không có cảm ứng được các nàng, có thể là khoảng cách quá xa, cũng có khả năng các nàng sẽ ra chuyện. Diệp Hoang nhíu mày, Kỳ thật trong những người này, hắn nhất không lo lắng là Tiểu Đào Hoa. Trong cơ thể nàng có đang ngủ say khủng bố nữ nhân, một khi ở vào giữa sinh tử, đánh thức nàng, cái kia vô luận là ai đều phải chết. Mà khắc chính là Khương Thanh Nga, nàng này quỷ tu chi đạo sớm đã đại thành, đạt đến thăng tiên chi cảnh. Thân hồn công phạt, không nói có thể chém giết tiên đạo tiên kiêu, tự vệ tuyệt không vấn đề. Ngược lại Lâm Tại Vi, tương đối mà nói yếu đi một chút. Một khi gặp Ngụy Tiên đạo tiên kiêu, tình cảnh liền sẽ rất nguy hiểm trước hướng thăng tiên sơn phương hướng tiến đến. Diệp Hoang trong nháy mắt có quyết định. Trước đó hắn từng có gia phó, nhưng định vị Ngọc Giản không cách nào cảm ứng, liền hướng Thăng Tiên Sơn tới gần. Một bọn người, tự nhiên đều là lấy Diệp Hoang cầm đầu, đối với hắn nói gì nghe nấy. Lúc này, không chỉ Diệp Hoang bọn hắn, hết thảy mọi người đều tại hướng Thăng Tiên Sơn tiến đến. Thăng Tiên Sơn ở vào Thăng Tiên trong không gian, cao vút trong mây, không nhìn thấy đỉnh, chỗ giữa sườn núi đã bị mây mù lở lở. Xa xa liền có thể nhìn thấy, nhưng chân chính muốn đến Thăng Tiên Sơn, hay là cần một chút thời gian. Thăng Tiên trong không gian, vậy mà không chỉ có linh khí nồng đậm tinh thuần, ở trong thậm chí ẩn chứa có tiên đạo khí tức, đương nhiên không tính là chân chính tiên khí. Nhưng tương đương với dính khí tức, linh khí trở nên cao cấp hơn, ở chỗ này lâu, nhục thân, huyết mạch các loại đều có thể đạt được thuế biến kinh người. Đương nhiên, những này đối với tiên giới dưới sinh linh mới có tác dụng, đối với tiên đạo tiên kiêu cũng chớ vô dụng, dù sao bọn hắn bản thân liền là sinh hoạt tại tiên giới. Bất quá, thang tiên sơn bên trên cơ duyên, đối với bọn hắn tới nói, hay là có kinh người tác dụng, có thể đem nội tình của bọn hắn cùng tiềm năng tăng lên hơn gấp 10 lần tiểu tử, ngươi không trốn khỏi. Chỉ là một cái linh giới dân bản địa, hảo hảo khi khôi lỗi, làm bia đỡ đạn là được, ngươi lại còn muốn chạy trốn vậy. Muốn chết. Ngay tại diệp hoang một đoàn người tiến lên lúc, Bọn hắn nghe được một trận tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tùy theo nhìn thấy một đám tiểu thế giới dáng lâm cường giả đỉnh cấp, đuổi giết một tên nam tử áo lam. Này nam tử tu vi cũng không tính yếu, đạt đến phá đạo sơ cảnh. Thế nhưng là, đối mặt bảy tên phá đạo trung kỳ cảnh đến phá đạo đại viên mãn cảnh đỉnh cấp thiên điều, căn bản không có bất luận sức phản kháng gì, lúc này chỉ có thể đảo mệnh ha ha, linh giới nhân bản điệu đáng chết sao? Ta không cam lòng a, ta cũng muốn đi tranh đoạt tiên duyên, nếu để ta lộ sắc thành tiên, ta dương thiên huyễn tất độ tận nhị các loại. Nam tử mặc áo lam kia một bên liều mạng trốn, cũng cất tiếng đau buồn kêu lên. Hắn hiển nhiên biết trốn không thoát. Dù là hắn vận dụng bí khí, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, khoảng cách vẫn như cũng bị kéo đến càng ngày càng gần. Dương Thiên Huấn là cùng bọn hắn một đội, nhưng chỉ là một cái công cụ hình người. Một khi tiến nhập Thăng Tiên Không Gian, hắn liền sẽ bị xử lý sạch. Có thể Dương Thiên Huấn không cam tâm cứ như vậy chết mất, cho nên hướng Thăng Tiên Sơn chỗ liều mạng bỏ chạy. Phanh. Cuối cùng, Dương Thiên Huấn bị đuổi kịp. Một cây trường thương đem hắn đóng ở trên mặt đất. Chương 147. Treo lên Thăng Tiên Sơn. Chương 147. Treo lên Thăng Tiên Sơn cũng dám trốn. Ta phải từ từ đưa ngươi cha tần đến chết, đưa ngươi thiên đạo và quả. Bảy tên tiểu thế giới dáng Lâm đỉnh cấp thiên kiêu, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, phảng phất thái thượng thức Dương Thiên Huyễn tuyệt vọng. Một người trong đó tiến lên một bước, trường thương trong tay có chút chuyển động, Dương Thiên Huyễn lập tức phát ra thống khổ tê thảm, máu tươi từ miệng vết thương nào à tuôn ra, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa hử, chỉ bằng ngươi cũng muốn tranh đoạt tiên duyên. Quả thực là người si nói động. Tiên kia thiên kiêu rếu cừ nói, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục muốn hủy mài Dương Thiên Huyễn thời điểm, diệp hoàng một đoàn người xuất hiện ở cách đó không xa. Lão Hắc hừ lạnh một tiếng, bọn gia hỏa này, thật sự là phế lối đến cực điểm. Cắt chạy công chúa khẽ nhíu mày trong mắt lóe lên linh ý, những tiểu thế giới này hàng lâm giả, thật đúng là đem ta linh giới nhân bản địa xem như tiện tay có thể lấy giết heo dê. Hiển nhiên, trước mắt hình ảnh, để trong nội tâm nàng cực độ không phải mái. Diệp Hoang thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng đảo qua cái kia bảy tên tiên tiêu, phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, vô hắn ra. Bảy tên tiên tiêu đầu tiên là sử sở, lập tức bộc phát ra một trận hỗn tiêu. Ha ha ha, ngươi là ai? Dám đến quản chúng ta nhàn sự? Cầm đầu một tên phá đạo đại viên mãn cảnh tiên tiêu cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ bước hắn theo góc? Diệp Hoang không để ý đến bọn hắn chế giễu, chỉ là bước về phía trước một bước. Một bước này nhìn như bình thường không có gì lạ, không khí xung quanh nhưng trong nháy mắt lưng kết. Bảy tên tiên tiêu nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một tia cảnh giác, bọn hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi, trên thân tản ra một cỗ để bọn hắn tim đập nhanh, khí tức không thà sao. Vậy liên chết. Diệp Hoang thanh âm càng thêm băng lãnh, như cùng đi từ cựu vũ địa ngục hàn phong, để bảy tên tiên tiêu không tự chủ được dùng mình một cái quân vọng. Ta nhận ra ngươi, ngươi gọi Diệp Hoang. Đế Mạch Sơn nhếch mặt, người người có thể chu diện Một tên phá đạo đại viên mãn cảnh tiên tiêu thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng, dẫn đầu lướng về Diệp Hoang cung tới. Sáu người khác cũng nhao nhao tế ra pháp bảo, toàn lực thôi động, trong lúc nhất thời, các loại quang mang lấp loé, hướng về Diệp Hoang bào phủ tới. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc thiết kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt chém ra đạo kiếm khí này phản phất thần chứa vô tận lực lượng hủy diệt, những nơi đi qua, không gian xé rách xuất ra đạo đạo vết nứt màu đen. Bảy tên tiên tiêu công kích tại đạo kiếm khí này trước mặt, như là giấy bình thường, trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Bọn hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình đã bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại, căn bản không thể động đậy cái này sao có thể? Bảy tên đỉnh cấp Thiên Kiêu tuyệt vọng kêu lên. Kiếm khí trong nháy mắt tràn đến, bảy tên Thiên Kiêu thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị chém thành một mảnh, tiêu tán ở trong không khí. Dương Thiên huyễn ngơ ngác nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cảm kích đa tạ ân công ân cũ mạng. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hướng về Diệp Hoàng Thi lễ một cái. Trong lòng còn vẫn như cũ ở vào trong rung động. Trong mắt hắn, bảy người kia là cỡ nào cường đại tồn tại, nhưng vừa vặn lại giống như là bảy cái con kiến mọn rạ bị người trẻ tuổi này theo chân tận chết. Diệp Hoang khẽ gật đầu, "Ngươi đứng lên đi, đi theo chúng ta cùng đi. Nếu cùng là linh giới dân bản địa, lại là thuật lộ, Diệp Hoang cũng không ngại đối với nó trông nom một hai." Dương Thiên Huấn liền vội vàng gật đầu, trong lòng âm thầm thề, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải báo đáp Diệp Hoang ân cứu mạng. Diệp Hoang nhìn thoáng qua vết thương chẳng chịt Dương Thiên Huấn, tiện tay hạ xuống một mảnh lục quang đây là quy gia chữa thương thuật. Diệp Hoang ở trong đỉnh không gian, nhẹ nhõm liền học được. Mặc dù không bằng quy gia sự xuất hiệu quả lớn như vậy, nhưng trị liệu trước mắt Dương Thiên Huấn dư xải đa tạ thiếu đế chủ. Ta gọi Dương Thiên Huấn Dương Thiên Huyễn chăm chú cung kính nói ra người biết ta. Diệp Hoang có chút ngoài ý muốn muốn hỏi thiếu đế chủ tên, chúng ta linh giới con dân, không ai không biết, cũng chỉ có thiếu đế chủ giám cùng chúng tiểu thế giới tranh phong. Dương Thiên Huyễn nói ra không sai, lòng dạ còn tại. Những tiểu thế giới này hàng lâm dạ, ta cuối cùng rồi sẽ giết hết, còn linh giới một cái càn khôn tươi sáng. Diệp Hoang thản nhiên nói, chỉ tựa như nói lấy một chuyện bình thường sự tình. Một bọn người, lúc này không ngừng tiếp cận Thăng Tiên Sơn, rất nhanh hắn liền cảm ứng được tiểu Đào Hoa, Khương Thanh Nga, Lâm Tại Vi các nàng, nguyên lai bọn hắn đã leo lên Thăng Tiên Sơn, hiển nhiên là vận khí vô cùng tốt, vừa vận chuyển tống đến địa phương. Khoảng cách Thăng Tiên Sơn gần, mà dọc theo con đường này, Diệp Hoang gặp vài nhóm tiểu thế giới hàng lâm dạ vây giết bọn hắn, kết quả cuối cùng tự nhiên đều là bị phản sát. Theo càng ngày càng tiếp cận Thăng Tiên Sơn, linh khí chung quanh cũng biến thành càng nồng đậm, thậm chí có thể nhìn thấy một chút tia sáng kỳ dị ở trong không khí lấp loé, đó là Thăng Tiên Sơn bên trên cơ duyên phát tán đi ra khí tức. Diệp Hoang một bọn người, rất nhanh liền đi tới Thăng Tiên Sơn chân. Chỉ có dựa vào gần, mới biết được cái này Thăng Tiên Sơn lớn đến mức nào. Có thể đến tới nơi này, đại bộ phận đều là tạm thời buông xuống ân oán giết chóc, đều bận rộn giành chút núi, tốc bạc tiên cơ, tăng thực lực lên chúng ta cũng leo núi đi. Diệp Hoang cũng không lãng phí thời gian, dẫn đầu đạp vào thang tiên sơn ông. Vừa đạp vào thang tiên sơn, một cú áp lực vô hình giáng lâm, mà lại theo Diệp Hoang hướng lên, áp lực cũng đang lớn lên. Nhưng cũng đồng thời có từng kia từng kia từng sợi tiên đạo khí cơ chăn vào thể nội, lớn mạnh tu vi thì ra là thế, càng lên cao, áp lực càng lớn, nhưng tiên đạo khí tức cũng càng nồng đậm. Ân, mỗi leo lên 100m liền có tiến ổn cùng thần hồn cộng minh, cùng tiên nguyên khí tức nhập thể, tăng lên tiềm năng thể chất. Đi lên mấy trăm mét sau, Diệp Hoang rất nhanh liền ra kết luận điều này, nói rõ mọi người trèo lên thang tiên sơn, có được độ vật là một dạng nhưng có thể có được bao nhiêu, quyết định bởi ngươi có thể trèo lên cao bao nhiêu. Thang Thiên Sơn chưa bao giờ có người đăng đỉnh qua, cao nhất ghi chép là 10 km. Mà Thang Thiên Sơn cao bao nhiêu, không người biết được. Đang có thơ viết, Thang Thiên Sơn cao cao mấy phần, tiên đạo cơ duyên ẩn trong đó. Lúc này, tất cả mọi người đang liều mạng leo núi. Lão Hắc, Cắt chạy công chúa, Tím Diệu Tiên, Chu Như Sương, Bạch Linh, Dương Tiên Huyền các nàng cũng không có lãng phí thời gian, nắm lấy cơ hội, liều mạng tăng thực lực lên. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đám người tốc độ dần dần chậm lại. Bọn hắn tiếp nhận áp lực càng ngày càng to lớn. Mà lại Thăng Tiên Sơn bên trên, hiện tại có 15 đạo thân ảnh, cực kỳ đô suất. 7 tên Ngụy Tiên Đạo Tiên Kiêu, 8 tên Tiên Đạo Tiên Kiêu. Bọn hắn xa xa dẫn trước, đi được nhanh nhất. Diệp Hoang không nhanh không chậm, bảo trì nhanh dần đều, cũng dần dần đem còn lại người bỏ lại đằng sau, cũng thời gian dần trôi qua đội kịp trong đó một tên Ngụy Tiên Đạo Tiên Kiêu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, càng là đi lên, ngọn núi càng nhỏ. Cho đến cuối cùng, liền sẽ hóa thành một thềm đá tiết lộ, bắt đầu chỉ có thể mấy người đồng hành, nhưng đến cuối cùng sẽ chỉ có một người có thể độc hành. Cho nên, đến cuối cùng tránh không được muốn chiến đấu. Dù sao Kẻ đến sau mặc dù cũng có tiến độ cùng Tiên Nguyên, nhưng người phía trước ích lợi càng lớn, tựa như chọn độ vật. Phía trước tự nhiên là muốn đem tốt nhất chọn trước đi, thậm chí có khả năng lấy thêm, lưu cho phía sau chính là thứ phẩm, hoặc là lác đác không có mấy, thế là liền có chiến đấu, người phía sau đều muốn vượt qua phía trước. Diệp Hoàng lúc này đang muốn vượt qua tại trước mặt hắn tên kia Ngụy Tiên Đạo Tiên Kiêu, nhưng đối phương há lại sẽ như ước nguyện của hắn. Diệp Hoàng không nghĩ tới, ngươi cũng có thể nhanh như vậy đi đến nơi này đến, nhưng gặp ta, nơi đây chính là ngươi táng tận chỗ. Tên này Ngụy Tiên Đạo Tiên Kiêu đến từ Thái Sơ tiểu thế giới. Tiên là Triệu Vô Thương, nó trong ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường cùng sát ý hắn thấy, Diệp Hoang bất quá là một cái không biết sống chết linh giới dân bản địa, dáng lưu toan siêu việt hắn, quả thực là không biết lựa sức. Triệu Vô Thương thân hình lóe lên, trong nháy mắt nằm ngang ở Diệp Hoang trước người, trong tay lộ ra một thanh lóng lánh hàn quang trường đao, trên thân đao phủ văn lấp loé, ẩn ẩn tản ra cường đại uy áp, hiển nhiên là một kiện bất phàm tiên đạo pháp bảo hư, linh giới người cũng lưu toan núng trằng, cái này thằng Tiên Sơn bên trên đỉnh cấp cơ duyên, quả thực là người si nói ngộng. Hôm nay Ta liền ở đây đưa ngươi xem biết, cũng tốt khiến người khác biết, bực này tiên duyên không phải là các ngươi những sinh linh cấp thấp này có thể si tầm bẩm tưởng. Triệu Vô Thương xuất đao, đao khí bên trong còn ẩn chứa tiên lực. Hắn lại còn có thể điều động thăng tiên sơn một chút tiên lực. Lúc này, một đạo lăng lệ đao quang tựa như tia chớp hướng phía Diệp Hoang bổ tới, ánh đao lướt qua chỗ, không gian đều tựa hồ bị cắt đứt ra một đạo khe hở nhỏ xíu, thần thần có thể thấy được trong đó Hắc Ám hư không muốn ngăn cả ta, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Hoang bình tĩnh đáp lại, trong tay huyết sắc thiết kiếm nhẹ nhàng giương lên, đón lấy đạo đao còn kia. Chỉ thấy huyết sắc thiết kiếm cùng đao quang đụng vào nhau trong nháy mắt, đao quang phái diệt đồng thời một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm chém về phía Triệu Vô Thương. Triệu Vô Thương dùng đao đón đỡ, chợt cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ thân đao truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, suýt nữa không cầm nổi trường đao trong tay. Trong lòng của hắn không khỏi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Diệp Hoang thực lực vậy mà cường đại như thế. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là Ngụy Tiên Đạo Tiên Tiêu, lại được nhiều như vậy tiên luân cùng tiên nguyên gia trì, rất nhanh liền ổn định thân hình, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao, toàn thân khí tức điều động, tụ lực tại thân đao, trong chốc lát, Trên trường đao hảo quang tỏa sáng, phù văn phun trào, một cỗ lực lượng càng cường đại hơn từ trong thân đao hội tụ mà ra diễm hăng, trịu chết đi. Triệu Vô Thương hét lớn một tiếng, lần nữa huy động trường đao, lần này, hắn thi triển ra chính mình tuyệt kỹ thành danh, thái sơ liệt không chém, một đạo to lớn đao mang giống như một đầu gạo thiết cự long, giương nhanh múa vút hướng phía Diệp Hoàng đánh tới, những nơi đi qua, núi đá vỡ nát, cỏ cây đều là gãy, thanh thế cực kỳ to lớn. Diệp Hoàng ánh mắt ngưng tụ, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển đứng lên, huyết sắc thiết kiếm phía trên huyết quang lở lở, ẩn ẩn tạo thành một cái màu đỏ như máu vòng xoáy, thôn phệ lấy trung quanh thiên địa linh khí phá Diệp Hoàng gầm lên giận dữ, trong tay huyết sắc thiết kiếm dũng nhiên chém ra, một đạo màu đỏ như máu kiếm khí như trường hồng quấn nhật giống như cùng cái kia đạo to lớn đao mang đụng vào nhau. Lần này va chạm, giống như hai ngôi sao chạm vào nhau, bạ và phát ra hào quang cực kỳ chói sáng, toàn bộ Thăng Tiên Sơn đều bị tia sáng này chiếu sáng. Lực trung kích cường đại hướng bốn phía khuếch tán ra đến, khiến cho xung quanh ngay tại leo núi tất cả mọi người nhao nhao dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía quang mang lập lòe chỗ. Chỉ thấy quang mang bên trong, Diệp Hoàng thân ảnh sừng sững không ngã, mà Triệu Vô Thương lại bị đạo kia kiếm khí màu đỏ ngòm xuyên qua mi tâm, nổ tung đầu, tại chỗ bỏ mình. Chương 148. Sát nhĩ các loại, một môn kiếm thuật đều dùng không hết. Chương 148. Sát nhĩ các loại, một môn kiếm thuật đều dùng không hết. Một vị ngụy tiên đạo thiên kiêu cứ như vậy bị chém giết tại Thăng Tiên Sơn đàng sơn lộ trên đường. Một màn này, quá mức kinh người. Nhất là một đám tiểu thế giới dáng Lâm cương giả, đều bị rung động thật sâu đến dị hằng, hắn lúc nào trở nên cường đại như thế? Chúng ta bỏ qua chém giết hắn thời gian tốt nhất, hối hận a. Đáng giận, tiếp tục như vậy, hắn chẳng phải là có thể đuổi kịp chân chính tiên đạo thiên kiêu, có thể cùng tiên đạo thiên kiêu tranh phong. Chúng tiểu thế giới hàng Lâm giả, kinh dị kêu lên trong lời nói, để lộ ra hối hận, cho là qua lại quá mức Dung Túng Diệp Hoang, để hắn phát triển đến một bước này. Nhưng mà, có người lạnh lùng cười nhạo nói, nói thật giống như lúc đó chúng ta không tận lực một dạng. Lúc đó có khả năng dáng lâm người mạnh nhất, liên hợp giết hắn, kết quả lại bị hắn phản sát sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Khi đó Diệp Hoang, tại linh giới chính là vô địch tồn tại, chúng ta lấy cái gì giết? Cầm đầu đi sao? Những người này, hiển nhiên là bị nhiều thua thiệt, từng tại Diệp Hoang thủ hạ, may mắn sống sót, nhưng bọn hắn đồng bạn lại đều thành Diệp Hoang thủ hạ vong hồn. Mà những hy sinh này, lại đổi lấy là bọn hắn ngồi châm chọc đúng là như thế bọn hắn cảm thấy không cam lòng, tiến hành đáp lại. Nghe được lời này, đám người lặng yên nói, bởi vì đây tựa hồ là sự thật. Tại linh giới, căn bản không ai có thể làm sao Diệp Hàng. Có lẽ, Tiên đạo Tiên Kiêu có thể chém Diệp Hàng. Tiên đạo Tiên Kiêu, thế vô song, mạnh vô địch, là chân chính siêu việt phàm linh tồn tại, Diệp Hàng mạnh hơn, cuối cùng chỉ là thuộc về phàm linh, tiên linh có khác, ranh giới, không thể vượt qua. Chúng ta không bằng dựa mắt mà đợi. Nhưng tuyệt đại bộ phận tiểu thế giới hàng lâm giả, hay là đối với Tiên đạo Tiên Kiêu ôm lấy lòng tin a, một đám vô tri gia hỏa. Cái gì Tiên đạo Tiên Kiêu, tại đại gia nhà ta trước mặt đều chẳng qua là gà đất chó xinh thôi." Lão Hắc khẽ nói, cắt chạy công chúa nghe những người này nghị luận, cũng là một mặt khinh thường. Những này căn bản không biết Diệp Hoàng đáng sợ. Tại hư đạo giới, ngay cả tiên đạo đại năng linh thân đều chạy trối chết, tồn thái sơ tiên tôn phàm Trần linh thân đều bị chém dụng, chỉ là tiên đạo tiên kiêu, không đáng giá nhắc tới Diệp Hoàng, thật sự là càng ngày càng mạnh. Chúng ta căn bản đuổi không kịp cấp độ của hắn a." Từ Diệu Tiên cảm thán nói đuổi kịp. "Từ Diệu Tiên ngươi suy nghĩ nhiều đi, tương lai như còn có thể nhìn thấy bối cảnh của hắn, người đời này liền có thể không còn gì nuối tiếc." Lâm Hải Vi nghiêm túc đậu đèn dầu muốn đạo Từ Diệu Tiên chợt mắt một cái, vốn định phản bác, lại phát hiện Lâm Thải Vi nói có vẻ như cũng là sự thật, thế là không khỏi thở dài một tiếng. Chu Như Sương, Bạch Linh các nàng lúc này rung động trong lòng đồng thời, cũng thầm cảm giác may mắn lúc trước theo đội Diệp Hoàng, nếu không, các nàng quả quyết không cách nào trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến phá đạo cảnh, mà lại, trải qua lần này thăng tiên sơn tẩy lễ, phi thăng nhập tiên giới hẳn là ổn. Lúc này, đám người một bên leo lên thăng tiên sơn, một bên chú ý Diệp Hoàng thân ảnh. Diệp Hoàng, sáu vị ngụy tiên đạo tiên kiêu, tám vị tiên đạo tiên kiêu xa xa dẫn trước. Đi ở chút nhất, đám người ngẩng đầu liền có thể gặp Mao nhìn, Diệp Hoang tốc độ biến nhanh. Hắn lại đuổi kịp một vị Ngụy Tiên Đạo Tiên Kiêu. Đáng chết, hắn một kiếm chém vị kia Ngụy Tiên Đạo Tiên Kiêu. Cũng không lâu lắm, lại làm một tràng tốt lên vang lên. Diệp Hoang một người một kiếm, bắt đầu gia tăng tốc độ leo núi. Gặp được một tên Ngụy Tiên Đạo Tiên Kiêu lúc, không nói một lời, trực tiếp xuất thủ chém giết. Dù sao đều là sinh tử chi địch, lẫn nhau ở giữa, không chết không thôi, Diệp Hoang tự nhiên lại lười nhắc nhiều lời dừng lại, mau dừng lại. Diệp Hoang tặc này quá mức đáng sợ, chúng ta nhất định phải liên thủ, mới có thể chặn hắn. Như tiếp tục như vậy nữa, bị hắn dần dần đánh tan, vậy chúng ta đều phải chết. Còn sót lại 5 tên Ngụy Tiên Đạo Thiên Kiêu truyền âm cho nhau đạo. Bọn hắn vừa mới cũng tự nhiên đem Diệp Hoang chém giết Ngụy Tiên Đạo Thiên Kiêu một màn này nhìn ở trong mắt, phát hiện Diệp Hoang tốc độ rất nhanh, đuổi kịp bọn hắn tất cả mọi người, chỉ là vấn đề thời gian. Thế là, phía trước nhất vị kia Ngụy Tiên Đạo Thiên Kiêu dừng lại, còn lại cũng hiểu toàn lực, hướng hắn dựa sát vào, rất nhanh 5 tên Ngụy Tiên Đạo Thiên Kiêu hội tụ cùng một chỗ, nhìn chằm chằm đang đến gần Diệp Hoang chúng ta 5 người lên thủ, ta không tin chém không được Diệp Hoang. Hừ, năm người có thể tổ chiến trận, điều động Thăng Tiên Sơn Tiên Linh chi lực cho chúng ta sử dụng. Chư vị, một hồi đồng thời vận dụng mạnh nhất tiên thuật, cần phải đem hắn chém chết. Năm tên đến từ khác biệt tiểu thế giới hàng lâm giả âm thầm trao đổi, đối mặt không ngừng tới gần Diệp Hoang, như lâm đại địch. Diệp Hoang thần sắc cực kỳ lạnh nhạt. Tiên đạo phía dưới, hắn đã vô địch. Dù cho đối mặt mới vào tiên đạo người, cũng có thể chém chi. Huống chi, đối phương có thể điều động Thăng Tiên Sơn Tiên Linh chi lực, hắn Diệp Hoang tự nhiên cũng có thể, mà lại so với bọn hắn có thể điều động càng nhiều to lớn hơn hôm nay lợi dụng thái cổ ngữ kiếm phật, đủ chém giết trước mắt năm người. Diệp Hoang tay cầm huyết sắc thiết kiếm, thầm nghĩ trong lòng, trong đầu hiện ra trước mắt nắm giữ thái cổ ngự kiếm thuật kiếm chiêu. Bởi bên kia hoan hở, kiếm rơi hoàn toàn, ngộ đạo một kiếm, tận thế thiên hay, kiếm trì thương cùng, kiếm phá tuyết nguyệt, tiên kiếm dẫn đường, mua kiếm cử thiên, kiếm nát lang tiêu. Đối với những kiếm chiêu này, Diệp Hoang tự nhiên lại có lĩnh ngộ mới, cảm thấy tại Thăng Tiên Sơn bên trong, mượn tới tiên linh chi lực, có thể bộc phát ra càng cường đại hơn uy lực. Thái cổ ngự kiếm thuật rất thân diệu, cái gọi là ngự kiếm, kỳ thật đã bao hàm khống chế kiếm đạo các loại kiếm chiêu tuyệt học, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là ngự kiếm mà thôi, mà lại theo cảnh giới của hắn càng cao. Đối với kiếm đạo cảm nộ tự nhiên cũng càng sâu. Hôm nay chém các ngươi, ta chỉ xuất một môn kiếm thuật." Diệp Hoang mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng, tràn đầy tự tin vô tri. Côn vọng. Năm tên Ngụy Tiên Đạo Tiên Kiêu nghe vậy, lập tức giận quá thành cười. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Hoang cử động lần này không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, bọn hắn năm người liên thủ, lại có Thăng Tiên Sơn Tiên Linh chi lực gia trì, há lại Diệp Hoang một người một môn kiếm thuật liền có thể ngăn cản. "Hừ, nói khoác mà không biết nượng ra hỏa, hôm nay liền để cho ngươi chết bởi nơi táng thân." Trong đó một tên Ngụy Tiên Đạo Tiên Kiêu hừ lạnh nói, Trong ánh mắt tràn đầy sâm nhiên sát ý Diệp Hoang lại phảng phất không nghe thấy, trong tay huyết sắc thiết kiếm chậm rãi giơ lên, thân kiếm có chút rung động, phát ra ông ông kiếm minh thanh âm, dường như tại hô ứng sắp đến đại chiến, ánh mắt của hắn dần dần trở nên sắc bén như hừng, chăm chú tập trung vào phía trước năm người, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển đứng lên, không khí xung quanh cũng vì vậy mà trở nên ngột trọng. Kiếm chế kiếm nát lang tiêu. Diệp Hoang bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, một đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm khí như trường hồng quấn nhật giống như hướng về năm tên Huyễn Tiên Đạo Tiên Kiêu quét sạch mà đi, đạo kiếm khí này ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, những nơi đi qua, không gian chấn động và méo, phát ra lộp bộp tiếng nổ đùng đùng. Năm tên Huyễn Tiên Đạo Tiên Kiêu thấy thế, không dám có chút chủ quan, vội vàng thi triển ra riêng phần mình mạnh nhất tiên thuật, đủ mọi màu sắc quang mang đan vào một chỗ, hình thành một đạo kiến cố phòng ngự màn sáng, ý đồ ngăn cản Diệp Hoang cái này kinh thế hai tộc một kiếm đồng thời, bọn hắn cũng đang toàn lực điều động Thăng Tiên Sơn Tiên Linh chi lực, liên tục không ngừng rót vào phòng ngự trong màn sáng khiến cho cứng cáp hơn dày đặc. Nhưng mà, Diệp Hoang một kiếm này há lại dễ ngăn cản như vậy. Chỉ gặp đạo kiếm khí kia hung hăng đụng vào phòng ngự trên màn sáng, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, ngay sau đó, phòng ngự trên màn sáng xuất hiện từng đạo vết rách, như là mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt phá diệt làm sao có thể. Nam tiên ngụy tiên đạo tiên kiau sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Hoang một kiếm này vậy mà cường đại như thế, vậy mà dễ dàng đã đột phá phòng ngự của bọn hắn ngọc nào một kiếm, tận thế thiên hay. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Diệp Hoang lại xuất liên tục hai kiếm, hướng về bọn hắn tiếp tục tiến tới. Năm người dưới sự bồi rối, nhao nhao thi triển thân hình chênh læ, nhưng vẫn là có hai người không tránh kịp, liền bị kiếm khí quét trúng, trong nháy mắt hóa thành một đám vết vụn, tiêu tán ở giữa thiên địa lăng giận. Còn lại ba tên Ngụy Tiên đạo Thiên Kiêu thấy thế, trong lòng đã kinh vừa giận, bọn hắn làm sao cũng không nghi tới, vẻn vẹn vừa đối mặt, bọn hắn liền hao tổn hai tên đồng bạn cùng tiến lên, không cần lưu thủ. Một tên Ngụy Tiên đạo Thiên Kiêu giận dữ hét, sau đó ba người liều lĩnh hướng về Diệp Hoang nào tới, trong tay pháp bảo nhao nhao tế ra, trong lúc nhất thời, pháp bảo quang mang lập lòe chói mắt, các loại cường đại công kích pháp thuật như mưa rơi hướng về Diệp Hoang chút xuống mà đi. Diệp Hoang thân ảnh lại giống như quỷ mị Tại ba người công kích trong khe hở xuyên thẳng qua tự nhiên, trong tay huyết sắc thiết kiếm thỉnh thoảng lại vung ra mấy đạo kiếm khí, đem ba người công kích từng cái hóa giải tiếp tục như vậy không được a, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá kiếm thuật của hắn. Một tên Ngụy Tiên đạo tiên kiêu lo lắng nói nói nghe thì dễ, cái này Diệp Hoang kiếm thuật quỷ dị khó lường, vô cùng cương đại, chúng ta căn bản tiệm không thấy sơ hở. Một tên khác Ngụy Tiên đạo tiên kiêu bất đắc dĩ thở dài nói, giờ phút này bọn hắn đấy lòng đã sinh ra ý tuyệt vọng. Chỉ là thăng tiên sơn áp lực trung điệp, bọn hắn liền lùi lại đi đều không có cơ hội, như trèo lên trên, phía sau lưng lưu cho Diệp Măng, cái kia sẽ càng chóng chết. Chính diện chiếm giết, có lẽ còn có một tia sinh cơ cái kia không có cái nào, chỉ có liều mạng. Thiêu đốt sinh cơ cùng huyết mạch, vận dụng át chủ bài mạnh nhất đi. Ba người lúc này cũng bộc phát ra cực hạn tiềm năng, cùng Diệp Hoang liều mạng múa kiếm cửu thiên. Diệp Hoang thần sắc hở hững, trong tay huyết sát thiết kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, hướng về ba người bao phủ tới. Ba tên Ngụy Tiên đạo tiên tiêu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa kiếm ảnh, căn bản không thể nào tránh né. Bốn hắn hoảng sợ thét chói tai vang lên, cực lực ngăn cản, lại phát hiện hết thảy đều là phi công. Trong chớp mắt, kiếm ảnh liền đem ba người bao phủ trong đó, sau đó truyền đến một trận tiếng kêu thảm. Khi kiếm ảnh tiêu tán đằng sau, ba tên ngụy tiên đạo thiên kiêu đã ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, trên thân thể của bọn hắn hiện đầy lít nha lít nhít vết kiếm, máu me đầm đìa, trạng diện vô cùng thê thảm quá yếu, ngay cả một môn kiếm thuật đều không có cơ hội để cho ta làm xong. Diệp Hoang Thu hồi trường kiếm, lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt nhìn thoáng qua thi thể trên đất, thuận tay lấy đi bọn hắn túi cả hồn, cũng thôi động bắt quái tiên lô nuốt luyện pháp bảo của bọn hắn, sau đó mới tiếp tục hướng về Thăng Tiên Sơn đỉnh núi leo lên mà đi. Lúc này, Diệp Hoang thân ảnh lộ ra cao lớn lạ thường, phản phất một tòa không thể vượt qua núi cao, để phía sau đám người nhìn mà phát khiếp. Chương 149. Lần thứ nhất vận dụng Hoàng pháp, ngươi không được qua đây a. Chương 149. Lần thứ nhất vận dụng Hoàng pháp, ngươi không được qua đây a. Diệp Hoang vậy mà như thế dễ dàng liền chém giết năm tên Ngụy Tiên đạo Thiên Kiêu, đây cũng quá đáng sợ. Đúng vậy a, thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào? Thật chẳng lẽ đã siêu việt Tiên đạo Thiên Kiêu? Dù cho không có siêu việt, chỉ sợ cũng có thể cùng sánh vai. Đám người nhìn qua Diệp Hoang bóng lưng, nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tại phía trước nhất tám vị Tiên đạo Thiên Kiêu, bọn hắn tự nhiên cũng đang chú ý tình hình chiến đấu, khi thấy Diệp Hoang nhẹ nhõm quét ngang tất cả Ngụy Tiên đạo Thiên Kiêu. Bọn hắn từng cái sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, Diệp Hoang tốc độ càng lúc càng nhanh, đuổi kịp chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Tuần trà tiểu thế giới tiên đạo tiên tiêu mở miệng nói chư vị thấy thế nào? Muốn hay không trước dừng lại, chúng ta 8 người liên thủ, Diệp Hoang tuyệt không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Nhưng một đối một sẽ rất khó nói. Còn lại tiên đạo tiên tiêu cũng tại phát biểu lấy ý kiến của mình. Cái này 8 vị tiên đạo tiên tiêu, đến từ 8 cái khác biệt tiểu thế giới đương nhiên, bọn hắn đều là đến từ tiên giới, chỉ là tự phong tiên đạo tu vi, thông qua 8 cái tiểu thế giới, giáng lâm linh giới. Bọn hắn tại tiên giới thân phận đều cực kỳ bất phàm. Linh giới, thậm chí bao gồm tiểu thế giới sinh linh trong mắt bọn họ, kỳ thật đều là sâu kiến. Có thể giờ phút này, Diệp Hoang cái này đến từ linh giới tu giả, cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Một đối một đên đấu, tám vị tiên đạo thiên kiêu đều không có lòng tin Diệp Hoang còn sống, đối với chúng ta tới nói, đều là một cái cự đại thai hoàng ầm, hôm nay hắn phải chết. Đã như vậy, vậy liền liên thủ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Âm thầm, tám vị tiên đạo thiên kiêu rất nhanh liền đã đạt thành hiệp nghị. Phía trước nhất tiên đạo thiên kiêu, đến từ động thiên tiểu thế giới, tên là Lý Thanh Hư, cũng là cái này tám vị tiên đạo thiên kiêu bên trong mạnh nhất một cái. Thân phận của hắn cũng rất đáng sợ, nghe nói là tiên giới đỉnh cấp đại phái Thiên Kiêu đệ tử, rất tụ phía trên trưởng lão có trọng. Lúc này Lý Thanh Hư đã dương mốc, chờ lấy 8 vị tiên đạo tiên kiêu cùng hắn tụ hợp Diêm Hoàng, ta ở chỗ này chờ ngươi, nhanh chóng đi lên nhận lấy cái chết. Tuần tra tiểu thế giới tiên đạo yêu nghiệt đường cảnh đại quặc. Hắn chỉ lạc hậu hơn Lý Thanh Hư, xem như 8 đại tiên đạo tiên kiêu bên trong đệ nhị cường giả. Thấy cảnh này, quan sát mọi người đều cảm giác xôn xao tuyệt đối không nghi tôi à, 8 vị tiên đạo tiên kiêu vốn là quan hệ thu địch, nhưng vì chém giết Diêm Hoàng, vậy mà 8 người liên thủ. À Vậy mà cần 8 vị tiên đạo tiên kiêu hợp tác xuất thủ, nói thật, Diệp Hoàng có chết cũng vinh dự. Lần này giết chết Diệp Hoàng, hẳn là sẽ không lại có bất kỳ lo lắng gì đi. Chúng linh nghị luận. Lúc này bọn hắn vậy mà đều tạm thời dừng lại leo lên, nhìn xem 8 vị tiên đạo tiên kiêu liên thủ nhắm vào Diệp Hoàng. Nhưng Diệp Hoàng không sợ hãi, vẫn như cũ ra tốc phóng tới 8 vị tiên đạo tiên kiêu. Diệp Hoàng thân hình như điện, chớp mắt là tới, trong hai con mắt của hắn lóe ra chiến ý nóng bỏng, trong tay huyết sắc thiết kiếm ông ông tắc hưởng, dường như tại khát vọng trận này sắp đến một trận chiến hử, thứ không biết chết sống. Đường cảnh hừ lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Trong tay hắn quả sếp bỗng nhiên vung lên, một đạo lăng lệ kình phong lôi cuốn lấy thế lực, như là một thanh vô hình lưỡi dao, hướng về Diệp Hoàng cổ họng cắt đi. Diệp Hoàng thần sắc không thay đổi, bước chân điểm nhẹ, nghiêng người lóe lên liền nhẹ nhõm tránh đi một cái này, đồng thời trong tay thiết kiếm thuận thế vung lên, một đạo kiếm khí chém về phía đường cánh cổ tay, làm cho hắn vội vàng thu tay lại lui lại cùng tiến lên. Lý Thanh Hư khẽ quát một tiếng, còn lại 6 vị tiên đạo tiên kiêu cũng nhao nhao tế ra pháp bảo, trong lúc nhất thời, các loại cường đại tiên thuật cùng pháp bảo công kích giống như thủy triều tuôn hướng Diệp Hoàng. Diệp Hoàng lại không hề sợ hãi. Linh lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, thi triển ra thái cổ ngữ kiếm thuật tinh diệu kiếm chiêu. Chỉ gặp hắn thân hình lơ lửng không cố định, một chiêu liên tiếp một chiêu, trường kiếm trong tay trước người vũ động xuất ra đạo đạo kiếm ảnh, đem những công kích kia từng cái ngăn lại kiếm phá tuyết nguyệt. Diệp Hoang đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay thiết kiếm hào quang tỏa sáng, một đạo ẩn chứa tuyết nguyệt chi lực kiếm khí lao nhanh mà ra, những nơi đi qua, thời gian cũng vì đó đình trệ, những cái kia tiên thuật cùng pháp bảo công kích tại đạo kiếm khí này trước mặt, lại đều trở nên chậm chạp đứng lên, sau đó bị kiếm khí từng cái chém vỡ. Tám vị tiên đạo tiên kiêu thấy thế, Sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Hoang kiếm thuật vậy mà như thế tinh diệu cường đại, có thể dễ dàng như thế hóa giải bọn hắn liên thủ công kích không cũng có khả năng lưu thủ, toàn lực thi triển tuyệt chiêu. Lý Thanh Hư ánh mắt ngưng tụ, hai tay cấp tốc kết ấn, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra, phía sau hắn trong hư không, thần ẩn hiện ra một tòa to lớn tiên điện hư ảnh, tản ra vô tận uy nghiêm đường ảnh các loại còn lại 7 vị tiên đạo thiên kiêu cũng nhao nhao bắt trước, diễn phần mình thi triển ra áp chủ bài mạnh nhất. Thiên địa chấn động, các loại dị tượng sẽ lẫn, cường đại đáng sợ áp lực hướng về Diệp Hoang lung đè xuống. Diệp Hoang cảm nhận được cỗ áp lực này, Thần sắc lại giếng cổ không gợn sóng hôm nay, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Diệp Hoang lênh khốc mở miệng, sau đó hắn bỗng nhiên vung lên kiếm, một đạo nối liền trời đất kiếm khí gào thét mà ra, bên trong tia kiếm khí này ẩn chứa Diệp Hoang đối với kiếm đạo khắc sâu linh nộ, cùng toàn bộ thăng tiên sơn linh khí đều tại hướng hắn tụ đến. Hưu hưu hưu, kiếm khí xé rách hư không, đem hết thảy ngăn cản tại trước mặt nó đồ vật đều hóa thành bột mịn. Thiên địa rung dậy, từng đạo vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn ra. Một đám đứng tại thăng trên núi ngắm nhìn người, thân thể một trận lay động, kém chút đứng không vững, rất xuống núi đi Diệp Hoang thực lực, càng như thế khủng bố. Có vẻ như hắn ngay cả hắc đỉnh kiếp đều không có vận dụng. Nói cách khác, tám vị tiên đạo thiên kiêu liên thủ, đều không thể để hắn vận dụng toàn lực. Giờ khắc này, chúng tiểu thế giới hàng lâm giả có bọn họ là thật bị hù dọa. Liên tại bọn hắn kinh hãi thời khắc, tám vị tiên đạo thiên kiêu sắc mặt cũng biến thành trắng bệ, bởi vì tại cỗ này lực trùng kích cường đại bên dưới, bọn hắn cảm giác được công kích của mình tại địa hoang công kích trước mặt, càng như thế không chịu nổi một kích, từng cái thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi, nặng nề mà đâm vào sau lưng trên thân núi, gây nên một trận núi đá lăn xuống làm sao có thể. Lý Thanh Hư mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bọn hắn 8 người lên thủ, thi triển ra mạnh nhất tuyệt chiêu, lại còn là không cách nào ngăn cản Diệp Hoàng kiếm thuật. Diệp Hoàng cầm kiếm mà đứng, thân sắc lạnh nhạt, trên người hắn tản ra một cỗ cường đại khí tức, như là chiến thần giáng lâm, để cho người ta không dám nhìn thẳng liền cái này. "Xuất ra các ngươi thực lực chân chính đi, nếu không, các ngươi liền không có cơ hội." Diệp Hoàng lạnh lùng nói, sau đó thân hình hắn lóe lên, lần nữa hướng 8 vị tiên đạo thiên kiêu sống tới giết, trong tay huyết hồng thiết kiếm lóe ra hàn quang chư vị, vận dụng áp trụ bài đi. "Nếu không, chết sẽ phải là chúng ta." Lý Thanh Hư âm trầm nói ra. Lúc này phía sau hắn tiên điện hư ảnh càng phát rõ ràng. Mà lại, Thăng Tiên Sơn bên trên tiên linh khí hướng tiên điện hội tụ, tản ra vô cùng kinh người tiên uy. Tiên điện nhanh chóng bay về phía Diêm Hoàng, đối với Lây hắn trấn áp xuống tiên điện trấn linh thuật. Lý Thanh hư dẫn đầu dẫn đầu phản kích. Sau đó là Đường Cảnh. Trong tay hắn xuất hiện một cái kim bát, hắn toàn lực thôi động. Kim bát đột nhiên biến lớn, trôi nổi tại hướng trên đỉnh đầu, kim bát phía trên phủ văn lập loé, tản mắt ra trận trận thần bí ba động. Theo trong miệng hắn niệm động khẩu quyết, một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng tử trong kim bát rủ xuống, đem hắn cả người bao phủ trong đó, trên màn sáng ẩn ẩn hiện ra các loại đồ án kỳ dị dường như ẩn chứa một loại nào đó cường đại sức phòng ngự. Cùng lúc đó, Mạc Khắc sáu vị tiên đạo tiên kiêu cũng riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Có tế ra một tấm cản da u quang phù triện, phù triện đón gió mà lớn dần, hóa thành một đạo to lớn bình chướng màu đen, phía trên lôi quang lấp lóe, có thị triệu hồi ra một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen kỳ lân thú, kỳ lân thú ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen trụ, hướng về Diệp Hoang quét sạch mà đi, còn có chắp tay trước ngực, trước người hiện ra một viên nóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu quang mang lưu chuyển vô số. Đạo kia sáng từ đó bắn ra, sen lẫn thành một tấm dày đặc quấn vóng. Phong tỏa ngăn cản Diệp Hoang khả năng đường tấn công. Diệp Hoang thấy thế, ánh mắt nưng lại, hắn có thể cảm nhận được trong những công kích này ẩn chứa cường đại uy lực, bất quá hắn khẽ miệng lại làm giấy lên một vòng nhàn nhạt đường cong, lộ ra một tia nụ cười tự tin chút tài mọn. Diệp Hoang khẽ quát một tiếng, trong tay huyết sắc thiết kiếm vũ động đến càng thêm nhanh chóng, kiếm ảnh như cuồng phong bạo vũ giống như hướng về những công kích kia nghênh đón. Không chỉ có như vậy, Bắt Quái Tiên Lô hiện diện. Bây giờ Bắt Quái Tiên Lô đã không thể so sánh nổi, thông qua nuốt luyện đại lượng pháp bảo cùng vật liệu sau, đạt được to lớn chữa trị, uy lực viễn siêu lúc trước. Lúc này tới ra Tất nhiên là là thôn phệ tám vị tiên đạo tiên tiêu trong tay pháp bảo. Bắt quái tiên lô có thể nuốt luyện và vận, bây giờ thôn phệ vạn vật chi lực, càng thêm kinh người. Mà lại, lúc này Diệp Hoang còn không chút ham mang, tế ra chính hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo Hoàng Tháp, đang muốn thử một chút tháp này uy lực. Hắn muốn thử xem, huyết sát thiết kiếm, bắt quái tiên lô, Hoàng Tháp ba cái cùng một chỗ, có thể hay không cường thế trấn sát cái này tám vị tiên đạo tiên tiêu. Hoàng Tháp vừa ra, lập tức tách ra phong cách cổ xưa mà quang mang thần bí, trên thân tháp phủ văn lấp loé, ẩn ẩn có hỗn độn chi khí lở lở. Diệp Hoang hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, Hoàng Tháp trong nháy mắt biến lớn trưng phi tám vị tiên đạo tiên, kiêu chậm rãi FD, dẫn đầu làm vỡ nát tiên điện chiếu ảnh. Còn có huyết sắc thiết kiếm tại Diệp Hoang Vũ Động bên dưới, kiếm ảnh giăng khắp nơi, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa kiếm khí bén nhọn, cùng những công kích kia đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm. Bát Quái Tiên Lộ thì tại không trung xoay tít xoay tròn lấy, miệng lò tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem tám vị tiên đạo tiên kiêu trong tay pháp bảo lôi kéo qua đến, cường thế thôn vệ. Rất nhanh, cái kia đạo to lớn bình chướng màu đen xuất hiện với rách, lôi quang trở nên ảm đạm vô quang, Kỳ Lân thú phun ra hỏa diễm trụ màu đen bị hoang pháp chốt đứt, Kỳ Lân thú cũng bị trấn áp. Trong nháy mắt dị vòng, Thủy Tinh Cầu Tức thì bị bắt quái tiên lô một ngụm nuốt mất. Tám vị tiên đạo tiên kiêu trong nháy mắt lâm vào trong bờ vực sống còn không. Bọn hắn phát ra thanh âm tuyệt vọng. Cuối cùng từng cái bạo diện thành từng mảnh tương mảnh huyết vụ, là hoang tháp chốn nứt. Chỉ có Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh hai người, lợi dụng bí khí, tạm thời bảo vệ tính mệnh, nhưng nhìn về phía Diệp Hoang ánh mắt, đã là tràn đầy vô tận sợ hãi. Lúc này, Diệp Hoang như là một tôn tuyệt thế chiến thần giống như, từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh luống cuống, hoảng sợ kêu to lên ngươi không được qua đây a. Chương 150. Tiên đạo cảnh giới, nghịch phạt huyền tiên. Chương 150, tiên đạo cảnh giới, nghịch phạt huyền tiên. Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh cảm là thật sợ. Bọn hắn đã thủ đoạn ra hết, chỉ thiếu chút nữa giải phóng tu vi. Vừa mới chết mất 6 tên tiên đạo thiên kiêu, căn bản không kịp giải phóng, liền bị Diệp Hoàng chém giết. Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh lúc này có cơ hội giải phóng. Chỉ khi nào giải phóng, liền mang uy nghĩa, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên kiếm hạ xuống, không chỗ có thể trốn. Ta biết các ngươi có thể giải phóng tu vi, hóa thân tiên linh. Ta cho các ngươi cơ hội này." Diệp Hoàng dõng nhiên mở miệng nói. Hắn còn chưa đấu qua chân chính tiên linh, Diệp Hoàng muốn thử một lần cũng không phải mạo hiểm, mà là muốn thông qua chiến tiền đến lĩnh ngộ tiên đạo chi cảnh. Mặc dù Diệp Hoàng hiện tại đã là phá đạo đại viên mãn, nhưng muốn phi thăng bước vào tiên cảnh, vậy còn cần đối với tiên đạo cảnh ngộ. Không thể nghi ngờ cùng tiên một trận chiến, có thể nhất tăng tốc Diệp Hoàng đối với tiên đạo lĩnh ngộ. Diệp Hoàng, có chuyện dễ thương lượng, kỳ thật, chúng ta không cần thiết đi đến một bước này. Chúng ta nguyện ý thần phục, để cho ngươi đi đầu. Mà lại, giữ lại phía sau ngươi trăm mét, tuyệt không dám vượt qua mày mai, chỉ cầu sống chung hòa bình. Yên tâm, về sau chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức. Lý Thanh Hư thật vất vả bình tĩnh trở lại, lấy lòng thuyết phục Diệp Hoàng đạo Thiên nhiên hắn cũng không muốn giải phóng tiên đạo tu vi. Một khi giải phóng, cuối cùng mặc dù có thể chém giết Diệp Hoang, nhưng bọn hắn cũng khó thoát hóa thành kiếp cho vận mệnh. Mạng của bọn hắn quý giá đâu, cũng không phải Diệp Hoang loại này tiện mệnh có thể so. Chỉ là Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh trong lòng cũng có nghi hoặc, không biết Diệp Hoang vì sao cho bọn hắn giải phóng tiên đạo tu vi cơ hội. Chẳng lẽ Diệp Hoang cho là mình có thể chiến thắng tiên đạo trạng thái dưới bọn hắn? Đơn giản bở cười, tuyệt không có khả năng này. Vô luận Lý Thanh cùng Đường Cảnh trong lòng đều là ý tưởng như vậy, nhưng bọn hắn bất phàm biểu hiện ra ngoài bởi vì không giải phóng tiên đạo tu vi trạng thái, đối mặt Diệp Hoang, bọn hắn không chịu nổi một kích. Thế nhưng là giải phóng tiên đạo trạng thái, bọn hắn lại khó thoát hóa thành tiếp cho vận mệnh. Cho nên vì mạng sống, Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh chỉ có thể ra vẻ đàng thương. Dưới đáy ngắm nhìn đám người, sớm bị trên núi một màn rung động đến. Diệp Hoang cường đại vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn có được tiện tay nghiền chết bọn hắn ở đây tất cả cường giả thực lực Diệp Hoang có phải điên rồi hay không? Vậy mà buộc Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh giải phóng tiên đạo tu vi. Diệp Hoang đây là ngãi chán sống đi, tiên đạo cảnh giới đó là đáng sợ cỡ nào? Bất quá, một khi giải phóng, Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh cũng gặp tiên kiếp. Chẳng lẽ vừa chết? Ta ngược lại hy vọng, Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh giải phóng Tiên Đạo tu vi, sau đó cùng Diệp Hoang đồng quy vô tận, như vậy, thang tiên sơn bên trên cơ duyên liền do chúng ta tới phần. Chúng tiểu thế giới hàng lâm giả thấp giọng nghị luận. Bọn hắn tự nhiên cũng có mang tiểu tâm tư, muốn ngồi thum ngư ông thủ lợi hành vi ngu xuẩn. Cuối cùng, bọn hắn đều đem Diệp Hoang để Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh giải phóng Tiên Đạo tu vi chuyện này, định là hành vi ngu xuẩn năm. Diệp Hoang đối với Lý Thanh Hư lại nói, từ chối cho ý kiến, chỉ là hờ hững mở miệng nói, "Đã ngươi không muốn giải phóng Tiên Đạo tu vi, vậy bây giờ liền chết." Đang khi nói chuyện Diệp Hoang đã mất tình suất kiếm, muốn trực tiếp đưa hai người này lên đường. Nhìn xem kiếm mang trên tới, Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh hai người sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Bọn hắn biết, Diệp Hoang là chăm chú thiên điên. Hai người hoảng sợ kêu to đồng thời, tình huống trước mắt đã làm cho bọn hắn không thể không giải phóng tiên đạo tu vi, nếu không, căn bản không ngăn cản được Diệp Hoang công kích tốt, đã ngươi muốn tìm chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Lại không lựa chọn phía dưới, Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh giải khai trên người phong ấn. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy oán hận hai người chúng ta hóa thành kiếp cho trước đó, Diệp Hoang, ta muốn ngươi nhận hết cha tấn mã chết. Đường Cảnh cũng gào thét lớn. Trên người tiên đạo khí tức bạo phát đi ra, đồng thời tiếp nhận Diệp Hoang công kích, nhưng cũng nương theo lấy trên bầu trời, lôi đỉnh của quận, tiên kiếp sắp tới. Này phiến tiên địa, cấm chỉ tiên linh. Một khi có tiên linh xuất hiện, liền sẽ dẫn tới đại đạo tiên kiếp, đem nó gật bỏ. Lúc này, Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh đã đi ra một bước này, lại không đường rút lui. Trên người bọn họ khí tức dần dần bình phục, ổn định lại huyền tiên cảnh khí tức, hơn nữa còn là một vị tam giai huyền tiên đại viên mãn cảnh. Quả nhiên bọn hắn đều là tiên đạo cường giả. Diệp Hoang lần này sắp xong rồi. Đương nhiên, giải phong sau Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh cũng khó thoát khỏi cái chết, bọn hắn đã bị đại đạo tiên kiếp khóa chặt. Đám người thấp giọng kêu lên. Mà lúc này, Diệp Hoang trong đầu cũng chậm rãi hiện ra tiên đạo tu hành cảnh giới. Tiên đạo cũng phân cử cảnh, Huyền Tiên, Điệu Tiên, Thiên Tiên, Tiên Vương, Tiên Hoàng, Tiên Tôn, Tiên Thánh, Tiên Tổ, Tiên Đế. Trừ Tiên Đế bên ngoài, còn lại các cảnh đều là phân cử giai, mỗi giai phân trước, bên trong, sau, đỉnh phòng, đại viên mãn. Đối với tiên giới phía dưới sinh linh, tam giai Huyền Tiên đại viên mãn cảnh hoàn toàn chính là bọn hắn nhìn lên, không thể địch tồn tại. Bọn hắn đều cho rằng Diệp Hoang lập tức liền phải chết. Lại không biết Diệp Hoang lúc này chiến ý trùng thiên, lúc này cũng không có giữ lại chút nào. Nhân đỉnh hợp nhất, lấy thân trở phủ, bộc phát ra trạng thái mạnh nhất. Tay trái huyết sắc thiết kiếm, tay phải tàn phá bát quái tinh lô, lưng đeo hoàn tháp, Diệp Hoang rõ ràng chỉ là phá đạo đại viên mãn cảnh, nhưng trên thân phát ra khí tức, vậy mà không thua tam giai huyền tiên đại viên mãn cảnh Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh Diệp Hoàng, nhận lấy cái chết. Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh đối với Diệp Hoàng có thể nói hận thấu xương. Lúc này bọn hắn đỉnh lấy đến đại đạo tiên kiếp, cường thế thẳng hướng Diệp Hoàng. Tiên Linh Phong chào, tay cầm tiên kiếm, xuất thủ chính là chân chính tiên đạo kiêu ý. Diệp Hoàng đối mặt đây hết thảy, không có một kia lùi bước, trong tay huyết sắc thiết kiếm nhẹ nhàng run. Thang Tiên Sơn vô tận tiên linh khí hướng thân kiếm hội tụ. Tiếp theo, Diệp Hoang Sử xuất thái cổ ngự kiếm thuật các loại kiếm chiêu. Bờ bên kia Hoa Nhở, kiếm rơi hoàng tuyền, ngọc ảo một kiếm, tận thế thiên hai, kiếm trì thương cùng, kiếm phá tuyết nguyệt, tiên kiếm dẫn đường, mưa kiếm cửu thiên, kiếm nát lang tiêu. Một kiếm liên tiếp một kiếm, căn bản không cho lý thanh hư cùng đường cảnh thời gian thở dốc ta muốn tự tay chém các ngươi. Không cần chờ tiên đạo thiên tiếp tới giết các ngươi. Cho nên, tại tiên đạo thiên kiếp giáng lâm trước, các ngươi phải chết. Diệp Hoang thái cổ ngự kiếm thuật, một chiêu ngay cả một chiêu. Còn có đại hoang tổ thiên tay, phân thiên diện thế quyền. Ngụy Thần chém chờ chút chư pháp, Liều Lĩnh bạo phát đi ra, cùng Lý Thanh Hư, Đường Cảnh tử chiến cùng một chỗ. Lấy phàm linh thân thể, sánh vai tiên linh. Lúc này Diệp Hoang đem cái này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh vốn cho là mình giải phóng tu vi sau, liền có thể tùy tiện áp chế Diệp Hoang, lại không nghĩ rằng Diệp Hoang thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Cái kia lăng lệ kiếm thuật cùng cương mãnh quyền pháp, như cuồn phong như mưa to hướng bọn hắn đánh tới, để bọn hắn mệt mỏi ứng đối. Diệp Hoang mỗi một kiếm huy ra, đều mang phá đạo kiên quyết chí khí, cùng trùng quanh tiên linh khí lẫn nhau giao hòa, lại ẩn ẩn có áp chế bọn hắn tiên đạo kiếm ý xu thế. Lý Thanh Hư trong tay tiên kiếm vũ động, ý đồ lấy Huyền Tiên tinh diệu kiếm chiêu hóa giải Diệp Hoang thế công, nhưng Diệp Hoang kiếm chiêu biến ảo khó lường, thường thường từ không tưởng tượng được góc độ đâm tới, để thân thể của hắn nhiều lần bị kiếm mang gạch phá đường cảnh thì thi triển ra tất cả vô liếng, tiên pháp tung hành, muốn lấy lực lượng cường đại oanh mỡ Diệp Hoang phòng ngự. Nhưng mà, Diệp Hoang trên thân lưng đeo Hoang Tháp cách ra thần bí quan mang, đem đường cảnh tiên pháp lực lượng vận dụng, khiến cho công kích của hắn khó mà đối với Diệp Hoang tạo thành chí mạng thương hại. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu kịch liệt dị thường, trên núi đất đá bị tiên pháp cùng kiếm khí tàn phá bừa bãi đến vang từ phía. Phía dưới đám người nhìn trợn mắt hốt hoẩn. Bọn hắn vốn cho là Diệp Hoang sẽ ở Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh giải phóng tu vi sau trong nháy mắt tan tác, nhưng hôm nay cái này chiến cục lại là Diệp Hoang còn hơi chiếm thượng phong. Diệp Hoang một bên chiến đấu, một bên ở trong lòng tìm tế cảm nộ cùng Tiên Linh chiến đấu chỗ kỳ diệu. Hắn phát hiện, tại cái này cường độ cao đối kháng bên trong, chính mình đối với Tiên Đạo chi cảnh lý giải chính lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên, cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu Tiên Đạo phát tác, giờ phút này dần dần rõ ràng, trong lòng hắn sinh ra đủ loại minh ngộ. Mà Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh thì càng phát ra lo lắng, đỉnh đầu bọn họ đại đạo tiên kiếp đã ngưng tụ thành hình, uy áp kinh khủng đè bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Bọn hắn biết, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ còn đến không kịp giải quyết hết Diệp Hoàng, bọn hắn ngay tại tiền tiếp phía dưới hô phi yên diệt nhanh liều mạng, vận dụng trùng cực nhất kích. Nếu không, chúng ta liền không có cơ hội giết chết Diệp Hoàng. Lý Thanh Hư hét lớn, bọn hắn biết giải phong tiên đạo tu vi sau, nhất định có thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là tại thân trước khi chết, bọn hắn quyết định kéo Diệp Hoàng đệm lưng. Nếu không, cho dù chết, cũng là chết không nhắm mắt tốt. Đường cảnh lớn tiếng đáp, tùy theo hắn cùng Lý Thanh Hư đều hai tay kết ấn, điều động toàn thân tiên linh chi lực, thậm chí thiêu đốt tinh huyết, vận dụng trùng cực nhất kích. Trong chốc lát, thiên điểu biến sắc, phong vân dũng động. Lý Thanh Hư cùng đường cảnh quanh thân tiên linh chi lực giống như mãnh liệt thủy triều, điên cuồng hội tụ, hình thành một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ba đạo. Lý Thanh Hư dẫn đầu làm có dễ, trong tay hắn tiên kiếm hào quang tỏa sáng, một đạo có thể nhẹ nhõm xé rách thương khung kiếm khí gào thét mà ra, kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị cắt chém ra từng đạo vết nước màu đen, tựa như tận thế giáng lâm đường cảnh theo sát phía sau. Hai tay bỗng nhiên đẩy ra, một viên to lớn tiên linh pháp cầu mang theo vô tận khí tức hủy diệt, hướng phía diệp hoàng quần quần ma đi, pháp cầu không gian chúng quanh đều bị nó vặn mèo, bày biện ra một loại quỷ dị mà. Kinh khủng cảnh tượng. Diệp Hoang đối mặt hai vị Tam giai huyền tiên cảnh trung cực nhất kích, không lùi mà tiến tới. Dung, hắn hét lớn một tiếng, Hoàng Tháp, Tam Phong Tiên Lâu vậy mà dung nhập trong tay huyết sắc thiết kiếm bên trong, ngưng làm một thể, tản mát ra vô biên uy năng kinh khủng. Sau đó, Diệp Hoang dũng nhiên vung ra, thi triển ra Thái Cổ Ngự kiếm thuật trước mắt một chiêu mạnh nhất, Hỗn Độn Khai Thiên kiếm. Chỉ gặp một đạo lộng lẫy đến cực hạn kiếm quang hiện lên, tựa như hỗn độn sơ khai lúc đạo thứ nhất ánh dạng đồng, mang theo vô kiên bất tồi khí thế, đón lấy Ly Thanh hư kiếm khí cùng đường cảnh pháp khẩu. Ba cái trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Năng lượng cường đại sóng xung kích lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, chỗ đến, núi đá vỡ nát, cây tối hóa thành một biển. Phía dưới đám người nhao nhao thi triển thủ đoạn phòng ngự, liều mạng ngăn cản Cố Dư ba này, nhưng vẫn như cũ có người vô pháp chống đỡ, trong nháy mắt bạo thành huyết vụ, để từng cái trên mặt người đều che kín là vẻ hoảng sợ. Tại cái này năng lượng cường bạo trùng kích bên trong, Diệp Hoang thân ảnh bị đẩy lui, không ngừng thổ huyết, nhận lấy bị thương không nhẹ, nhưng đối với có được vô cùng cường đại sinh mệnh lực Diệp Hoang tới nói, điểm ấy tổn thương có thể trong nháy mắt chữa trị, mà lại khí tức còn có thể lần nữa trở về đỉnh phong. Có thể Lý Thanh Hư cùng đường cảnh thị bị lực phản chấn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên một kích này đối bọn hắn tiêu hao rất nhiều. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn tỉnh táo lại, Diệp Hoàng đã xuất thủ lần nữa. Thân hình hắn lướt lên, như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Thanh Hư trước mặt, Hoang Tháp Tử Huyết sắc thiết kiếm rẽ ngôi cách đi ra, hung hăng hướng về hắn chấn áp xuống. Lý Thanh Hư hoảng sợ trừng lớn hai mắt, muốn tránh né cũng đã không kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn Hoang Tháp cường thế chấn áp xuống. Hắn hết sức toàn lực, muốn lấy chỉ còn lại tiên lực cùng pháp bảo ngăn cản, nhưng Hoang Tháp chấn đệ xuống, pháp bảo phá toái, tiên lực tăng dã căn bản là không có cách ngăn cản hoang tháp chấn áp chi thể. Không. Lý Thanh Hư rốt cục phát ra không gì sánh được thanh âm tuyệt vọng. Một bên đường cảnh muốn cứu Việt binh, kết quả phát hiện bát quái tiên lô hướng hắn bay tới, muốn đem hắn luyện hóa, giờ phút này, hắn cũng là tự thân khó đảm. Bảo. Thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thanh Hư thân thể bị hoang tháp chấn diệt thành một mảnh huyết vụ. Chương 151. Mở ra nhục thân đệ tử cực linh tiềm năng. Chương 151. Mở ra nhục thân đệ tử cực linh tiềm năng chết. Đều đã chết. Nhưng Diệp Hàng, trung thân ta chết, cũng muốn kéo người chôn cùng. Đường cảnh đại giống? Hắn lúc này vậy mà chủ động dẫn tới Tiên đạo đại kiếp a, đây là ý gì?" Diệp Hoang chém dựng lý thanh hư sau, ánh mắt nhìn về phía đường cảnh. Hoang Tháp cũng hướng về đường cảnh trấn ép đi, "Ha ha, ta tiên kiếp nguyên rủa đã hoàn thành, chỉ cần ngươi giết ta, vậy cái này đại đạo tiên kiếp liền muốn do ngươi đến tiếp nhận. Diệp Hoang, tại ta địa ngục chờ ngươi." Đường cảnh điên cuồng địa đại kêu lên đợi không được. "Ngươi đem hồn phi liên diệt, ngươi vào không được luân hồi, ngươi liên nhập địa ngục tư cách đều không có. Ngươi hồn phi phế tán, vĩnh hằng tiêu tán ở trong thiên địa." Diệp Hoang lắc đầu, đối với sắp tới đại đạo tiên kiếp, không có chút nào ý sợ hãi, hắn đang muốn nhờ vào đó đến tối thể Dù cho vẫn không có thể đạp tiên đạo cảnh, nhưng cũng có thể đánh trước tạo tiên đạo thân thể Ngô Đường Cảnh bị Diệp Hoang đánh nói không ra lời. Cuối cùng Hoang Tháp đem trấn sát thành một mảnh huyết vụ ầm ầm. Cùng lúc đó, trên bầu trời đại đạo tiên tiếp đã mất đi Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh đằng sau, bắt đầu khóa chặt Diệp Hoang. Diệp Hoang nhưng từ cho không mớp bách, đem Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh các loại một đám tiên đạo tiên kiêu túi càn khôn lấy đi, dọn dẹp chiến trường. Sau đó hắn bắt đầu đối mặt đại đạo tiên tiếp. Lúc này, trên bầu trời đại đạo tiên tiếp đã triệt để thành hình. Màu đen chấp vân như là sóng dữ cuồn cuộn, điện xà ở trong đó tùy ý xuyên thẳng qua, mỗi một đạo thiểm điện đều ẩn chứa đủ để hủy diệt hết thể lực lượng, uy áp kinh khủng đè phía dưới đám người nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoảng sợ nhìn lên bầu trời, bọn hắn biết rõ bực này kiếp số khủng bố, cho dù là xa xa đứng ngoài quan sát, đều phản phất bị tử thần đè mắt tới bình thường lại là Diệp Hoang thắng, lấy phá đạo. Cảnh, chém giết hai tên tam giai huyền tiên, thực lực của hắn càng như thế nghịch thiên công bố, lấy phàm linh thân thể nghịch thay ma tiên linh, đây là vạn cổ không có sự tình. Đám người giật mình mở miệng. Bọn hắn quả thật bị một màn này khiếp sợ đến thỉ như thế nào? Lúc này Đại Đạo Tiên Kiếp đã khóa chặt Diệp Hoàng, hắn coi như người có bản lĩnh thông thiên, cũng tuyệt không có khả năng tại cái này tiên kiếp xuống sót. Diệp Hoàng chết, liền không có người có thể cùng chúng ta tranh tiên liên. Nhưng cũng có nhân thần tình vẫn mẹo kêu lên. Diệp Hoàng đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chăm chú mảnh kia phảng phất muốn thôn phệ hết thảy kiếp vân, thần sắc bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng dũng động trước nay chưa có đấu trí tới đi. Diệp Hoàng nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm tí nhỏ, lại tại mảnh này bị tiên kiếp uy áp bao phủ giữa thiên địa quân quân. Thanh âm vừa dứt, một đạo to bằng vại nước thiểm điện từ kiếp vân trung chém thẳng vào xuống, mục tiêu chính là Diệp Hoàng. Thiểm điện những nơi đi qua, Không khí bị trong nháy mắt điện ly, không gian cũng tại rung động. Diệp Hoang đứng đấy bất động, chỉ là nâng tay, một quyền hướng tiệm điện đánh tới. Cả hai chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, quang mang chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa, cường đại dòng điện tại Diệp Hoang trên thân lưu chuyển đồng thời Diệp Hoang thân thể hơi chấn động một chút, dưới chân mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Rầm rầm rầm. Nhưng chưa cho Diệp Hoang một tia thời gian thở dốc, lại là mấy đạo tiệm điện liên tiếp đánh xuống, mỗi một đạo đều so trước đó càng thêm hung mãnh. Diệp Hoang không sợ hãi chút nào, lấy lục thân đối kháng. Tại cái này kịch liệt đối kháng bên trong, Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình đang phát sinh lấy biến hóa, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí đang không ngừng rèn luyện hắn xương cốt, kinh mạch cùng huyết nộc, để thân thể của hắn dần dần hướng tiên đạo thân thể giữa sắt vào. Theo tiên kiếp tiếp tục, Diệp Hoang Thương thế trên người cũng càng ngày càng nặng, nhưng hắn khí tức lại càng ngày càng mạnh. Trong đầu của hắn không ngừng mà hiện ra trong chiến đấu lĩnh ngộ được tiên đạo pháp tắc, những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu phù văn cùng ấn ký giờ phút này trở nên không gì sánh được rõ ràng, hắn bắt đầu thử nghiệm đem những pháp tắc này dung nhập trong máu thịt, gen đúc cường hãn tiên khu cái này đại đạo tiên kiếp đều nhanh phải kết thúc, Diệp Hoang lại còn không chết. Những cái kia hận không thể diệp Hoang bỏ mình tiểu thế giới Hàng Lâm Giả, lúc này thần sắc khó coi mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không cam lòng cùng kinh ngạc, làm sao cũng không thể nào tin nổi Diệp Hoang có thể tại cái này kinh khủng tiên tiếp bên dưới kiên trì lâu như thế, hết thảy đều tại đại ca của ta tính toán bên trong. Chỉ là đại đạo tiên tiếp, đồ vì ta đại ca làm áo cưới thôi. Lần này đại ca của ta có khả năng mượn cái này đại đạo tiên tiếp, mở ra nhục thân đệ tử cực linh tiềm năng. Lão Hắc náo nghế mở miệng nói. Hắn là rõ ràng nhất Diệp Hoang nhục thân cường hãn, trước đó đã đạt đến đệ tam cực linh tiềm năng, đơn giản đáng sợ đến không biết giới. Giờ phút này mượn đại đạo tiên tiếp tối thể, có lẽ có thể đạt tới chưa bao giờ có người có thể đạt tới qua nhục thân đệ tứ cực linh cảnh địa hiệp công tử, cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cắt chạy công chúa, Lâm Hải Vi, từ rượu tiên trừ nữ nhẹ giọng nói, "Ca ca nếu có nguy hiểm, ta muốn trước tiên đi tự hắn." Tiểu Đào Hoa lúc này tùy thời xuất thủ. Nàng khoảng cách Diệp Hoang chỗ chốn đã không xa, thôi động thể nội ngủ say nữ nhân lực lượng, nàng có thể tùy tiện cứu Diệp Hoang. Bất quá, loại lực lượng này, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không vận dụng. Khương Thanh Nga là âm hồn, ngược lại không dám tới gần. Nhưng nàng cũng đối Diệp Hoang tràn đầy lòng tin. Tính ra, đang làm một cái duy nhất đối với Diệp Hoang như hình với bóng, đối với Diệp Hoang nghịch thiên hiểu rõ nhất. Lúc này, Diệp Hoang quần áo sớm đã phá toái không chịu nổi, trên thân hiện đầy vết máu cùng vết thương, nhưng mà ánh mắt của hắn lại càng kiên nghị sáng tỏ, tựa như trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần. Mỗi một đạo thiểm điện đánh xuống, hắn đều có thể từ đó hấp thu đến một tia lực lượng thần bí, để mà chữa trị tự thân thương thế, đồng tiến một bước rèn luyện chính mình thể phách cùng ý chí hự, coi như hắn tạm thời không chết, cũng tuyệt đối sống không qua cuối cùng này mấy đạo kiếp nô. Đây chính là đại đạo tiếp tiếp, há lại cho hắn một cái nho nhỏ phá đạo cảnh dễ dàng như vậy vượt qua. Một cái khuôn mặt dữ tợn tiểu thế giới Hàng Lâm Giả húng tợn nói ra, trong mắt lóe ra hoán độc qua mang, tựa hồ đang uy hiếp Diệp Hoàng Vân Bệnh. Nhưng Diệp Hoàng đối với mấy cái này chênh ngắm mắt điếc hai ngờ, cả thể sắc và tinh thần hắn đắm chìm tại cùng tiên tiếp đối kháng bên trong. Trên bầu thiên kiếp vân càng mãnh liệt, điện xà của Vũ, tựa hồ bị Diệp Hoàng cường hãn chọc giận, chuẩn bị hạ xuống càng thêm chí mạng lôi đình. Rốt cục, một đạo như thùng nước phẩm chất màu đỏ tím tiềm điện mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, ầm vang đánh xuống. Kia chớp này uy lực vượt xa trước đó tất cả công kích, những nơi đi qua, không gian bị trực tiếp xé rách, phát ra làm người sợ hai tiếng kinh minh. Diệp Hoàng thấy thế, Hắn hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, hai tay nắm tay, dũng nhiên hướng lên xung lên, đón lấy cái kia đạo chí mạng tiềm điện. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó chính là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, năng lượng to lớn sóng xung kích lấy Diệp Hoang làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Phía dưới núi đá bị nguồn lực lượng này trực tiếp tiêu diệt, hết thảy xung quanh đều bị san thành bình địa, những cái kia nguyên bản ở phía xa người quan chiến cũng bị cố dư ban này chấn động đến ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi, có chút thậm chí trực tiếp rớt xuống núi đi, hài cốt không còn. Mà tại cái này năng lượng cuồng bạo trùng kích bên trong, Diệp Hoang thân ảnh biến mất không thấy, chỉ để lại một mảnh tràn ngập khói bụi cùng hỗn loạn không gian ha ha ha, hắn rốt cục chết. Đây chính là cùng tiên đạo đối nghịch hạ trạng. Những cái kia thống hận Diệp Hoang người nhất thời hoan hô lên, trên mặt tràn đầy vận bẹo vui sướng. Nhưng mà, tiếng cười của bọn hắn còn chưa rơi xuống, trong mù mụ đột nhiên hiện lên một đạo quang mang màu vàng. Diệp Hoang thân ảnh chậm rãi nổi lên, mặc dù thân thể của hắn nhìn càng thêm suy yếu, nhưng hắn khí tức lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên người hắn tản ra một cỗ nhàn nhạt tiên linh khí, đây là hắn thành công vượt qua tiên kiếp, sơ bộ đúc thành tiên đạo thân thể tiêu chí. Mà lại Lục Thần thành công mở ra đệ tử cực linh tiềm năng. Làm sao có thể? Hắn vậy mà thật sống tiếp được, còn, còn rèn đúc tiên khu. Đám người cả kinh trợn mắt hốt hoồm, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, phản phất thấy được thế gian chuyện khó tin nhất vô địch tiên khu, đệ tử cực linh tiềm năng. Chơi ạ, đại ca quả nhiên làm được. Ha ha, về sau thiên hạ này to lớn, đại ca đều có thể đi đến. Bao quát những tiểu thế giới kia, chẳng mấy chốc sẽ bị thanh toán. Lao Hắc cuồng hỉ kêu lên. Tử Diệu Tiên, Tiểu Đào Hoa, Lâm Phải Vi, Cố Van Irie. Khương Thanh Nga cấp nàng thì từ đấy lòng là Diệp Hoang cảm thấy vui vẻ có thể tiếp tục trèo lên Thăng Tiên Sơn, bất quá, ta có thể ở chỗ này trông coi để Tiểu Đào Hoa bọn hắn dành trước. Diệp Hoang ngồi xếp bằng xuống, không đội mà leo núi, mà là lấy ra đan dược, khôi phục sinh mệnh lực, chờ đợi lão hắc, Tiểu Đào Hoa bọn hắn leo lên đến. Về phần những người còn lại, Phạm La dám tới gần, trực tiếp bị Diệp Hoang cách ngàn mét chém giết. Lúc này, Diệp Hoang lấy ra một kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, tại cách hắn ngàn mét chỗ, vạch ra một đạo vết kiếm nói coi đây là giới, vi phạm người, chết. Diệp Hoang lời vừa nói ra, một đám tiểu thế giới hàng lâm dạ mặt xám như tro mà đã được chứng kiến Diệp Hoang thực lực người, tự nhiên không dám cái quy. Trái lại, Lão Hắc bọn người cuồng hỉ, rất nhanh hướng Diệp Hoang nơi này hội tụ các ngươi dành trước, ta ở đây trông coi. Các ngươi cướp đoạt xong chính mình tiên duyên đằng sau, ta lại trở lên. Diệp Hoang mục tiêu là Thăng Tiên Sơn chí đỉnh, tự nhiên không đổi. Ngược lại trước hết để cho Lão Hắc, Tiểu Đào Hoa bọn hắn thu hoạch tiên duyên sau khi rời đi, hắn lại xuất phát đại ca, uy vũ. Lão Hắc kêu lên đại ca ca, ta quá sùng bái ngươi. Tiểu Đào Hoa cũng kêu lên. Rất nhanh, bọn hắn đều không ngừng hướng lên, dẫn đầu thu hoạch đợt thứ nhất tiên duyên. Về phần những tiểu thế giới kia hàng lâm dạ Lúc này giận mà không dám nói gì. Trên thực tế, giờ phút này Diệp Hoang không có xuất thủ, trực tiếp lấy ngự kiếm thuật giết sạch bọn hắn, đã làm mở một màn lưới. Kỳ thật Diệp Hoang có nghĩ qua giết sạch những người này, nhưng thật làm như vậy, sợ rằng sẽ dẫn tới Thăng Tiên Sơn thủ hộ giả, đến lúc đó chính mình sợ rằng sẽ mất đi leo núi tư cách, được không bù mất. Thế là, Diệp Hoang từ bỏ ý nghĩ này, chương 152. Tiểu Đào Hoa cùng Lao Hắc Phi thăng tiên giới. Chương 152. Tiểu Đào Hoa cùng Lao Hắc Phi thăng tiên giới. Diệp Hoang tại Thăng Tiên Sơn bên trên lấy xuống đạo kia vết kiếm, phân biệt rõ ràng, không người dám vượt qua. Ngay cả hai vị tam giai huyền tiên đều bị chém, bọn hắn đi lên cũng chỉ là tặng đầu người thôi. Diệp Hoang lúc này ngồi xếp bằng, lặng lặng tu hành. Chân trí này, hắn bị thương, nhưng thu hoạch cũng vô cùng kinh người. Mà lại, lấy sinh mệnh lực của hắn cùng chữa trị lực, không bao lâu liền có thể hoàn toàn trở về đỉnh phong, trở nên so lúc trước càng mạnh. Ta hiện tại đã đúc thành tiên khu, bước kế tiếp, liền có thể đúc thành tiên hồn. Nhưng là, không vội mà phi thăng hóa tiên, cần đem tiên kiếp che lại lại. Diệp Hoang trong lòng âm thầm suy tư. Lúc này hắn tại linh giới bên trong tu hành, cơ hội liền muốn đến cực hạn, nhưng là hắn tại linh giới còn có rất nhiều sự tình chưa hết. Tỷ như quét ngang linh giới, diện tận chúng tiểu thế giới, đem tiểu thế giới một lần nữa dung nhập linh giới bên trong. Cuối cùng, lại đem tiên linh vĩnh cách mới có thể rời đi. Cho nên Diệp Hoang hiện tại là muốn hết tất cả biện pháp hấp chế phi thăng. Nhưng cái này cũng cũng không ảnh hưởng tăng thực lực lên. Mà một đám tiểu thế giới hàng lâm dạ, lúc này đều tại khoảng cách Diệp Hoang 1000m chỗ, lấy xuống vết kiếm địa phương dừng lại, không dám hướng phía trước mày may may mắn Diệp Hoang cũng không dám giết sạch chúng ta, kiêng kỵ dẫn tới thang tiên sơn thủ hộ giả, đem hắn khu trục. Nhưng chúng ta tốt nhất cũng đừng không chần quý chính mình tính mệnh, đi khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn. Vạn nhất hắn liều lĩnh xuất thủ, tha bỏ qua Thang Tiên Sơn cơ duyên, cũng muốn giết sạch chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền muốn hối tiếc không kịp. Mà lại, các ngươi như xuất thủ, chúng ta không muốn chết người, tất nhiên sẽ trước tiên đem bọn ngươi bắt chết, sẽ không cho các ngươi trêu chọc Diệp Hoang cơ hội. Có người mở miệng, thuyết phục có chút xúc động tiểu thế giới Hàng Lâm Giả đương nhiên, thuyết phục bên trong cũng mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý dù sao ở trong cũng có tính tình nóng nảy người. Bọn hắn vốn là xem linh giới sinh linh làm kiên hôi, bây giờ lại bị Diệp Hoang gắt gao để ép, thế là liền không nhịn được, muốn không thèm đếm xỉa. Nhưng bị người vừa nhắc nhỏ như vậy, mà lại tuyệt đại đa số người Đều đối với bọn hắn nhìn chằm chằm, trong nháy mắt để bọn hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu, cỗ hỏa khí kia cũng trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh. Những người này rất rõ ràng, chỉ cần mình dám động thủ, vậy bọn hắn sẽ không chết tại Diệp Hoang Thủ hạ, mà là sẽ chết trước ở trước mắt những này cùng là tiểu thế giới Hàng Lâm giả, thậm chí bên người đồng bạn trên tay. Thế là, bọn hắn cũng không dám có xuất thủ suy nghĩ Diệp Hoang cái này, đối với chúng ta tới nói uy hiếp quá lớn. Lần này nếu để hắn đạt được tiên đạo cơ duyên, đối kia chúng ta tiểu thế giới tới nói, sẽ là một trận tai họa. Có người nói nhỏ, nhưng rất nhanh liền có người cầm ý kiến phản đối Diệp Hoang cuối cùng chỉ là một người hắn sắc thực rất mạnh, đối với chúng ta có chỗ uy hiếp, nhưng cũng không cần quá khoa trương, quá buồn lo vô cớ. Tại linh giới, Diệp Hoang tu vi hẳn là không sai biệt lắm đến cực hạn, mạnh hơn, liền muốn phi thăng nhập tiên linh giới, chỉ cần hắn vào tiên linh giới, tự có tiên đạo đại năng đối phó hắn. Mà nếu như hắn không có đạt tới tiên linh cảnh, cũng không thể nào là chúng tiểu thế giới liên thủ đối thủ. Hiện tại chúng ta chỉ cần đem tin tức truyền về, làm tốt săn giết Diệp Hoang chuẩn bị liền có thể. Rất nhiều người đều là như vậy ý nghĩ. Dù sao bọn hắn tiểu thế giới cũng có rất nhiều chí cường át chủ bài thủ đoạn, nếu là liên hợp lại, cũng có thể đánh rất căng dai, thậm chí tứ giai ngũ giai huyền tiên nên ပြော nói này, đám người cũng an tâm không ít. Cùng lúc đó, Lão Hắc, Tiểu Đào Hoa, Lâm Thái Vi, Tử Diệu Tiên các nàng một đường hướng lên, không ngừng luyện hóa tiên đạo khí cơ, lớn mạnh tự thân. Bọn hắn như ép không được cảnh giới, lúc nào cũng có thể so diệp Hoàng Phi thăng tiến sớm, sớm tiến vào tiên giới. Nhưng Lâm Thái Vi cùng Tử Diệu Tiên hai nữ chết đều sẽ áp chế, các nàng còn muốn trở về tiểu thế giới báo thủ, đồng thời một cái muốn tìm đệ đệ, một cái muốn tìm mẫu thân đương nhiên, cũng có ở chỗ này thu hoạch được tiên duyên đằng sau, cần trở lại linh giới bế quan luyện hóa cùng cả nộ. Diệp Hoàng canh giữ ở nơi đó, chờ bọn hắn toàn bộ sau khi kết thúc, mới có thể tiếp tục hướng phía trước. Dù sao mục tiêu của hắn là Thăng Tiên Sơn chi đỉnh trung cực tiên liên. Tuy nói trước đó, căn bản không người đến qua Thăng núi chi đỉnh, không biết Thăng Tiên Sơn kỵ trả cao hứa, nhưng Diệp Hoang tin tưởng mình có thể đặt chân đỉnh phong. Trên đường tiên duyên đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, tối đa cũng chỉ là giải hoa trên lấm, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới nếu như để cho Lão Hắc, Tiểu Đào Hoa, Tử Diệu Tiên, Lâm Thải Vi bọn hắn trước thu hoạch. Tại Diệp Hoang nhìn thấy đến, Tiểu Đào Hoa, Lão Hắc Các chạy công chúa cũng có thể sẽ trực tiếp tại Thăng Tiên Sơn bên trên độ kiếp phi thăng, từ Diệu Tiên cùng Lâm Thải Vi kỳ thật cũng có thể, nhưng hai nữ hẳn là sẽ nghĩ biện pháp truyền tống về linh giới. Những người còn lại lời nói thì sẽ ở đến từ hẳn sau, truyền tống về linh giới. Diệp Hoàng tính chờ lấy bọn hắn phi thăng hoặc truyền tống về linh giới, mới có thể tiếp tục hướng bên trên. Một đám tiểu thế giới hàng lâm giả, cũng chỉ có thể đi theo Diệp Hoàng chờ đợi, chỉ có thể nhìn lão hắc, tiểu đào hoa các loại những này linh giới dân bản địa nuốt luyện tiên linh chi lực, trong lòng tràn đầy hâm mộ cùng ngưỡng. Mà theo thời gian trôi qua, một ngày sau đó, trên bầu trời lại có tiên kiếp ngưng tụ. Lạc Tiểu Đào Hoa dẫn đầu phá cảnh, đưa tới phi thăng tiên kiếp. Chỉ gặp mây đen cuồn cuộn, điện xà cuồn vũ, uy áp kinh khủng kia tràn ngập ra, để không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Tiểu Đào Hoa thần sắc kiên nghị, nàng quanh thân linh lực phô trào, ngưng tụ thành đóa đóa hoa đảo, tách ra hào quang lóe ánh, đón lấy cái kia đạo kiếp lôi thứ nhất. Kiếp lôi ầm vang rơi xuống, cùng đóa đóa hoa đảo đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang minh. Tiểu Đào Hoa thân thể nhỏ run lên, nhưng trong ánh mắt không có chút nào lùi bước chi ý, nàng vận chuyển công pháp, toàn lực chống cự kiếp lôi. Diệp Hoang nhìn xem, cũng vô dụng là Tiểu Đào Hoa lo lắng, chỉ là tiên đạo lôi kiếp. Không làm gì được nàng, trong cơ thể nàng cái tia ngủ say nữ nhân liền có thể quét ngang hết thảy thiên kiếp. Từng đạo kiếp lôi không ngừng rơi xuống, tiểu đào hoa trên thân đã xuất hiện một chút vết thương, nhưng nàng lộ ra thông dòng vô cùng. Tại trải qua một phen kịch liệt đối kháng sau, tiên kiếp vi lực tựa hồ dần dần yếu bớt, tiểu đào hoa mắt thấy liền muốn độ kiếp thành công. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tiên linh chiếu ảnh, tản ra khí tức cường đại, nó tựa hồ đã nhận ra tiểu đào hoa uy hiếp, muốn ngăn cản nàng phi thăng. Tiên linh chiếu ảnh đưa tay vung lên, một đạo lăng lệ quang mang bắn về phía tiểu đào hoa tiểu nam nhân, ta hiện tại không tiện tỉnh lại. Lúc này, Diệp Hoang trong đầu, đột nhiên vang lên cái kia ngủ say nữ nhân nói, Diệp Hoang không còn gì để nói, hắn tự nhiên biết ngủ say nữ nhân ý tứ, để hắn xuất thủ, bảo vệ Tiểu Đào Hoa, trợ nàng thành công phi thăng. Việc quan hệ Tiểu Đào Hoa an nguy, Diệp Hoang đương nhiên sẽ không có một kia do dự ánh mắt lạnh lẽo, trong tay xuất hiện huyết sắc thiết kiếm, một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí chấm ra, cùng tiên linh chiếu ảnh công kích đụng vào nhau, phát ra hào quang chói sáng hự, muốn ngăn trở nàng phi thăng, hỏi qua ta không có. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, trên thân khí thế đột nhiên kéo lên, cách không cùng tiên linh chiếu ảnh triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Cái kia tiên linh chiếu ảnh mặc dù cường đại, nhưng Diệp Hoang thực lực hôm nay cũng không thể khinh thường, hắn mỗi một kiếm đều mang cường đại lực phá hoại, đem tiên linh chiếu ảnh công kích lần lượt hóa giải. Tại Diệp Hoang kiểm chế bên dưới, Tiểu Đào Hoa có thể tiếp tục chuyên chú vào ứng đối tiên kiếp. Nàng điều động thể nội tất cả linh lực, đem tất cả hoa đảo tụ lại, đón lấy cuối cùng một đạo kiếp lôi. Theo một tiếng vang thật lớn, kiếp lôi tiêu tán, Tiểu Đào Hoa thành công độ kiếp, trên thân tản mát ra một cỗ tiên linh khí, nàng hướng phía Diệp Hoang mỉm cười, sau đó thân hình chậm rãi lên không, bay về phía tiên giới các ca, ta tại tiên giới chờ ngươi. Theo Tiểu Đào Hoa bay vào tiên môn, Một thanh âm cũng đồng thời tại Diệp Hoang trong đầu vang lên hử, coi như vào tiền giới, vậy cũng trở lấy chúng ta truy sát đi. Cái kia tiên đạo hư ảnh quát lạnh một tiếng, tạm thời tiêu tán. Một màn này, lại làm cho một đám tiểu thế giới hàng lâm giả, cả đám đều bị sợ choáng váng tiểu nữ hài kia mới mấy tuổi a, nàng, nàng vậy mà phi thăng thành tiên, còn có tiên linh chiếu ảnh, đó là cường đại cỡ nào cùng tồn tại đáng sợ, cuối cùng cũng bị Diệp Hoang quái thai này cho đánh lui. Ta tựa hồ thấy được truyền thuyết sinh ra. Chúng tiểu thế giới dáng lâm thấp giọng sợ hãi than phục lấy. Mà tại tiểu đào hoa vừa phi thăng không lâu, lão hắc cũng cảm nhận được chính mình thời cơ đột phá. Hắn vút cánh, trên người ánh sáng màu đen đại phóng, đưa tới thuộc về hắn tiên tiếp, lão hắc tiên tiếp đồng dạng uy lực tinh người, hắn nương tựa theo chính mình cường hãn thể phách cùng đặc biệt công pháp, ngạnh sinh sinh chống đỡ từng đạo kiếp lôi. Nhưng ở tiên tiếp sắp lúc kết thúc, lại có một đạo tiên linh chiếu ảnh xuất hiện, đầu này tiên linh, lại là một cái đại điểu màu vàng, nó tựa hồ không muốn để cho linh giới sinh linh dễ dàng như vậy phi thăng tiên linh giới. Lão hắc tới chiến đấu cùng một chỗ, nhưng cuối cùng khó đi nổi, bởi vì lão hắc tại chống cự tiên đạo thiên kiếp lúc, tiêu hao lực lượng quá nhiều. Lúc này trạng thái dưới, đối mặt kim chim chiếu ảnh, lão hắc cuối cùng là khó địch nổi ha ha, một con quạ đen cũng vọng tượng phi thăng hóa thành tiên chim, nằm mơ đâu? Huyết mạch Ti Tiện đã được quyết định từ lâu muốn rơi vào buổi bạo, mơ tưởng dương cánh nhập tiên cung. Kim chim tiên linh chiếu ảnh vậy mà miệng nói tiếng người đạo. Mà Lao Hắc vừa mới chịu đựng tiên đạo thiên kiếp, lúc này tới đối chiến, cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng có Diệp Hoang tại Lật Đậy, đương nhiên sẽ không để kim chim đạt được. Ha ha, ta linh giới sinh linh phi thăng, phù hợp tiên đạo, các ngươi tiên giới lại muốn vô cơ chặn ngang một tay. Chẳng lẽ các ngươi tiên giới liền sợ chúng ta mấy cái linh giới phi thăng giả? Diệp Hoang cười nhạo đồng thời trường kiếm trong tay mang theo vô tận phong mang đâm về kim chim tiên linh chiếu ảnh yếu hạ. Kim chim tiên linh chiếu ảnh tức giận rít gào lên lấy, cùng Diệp Hoang triển khai giao phong kết liệt, bị hoàn toàn chặn lại, vô lực quẫy yếu nhếu lao hắc. Lao hắc thừa dịp Diệp Hoang cùng tiên linh chiếu ảnh chiến đấu khoảng cách, thành công vượt qua tiên tiếp. Thân thể của nó phát sinh thủy biến, lông vũ màu đen, vậy mà trở nên không gì sánh được sáng chói, có kim quang lập lòe, thân thể cũng đang lớn lên, hóa thành một cái màu vàng, tựa như kim điêu một dạng mãnh cầm. Nhất là tràn ra tới khí tức, vậy mà đối với kim chim tiên linh chiếu ảnh, tạo thành to lớn uy áp làm sao có thể? Không có khả năng a, huyết mạch này. Kim chim tiên linh chiếu ảnh còn muốn nói cái gì, nó trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhưng lão Hắc căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, cánh ngọ ra, nhẹ nhàng vạch một cái, liền đem kim châm cắt thành hai nửa, tại chỗ phá diệt tiêu tán ta huyết mạch, như thế nào bực này rác rưởi có thể xem bảo. Lão Hắc ngạo nghễ mở miệng. Sau đó thân thể của hắn cũng không khỏi tự chủ bay về phía tiên môn chỗ đại ca, đa tạ. Ta tại tiên giới đợi ngài mang bay. Lão Hắc hướng phía Diệp Hoàng la lớn, sau đó cũng biến mất tại trong tiên môn. Chương 153. Đang đỉnh thăng tiên đỉnh cao nhất, trung cực tiên duyên tiên nguyên châu. Chương 153. Đang đỉnh thăng tiên đỉnh cao nhất, trung cực tiên duyên tiên nguyên châu đến ta. Diệp công tử, làm phiền. Cắt chạy công chúa đạo. Ba người bọn hắn rất có ăn ý, từng cái đưa tới tiên tiếp, mà không phải cùng một chỗ. Cùng một chỗ độ tiếp, đồng thời đối mặt ba cái tiên linh chiếu ảnh, bọn hắn sợ diệp hoang bận không quan đổi. Hiện tại chỉ cần đối mặt một cái, liền lộ ra thông dòng vô cùng. Cắt chạy công chúa thần niệm khế động, cũng lên đón chính mình tiên tiếp. Nàng thân mang một bộ hoa lệ váy dài, thần sắc thánh lãnh, trong tay cắt chạy roi vũ động đứng lên, cùng tiếp lôi đan vào lẫn nhau. Cắt chạy công chúa tiên tiếp tựa hồ càng thêm phức tạp, trong tiếp lôi còn kèm theo một chút lực lượng kỳ dị, ý đồ nhiễu loạn tinh thần của nàng lại còn bắt đầu đối với nguyên thần phát động công kích. Cái này tiên tiếp có chút ý tứ. Diệp Hoang ở một bên chú ý, hắn không khỏi đối với mình tương lai tiên kiếp, sinh ra một chút chờ mong. Mà khi một tên nữ tử Tuyệt Sắc Tiên Linh chiếu ảnh lúc xuất hiện, Diệp Hoang xuất thủ lần nữa, trận đường nữ tử Tuyệt Sắc Tiên Linh, để các chạy công chỗ an tâm độ kiếp yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần các ngươi không quấy nhiễu bọn hắn bình thường độ kiếp là được, kiếp nạn của bọn hắn bọn hắn độ, ta sẽ không can dự, các ngươi cũng không thể. Diệp Hoang lạnh lùng mở miệng, một kiếm lại một kiếm chém ra, đem nữ tử Tuyệt Sắc Tiên Linh chiếu ảnh bức lui đáng giận. "Diệp Hoang, ngươi nhiều lần hỏng ta tiên giới lại sự. Đợi ngươi tương lai độ phi thăng tiên kiếp." Lúc phải bị tiên đạo lôi kiếp cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi chờ hóa thành kiếp cho đi." Nữ tử Tuyệt Sắc Tiên Linh chiếu ánh phát ra không cam lòng thanh âm. Lúc này Diệp Hoang ở trước mặt nàng, chính là một tòa lật bất quá núi lớn, căn bản là không có cách ngăn cản cắt chạy công chúa phi thăng. Cuối cùng, cắt chạy công chúa tại Diệp Hoang thủ hộ bên dưới, thành công vượt qua tiên kiếp Diệp công tử, chúng ta tiên giới gặp. Nàng hướng phía Diệp Hoang quăng tới ánh mắt cảm kích, sau đó cũng phi thăng mà đi. Tại Tiểu Đào Hoa, lão hắc cùng cắt chạy công chúa lần lượt độ kiếp sau khi thành công, Lâm Thái Vi cùng Tử Diệu Tiên cũng đạt tới cực hạn của mình, lần lượt bị truyền tống về linh giới. Khương Thanh Na thì tiến vào trong đỉnh trong không gian đến tận đây, Diệp Hoang mang người đều rời khỏi nơi này, con đường phía trước, liền độc dư hắn một cái có thể tiếp tục leo núi. Diệp Hoang rốt cục leo về phía trước. Mục tiêu của hắn là Thăng Tiên Sơn chi đỉnh trung cực tiên duyên. Nhưng dọc đường tiên đạo khí cơ, hắn cũng sẽ không bỏ qua, tiến hành thôn phệ cùng luyện hóa. Không chỉ có chính hắn nuốt, thôn tiên đỉnh cũng có thể nuốt, hoàng tháp cũng có thể nuốt. Trước đó, tiểu đào hoa cùng Lao Hắc đi ở trước nhất, có thể đi được xa nhất. Nhưng bọn hắn khoảng cách Thăng Tiên Sơn chi đỉnh vẫn như cũ xa xôi. Diệp Hoang ánh mắt kiên định nhìn chăm chú phía trước mây mù kia lượn lờ chỗ. Lúc này Hắn đã đi lên chỉ có thể cho một người có thể đi thêm đá. Thêm đá này phảng phất nối thẳng thiên cung, Diệp Hoang mỗi một bước đều bước đến trầm ổn mà hữu lực, Khổng Lồ Tiên Đạo khí tức không ngừng tràn vào thể nội. Theo hắn không ngừng leo về phía trước, xung quanh áp lực cũng càng nặng nề, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình đang nỗ lực đem hắn tốn về mặt đất. Nhưng Diệp Hoang trong cơ thể hắn linh lực sôi trào mãnh liệt vận chuyển lại, như là lao nhanh không thôi răng hả, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lấy lực lượng, chống cự lấy cái này đến từ thăng thiên sơn áp lực. Hướng chi, lục thể của hắn đã sớm lúc thành thiên khu, có thể tiếp nhận hết thảy áp lực. Mà càng là hướng phía trước, càng là hữu hiểm. Tại tới trước trong quá trình Diệp Hoang thỉnh thoảng gặp được một chút dấu ở chỗ tối thần bí cấm chế cùng phụ văn cổ lão công kích. Những cấm chế này cùng phụ văn vận chứa cao thâm mật chất tiên pháp chí lực, hóa thành từng đạo lăng lệ quang mang bắn về phía hắn. Cũng khó trách không người có thể leo lên đỉnh cao nhất, thực sự quá mức hung hiểm. Cũng chính là Diệp Hoang loại này mạnh vô địch tồn tại mới có thể tiếp tục hướng phía trước. Diệp Hoang trong tay viết sắt thiết kiếm thỉnh thoảng vung vậy xuất ra đạo đạo kiếm khí, đem những cái kia tới gần nguy hiểm chém vỡ ở không trung. Hán Nguyên thủy hồn nhãn sớm đã mở ra, còn có cường đại thần hồn, có thể sớm biết trước hung hiểm. Khi hắn vượt qua một chỗ hiểm trở sơn hải lúc Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh tượng, một cái cự đại màn ánh sáng lơ lửng ở giữa không trung, trên màn sáng lóe ra một vài bức hình ảnh mơ hồ. Diệp Hoang tập trung nhìn lại, chỉ gặp trong tấm hình bệnh gia đã từng những cái kia ý đồ đăng đỉnh các cường giả thất ảnh, bọn hắn có thể là bị khủng bố thiên kiếp thôn phệ, có thể là bị lực lượng thần bí mê thất tâm trí, cuối cùng đều ngã xuống cái này leo lên trên đường, hóa thành bụi bặm. Nhưng Diệp Hoang trong ánh mắt không có chút nào e ngại cùng kinh hoàng, vượt qua quan ải, tiếp tục hướng bên trên, nhưng lúc này Diệp Hoang cảm nhận được một cố cảnh cường đại hơn tiên linh khí ba độ. Thuần khí hơi thở phương hướng đi đến, hắn phát hiện phía trước có một tôn tượng đá cổ lão. Tượng đá tỏa ra ánh sáng nhu hòa, bao quanh lấy nồng đậm tiên linh khí. Diệp Hoang cẩn thận từng ly từng tí tới gần, phát hiện tượng đá trong tay nắm một viên nóng ánh sáng long lanh hạt châu, trong hạt châu ẩn chứa năng lượng bảng bạc, tựa hồ là một kiện bảo vật khó lường. Ngay tại Diệp Hoang đưa tay chuẩn bị đi lấy lấy hạt châu lúc, tượng đá đột nhiên bắt đầu chuyển động, cặp mắt của nó tách ra lăng lệ qua mang, đưa tay hướng Diệp Hoang đánh ra một chưởng. Diệp Hoang không tránh không né, cũng đấm ra một quyền. Oeng. Diệp Hoang đã lùi nửa bước, tượng đá cũng không có phá thoái, cả hai tương xứng, vì vậy tiếp tục xuất thủ. Tượng đá mặc dù động tác chậm chạp, nhưng mỗi một lần công kích đều mang nặng nghề lực lượng. Diệp Hoang tới đánh nhau. Trong chiến đấu, Diệp Hoang phát hiện tượng đá nhược điểm ở chỗ ngực nó một khối phù văn. Hắn chờ đúng thời cơ, tập trung lực lượng một kiếm đâm về phù văn, theo một tiếng vang thật lớn, tượng đá ầm vang phá toái, hóa thành vô số đá vụn rơi lả tả trên đất. Diệp Hoang cầm lấy hạt châu kia, cẩn thận chu đáo, phát hiện cái này đúng là một viên có thể giúp người tu luyện vững chắc tiên hồn linh châu, đối với hắn sắp đúc thành tiên hồn tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện chân quý đến cực điểm bảo vật. Mà lại hắn đánh nát tượng đá sau, mới phát hiện, phía trước là tầng tầng bạch có đường. Nguyên Lai, like, đi đến nơi này đều đã chết. Cái này thăng tiên lộ quả nhiên tàn khốc đem Linh Châu tất ký sau, Diệp Hoàng tiếp tục đạp vào hành trình. Nhưng ở lúc này, một thanh âm vang lên giườm hằng, phá vỡ vạn cổ ghi chép, đằng sau muội tiến lên một bước, đều là ghi chép mới. Đây là Thăng Tiên Sơn ý chí phát ra thanh âm giườm hằng, vậy mà phá ghi chép, mà lại, hắn vẫn còn tiếp tục, không có dừng lại. Chơi ạ, mục tiêu của hắn chẳng lẽ là Thăng Tiên Sơn chí đỉnh, có thể vạn cổ đến nay, vực này trung cực tiên liên, không nói là được, vô số thiên tiêu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Chúng tiểu thế giới các hàng lâm giả cũng đều tại leo núi, nhưng bọn hắn cũng đang quan sát giườm hằng, lúc này từng cái bị khiếp sợ đến. Nhưng Diệp Hoang cũng không để ý tới những tiểu thế giới kia hàng lâm giả sợ hai thánh phục cùng nghị luận, không ngừng mà hướng về phía trước. Nơi này, đã là chưa bao giờ có người đặt chân qua địa phương. Khoảng cách thang tiên sơn đỉnh núi đã càng ngày càng gần, cái kia trung cực tiên duyên khí tức cũng càng nồng đậm, phảng phất tại gọi về hắn. Nhưng Diệp Hoang biết, sau cùng lộ trình nhất định càng thêm gian nan hiểm trở, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, toàn lực ứng phó. Theo hắn không ngừng kéo lên, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành càng ác liệt. Côn phong gào thét, tùy thời đều muốn đem hắn cuốn vào vực sâu vạn trượng, băng tuyết bay tán loạn, rét lạnh khí tức cơ hồ muốn đem huyết dịch của hắn đông kết, dù là cường hãn như Diệp Hoang, đều cảm nhận được chân chính áp lực. Nhưng Diệp Hoang nương tựa theo ý chí kiên cường cùng thực lực cường đại, từng bước một khó khăn tiến lên. Rốt cục, khi hắn vượt qua cuối cùng một đạo sơn hải lúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một tòa to lớn tiên cung xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tiên cung tản ra thần bí mà trang nghiêm khí tức, bao quanh lấy vực rỡ màu sắc hào quang, đó chính là Thăng Tiên Sơn chi đỉnh trung cử chỗ. Là một tòa lơ lửng tại thần bí không trung tiên cung. Diệp Hoang thâm chậm rãi đi hướng tiên cung, tiên cung đại môn đóng chặt, phía trên khắp đầy phức tạp phù văn cùng đồ án. Diệp Hoàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy tiên môn, ý đồ tìm kiếm mở ra phương pháp, ngay tại tay của hắn chạm đến tiên môn trong nháy mắt, phù văn đột nhiên sáng lên, một đạo lực lượng cường đại đem hắn đẩy lui mấy bước vận dụng ngươi công kích mạnh nhất, chỉ có vũ trụ phá đạo người mạnh nhất mới có tư cách đi vào. Trong cung điện truyền đến một đạo cổ lão thanh âm uy nghiêm. Diệp Hoàng ổn định thân hình, ngưng thần tĩnh tức, lực lượng toàn thân điều động, từng kiện mạnh nhất pháp bảo hiện hiện, tất cả thuật pháp trong đầu lưu chuyển. Thôn Thiên Đỉnh, huyết sắc thiết kiếm, bát quái ti lô, hoàng tháp, cửu thiên dẫn lôi cùng, nguyện nhận bốn Thái sơ thuần thiên quyết, vĩnh hằng tôi hồn quyết, hỗn độn bất diệt thuật, cửu minh bất tử thuật, thái cổ ngự kiếm thuật 4. Chư bảo chư pháp cũng tại một khắc, về dung một thể, bắt đầu ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất. Diệp Hoang muốn một kích mở tiên môn. Quanh thân linh lực như là sôi trào nham tương giống như sôi trào mãnh liệt, tất cả pháp bảo cùng Phật pháp tại hắn khống chế bên dưới hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo lực lượng vũ thiên diệt địa dòng lũ, hướng phía tiên cung cửa lớn hung hăng đánh tới. Một cái này, ẩn chứa Diệp Hoang lúc này tất cả tu luyện tầng độ, là hắn đối với lực lượng cực hạn theo độ thể hiện. Hào quang rực rỡ đến làm cho người mở mắt không ra. Lực trùng kích cường đại khiến cho không gian xung quanh cũng vì đó chấn động, phát ra trận trận vũ vũ âm thanh. Tiên cung cửa lớn tại dưới lực lượng kinh khủng này run lên bẩy, trên cửa phù văn quang mang càng lóa mắt, tựa hồ đang liều mạng chống cự lấy Diệp Hoang công kích. Nhưng mà, Diệp Hoang lực lượng liên tục không ngừng, không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Tại rằng co sau một lát, rốt cục, nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, tiên cung cửa lớn ầm vang mở ra, một cô cổ lão mà khí tức thần bí đập vỡ mặt thành. Diệp Hoang mỉm cười. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong tiên cung. Tiên cung nội cảnh tượng để Diệp Hoang không khỏi vì đó sợ hai tháng phục, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy vô số lóe ra tia sáng kỳ dị bạc thạch, chiếu sáng toàn bộ cung điện. Tiên cung mặt đất do một loại tản gia ôn nhuận quang trạch cửa hàng ngọc kết liền, phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ án. Tại cung điện chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa thạch đài to lớn, trên bệ đá để đặt lấy một cái tản gia ngũ thải hạ quang bảo hạt. Diệp Hoang chậm rãi đến gần thạch đài, hắn có thể cảm nhận được trong bảo hạt ẩn chứa một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động, nguồn lực lượng kia để tim của hắn đập đều không tự giác tăng tốc. Ngay tại Diệp Hoang sắp đưa tay đi lấy bảo hạt lúc, đột nhiên, từ bốn phương tám hướng đã tuôn ra một đám thần bí thân ảnh. Những thân ảnh này thân mang cổ lão chiến giáp, cầm trong tay binh khí sắc bén, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Diệp Hoàng, bọn hắn là tiên cung thủ hộ giả, đến đây ngăn cản hắn lấy đi bảo hạp đây là tiên môn châu, duy kẻ bất tử mới có thể lấy. Bọn chúng đi tới, ánh mắt băng lãnh, trực tiếp thẳng hướng Diệp Hoàng. Chương 154: Tàn sát. Chương 154: Tàn sát. Diệp Hoàng cực kỳ bình tĩnh, cùng những tiên cung này thủ hộ giả tử chiến không ngớt. Nói thật, những tiên cung này thủ hộ giả so Lý Thanh Hư cùng Đường Cảnh Dạng này tam giai huyền tiên còn mạnh hơn. Diệp Hoàng đều kém chút nhịn không được, vung ra tu vi, trực tiếp bước vào tiên đạo cảnh cùng đánh một trận. Có thể Diệp Hoang áp chế gắt gao, vô luận bị thương nhiều lần, hắn đều đem ý tưởng này cắt đứt từ chiến, có thể cần mạnh. Diệp Hoang huyết thấy thủ đoạn tận cùng lực lượng ra hết. Cuối cùng tại Diệp Hoang chỉ còn lại một sợi khí tức, những tiên cung này thủ hộ giả bị Diệp Hoang toàn bộ ma diệt. Lá nằm tại cung điện ngọc thạch trên mặt đất, khế động đều không muốn động. Lần này, hắn là thật dùng hết toàn lực. Cuối cùng rốt cục đem tiên cung thủ hộ ma diệt, mà hắn chỉ cần có một sợi khí tức bất diệt, liền có thể rất nhanh khôi phục lại. Dù sao hắn là tu luyện nhiều như vậy bất diệt chi thuật, không phải tu luyện uổng phí. Thậm chí Diệp Hoang lúc này tận lực không có vận chuyển cựu minh bất tự thuận, vĩnh hằng tôi hồn quyết chờ chút, cũng không sử dụng chữa bệnh thủ đoạn, chính là như thế lặng lặng nằm trên mặt đất, tinh tế phân bị. Thân thể của ta quả nhiên có thể tự lành. Diệp Hoang nhắm mắt cảm thụ, chỉ cảm thấy sinh cơ từ trong cơ thể nơi không biết tu ra, tự chủ chữa trị nhục thân đồng thời thiên địa chi linh, tự chủ nhập thể. Quá trình này tương đối chậm chạp. Mà nếu không phải Diệp Hoang làm bị thương tình trạng như thế, chỉ sợ đều không thể cảm ứng được chẳng lẽ ta sinh linh liền có bất diệt đặc tính? Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Hắn nghe qua một cái truyền thuyết, có trời sinh có được bất diệt đặc tính người, trời khó tán thân. Điểm nạn chôn kỷ cốt, dù cho bị lãng diệt, chỉ còn lại một sợi huyết vụ phiêu tán, cuối cùng vẫn như cũ sẽ ngưng tụ, tại hư vô ở giữa phục sinh trở về. Diệp Hoang cảm thấy lấy trước có lẽ quá yếu, loại này bất diệt đặc tính năng lực cũng rất yếu, không có hiện hóa ra ngoài, nhưng theo cảnh giới tăng lên, không ngừng tinh lực sinh tử gặp chật trở, những đặc tính này liền sẽ càng rõ ràng, không ngừng mà đạt được cường hóa có chút ý tứ. Diệp Hoang khẽ nói. Sau đó hắn không còn cảm ngộ, mà là bắt đầu vận chuyển công pháp, nuốt đan dược, vận dụng quy gia truyền thụ cho chữa thương bí thuật, rất nhanh thương thế của hắn thế tại lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ đang khôi phục gần, lại còn có thể như vậy Lợi dụng đan dược, bí thuật cũng có thể kích phát càng mạnh bất diệt đặc tính, nói cách khác, đồng dạng phục dụng đan dược chữa thương, ta lại có thể so đường nhanh nghìn lần vạn lần luyện hóa tốc độ. Diệp Hoang cảm thụ được lúc này thân thể biến hóa. Hắn dạng này thương, đổi lại người khác, dù cho có đồng dạng điều kiện chữa trị, nhưng không có bất diệt đặc tính gia trì, nói ít cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Nhưng Diệp Hoang bất quá một khắc đồng hồ, liền triệt để khôi phục. Thực lực càng là có chỗ tinh tiến sau đó, ta trước tiên có thể đúc tiên hồn. Nhưng tiên hồn cùng tiên khu cần ngăn cách mở, không có khả năng sinh ra của mình, ở giữa phải thêm một tầng phân ấn. Nếu không, tiên hồn cùng tiên khu của mình, vậy liền không thể không trực tiếp phi thăng tiên giới. Diệp Hoang lấy ra chiếc đó từ trên tượng đá lấy được chú hồn linh châu, bắt đầu luyện hóa. Nhưng ở này trước đó, hắn cho mình tiên khu cùng thần hồn, tất cả thêm một tầng phong ấn, chỉ cần phong ấn không hiểu, dù cho đúc thành tiên khu cùng tiên hồn, cả hai không có gặp mình, liền sẽ không dẫn tới phi thăng tiên kiếp ông. Chú hồn linh châu bay ra, chui vào Diệp Hoang mi tâm, bắt đầu phát sáng, đây là tiên hồn chi quang, thần hồn luyện hóa sau, có thể để thần hồn phi biến, hóa thành tiên hồn đây hết thảy tiến hành rất thuận lợi. Chỉ là 10 ngày, Diệp Hoang liền hoàn toàn luyện hóa chú hồn linh châu. Thân hồn triệt để lộ sắc thành La Huyền Tiên chi hồn hiện nay, ta cơ bản đã đạt tới tiên đạo phía dưới mức cực hạn. Lại biến mạnh, khủng bố phong ấn cũng vô pháp ngăn cản tiên khu cùng tiên hồn của mình. Diệp Hoang nhẹ nhàng lẩm bẩm, hắn cũng cảm thấy chính mình có chút ép không được, gần đoạn thời gian không có khả năng tăng lên nữa. Diệp Hoang đứng lên, nhìn về phía chứa tiên nguyên châu bảo hạt. Tiên nguyên này châu trình độ chân quý khó có thể tưởng tượng, nó liền bày ở Thăng Tiên Sơn đỉnh vô tận Thuyết nguyệt, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể lấy đi qua, là nương theo lấy tiên giới sinh trưởng chỉ bảo. Cho dù là tiên giới đại năng, cũng vô cùng khát vọng thu hoạch. Nhưng nơi này cấm chỉ tiên linh giáng lâm, vậy liền đã chú định, dù cho tiên giới cự đầu, đối với cái này vật cũng là mong muốn mà không thể thành nguyên thủy quy tắc cấm khu. Dù cho tiên đế cự đầu, không cách nào thu lấy. Trừ phi nhảy ra luân hồi nhảy ra đạo, đánh vỡ nguyên thủy quy tắc, có thể tạm lên đường cũng người, mới có thể cưỡng ép thu lấy. Nhưng cũng không có người có thể làm được, nói rõ tạm thời còn chưa có cường giả bậc này xuất hiện qua. Hay là nói các loại siêu việt tiên giới cự đầu cảnh giới, cấp bậc này tiên nguyên đối bọn hắn có lẽ cũng vô ích. Diệp Hoàng đi qua, đem chướng nguyên tiên châu bảo hạp cầm lên, mở ra nhìn thoáng qua đang đánh mờ trong nháy mắt đó, tiên nguyên chi quang chiếu sáng rạng rỡ. Không gì sánh được lóe mắt, khổng lồ tiên nguyên chi khí tràn vào Diệp Hoang thể nội, hắn vừa mới giới phong ấn bởi vậy kém chút phá diệt đùng. Diệp Hoang tranh thủ thời gian đắp lên bảo hạt, đem tiên nguyên châu phong truyền, phòng ngự tiên nguyên khí tức lần nữa tràn ra. Hắn cũng không muốn hiện tại dẫn tới tiên đạo thiên kiếp, phi thăng tiên giới tiên nguyên châu, có thể tăng lên tiềm năng cùng tăng cơ, cường hóa huyết mạch, thậm chí có thể cho một cái tu tiên tầm thường biến thành tu tiên yêu nghiệt, trừ cái đó ra, còn có thể tăng lên tu tiên cảnh giới. Ta hiện tại còn có thể tiến hành một lần cuối cùng thể biến, vật này, nhưng tại ta phi thăng một khắc này nữa, tiến hành trung cực thối biến. Diệp Hoang trong lòng rất nhanh liền có quyết định. Tiên Nguyên Châu giữ lại đội phi thăng thời khắc mấu chốt, tái sử dụng. Hắn có thể tưởng tượng đến, chính mình Tiên Đạo Thiên Kiếp tuyệt đối đáng sợ, sẽ không bình tĩnh mà lại sẽ có tiên linh liệu lĩnh ngăn cản, cái kia hẳn là một trận ác chiến. Hiện tại có Tiên Nguyên Châu, thì tương đương với nhiều một tấm siêu cấp hắc chủ bài, cơ bản có thể không sợ hết thảy người ngăn cản có thể rời đi. Diệp Hoang khẽ nói, hắn thần niệm trong lúc khế động, liền có truyền tống quang đem hắn bao phủ trùng cực tiên duyên đã không tại, Thang Thiên Sơn nhiệm vụ đã hoàn thành, từ đây biến mất. Tiên Đạo Sơn ý chí thanh âm vang lên, mà những người còn lại đã sớm toàn bộ rời đi. Có phi thăng thành thiên đi, có trực tiếp truyền tống về linh giới. Toàn bộ Thang Tiên Sơn hiện tại độc dư Diệp Hoang một người người hữu duyên, ngươi là có hay không hiện tại muốn truyền tống đi?" Thang Tiên Sơn ý chí hỏi là. Diệp Hoang không hề do dự đáp, "Là thời điểm trở về, bắt đầu tiến hành thanh toán. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù đối mặt chúng tiểu thế giới liên hợp, cũng hoàn toàn không sợ." Rất nhanh, Diệp Hoang thân thể chấn động, phát hiện mình đã về tới linh giới. Lúc này linh giới không có gì thay đổi, vẫn như cũ tiểu thế giới san sát. Diệp Hoang lúc này trước quay về Đế Mạch Sơn, cũng thông tri Tử Diệu Tiên cùng Thái Vi tới gặp mình, ta dự định trước diệt Vũ Hóa cung cùng phương ngoại chi địa, ta sau lại nhập bọn hắn tiểu thế giới đem bọn hắn qua ngang, lại dung nhập linh giới bên trong. Các ngươi muốn hay không đi theo? Diệp Hoang đi thẳng vào vấn đề nói tự nhiên đi theo. Ta muốn về Vũ Hóa cung tìm ta mẫu thân." Từ Diệu tiên kích động nói. Nàng đợi một ngày này rất lâu. Lần này nàng áp chế tu vi không phi thường, chính là vì các loại giờ khắc này ta cũng là. Ta muốn vì Lâm gia báo thù, còn muốn tìm kiếm đệ đệ ta." Lâm Hải Vi cũng là vô cùng kích động, khó mà kiềm chế cảm xúc. Các nàng đều rất rõ ràng bằng các nàng chính mình, căn bản không thể nào làm được những này, chỉ có Diệp Hoang xuất thủ, mới có một tia hy vọng Diệp Hoang, thật cảm ơn ngươi. Chúng ta thiếu ngươi quá nhiều." Đời này, chỉ có thể là người của ngươi, vì ngươi sông pha khói lửa, không chối tử. Từ Diệu Tiên cùng Lâm Thải Vi tại Diệp Hoang trước mặt, sớm đã không có ngày xưa cao ngạo, mà là nhu thuận như mèo con. Trên thực tế, các nàng là bị Diệp Hoang cường đại chế phục đi thôi, trước Diệt Vũ Hóa Cung tại linh giới thế lực. Diệp Hoang lại là cười nhạt một tiếng, mang theo hai nữ, hướng Vũ Hóa Cung tại linh giới khu vực bay đi. Vũ Hóa Cung xem như chúng dáng lâm trong tiểu thế giới, thế lực lớn nhất một trong. Chiếm cứ khu vực, cũng là linh giới tốt nhất tu hành bảo địa một trong, chiếm diện tích rất rộng, cường giả như mây, nô dịch nước cỡ chục tỉ linh giới sinh linh. Những ngày linh giới sinh linh Tại tiểu thế giới hàng lâm giả thống trị bên dưới, trải qua không bằng heo chó sinh hoạt. Dù sao bọn hắn vốn là xem linh giới dân bản địa làm kiến hôi, là tùy ý có thể giết heo dê. Mà linh giới dân bản địa bọn hắn cũng đã sớm chết lặng, từng cái như cùng sống người chết, cái xác không hồn còn sống. Kỳ thật lúc đầu bọn hắn có phản kháng qua, nhưng tiếp lấy phát hiện phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại đổi lấy càng khốc liệt hơn đồ sát cùng tra tấn, thế là cuối cùng từ bỏ. Lúc này hay là ban đêm, nhưng linh giới Vũ Hoa Cung lại là đèn đuốc sáng trưng, truyền đến trận trận tầm hoan tác nhạc cầm thành, đương nhiên thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cả bộ thi thể từ Vũ Hóa Cung trùng khiên ra đến. Nghe nói, cái này Vũ Hóa Cung là chết 1 triệu linh giới sinh linh, tốn hao vô số tiền tài, vẹn vẹn tốn thời gian 1 tháng liền xây thành điều này nói rõ, đều là linh giới dân bản địa lấy mạng đi kiến tạo, bên giới cung điện chôn lấy linh giới dân bản địa từng chồng mấy cốt. Trong cung, một đám Vũ Hóa Cung tiểu thế giới hàng lâm giả, ngay tại cử hành một trận sa hoa yến hội, rượu ngon món ngon bày đầy cái bàn, bọn hắn tùy ý vui cười, hoàn toàn không để ý tới những cái kia bị nô dịch linh giới sinh linh thống khổ. Thậm chí bọn hắn tùy ý lùa bẩn, giẻ vò lấy linh giới thiếu nữ bọn con trai, phát ra khoái ý tiếng cười linh giới sâu kiếng hay là quá yếu đuối can bạn không trải qua chơi a. Một tên Vũ Hóa cung đoạt đạo cảnh đại hán, đem một tên trần trụi linh giới thiếu nữ, tiện tay vứt qua một bên đi, không thú vị nói. Thiếu nữ kia nay đã bị giày vò đến hấp hối, lúc này bị đối phương tiện tay ném một cái, thân thể đâm vào phiến đá trên mặt đất, cả người xương cốt vỡ vụn, trong miệng phun máu, tại chỗ bỏ mình. Ngồi tại trên bàn chính thanh niên nam tử, khẽ mỉm cười nói, mặc dù không trải qua chơi, nhưng cũng may số lớn nhiều. Chết, đổi lại một cái chính là. Thanh nhãm hắn vừa rơi xuống, toàn trường liền vang lên tùy ý tiếng cười, đều muốn phụ họa. Diệp Hoang mang theo Lâm Thải Vi cùng tử rượu tiên đi tới. Tự nhiên có thể cảm ứng được trong cung điện phát sinh hết thảy những này thật đáng chết, Vũ Hóa cung cũng nên dị tận, ta xấu hổ cùng bọn hắn làm bạn. Từ Diệu Tiên sắc mặt khó coi, nàng đã từng là Vũ Hóa cung công chúa, nhưng là nàng từ trước tới giờ không sẽ như thế đối đãi người bình thường, mẫu thân của nàng là Vũ Hóa cung chủ lúc, cũng tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, Vũ Hóa cung đội chủ, những này phản bội mẫu thân sau, hết thảy cũng thay đổi. Từ Diệu Tiên đôi hận không thể đem Vũ Hóa cung người đều hoàn toàn giết tuyệt, nếu không, giữ lại cũng chỉ là tai họa thế gian các ngươi là ai? Giám xâm nhập Vũ Hóa cung. Cửa cung điện chỗ, thủ vệ rốt cục thấy được Diệp Hoang mấy người. Lúc này một vị thủ vệ phẫn nộ quát, "Phốc phốc." Diệp Hoang không nói một lời, cất bước đi vào Vũ Hóa Cung, chỉ là khí tức trên thân liền đem những lại Vũ Hóa Cung thủ vệ trấn diệt thành huyết vụ. Lúc này Diệp Hoang mặc dù trầm mặc, nhưng từ Diệu Tiên cùng Lâm Thải vi biết, thời khắc này Diệp Hoang mới là đáng sợ nhất. Những người này, đột chạm tới Diệp Hoang vậy ngược. Chương 155. Diệt Vũ Hóa tiểu thế giới. Chương 155. Diệt Vũ Hóa tiểu thế giới. Một đường tiến lên, một đường giết chóc. Lúc có người phát hiện Diệp Hoang lúc, thanh âm cũng không kịp phát ra, đã thần hồn bị chém chết, tại chỗ bỏ mình, biến thành từng bộ thi thể lạnh băng. Diệp Hoang từng bước một đi vào cung điện đại sảnh. Trên đường, căn bản không người có thể ngăn cản hắn mấy may, thậm chí ngay cả dự cảnh đều không có cơ hội phát ra, đã bỏ mình. Diệp Hoang thần sắc băng lãnh, bước vào cung điện trong đại sảnh bên trong, nhìn thấy những này vũ hóa cung cao tầng, còn tại tùy ý vui đùa, cái kia đoạt đạo cảnh đại hán, lúc này lại đổi một cái linh giới thiếu nữ đang muốn trả đ답. Diệp Hoang mấy người xuất hiện, trong ngáy mắt liền hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, Diệp Hoang lạnh lùng nhìn xem hắn, nói ra, "Hôm nay, các ngươi đều phải chết." Ở trong có người nhận ra Diệp Hoang cùng Tử Diệu Tiên, sắc mặt giững đã đại biến đứng lên, nhưng cũng có cũng không nhận ra Diệp Hoang cùng Tử Diệu Tiên. Tỷ như cái kia đang muốn trà đạp linh giới thiếu nữ đại hán, hắn cũng chưa gặp qua Diệp Hoang cùng Tử Diệu Tiên. Không nhận ra Diệp Hoang cùng Tử Diệu Tiên thân phận người, lúc này đã là cười vang đứng lên, bọn hắn cảm thấy Diệp Hoang bất quá là một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, dám một mình khiêu chiến Vũ Hóa Cung trị bà ngươi. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Một tên Vũ Hóa Cung cao thủ, lạnh lùng cười nhạo nói qué rầy ta chơi gái, thật sự là không biết sống chết. Đang muốn trà đạp linh giới thiếu nữ đại hán, hỏa khí rất lớn, lúc này đã rũa ra đại thủ, cách không trụ vào hoang. Tử Diệu Tiên cùng Lâm Thải Vi lần này đều không có xuất thủ, chủ động tối lui đến Diệp Hoang sau lưng. Cẩm Lăng biết, Diệp Hoang lửa giận trong lòng ngập trời, cần phát tiết, trước mắt đại hán này lại còn dám đối với Diệp Hoang xuất thủ, hoàn toàn chính là muốn chết. Mắt thấy đại thủ phải bắt đến Diệp Hoang trên thân. Phốc. Có thể vừa tới gần, đại thủ này tại chỗ phá toái, hóa thành huyết vụ. Mà lại Diệp Hoang xuất thủ, rỗi ngón điểm ra. Cái kia đạo đạo cảnh đại hán thân thể trong nháy mắt như bị sét đánh, một đạo huyết động ở tại ngực nổ tung, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, còn chưa chờ hắn hét thảm một tiếng, cả người liền ẩm vang nga xuống, khí tuyệt bỏ mình. Bất thình lình một màn để mọi người ở đây tiếng cười im bặt mà dừng. Những cái kia nguyên bản còn tại chế Diệp Hoang người, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng kết, thay vào đó là hoàng sợ cùng bối rối ngươi. Ngươi đến tụt cùng là ai? Một tên Vũ Hóa cung trưởng lão run rẩy thanh âm hỏi, hắn có thể cảm nhận được Diệp Hoang trên thân phát ra khí tức khủng bố kia, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Diệp Hoang ánh mắt băng lãnh, tựa như tới từ địa ngục Tula, hắn không có trả lời, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới những cái kia Vũ Hóa cung cao tầng hắn, hắn hẳn là Diệp Hoang, bên cạnh đi theo hắn là Tử Diệu Tiên công chúa. Rốt cục vẫn là có người mở miệng, một lời nói ra Diệp Hoang cùng Tử Diệu Tiên thân phận. Lời vừa nói ra, Ba quát vị thủ lĩnh tia thanh niên đều sắc mặt đại biến đứng lên. Như Diệp Hoang đã xuất thủ, tùy ý một kích liền, liền mang theo sát ý vô tận cùng lực lượng cường đại, phảng phất là tử thần tại quơ liềm lao, thu gặt lấy những ác nhân này tính mạng. Chỉ gặp hắn quyền phong gạt hết, những nơi đi qua, cái bàn phá toái, gạch đá vơi ra, những cái kia vũ hóa công cấp cường giả căn bản không kịp chống đỡ, liền chết tại cái này lăng lệ công kích đánh chúng. Có bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường, vách tường ầm vang sụp đổ, đem bọn hắn vùi lấp tại phế tích phía dưới, có thì là thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ, tràn ngập ở trong không khí. Từ Diệu Tiên cùng Lâm Thải Vi ở một bên nhìn xem Diệp Hoang Đồ Sát, trong lòng đã dải hận lại rung động, cấp nàng biết Diệp Hoang rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn tại dưới cơn thịnh nộ Diệp Hoang càng thêm đáng sợ. Diệp Hoang thân hình nhất chuyển, đi tới cái kia trên bàn chính thanh niên nam tử trước mặt. Thanh niên nam tử này là bây giờ Vũ Hóa cung một trong nhân vật trọng yếu, tên là Lý Bảo, hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Hoang, muốn chạy trốn, lại phát hiện hai chân của mình giống như là bị găm trên mặt đất, không thể động đậy tha. Tha mạng. Thanh niên nam tử cầu xin tha thứ, nhưng Diệp Hoang căn bản bất vi sở động, hắn vỗ tay, một thanh bóp lấy thanh niên nam tử cổ, nâng hắn lên các ngươi tại cái này linh giới phạm vào tội nghiệp. Hôm nay liền dùng mạng của các ngươi đến hòa lại." Diệp Hoang lạnh lùng nói, sau đó trên tay dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh niên nam tử cổ bị trực tiếp bẻ gãy, thân thể của hắn mềm nhũn rũ xuống. Lúc này Vũ Hóa Cung trong đại sảnh đã là một vùng huyết hải, chân cột tay đất rơi là tả trên đất, những cái kia đã từng không ai bị nổi Vũ Hóa Cung các cao tầng, giờ phút này đều đã hóa thành thi thể lạnh băng. Nhưng Diệp Hoang giết chóc cũng không đình chỉ, hắn tiếp tục hướng về Vũ Hóa Cung khu vực khác xuất phát, trên đường đi, chỉ cần gặp được Vũ Hóa Cung đệ tử, liền xuất thủ không chút lưu tình chém giết. Tại Diệp Hoang điên cuồng công sát lục bên dưới, Vũ Hóa Cung tại linh giới triệt để sụp đổ. Những đệ tử kia chạy trốn tứ phía, hoảng sợ thét chói tai vang lên, nhưng bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát Diệp Hoang truy sát. Diệp Hoang giống như một đạo tia chớp màu đen, tại Vũ Hóa Cung chiếm đoạt lĩnh trong khu vực xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Theo linh giới một tên sau cùng Vũ Hóa Cung đệ tử ngã xuống, Diệp Hoang Diệp Hoang đứng tại Vũ Hóa Cung trên phế tích, trên thân dính đầy máu tươi, ánh mắt của hắn ý nguyên băng lãnh. Bởi vì hiện tại giết, chỉ là giáng lâm tại linh giới Vũ Hóa Cung sinh linh. Sau đó, Diệp Hoang sẽ bước vào Vũ Hóa cái này cung tiểu thế giới, đại khai sát giới. Theo tự diệu tiên tuyết pháp, Vũ Hóa Cung tiểu thế giới có trấn giới chí bảo Thiên Vũ Phiến. Nhưng Diệp Hoang hoàn toàn không quan tâm, luận pháp bảo, hắn có thôn thiên đỉnh, huyết sát tiết kiệm, bắt quái tí lô, hoàng tháp, hoàn toàn có thể phản chấn đối thủ. Về phần tử diệu tiên, nàng mục đích là muốn hỏi ra mẫu thân hạ lạc, về phần Vũ Hóa Cung đã biến thành bây giờ bực này bộ dáng, hắn hận không thể để nó giết chi. Diệp Hoang mang theo Tử Diệu Tiên cùng Lâm Thải Vi hướng phía Vũ Hóa Cung tiểu thế giới truyền tống cửa vào bay đi ông. Theo truyền tống trận sáng lên, Diệp Hoang, Lâm Thải Vi, Tử Diệu Tiên ba người liền biến mất nguyên điệu. Sau một khắc, bọn hắn liền bước vào Vũ Hóa Cung tiểu thế giới. Một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, nhưng trong đó lại xen lẫn từng tia từng tia huyết tinh cùng khí tức lục nạp, hiển nhiên tiểu thế giới này cũng tại Vũ Hóa cung tàn bạo thống trị phía dưới chịu đủ tàn phá. Diệp Hoang đám người đến cũng không gây nên quá nhiều cảnh giác, dù sao Vũ Hóa cung tại trong tiểu thế giới thế lực khổng lồ, bọn hắn tự tin không người dám tùy tiện khiêu khích. Diệp Hoang thân hình như điện, xuyên thẳng qua tại Vũ Hóa cung tiểu thế giới các ngóc ngách, chỗ đến đều là nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Những cái kia Vũ Hóa cung các đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị Diệp Hoang chém giết, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Theo giết chóc tiến hành, Diệp Hoang uy danh dần dần tại Vũ Hóa Cung trong tiểu thế giới truyền ra, đưa tới một trận khủng hoảng. Vũ Hóa Cung đương đại công chủ Lý Thương Không nghe nói việc này, lập tức nổi trận lôi đình, tay hắn cầm pháp bảo, dẫn theo một đám thân tín hướng phía Diệp Hoang bọn người chạy đến, thể phải đem Diệp Hoang bọn người giેર sát, lấy giữ gìn Vũ Hóa Cung vô thượng uy nghiêm. Khi Lý Thương Không bọn người lúc chạy đến, Diệp Hoang chính đứng tại một mảnh trong vũng máu, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bọn hắn. Lý Thương Không thấy thế, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, nhưng hắn thân là Vũ Hóa Cung công chủ, tự nhiên không có khả năng lùi bước, thế là cố giả bộ trấn định nói: "Diệp Hoang, ngươi hôm nay xâm nhập ta Vũ Hóa Cung tiểu thế giới?" quả thực là tự tìm đường chết. Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi tại linh giới phạm vào tội nghiệp không thể tha thứ, hôm nay chính là các ngươi Vũ Hóa Cung hủy diệt thời điểm. Nói đi, Diệp Hoang không còn nói nhảm, trực tiếp tế ra thôn Thiên Đỉnh, huyết sắc thiết kiếm, bắt quái tiên lâu cùng hoang tháp các loại pháp bảo, hướng phía Lý Thương khung bọn người công tới. Lý Thương khung cũng không cam chịu yếu thế, mang theo một đám Vũ Hóa Cung cường giả, vội vàng tế ra trấn giới chí bảo Thiên Vũ Phiến, ý đồ ngăn cản Diệp Hoang công kích. Trong lúc nhất thời, pháp bảo quang mang lập lòe, năng lượng bốn phía, toàn bộ Vũ Hóa Cung tiểu thế giới đều phảng phất tại rung lên dậy. Diệp Hoang thao túng chí bảo Cùng Lý Thương Khung triển khai một trận kịch liệt sinh tử đỏ rực. Huyết sắc thiết kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, giống như một đạo tia chớp màu đỏ giống như đâm về Lý Thương Khung, Tôn Thiên Định thì mở cái miệng rộng, phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, ý đồ đem Lý Thương Khung bọn người hút vào trong đó. Hoàng tháp treo ở Diệp Hoang đỉnh đầu, hạ xuống từng đạo quang mang thần bí, bảo vệ Diệp Hoang quanh thân, đồng thời cũng đối địch nhân tạo thành nhất định áp chế, mà Bát Quái Tiên Lô thì tại một bên không ngừng mà dâng trào ra hừng hực liệt hỏa, đốt cháy hết thảy xung quanh. Lý Thương Khung nương tựa theo Tiên Vũ phiến cường đại uy lực, Tạm thời ngăn cản Diệp Hoang công kích, nhưng hắn trong lòng minh bạch, tiếp tục như vậy chính mình sớm muộn sẽ thua ở Diệp Hoang trong tay. Thế là, hắn đột nhiên thi triển ra một loại quỷ dị pháp thuật, ý đồ dùng cái này đến thay đổi chiến cục. Nhưng mà, Diệp Hoang thông qua Hoang Tháp lực lượng thần bí, nhìn rõ Lý Thương không ý đồ, cũng kịp thời làm ra ứng đối. Tại Diệp Hoang cường lực công kích đến, Thiên Vũ phiến dần dần có chút ngăn cản không nổi. Lý Thương không thấy thế, trong lòng tính hãi, hắn liều lĩnh đem tự thân linh lực rót vào Thiên Vũ phiến bên trong, ý đồ duy trì nó phòng ngự. Nhưng Diệp Hoang sao lại cho hắn cơ hội, hắn hét lớn một tiếng, thao tung huyết sắc kiếm dũng nhiên đâm về Thiên Vũ phiến chỉ nghe răng rắc một tiếng, thiên vũ phiến bên trên xuất hiện một vết nứt. Lý Thương Khung mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Diệp Hoàng thượng cơ mà lên, lần nữa phát động công kích. Lần này, thiên vũ phiến rốt cục không chịu nổi gánh nặng, triệt để phá toái. Diệp Hoàng thấy thế, vội vàng tế ra Bắt Quái Tỳ Lô, đem phá toái thiên vũ phiến mảnh vỡ hút vào trong đó, bắt đầu luyện hóa. Theo thiên vũ phiến bị luyện hóa, lý Thương Khung thực lực giảm lớn, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng hắn vẫn không cam tâm như vậy thất bại, thế là điên cuồng hướng lấy Diệp Hoàng đánh tới, ý đồ làm sao cùng rãy rưởi. Diệp Hoang ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lý Thương Cung, trong tay pháp bảo lần nữa phát động công kích. Lần này, Lý Thương Cung cũng không còn cách nào ngăn cản, thân thể của hắn bị pháp bảo uy lực đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành một đám huyết vụ, tiêu tán ở trong không khí. Lý Thương Cung vừa chết, Vũ Hóa Cung tiểu thế giới mọi người nhất thời gián mất đầu, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Diệp Hoang triển khai sau cùng đồ sát, hắn như là một tôn vô địch chiến thần, tại Vũ Hóa Cung trong tiểu thế giới mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, không ai cản nổi. Cuối cùng, Vũ Hóa Cung tiểu thế giới tại Diệp Hoang vô địch chi tứ bên dưới bị triệt để hủy diệt, tất cả Vũ Hóa Cung thành viên đều bị chém giết hầu như không còn không lưu một người. Diệp Hoang đứng tại mảnh này tràn ngập hết tinh cùng phế tích trong tiểu thế giới, trong lòng không có chút nào thương hại chi tình, bởi vì những người này vốn là đều đáng chết mẫu thân ngươi phi thăng nhập tiên giới. Lúc này, Diệp Hoang luyện hóa lý thương khung khí ức đối với Tử Diệu tiên đạo. Chương 156: Tàn sát huyền tiên, trở thành chủ thể. Chương 156: Tàn sát huyền tiên, trở thành chủ thể. Mẫu thân phi thăng nhập tiên giới. Nghe được tin tức này, Tử Diệu tiên thở dài một hơi. Nàng lo lắng nhất chính là mình mẫu thân, biết được nó vô sự, trong lòng khối này tảng đá lớn rốt cục rơi xuống tử diệu tiên, ngươi sự tình đã xong, không cần thiết áp chế tu vi, có thể phi thăng. Diệp Hoang nói ra Diệu Hoàng, đả tặng ngươi, nhưng ta muốn lưu lại, rút ngươi. Tử Diệu Tiên nghiêm túc đáp, nàng thiếu Diệp Hoang nhiều lắm, căn bản trả không hết. Cho nên, nàng mặc dù tùy thời có thể lấy phi thăng, nhưng cũng không muốn rời đi Diệp Hoang, càng muốn để lại hơn tại Diệp Hoang bên người, chờ hắn. Không cần, tiên giới phía dưới, ta đã vô địch. Ngược lại là các ngươi, trước nhập tiên giới, đứng vững gót chân đi. Diệp Hoang bình tĩnh mở miệng. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Tử Diệu Tiên hiện tại lưu lại, không có ý nghĩa, thậm chí tương lai sẽ còn trở thành Diệp Hoàng vương hữu. Kỳ thật Tử Diệu Tiên cũng minh bạch đạo lý này. Tại cấp độ này, nàng sát thực đã không có biện pháp đến giúp Diệp Hoàng. Chỉ có tiếp tục tăng lên, trở thành tiên giới bá chủ, tương lai mới có thể giúp đến Diệp Hoàng tốt, ta hiện tại liển phi thăng. Diệp Hoàng, ta Tử Diệu Tiên vĩnh viễn là của ngươi người, ta tại tiên giới chờ ngươi. Tử Diệu Tiên đang phi thăng trước không chút nào dấu giếm tâm ý của mình đồng thời, nàng bung ra tu vi, trong chốc lát, thiên điểu biến sắc, quần quần kiếp vân như mực mảnh liệt hội tụ, phảng phất muốn đem vùng trời này nghiền nát. Lôi đình lập loé, như dữ tận cự long ở trong mây xuyên thẳng qua, gần hết chuẩn bị hạ xuống Diệp thế chi uy. Ngay tại Thiên Tiếp vận sức chờ phát động thời khắc, đột nhiên, hư không chấn động, ba đạo chói mắt tiên quang xé rách không gian, ba vị khí tức cường đại tiên linh ngang nhiên dáng lâm. Bọn hắn thân mang hoa lệ tiên bào, quanh thân tiên quang lượn lờ, nhưng trong mắt của nó lại lóe ra sát ý lạnh như băng cùng tham lam hự. Vũ Hóa cung tiểu thế giới vậy mà lại ra một cái phi thăng giả. Muốn tại này phi thăng, mang đi nơi đây tiên đạo khí vận, mơ tưởng. Bất quá, cũng phải cảm tạ ngươi ở đây phi thăng, mới có thể đưa tới tiên tiếp, cho chúng ta ba người dáng lâm cơ hội, lần trước để một cái nho nhỏ phi thăng giả, vụng trộm phi thăng vào tiền giới, lần này Chúng ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào, hôm nay ngươi phải chết." Cầm đầu một vị tứ giai huyền tiên cười lạnh nói, hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong tay pháp bảo quang mang lấp lóe, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Từ Diệu Tiên biến sắc, nàng không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này lại sẽ có tiên linh đến đây ngăn cản, mà lại nghe nói ngôn ngữ, lần trước vụn trộm người Phi Thăng hẳn là mẹ của mình. "Mặc khạc, ba vị này tiên linh, đúng là mượn nàng Phi Thăng tiên kiếp giáng lâm, muốn đoạt đi Vũ Hóa cùng tiên vận." Diệp Hoàng ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh như sương, sắc ý như nước thủy triều giống như mãnh liệt mà lên giám động nàng, các ngươi đây là đang muốn chết. Diệp Hoang thanh âm như cửu cửu địa ngục truyền đến ma thần Garkhet, chấn động tứ phương. Nói đi, Diệp Hoang thân hình lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đen giống như phóng tới ba vị kia tiên linh đồng thời, hắn vung tay lên, Hoang Tháp, Thôn Thiên Đỉnh, huyết sát kiếm kiếm cùng bắt quái tiên lô trong nháy mắt tới ra, lơ lửng trước người, tách ra sáng chói mã kinh khủng quá mang. Hoang Tháp ông ông tác hưởng, thân tháp phủ văn lập loé, hạ xuống từng đạo lực lượng thần bí mà cường đại, bảo vệ Diệp Hoang quanh thân, đồng thời đối với ba vị kia tiên linh hình thành một loại vô hình áp chế. Thôn Thiên Đỉnh thì mở ra miệng to như chậu máu, phóng xuất ra một cỗ cường đại tới cực điểm hấp lực, phảng phất muốn đem không gian chúng quanh đều thôn vệ đi vào làm cho ba vị tiên linh thân hình cũng hơi một trận. Huyết sát thiết kiếm ong long tiếng rung, kiếm khí tung hành, giống như một đạo màu đỏ tinh hà giống như hướng phía ba vị tiên linh tiến tới, những nơi đi qua, không gian bị cắt chém ra từng đạo vết nứt màu đen. Bát quái tiên lốt thì dâng trào ra vô tận tiên hỏa, hỏa thế hung hực, đem không khí chung quanh đều đốt cháy hầu như không còn, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức nhào về phía địch nhân. Ba vị tiên linh thấy thế, sắc mặt biến hóa, bọn hắn đều là tứ giai huyền tiên sơ cảnh, nhưng lại từ cái này, bốn kiện chí bảo bên trên cảm nhận được ý uy hiếp tử Diệp Tiên, người an tâm độ kiếp, ba người này, giao cho ta. Diệp Hoang thần sắc bình tĩnh đạo hữu, nói khoác mà không biết ngượng, một cái linh giới phá đạo, còn muốn nghịch phạt huyền tiên, không biết lượng sức. Trong đó một vị tiên linh hừ lạnh một tiếng, trong tay tế ra một mặt tiên kính, tiên kính quang mang lóe lên, một màn ánh sáng trong nháy mắt triển khai, muốn ngăn lại Diệp Hoàng công kích. Nhưng mà, Diệp Hoàng công kích há lại dễ dàng như thế liền có thể ngăn cản. Huyết sát thiết kiếm kiếm khí hung hăng chạm tại trên màn sáng, màn sáng trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, như là phá toái pha lê giống như lung lay sắp đổ làm sao có thể. Tiểu tử này pháp bảo vậy mà như thế lợi hại. Đây rốt cuộc là cái gì phần cấp? Cái kia tiên linh sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, thừa dịp bọn hắn bối rối thời khắc, thao Túng Thôn Thiên đỉnh hướng phía trong đó một vị tiên linh che lên đi qua. Cái kia tiên linh không tránh kịp, bị nuốt Thiên đỉnh trong nháy mắt bao phủ trong đó. Trong đỉnh truyền ra trận trận kêu thảm, một lát sau, liền không một tiếng động, khi đỉnh lần nữa bay lên lúc, bên trong chỉ còn lại có một đống xương bụi tang nệ. Hai vị khác tiên linh thấy thế, nộ động đóng mắt, bọn hắn điên cuồng hướng lấy Diệp Hoang công tới, trong tay pháp bảo đều xuất hiện, trong lúc nhất thời, các loại tiên thuật cùng pháp bảo quang mang đan vào một chỗ, hướng phía Diệp Hoang vành đi. Diệp Hoang ánh mắt run lên, hắn không tránh không né, thao Túng Hoang Tháp cùng bắt quái tiên lông nên đón tiếp lấy. Hoàng Tháp phóng thích ra lực lượng thần bí cùng bắt quái tiên lô tiên hỏa lẫn nhau giao hòa, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng, đem hai vị kia tiên linh công kích đều ngăn cản xuống tới phàm nhân sâu tiễn, "Ngươi, ngươi cũng dám thị tiên?" Một tên tiên linh tức giận chất vấn hử, "Tiên rất đáng gồm sao? Hôm nay, chính là các ngươi tự thế." Diệp Hoang hét lớn một tiếng, thân hình hắn như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại hai vị tiên linh ở giữa, trong tay huyết sắc thiết kiếm như giao long xuất hải, mang theo sát ý vô tận cùng kiếm khí bén nhọn, đâm về bọn hắn. Hai vị tiên linh hoảng sợ tránh né lấy, nhưng Diệp Hoang tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi phốc. Một tiếng vang nhỏ, huyết sát thiết kiếm đâm trúng một vị tiên linh vực, cái kia tiên linh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, sau đó thân thể chậm rãi ngã xuống a. Ta muốn ngươi chết. Vị cuối cùng tiên linh triệt để điên cuồng, hắn thiêu đốt chính mình tiên nguyên, thi triển ra một loại cấm kỵ tiên thuật, thân thể trong nháy mắt bành trướng, không gian xung quanh đều bởi vì lực lượng cường đại này mà vặn vẹo biến hình chút tại mọn. Tiên, bất quá cũng như vậy. Diệp Hoang khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn đem toàn thân linh lực rót vào hoang tháp bên trong, hoang tháp hảo quang tỏa sáng, trong nháy mắt biến lớn mấy lần, hướng phía cái kia điên cuồng tiên linh trấn áp tới không. Tiên linh phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Hàn tiên thuật tại Hoang Tháp trấn áp xuống trong nháy mắt tăng dã, thân thể cũng bị Hoang Tháp hung hăng đè ở phía dưới, hóa thành một đám huyết vụ tiêu tán ở trong không khí. Ba vị tứ giai huyền tiên, như vậy vẫn lạc, cuối cùng đều hóa thành tôn tiên trên thân đỉnh phù văn. Tiêu diệt vũ hóa tiểu thế giới sinh linh, lại thêm không ít tiên linh, hiện tại tôn tiên trên đỉnh phù văn đã bị lấp đầy một nửa đợi tôn tiên trên thân đỉnh phù văn hoàn toàn bị lấp đầy lúc, chính là tôn tiên đỉnh khí linh tất tình này. Diệp Hoang thu hồi pháp bảo, nhìn về phía Tử Diệu Tiên Trỗ. Lúc này, thiên kiếp đã bắt đầu rơi xuống, từng đạo lôi đỉnh như là thác nước hướng phía Tử Diệu Tiên đánh tới. Từ Diệu Tiên sắc mặt ngưng trọng, nàng điều động toàn thân linh lực, thi triển tất cả vốn liếng ngăn cản thiên kiếp công kích. Diệp Hoang cùng Lâm Thải Vi đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem. Từ Diệu Tiên độ kiếp chi lộ rất gian nan, nhưng hai người tin tưởng, bằng vào Từ Diệu Tiên thực lực cùng nghị lực, nhất định có thể thành công vượt qua thiên kiếp phi thăng tiên linh giới. Theo thiên kiếp từng đạo giáng xuống, Từ Diệu Tiên trên thân cũng xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ nàng quần áo. Nhưng nàng từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì lấy, trong ánh mắt để lộ ra một cố kiên định tín nhiệm. Rốt cục, tại trải qua một phen kịch liệt giãy giụa sau, Từ Diệu Tiên thành công vượt qua thiên kiếp. Một đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, đưa nàng bao phủ trong đó, chậm rãi hướng phía tiên giới phi thăng mà đi dịệp hang, "Thải Vi, ta tại tiên giới chờ ngươi." Từ rượu tiên thanh âm từ trong tiên quang truyền đến, quanh quần tại dịệp hang bên hai. Dịệp hang nhìn qua tử rượu tiên phi thăng phương hướng, khẽ gật đầu, "Chờ ta." "Bảo trọng." Lâm Thải Vi cũng nói. Cuối cùng, tử rượu tiên cùng phi thăng vào tiên giới. Toàn bộ Vũ Hóa cung tiểu thế giới, liền độc giữ dịệp hang cùng Lâm Thải Vi chủ nhân, vừa mới nghe cái kia tiên linh nói, có thể luyện hóa Vũ cung tiểu thế giới tiên vận. Chủ nhân cũng có thể. Mà lại, luyện hóa Vũ Hóa cung ý chí sau, liền có thể trong một ý niệm đem dung nhập linh giới. Khương Thanh Nga thanh âm tại Diệp Hoang trong đầu vang lên. Diệp Hoang gật gật đầu. Dù sao cái này Vũ Hóa Cung các loại tiểu thế giới, bản thân liền đều là từ linh giới tách ra đi. Diệp Hoang muốn đem từng cái tiểu thế giới sinh linh giết sạch sau, bước kế tiếp dĩ nhiên chính là đem tiểu thế giới một lần nữa dung nhập linh giới. Mặt khác, luyện hóa chúng tiểu thế giới tiên vận cùng ý chí, sẽ để Diệp Hoang trở thành giữa thiên địa tiên vận mạnh nhất vô địch tồn tại, mà lại thân ở linh giới, càng là vô địch chúa tể. Diệp Hoang hít sâu một hơi, trong hai con ngươi tinh mang lấp lóe, hắn xếp bằng ở Vũ Hóa Cung tiểu thế giới hạch tâm chi địa. Hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo phức tạp mà thần bí thủ ấn trên không trung lóe ra ánh sáng nhạt. Theo tay hắn ấn không ngừng biến hóa, linh khí xung quanh bắt đầu điên cuồng hướng lấy hắn tụ đến, hình thành từng cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy vũ hóa cung tiểu thế giới. Từ hôm nay, ý chí của ngươi đệ cho ta khống chế, ngươi tiên vận là bản thân ta sử dụng." Diệp Hoang thanh âm trầm thấp mà kiên định, tại trong vùng không gian này quanh quẩn ra. Trong chốc lát, toàn bộ vũ hóa cung tiểu thế giới đều run rẩy kịch liệt, đại địa giận nức, ngọn núi sụp đổ, phảng phất tại kháng cự diệp Hoang liên hóa. Nhưng mà Diệp Hoang thần sắc không có chút nào dao động, linh lực của hắn liên tục không ngừng mà tuôn ra, như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, hướng về tiểu thế giới mỗi một hẻo lánh thẩm thấu mà đi. Tại Diệp Hoang cường đại linh lực áp bách dưới, Vũ Hóa cung tiểu thế giới ý chí dần dần bốc lộng, những cái kia dấu ở chỗ sâu phù văn thần bí cùng lực lượng pháp tắc bắt đầu nổi lên, tản ra ánh sáng nhu hòa. Diệp Hoang cường thế đem những phù văn này cùng lực lượng pháp tắc một chút xíu dẫn dắt tới, dung nhập thân thể của mình. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hoang có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng Vũ Hóa cung tiểu thế giới ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, phản phất tiểu thế giới này đã trở thành một phần của thân thể hắn. Khí tức của hắn cũng đang không ngừng kéo lên, một loại khống chế thiên địa cảm giác xông lên đầu. Rốt cục, tại trải qua một phen gian khổ luyện hóa sau, Diệp Hoang thành công đem Vũ Hóa Cung tiểu thế giới tiên vận cùng ý chí bỏ vào trong túi. Hắn lúc này, trên thân tản mát ra một cỗ thần bí mà uy nghiêm khí tức, phản phất một vị cao cao tại thượng chủ thể. Chương 157. Huyết tinh báo thủ, bắt đầu thanh toán phương ngoại tiểu thế giới. Chương 157. Huyết tinh báo thủ, bắt đầu thanh toán phương ngoại tiểu thế giới chủ nhân, chúc mừng ngài thành công luyện hóa Vũ Hóa Cung tiểu thế giới. Khương Thanh nga ngạc nhiên kêu lên, trong thanh âm tràn đầy đối với Diệp Hoang sùng bái chúng ta hội linh giới. Mục tiêu kế tiếp, phương ngoại chi địa, Diệp Hoàng đối với Lâm Thải Vi đạo: Giải quyết tử diệu tiên vấn đề, sau đó, tự nhiên là đến phiên Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi đến từ phương ngoại tiểu thế giới, đã từng bị làm phá hôi, phái tới linh giới, xem như sớm nhất hàng lâm giả, chỉ là nàng tại phương ngoại chi địa Lâm gia bị diệt, chỉ có một cái đệ đệ khả năng còn sống, chỉ là tung tích không rõ. Lần này, Diệp Hoàng tự nhiên là muốn dẫn lấy Lâm Thải Vi giết vào phương ngoại chi địa tiểu thế giới. Lâm Thải Vi đối với cái này tự nhiên là chờ mong đã lâu. Nàng hiện tại kỳ thật cũng rất mạnh, chỉ bằng vào chính nàng một người, tiến vào phương ngoại tiểu thế giới. Đây tuyệt đối là một chết. Chỉ có Diệp Hoang mang theo nàng, lấy vô địch chi tư Giang Lâm mới có thể quét ngang nghe nói không. Vũ Hoa cung tiểu thế giới chiếm lĩnh khu vực bị đẩy ngang. Trong vòng một đêm, Vũ Hoa cung không có, căn bản không ai biết là ai làm. Mà lại, có người đi dò xét, thông hướng Vũ Hoa cung tiểu thế giới thông đạo trưởng tống cũng bị nhốt đóng. Lúc này, tại linh giới tất cả tiểu thế giới thuộc về bên trong, những hàng lâm giả kia đều đang sôi nổi nghị luận, từng cái cảm thấy lo lắng, bởi vì bọn hắn rất lo lắng sẽ trở thành kế tiếp Vũ Hoa cung. Vũ Hoa cung chỉ là yếu tại tuần tra tiểu thế giới quái vật khổng lồ, lại trong vòng một đêm không có. Bọn hắn nô dịch hơn 10 tỷ linh giới sinh linh, cũng đều thu được tự do. Bởi vì không rõ tình huống, tạm thời còn không có tiểu thế giới thế lực dám bước vào mạnh khu vực này, chưa cắt Vũ Hoa cung lưu lại tài nguyên. Phương ngoại khu vực, đại điện trung tâm. Nơi đây người phụ trách phương mình, xem như phương gia trụ cột vững vàng nhân vật, hắn cũng là Phương Thanh kiếm phụ thân. Diệp Hoang từng chém qua con trai nó, Phương Thanh kiếm. Lúc này Phương Minh thần sắc nghiêm trọng, liền ngay cả trước mắt những này mỹ lệ linh giới thiếu nữ, đều không có hảo hứng chơi ta luôn có một loại dự cảm không tốt. Ta sợ Vũ Hoa cung là chúng ta vết xe đổ. Phương Minh trầm giọng nói ra Phương Thống Linh. Chúng ta là không phải quá mức buồn lo vô cớ, tại cái này linh giới, có ai dám đối với chúng ta bất kính? Linh giới xinh linh, đều là tùy ý chúng ta đùa bỡn sâu kiến thôi, đều là không đáng tiền tiêu hao phẩm. Hắc hắc, nên chơi liền muốn quả thích chơi a. Dưới đây có một gã đại hán, giơ chân lên, liền đem một tên linh giới thanh niên, một cước giẫm chết, huyết khí bay ra, bị hắn một ngủ luôn mất. Người này tu luyện tà công, một ngày muốn hút năm tên linh giới thanh niên huyết khí chính là chính là. Ta đoạt giấc tâm, sắp tới đại thành, thì sợ gì ngoại địch. Một tên khác nữ tử xinh đẹp, vươn tay nhẹ nhàng sờ mó, liền đem một tên linh giới người trái tim móc ra. Sau đó một ngụm nuốt mắt. Phương Minh đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, sớm thành thói quen. Nghe được một nam một nữ này lời nói, hắn cũng cảm thấy có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng hắn cũng không biết, Diệp Hoang mang theo Lâm Tại Vi đã xuất hiện tại bên ngoài đại điện. Diệp Hoang bước vào đại điện. Chỗ lúc qua, không gian phảng phất đứng im đãi hắn lúc rời đi. Những cái kia đứng im thủ vệ, thân thể quy thể, hóa thành một bài thị nát. Vừa mới, Diệp Hoang vận dụng Nguyên Thủy Hồn Nhãn, đã thấy trong cung điện hết thảy, lại tùy ý luyện một người trí nhớ, tự nhiên biết phương ngoại tiểu thế giới đối với linh giới phạm vào ngập trời vực ác, so Vũ Hóa cung chỉ có hơn chứ không kém Phương Minh. Ngươi có nhớ ta? Một thanh âm vang lên ánh mắt mọi người đều nhìn về điện đình cửa vào, chỉ gặp một nữ tử chậm rãi đi vào, dung mạo của nàng tuyệt mỹ độc làm người, nhưng trong mắt tràn đầy hận ý cùng sát khí. Phương Minh nhìn thấy Lâm Thải Vi đi vào đại điện, đầu tiên là sửng sợ, tiếp theo cùng người chúng quanh cùng nhau phát ra một trận cười vang ha ha, đây không phải năm đó Lâm gia tiểu nha đầu kia sao? Làm sao, còn dám trở về? Năm đó diệt ngươi Lâm gia thời điểm, ngươi nhưng không biết núp ở chỗ nào khóc nhè đâu. Phương Minh tùy ý cười nhạo, trên mặt vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, ta có thể nhớ tính tưởng, tự tay chém giết người của Lâm gia không xuống ngàn tên, chàng cảnh kia Thật sự là thông quái a. Vậy tu luyện tà công đại hán cũng đi theo cờ ha hả, trong tiếng cười tràn đầy tàn nhẫn cùng bạo ngược, chỉ bằng ngươi tiểu nha đầu này, cũng nghĩ báo thủ. Quả thực là mơ ngộng háo huyễn. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Diệp nữ thì tại một bên cười khanh khách, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, Phương Thống Linh, tiểu nha đầu này đưa tới cửa, vừa vặn để cho ta cầm nàng luyện tay một chút, nhìn xem ta đoạt giáp tâm có hay không lùi bước. Lâm Thải Vi sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể run nhẹ nhẹ, trước kia huyết hải thâm cũ xông lên đầu, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận đúng lúc này, Diệp Hoàng chậm rãi từ Lâm Thải Vi sau lưng đi ra bóng ảnh của hắn như là từ trong vực sâu hắc ám bước ra ma thần, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi đến mức khí tức. Hai con mắt của hắn như máu, nhìn chằm chằm Phương Minh bọn người, mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ đại điện không gian cũng vì đó ngưng kết các ngươi tại linh giới phạm vào vi cát, đem dùng tiên huyết để trả lại. Diệp Hoàng thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, như cùng đi từ cựu đỗ địa ngục mưa rủa, tại trong đại điện quân quân. Phương Minh bọn người nhìn thấy Diệp Hoàng, tiếng cười im bặt mà dừng, trong lòng dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Nhưng bọn hắn tự kiềm chế thân phận cùng thực lực, rất nhanh liền cố giả bộ trấn định hự. Ngươi là ai? Dám ở trước mặt ta phát ngôn bậy bạ? Phương Minh ngoài mạnh trong yếu quắc, ánh mắt lại không tự giác lóe ra một vẻ bối rối. Diệp Hoang không có trả lời, thân hình hắn lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đen giống như phóng tới đại hán kia, đại hán hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, vừa định thi triển tà công ngăn cản, Diệp Hoang nắm đấm đã mang theo tiếng gió gào thét đập vào lồng ngực của hắn răng rắc. Một tiếng va dọn, đại hán xương ngực trong nháy mắt bịn lệnh đến vỡ nát, thân thể như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tường, đem vách tường xô ra một cái cự đại lõm, gạch đá vảy ra a. Đại hán phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, trong miệng há miệng phun ra máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Diệp Hoang không có cho hắn cơ hội thở dốc, lần nữa như quỷ mị vọt đến trước mặt hắn, hai tay như cái kìm giống như nắm đại hắn đầu, dùng sức vặn một cái răng, rắc, một tiếng làm cho người dùng mình tiếng vang, đại hắn cổ bị bẻ gãy, đầu vô lực tiêu nghiu xuống, thân thể cũng theo đó rủ lơ trên mặt đất, tử trạng cực kỳ thảm liệt. Diệp nữ thấy thế, giơ đến hoa dung sắc, nàng hét chói tai vang lên quay người muốn chạy trốn. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, trong tay thêm ra một thanh huyết sắc thiết kiếm, bỗng nhiên ném ra, thiết kiếm như một đạo màu đỏ như lưu tinh sẽ qua, trong nháy mắt xuyên thấu diệp nữ phía sau lưng, từ lồng ngực của nàng xuyên ra, đưa nàng ngâm trên mặt đất. Diệp nữ dãy rủa lấy muốn rút ra thiết kiếm, hai tay lại bị trên thiết kiếm kiếm khí cắt tới máu me đồng địa, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, trong miệng không ngừng mà cầu xin tha thứ lấy, tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Diệp Hoang đi đến trước mặt nàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng, hiện tại cầu xin tha thứ, không chê quá một sao. Nói đi, hắn một cước giẫm tại Diệp nữ trên đầu, dùng sức nghiền một cái, Diệp nữ đầu trong nháy mắt bị giẫm đến vỡ nát, hồng bạch đồ vật bắn tung tóe khắp nơi. Những người còn lại, sớm bị sợ choáng váng, nhưng Diệp Hoang lại tiếp tục xuất thủ, rất nhanh liền đem bọn hắn tàn sát sạch sẽ, từng cái tại nhận hết tra tấn bên trong chết đi rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại có Phương Minh một người, hai chân của hắn như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Hàng, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi ngươi. Ngươi là Diệp Hàng? Phương Minh run rẩy thanh âm hỏi Thải Vi, người này giao cho ngươi. Diệp Hàng đều chẳng muốn trả lời đối phương, mà là đối với Lâm Thải Vi đạo. Lâm Thải Vi lạnh lùng nhìn xem hắn, "Phương Minh, ngươi vừa mới không phải rất đắc ý sao? Năm đó diệt ta Lâm gia thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay." Phương Minh bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, "Ta sai rồi, cầu người buông tha cho ta." Đây hết thảy đều là phía trên mệnh lệnh, ta cũng là thân bất do kỷ a. Lâm Thải Vi lúc này căn bản không lo lắng Phương Minh phản kháng cùng đạo đấu. Có Diệp Hoang tại, Phương Minh trốn không thoát. Luân một đối một, Lâm Thải Vi cũng hoàn toàn có thể đánh giết Phương Minh. Huống chi, Diệp Hoang đã tiện tay cầm giữ Phương Minh tụ vì, mà Lâm Thải Vi hoàn toàn không đội mà lập tức giết chết Phương Minh, nàng muốn từng đao từng đao đem Phương Minh thẹn tất bỏ, muốn để hắn nhận thiên đao vạn quả nỗi khổ, muốn để hắn hối hận đối với Lâm gia làm sự tình, muốn để hắn đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, nhận hết tra tấn mà chết. Lâm Thải Vi cầm trong tay một thanh chủy thủ sắc bén, chậm rãi đi hướng Phương Minh. Trong ánh mắt của nàng thiêu đốt lên cừu hận lửa giận, ngọn lửa kia phảng phất có thể đem Phương Minh trong nháy mắt đốt vẹt. Phương Minh quỳ trên mặt đất, thân thể càng không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, trong miệng còn tại cặn không ngừng cầu xin tha thứ, "Lâm Cô Nương, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta thật biết sai." Lâm Thái Vi hừ lạnh một tiếng, không có chút nào thương hại, dao găm trong tay bỗng nhiên đâm vào Phương Minh bả vai a. Phương Minh hét thảm một tiếng, máu tươi trong nháy mắt tu ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Lâm Hải Vi dùng sức vặn một cái chùy thủ, Phương Minh vai cơ bất bị qué đến vỡ nát, hắn đau đến lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống một đao này, là vì ta Lâm gia chết đi chờ ngôi. Lâm Hải Vi cắn răng nghiến lợi nói ra, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà trở nên khàn khàn. Nói đi, nàng đột nhiên rút ra chùy thủ, mang ra một chuôi huyết nục, Phương Minh lần nữa phát ra như rết heo chu lên. Tiếp lấy, Lâm Hải Vi ngồi xổm người xuống, dùng chùy thủ tại Phương Minh trên đùi hung hăng quẹt cho một phát thật dài lỗ hổng, từ bẹn đùi một mực vạch đến đầu gối, da thịt lển ra, bạch sâm sâm sương cốt mơ hồ có thể thấy được một đao này, là vì ta những cái kia vô tội chết thảm tộc nhân. Phương Minh đau đến cơ hồ bất tỉnh đi, hai tay chăm chú che vết thương, máu tươi nhưng từ hắn giữa ngón tay không ngừng tuôn ra, trên mặt đất hội tụ thành một vũng máu năm đó các ngươi diệt ta lâm gia thời điểm, có thể từng có một chút thương hại. Lâm Hải Vy chớp mắt tròn xoe, trong mắt nước mắt đang đánh chuyện, nhưng vì u hận để ánh mắt của nàng càng thêm kiên định. Nàng lần nữa giơ chủy thủ lên, hướng phía Phương Minh ngực đâm tới, chủy thủ tại cách ngực một tấc địa phương dừng lại, sau đó chậm rãi xoay tròn, một chút xíu cắt ra của hắn, Phương Minh trên lồng ngực xuất hiện một cái thật sâu lỗ máu, máu tươi hào ạt ra bên ngoài buộc lên á giết ta đi. Vãn cổ ngươi. Phương Minh đã đau đến thần trí không rõ. Thanh âm của Hàn Diêu rớt mà run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy đối với tự vong thất vọng, nhưng Lâm Thái Vi làm sao lại thành như vậy dễ dàng buông tha hắn. Lâm Thái Vi đứng dậy, một cước giẫm tại Phương Minh trên vết thương, dùng sức nghiền ép lấy, Phương Minh phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện đây vẫn chỉ là bắt đầu, Phương gia ngươi, còn có phương ngoại chi địa, thiếu ta Lâm gia, ta phải dùng mạng của các ngươi từng chút từng chút cọn. Lâm Thái Vi lạnh lùng nói, mỗi một chữ đều phảng phất từ trong hàm răng gặm ra. Nang lần nữa ngồi xổm người xuống, dùng chủy thủ đem Phương Minh ngón tay một cây một cây cắt bỏ, mỗi cắt lấy một cây, Phương Minh đều sẽ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Ngón tay rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, Lâm Hải Vi trên khuôn mặt cũng tung tóe đầy máu tươi, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, trong ánh mắt chỉ có báo thủ khói cảm. Sau đó, Lâm Hải Vi đem truy thủ nhắm ngay Phương Minh con mắt, nhẹ nhàng vẽ một chút, Phương Minh mí mắt bị cắt, ánh mắt kém chút lăn xuống đi ra, hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực ngươi không phải rất đắc ý sao? Ngươi ta, ngươi ta làm sao vì ta Lâm gia báo thủ? Lâm Hải Vi giận dữ hét. Lúc này Phương Minh đã không thành hình người, thân thể của hắn khắp nơi đều là vết thương, máu tươi cơ hồ chảy khô, ha hối. Nhưng Lâm Hải Vi còn không có dừng tay. Nàng dùng chủy thủ tại Phương Minh trên bụng làm dấu thành giá, sau đó đưa tay luồn vào vết thương, dùng sức khuấy động nội tạng của hắn, Phương Minh thân thể run rẩy kịch liệt lên, trong miệng phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi, ánh mắt của hắn đã trở nên trống rỗng vô thần, chỉ còn lại có vô tận thống khổ cùng sợ hãi sau đó, ta sẽ tiến vào phương ngoại tiểu thế giới, giết sạch phương gia các ngươi người, đây chính là phương gia các ngươi hạ chẳng. Lâm Hải Vi đứng dậy, dao găm trong tay giơ lên cao cao, sau đó bỗng nhiên đâm vào Phương Minh trái tim. Phương Minh thân thể co quắp một chút, liền rốt cuộc bất động, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, phảng phất chết không nhắm mắt. Lâm Hải Vi nhìn xem Phương Minh thi thể Trong mắt Cửu Hận cũng không có tiêu tán, bởi vì Phương Minh chỉ là bên trong một cái diệt lâm gia hung thú thôi. Những cái kia hung thú thật sự, còn tại phương ngoại trong tiểu thế giới ngươi ở đây chờ một lát, chờ ta trở lại, chúng ta lại tiến vào phương ngoại tiểu thế giới. Diệp Hoàng thân ảnh biến mất ở trong đêm tối, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền trở lại. Nguyên lai like tại trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã đem phương ngoại tiểu thế giới chiếm lĩnh lĩnh giới trong khu vực, tất cả hàng lâm giả diệt sát sạch sẽ, hiện tại nên tiến vào phương ngoại tiểu thế giới đi thôi. Diệp Hoàng lôi kéo Lâm Thải Vi, truyền tống nhập phương ngoại trong tiểu thế giới. Đối với phương ngoại tiểu thế giới thanh toán, chính thức bắt đầu, chương 158. Trước độ ngũ đường miệu. Chương 158, trước độ ngũ đường miệu. Phương ngoại tiểu thế giới, bây giờ lấy phương gia cầm đầu, ở trong cường giả như mây đệ nhất cao thủ phương cùng, tam giai huyền tiên cảnh. Sở dĩ tại phương ngoại tiểu thế giới có tiền, chính là bởi vì phương ngoại tiểu thế giới giới chủ không có phi thăng, vẫn như cũ tọa trấn giới này. Không giống Vũ Hóa cung tiểu thế giới, thiên điểu biến hóa sau khi, nó giới chủ cũng chính là tiếm rượu tiên mẫu thân, trước Vũ Hóa cung công chủ, trước tiên liền phi thăng đi, cho nên Vũ Hóa cung tiểu thế giới không có tấn cấp. Có thể phương ngoại tiểu thế giới giới chủ không có phi thăng, mà là đem phương ngoại tiểu thế giới hóa thành huyền tiên giới, tại giới giới này có thể sinh ra huyền tiên, có thể cứ như vậy, muốn phi thăng, liền muốn đột phá huyền tiên cảnh, đạt tới địa tiên mới có thể vào tiên giới. Không hề nghi ngờ, phương ngoại tiểu thế giới giới chủ, dã tâm rất lớn. Muốn điệu tiên cảnh sau, lại vào tiên giới. Mặc dù dạng này tạm thời ếch dừng phương ngoại tiểu thế giới tiến lên duyên, nhưng cũng làm cho phương ngoại tiểu thế giới ra đời không ít huyền tiên, nhất là phương gia, thu hoạch lớn nhất, huyền tiên không xuống 10 người. Mà phương ngoại tiểu thế giới giới chủ đã sớm bước vào tứ giai huyền tiên đại viên mãn cảnh. Lúc này nghe nói đang bế quan trùng kích ngũ giai huyền thiên cảnh. Trừ cái đó ra, phương ngoại tiểu thế giới sinh linh, cả đám đều đem linh giới sinh linh coi là nuôi nốt heo dê, bọn hắn đem linh giới sinh linh trở về tiểu thế giới để bọn hắn làm nô lệ, ký nữ, tế phẩm chờ chút. Tóm lại chính là không đem người nhìn. Những tin tức này đều là Diệp Hoang luyện hóa hết nữ tử diễm lệ ký ức hiểu biết đến. Cái này khiến Diệp Hoang càng phát trầm mặc. Có thể càng là như vậy, Lâm Hải Vi biết Diệp Hoang sắt tâm căn nặng. Trên thực tế, liền xem như nàng biết đến những ngày sau, tâm tình cũng là kiềm chế tới cực điểm. Phận không thể đem phương ngoại tiểu thế giới những người này toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Không, bọn hắn không có khả năng xưng là người, mà là ác ma tiến vào phương ngoại tiểu thế giới, không độ diện phương ra, cuối cùng lại giết. Trước đem phương ra thủ hạ Ngũ Đại Đường khẩu càn quét, thuận tiện tìm người đệ đệ tin tức. Diệp Hoang đối với Lâm Thải Vi đạo, Phương ra Ngũ Đại Đường khẩu đều có một vị nhị giai huyền tiên tọa trấn. Nhưng đối với Diệp Hoang tới nói, tay cầm huyết sắc thiết kiếm, liền có thể nhẹ nhõm tàn sát bọn hắn. Bước vào phương ngoại tiểu thế giới, Diệp Hoang cùng Lâm Thải Vi phảng phất đưa thân vào một cái tràn ngập tội ác cùng mục nát vực sâu. Trong không khí tràn ngập hết tinh cùng tuyệt vọng khí tức, dưới chân thổ địa tựa hồ cũng như nói linh giới sinh linh gặp vô tận cực khổ thay đổi, cũng thay đổi. Thật không dám tin tưởng, nơi này từng là ta chỗ vương ngoại tiểu thế giới, đã từng tựa như thế ngoại đảo nguyên, bây giờ lại là cảnh hoang tàn khắp nơi, như là địa ngục. Lâm Thải Vi thấy cảnh này, cảm nhận được vùng thiên địa này biến hóa, thanh âm trầm thấp nói thế giới như vậy, đã không có tổn tại tất yếu. Diệp Hoang cũng nhìn xem trên hoang dã, khắp nơi tàn mát bạch cốt, thanh âm bóng lánh. Lâm Thải Vi gật gật đầu. Đồng thời nàng rất nhanh liền biết mình chỗ thân ở chi địa, dù sao nàng từ nhỏ vốn là tại phương ngoại tiểu thế giới lớn lên nơi này là Tây Dã chi địa, hẳn là Ngũ Đại Đường khẩu một trong quần sa đường chốn khu vực. Lâm Hải Vi lúc này mở miệng nói, "Phương gia Ngũ Đại Đường khẩu theo thứ tự là quần sa đường, liệt diễm đường, ám ảnh đường, linh tê đường cùng mị hồn đường. Cái này Ngũ Đại Đường khẩu giống như năm cái độc mãng, tại phương ngoại tiểu thế giới tùy ý hành hành, là phương gia việc các đảm nhiệm nhanh rút đi, vậy trước tiên diện quần sa đường." Diệp Hoàng để Lâm Hải Vi dẫn đường, bọn hắn rất nhanh liền đi tới quần sa đường chủ sở. Cổ Sa Đường đường khẩu xê ở một mảnh hiểm trở trong sơn cốc, chúng quanh hiện đầy bén nhọn đá ngầm cùng đáng sợ sát trận bế dập, phảng phất một cái nhóm người mã phệ tư thú. Cổ Sa Đường đường chủ Triệu Bá Tiên, thân hình khôi ngô cường tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một đôi mắt to như chuông đồng lóe ra thị huyết quạ mang. Tay hắn nắm một thanh cự hình lang nha đổng, thân vậy khắp đầy phù văn huyền ảo, mỗi một lần vung vậy đều mang khai sơn phá thạch khí lực, tu vi của nó đã đạt nhị giai huyền tiên đỉnh phong, tại Cổ Sa Đường bên trong lấy bá đạo hung ác chứ danh, dưới trướng lâu la đều là hùng tàn hiếu chiến chi đồ, quen năm tại phương ngoại tiểu thế giới khu vực biên giới cấp đoạt linh giới tài nguyên, hai tay dính đầy máu tươi. Diệp Hoang cùng Lâm Thải Vi cũng không có ẩn tàng thân ảnh, một đường rẽ đi vào, rất nhanh liền kinh động đến Triệu Bá Thiên ha ha, từ đâu tới mau đầu tiểu tử, dám xâm nhập ta Cổ Sa Đường địa bàn, có phải hay không chẳng sống. Triệu Bá Thiên đứng tại đường khẩu trước trên đài cao, nhìn thấy Diệp Hoang hai người, lập tức phát ra một trận tùy tiện cười to, trong tay lang nha đọng nặng nề mà đánh trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vang minh. Diệp Hoang ánh mắt băng lãnh, tựa như nhìn xem một bộ người chết, hắn chậm rãi rút tay ra bên trong huyết sắc kiếm, thân kiếm ông ông tác hưởng, phảng phất tại khát vọng máu tươi tạm bổ hôm nay Cổ Sa Đường, diệt. Diệp Hoang mặc nhiên mở miệng, như là từ cựu hữu địa ngục truyền đến thẩm phán thanh âm nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ bằng ngươi cái này phá đạo cảnh con kiến hôi, cũng dám ở bản đường chủ trước mặt làm càn. Triệu Bá Thiên gầm thét một tiếng, thân hình bỗng nhiên bật lên, trong tay Lang Nha Bổng mang theo tiếng gió gào thét hướng phía Diệp Hoang đập xuống. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, trong tay huyết sắc thiết kiếm bỗng nhiên hướng lên vậy một cái khi, một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, Triệu Bá Thiên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố từ Lang Nha Bổng bên trên truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, suýt nữa không cầm nổi vũ khí. Trong lòng của hắn kinh hãi, lúc này mới ý thức được trước mắt người trẻ tuổi này tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhưng mà, Diệp Hoang lại không cho Triệu Bá Thiên cơ hội thở dốc, thân hình hắn lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đen giống như phóng tới Triệu Bá Thiên. Trong tay huyết sắc thiết kiếm vung vẩy xuất ra đạo đạo màu đỏ như máu kiếm khí, kiếm khí giăng khắp nơi, phản phất một tấm lưới tử vong, đem Triệu Bá Thiên bao phủ trong đó. Triệu Bá Thiên vội vàng vung vẩy lang nha bổng ngăn cản, nhưng Diệp Hoang kiếm chiêu như cuồng phong như mưa to liên miên bất tuyệt, mỗi một kiếm đều mang uy hiếp chí mạng vốc, một tiếng, Diệp Hoang huyết sắc thiết kiếm đột phá Triệu Bá Thiên phòng ngự, một kiếm đâm vào bộ lực của hắn. Triệu Bá Thiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin, trong miệng há miệng phun ra miệng lớn máu tươi. Diệp Hoang dũng nhiên rút ra bảo kiếm, Triệu Bá Thiên thân thể ầm vàng ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất, Diệp Hoang tiện tay cắt lấy đầu của nó, sau đó nhìn về phía những người còn lại. Cùng Sa Đường bọn lâu la thấy thế, lập tức dọa đến chạy tứ tán, nhưng Diệp Hoang như thế nào buông tha bọn hắn. Thân hình hắn lấp lóe, huyết sắc thiết kiếm ở trong đám người xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, máu bắn tung tóe, chân cột tay đứt bay tứ tung. Trong chốc lát, Cùng Sa Đường trụ sở liền biến thành một mảnh nhân gian luân ngục, huyết tinh chi khí tràn ngập tại toàn bộ trong sơn cốc. Can quét Cùng Sa Đường sau, Diệp Hoang cùng Lâm Thái Vy rất nhanh lại xuất hiện ở liệt diễm đường. Liệt diễm đường đường chủ Viêm Xích Hỏa Thân mang một bộ hỏa hùng trường bảo, tóc như thiêu đốt liệt diễm giống như phi dương. Hắn nam hiểu điều khiển lực lượng hỏa diễm, trong tay hỏa linh roi chính là dùng ngàn năm viêm tinh luyện chế mà thành, nhẹ nhàng vung lên liền có thể cuốn lên đậy trời biển lửa, đem địch nhân trong nháy mắt thôn phệ. Viêm xích hỏa tính cách táo bạo dễ giận, nhưng nó hỏa diễm công pháp tại Nhị giai huyền tiên bên trong lại hán hữu đức tụ, trỗ đến một phiến đất hư vô, trong đường người cũng nhiều là tính cách nóng nảy đùa lửa chi độ, cứ bốc đốt giết việc các bất thận. Liệt diễm đường ở vào một tòa núi lửa hoạt động dưới chân, không khí chung quanh đều bị nhiệt độ cao vặn mèo. Diệp Hoang cùng Lâm Thải Vi tới quá nhanh. Cho nên, liệt diễm đường căn bản không có thu đến bất luận cái gì từ gió. Thằng đến Diệp Hoang giết tới trong đại sảnh, Đường chủ Viêm Sích Hỏa mới hiện thân hai cái phá đạo cảnh tiểu tặc, vậy mà đến ta liệt diễm đường muốn chết. Viêm Sích Hỏa lạnh lùng mở miệng, trong lời nói tràn đầy khinh thường cái trước nói như vậy Triệu Bá Thiên, đã tại trên hoàng uyển lộ chờ ngươi. Diệp Hoang cười lạnh nói, nghe được Diệp Hoang lời nói, Viêm Sích Hỏa sắc mặt rốt cục đại biến. Nhưng thử liên hệ phát Triệu Bá Thiên, phát hiện thật không có phản ứng ngữ, các ngươi hai cái này thứ không biết chết sống, mặc kệ ngươi có hay không giết Triệu Bá Thiên, nhưng tới ta liệt diễm đường, ta Viêm Sích Hỏa sẽ để cho ngươi có đến mà không có về. Nói đi Trong tay hắn hỏa linh giơ vung lên, lập tức một đạo hỏa trụ to lớn hướng phía Diệp Hoàng phun ra mà đi. Diệp Hoàng ánh mắt ngưng tụ, trong tay huyết sắc thiết kiếm trong nháy mắt tách ra chói mắt liên quang, chỉ gặp một đạo màu đỏ như máu kiếm khí cùng hỏa trụ chạm vào nhau, trong nháy mắt đem hỏa trụ vỡ ra đến, hóa thành vô số tia lửa rơi lả tả trên đất. Viêm Sích Hỏa thấy thế, trong lòng giận mình, nhưng cũng không hoảng hốt, hai tay vũ động hỏa linh giơ, trong chốc lát, nhiệt độ trung quanh kịch liệt lên cao, trên mặt đất nham thạch bắt đầu hóa tan, hình thành một mảnh ao nham tương đứng ở xung quanh liệt diễm đường để con, tại dạng này dưới nhiệt độ cao, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Nhưng Dạ Dán Viêm Sích Họa không thèm để ý chút nào tử vong của bọn hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết Diêm Vương. Nhưng Diệp Hoang đã sớm rèn đúc cường Hãn Vô Địch Tiên Cù, chịu đựng hỗn độn, quỷ dị, tiên kiếp chờ chút rèn luyện, chỉ là những này nhiệt độ cao, căn bản không làm gì được hắn mấy may. Hắn hành tẩu tại ao nham tương bên trên, trong dung đi tới, trong tay huyết sắc tiết kiếm, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo huyết quang, sắc na lấp loé. Trong chốc ngắn này, mảnh trời không này phảng phất dừng lại bình thường. Phục. Cho đến hết thảy khôi phục bình thường sau, Viêm Sích Họa lực đã xuất hiện một đạo huyết độc không. Điều đó không có khả năng. Viêm Xích Họa không cam lòng thanh âm, tùy theo thân thể chậm rãi nga xuống, biến thành một bộ thi thể. Lúc này, liệt diễm đường đám người đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng Diệp Hoang trong mắt không có chút nào thương hại, hắn huy động bảo kiếm, đem liệt diễm đường đám người tàn sát hầu như không còn. Hỏa diễm tại đường khẩu tàn phá bừa bãi, phản phất tại là những này chết đi ác nhân tấu vang trung tang. Giờ đi liệt diễm đường sau, Diệp Hằng hai người lại tới ám ảnh đường trô ở ám ảnh đường dấu ở một mảnh rậm rạp hắc ám sâm lâm bên trong, xung quanh tràn ngập nồng hậu dày đặc sương mù, để cho người ta khó mà nắm lấy ám ảnh đường đường chủ ảnh không dấu vết, thân hình lơ lửng không cố định, tựa như quỷ mị. Toàn thân hắn bao phủ tại một bộ y phục dạ hành màu đen phía dưới, trên mặt mang theo một tấm thần bí mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi băng lanh thấu xương con mắt. Người này tinh thông ám sát chi thuật, dưới trướng ám ảnh đường chúng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, am hiểu ẩn nút tác kích, không biết có bao nhiêu linh giới cao thủ bị chết tại bọn hắn dưới đánh lén. Diệp Hoang cùng Lâm Thải Vi mới xuất hiện ở trong rừng rậm, liền có vô số đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng hướng hướng phía bọn hắn đánh tới. Diệp Hoang ánh mắt lạnh lẽo, trong tay huyết sát thiết kiếm tản mát ra thâm thẳm huyết quang, hắn đem muố kiếm động thành một cái vòng phòng ngự, nhưng Hắc Ảnh kia đụng một cái đến huyết sát thiết kiếm liền trong nháy mắt tiêu tán chút tài mọn. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, theo một kiếm quét ngang, tất cả người tập sát, toàn bộ hóa thành mưa máu. Những này ám sát cao thủ, tại Diệp Hoang cường đại sức cảm ứng bên dưới, căn bản chính là không chỗ trốn chạy. Nhưng ở một sát na này ở giữa, một đạo Hắc Ảnh từ dưới đất xông ra. Hắn công kích đối tượng vậy mà không phải Diệp Hoang, mà là Lâm Thải Vi. Chương 159, đòn lại trả đòn, nợ máu trả bằng máu. Chương 159, đòn lại trả đòn, nợ máu trả bằng máu dị hình hoàn bị. Diệp Hoang lại không chút hoang mang, thân hình lóe lên liền cùng Lâm Thải Vi thay đổi vị trí đồng thời nhấc chân đập mạnh. Đạo thân ảnh này liền bị đánh bay, nhưng một đạo hàn quang phá vỡ hư không, vẽ hướng Diệp Hoang. Hiện thân từ dưới đất người đánh lén, dĩ nhiên chính là Ảnh Vô Ngần. Vũ khí của hắn là một đôi phân thủy nga mi đâm, lúc này ở trong hắc ám lóe ra hàn mang, có thể trong nháy mắt phá toé hư không, lấy tính mạng người ta. Không thể không nói, Ảnh Vô Ngần ám sát chi thuật quả nhiên lợi hại, mà lại có thể lặng yên không một tiếng động. Lâm Hải Vi tự biết, nếu không có Diệp Hoang, vừa rồi một kích, nàng đã nứt hận. Phanh! Đấm ra một quyền, hàng quang bị đánh tan, căn bản là không có cách tổn thương đến Diệp Hoang mày may. Ma Mà Ảnh Vô Ngần mượn cơ hội này, trong chớp mắt biến mất biến mất, Lâm Hải Vi đem cảm giác thôi động đến cực hạn, nhưng như cũng không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Có thể Diệp Hoang hai mắt nhắm lại, nương tựa theo cường đại linh hồn cảm giác lực, nhẹ nhõm liền khóa chặt Ảnh Vô Ngần vị trí nguyên thủy chân ngã, phá ảnh thuật. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, trong tay huyết sát kiếm hướng về một phương hướng bỗng nhiên đâm tới. Một đạo màu đỏ như máu kiếm khí giống như là một tia chớp vạch phá cảm. Trong nháy mắt đánh trúng vào Ảnh Vô Ngần, Ảnh Vô Ngần phát ra tiếng kêu đau một tiếng, thân thể từ trong bóng tối hiện, hiện ra. Lông nực của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi hào ạt chảy ra ngoài người. "Ngươi làm sao có thể tìm tới ta?" Ảnh Vô Ngần mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Hoang, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Diệp Hoang không có trả lời, thân hình hắn ló lên, trong nháy mắt đi vào Ảnh Vô Ngần trước mặt, bảo kiếm trong tay vung lên, Ảnh Vô Ngần đầu lâu liền bay lên cao cao. Sau đó, Diệp Hoang cùng Lâm Thải Vi lại đem đám Ảnh Đường thành viên khác một lưới giết hết, một tên cũng không để lại. Hắc ám sầm lâm bên trong quanh quẩn trận trận tiếng kêu thảm thiết, cho đến tuyệt địa yên lặng. Sau đó, Diệp Hoang lại đạp bằng linh tê đường, tiếp tục tiến về phương gia cái cuối cùng đường khẩu Mị Hồn Đường. Mị Hồn Đường ở vào một tòa phồn hoa thành trấn bên trong, nhưng tòa thành trấn này lại tràn đầy tà ác cùng sa đoạ khí tức. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được một chút khuôn mặt tiểu tuy, vẻ mặt hốt hoảng nam tử, bọn hắn đều là bị Mị Hồn Đường nữ tử hút khô tinh huyết khí người bị hại. Diệp Hoang thần sắc băng lãnh, một đường rẽ đi vào. Những cái kia yêu diễm tiện hóa cũng nghĩ câu dẫn hắn, nhưng kết quả tự nhiên đều là biến thành của hắn vong hồn dưới kiếm nha, tiểu sói ca, dung mạo ngươi ngược lại là Tu Tiếu, chính là xuất thủ quá ác, có chút không hiểu thương hương tiếp mặc a. Nếu là ngươi chịu ngoan ngoãn đầu hàng, Tỷ tỷ ta chắc chắn hảo hảo yêu thương ngươi. Một tiên yêu mị tuyệt mỹ phụ nhân, giấy rùa eo thon, xuất hiện tại Diệp Hoàng trước mặt, ngăn cản Diệp Hoàng đường đi. Nàng phong tình vạn chủ hướng lấy Diệp Hoàng liếc mắt đưa tình, đồng thời trong tay dây lụa nhẹ nhàng vũ động, tán mắt ra một cỗ mùi thơm ngất ngây. Nàng này chính là mỹ hồn đường đường chủ Tô Đát Phi, dáng người thoát tha, khuôn mặt kiều diễm mát, một đôi hồn siêu phách lạc con mắt phượng phất có thể đem người linh hồn hút vào trong đó. Nàng tu luyện mỹ thuật chính là một loại tà ác đến cực điểm công pháp, có thể hấp thụ linh giới sinh linh tinh huyết khí, đem nó hóa thành tự thân tu vi. Tô Đát Phi vũ khí là một đầu mềm mại dây lụa, dây lụa vũ động ở giữa Tư Kỷ bất duyệt, để cho người ta trong bất tri bất giác lâm vào mê viễn bên trong đối mặt Tô Đát Phi yêu mị, lại thêm phát ra mùi thơm, liền xem như Lâm Tại Vi, đều có loại không chịu được cảm giác, có chút nhịn không được muốn trầm luân cảm mị, cuối cùng mặc kệ bài bố nàng này giao cho ta đi. Ngươi đi săn giết cái khác yếu nữ." Diệp Hoang nói ra, sau đó chủ động hướng Tô Đát Phi đi đến. Nữ tử trước mắt, một bộ trong suốt hồng sa áo, có thể nhìn thấy bên trong vô hạn xuân quang. Cái này hiển nhiên là nàng cố ý Diệp Hoang từng bước một hướng phía Tô Đát Kỷ đến gần, ánh mắt nhìn Như Meli, kỳ thực giấu dếm sắc bén phong mang. Tô Đát Kỷ gặp Diệp Hoang đến gần, Miết miệng lên một nụ cười đắc ý, trong tay dây lụa vũ động đến càng nhẹ nhàng, cái kia cố mùi thơm ngất ngây càng nồng đậm, tràn ngập ra giữa không trung, ý đồ đem Diệp Hoang Triệt để bao phủ trong đó tiểu xoài ca, đến thôi, đệ tỷ tỷ hảo hảo thương ngươi." Tô Đắc Kỳ thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương, mang theo một tia mê hoặc lực lượng, để cho người ta nghe không khỏi tâm linh dập dần. Diệp Hoang bước chân có chút dừng lại, tựa hồ đang cố gắng chống cự lại cái kia cố mị lực, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi vươn tay, hướng phía Tô Đắc Kỳ phương hướng sờ xoạng. Tô Đắc Kỳ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nàng nhẹ nhàng lắc eo, chủ động đón lấy Diệp Hoang tay. Cái kia xúc cảm phản phảng vết mang theo dòng điện, để trong nội tâm nàng mừng hẩm, coi là Diệp Hoàng đã dần dần rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Lâm Thái Vi ở phía xa cùng một đám yêu nữ chiến đấu, nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lại không biết, cái này kỳ thật đều là giả vừa âm thầm Diệp Hoàng đã hướng nàng truyền ơn qua, để nàng phối hợp biểu diễn liền có thể. Mà tại Diệp Hoàng bàn tay chạm đến Tô Đát Phi một khắc này, nàng liền không kịp chờ đợi vận chuyển mỹ thuật, bắt đầu hấp thụ Diệp Hoàng tinh huyết khí. Mới đầu, nàng cảm giác được một cỗ ấm áp ma lực lượng cường đại chậm rãi chảy vào trong cơ thể mình. Cái kia dư thừa tinh huyết khí để trong nội tâm nàng cũng hỉ, cho là mình tìm được một cái tuyệt hảo tư bộ phẩm. Nhưng mà, theo hấp thụ tiến hành, nàng dần dần phát giác được không thích hợp. Diệp hoàng tinh huyết trong cơ thể khí giống như sôi trào mãnh liệt giáng hạ, liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của nàng, mà lại lực lượng kia quá mức to lớn và bá đạo, thân thể của nàng bắt đầu không chịu nổi cái này. Cái này sao có thể? Tô Đát kỵ sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng ý đồ đình chỉ hấp thụ, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách khống chế, nguồn lực lượng kia phảng phất có ý chí của mình, điên cuồng truyền cho nàng không. Van cổ ngươi, mau dừng lại! Tô Đát Kỷ hoảng sợ hét rầm lên, thân thể của nàng bắt đầu bành trướng, phản phất một cái sắc bị nô no bạo khí cầu, thống khổ vặn vẹo lên. Diệp Hoang trong mắt lóe lên một tia băng lãnh ý cười, ngay tại Tô Đát Kỷ cho là mình bỏ mạng ở ở đây thời điểm, Diệp Hoang đột nhiên ngừng tinh huyết khí chuyển vận. Tô Đát Kỷ vừa thở dài một hơi, còn chưa kịp may mắn, Diệp Hoang lại đột nhiên vận chuyển Thái Sơ Tôn Thiên Quyết. Trong chốc lát, một cỗ cường đại hấp lực từ Diệp Hoang trên thân bạo phát đi ra, đảo ngược hấp thụ Tô Đát Kỷ lực lượng trong cơ thể cùng tinh huyết khí. Tô Đát Kỷ chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị cuốn vào một cái cự đại vòng xoáy, lực lượng trong cơ thể không bị khống chế bị Diệp Hoang hút đi. Làn da của nàng cấp tốc trở nên khô cạn nham nhẻo, ánh mắt cũng biến thành ám đạm vô quang không cần. "Không cần a." Tô Đát Kỷ liều mạng dãy rựa, nhưng nàng phản kháng tại Diệp Hoang trước mặt lộ ra như vậy vô lực. Trong chốc lát, nàng liền bị hút thành một bộ khô, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn có một tia sinh khí. Lúc này, mị hồn đường bên trong mặc các yêu nữ nhìn thấy đường chủ bị Diệp Hoang dễ dàng như vậy chém giết, lập tức dọa đến chạy trốn tứ phía. Lâm Thải Vi cầm trong tay lưỡi dao, tại trong đường triển khai một trận huyết tinh san giết. Theo mị hồn đường hủy diệt, phương gia ngũ đại đường khẩu đã toàn bộ bị Diệp Hoang cùng Lâm Thải Vi càn quét. Diệp Am Đêm năm vị nghị giai huyền tiên đầu thu thật lại, dùng một sợi dây thường nối liền nhau, mang theo Lâm Tại Vi hướng phía Phương Gia phương hướng đi đến. Hắn muốn cho Phương Gia đưa một món lễ lớn. Lúc này Phương Gia, ngay tại trang đèn kết hoa tổ chức lấy Phương Gia đệ nhất cao thủ Phương khung 300 tuổi thảo yến, trong đại sảnh, Phương Gia đông đạo tử đệ, thân tiến cùng các phương đến đây chúc mừng các tân khách, đang chìm ngâm ở một mảnh hoàn thanh thiếu ngữ, ca vũ thăng bình bên trong yến hội lập tức liền muốn bắt đầu. Phương Gia ta ngũ đại đường chủ sao còn chưa tới? Phương khung uy nghiêm thanh âm vang lên. Nghe được Phương khung lời nói, chúng tân khách cũng cảm thấy thật kỳ quái, phải biết, ngũ đại đường chủ xem như Phương khung thủ hạ đắc lực nhất. Trương Ngài có triệu, đều sẽ sớm trở về. Nhưng lần này, tiến hội đều muốn chính thức bắt đầu, ngũ đại đường chủ vậy mà không có một cái nào xuất hiện. Cái này không liền đến sao? Nhưng ở lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, truyền khắp toàn bộ phương phủ. Thanh âm vừa dứt, nam viên đầu người chẳng tắc bay vào phương gia cái kia phi thường náo nhiệt trong đại sảnh. Cái kia nam viên đầu người đột nhiên lăn xuống tại đất, lập tức làm cho cả đại sảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai phá vỡ bình tĩnh, đám người nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía cái kia nam viên diện mục đầu lâu giữ tợn, trong đó có người nhận ra đây là phương gia ngũ đại đường khẩu đường chủ đầu. Trong chốc lát, khung hoàng như là như bệnh dịch ở trong đám người lan tràn ra. Mà tại Phương gia hậu viện, một tòa to lớn mạ tạ ác trên tế đàn, mấy trăm vạn linh giới sinh linh đang bị giam cầm ở nơi đó, bọn hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Người của Phương gia, vậy mà dùng những này linh giới sinh linh đến cho giới chủ tiến hành hiến tế, như toán dùng cái này đổi lấy lực lượng cường đại hơn cùng phụ hộ. Diệp Hoang cầm trong tay huyết sắc thiết kiếm, lẹ lói một mình bước vào Phương gia lãnh địa. Thân ảnh của hắn như cùng đi từ địa ngục ma thần, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi tính mịch khí tức. Mỗi một bước giẫy xuống, đều phản phất đạp ở lòng của mọi người nhọn phía trên, làm người ta kinh ngạc run sợ diệp hoàng, mang theo năm vị thượng chủ đứng đầu đến đây mừng rỡ. Diệp hoàng thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, tại phương gia trên không quân. Phương gia bọn hộ vệ thấy thế, nhao nhao lao ra, ý đồ ngăn cản diệp hoàng bước chân. Diệp hoàng thần sắc hờ hững, trong tay huyết sắc thiết kiếm bỗng nhiên vung lên, một đạo màu đỏ như máu kiếm khí trong nháy mắt bộc phát mà ra, vô tình thu gặt lấy những hộ vệ này sinh mệnh. Trong chốc lát, máu bắn tung tóe, chân cột tay đứt bốn chỗ bay tứ tung, những hộ vệ kia tại diệp hoàng dưới kiếm yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt liền ngã hạ một mảng lớn. Diệp hoàng thân hình lượn lên, xông vào trong đám người, kiếm trong tay hắn vũ động đến kín không kẽ hở, mỗi một kiếm huy ra đều nhất định mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Phương gia đám tử đệ hoàng sợ chạy trốn tứ phía, nhưng lại không chỗ có thể trốn, Diệp Hoàng kiếm liền như là như rọi trong xương bình thường, chăm chú đi theo bọn hắn. Một vị phương gia huyền tiên sơ kỳ cường giả, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng lấy Diệp Hoàng đánh tới, trong tay hắn nắm lấy một thanh sắc bén chuẩn thường, mũi thương lóe ra hàn quang, ý đồ bằng vào tu vi của mình để ngăn cản Diệp Hoàng. Diệp Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, không tránh không né nên đón tiếp lấy, trong tay huyết sắc thiết kiếm cùng trường thương hung hăng đụng vào nhau khi, một tiếng vang thật lớn Cường giả kia chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng lồ từ thân thương truyền đến, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, suýt nữa không cầm nổi vũ khí. Không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Hoang kiếm đã giống như rắn độc, vòng qua trường đường, trong nháy mắt đâm vào cổ họng của hắn. Cường giả kia mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin, trong miệng há miệng phun ra miệng lớn máu tươi, thân thể chậm rãi ngã xuống. Diệp Hoang tiếp tục hướng phía trước tiến lên, phía sau hắn lưu lại một vùng huyết hải cùng vô số thi thể. Người của Phương gia bắt đầu lâm vào sợ hãi cực độ cùng trong tuyệt vọng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế mà kinh khủng địch nhân. Lúc này, Phương không cuối cùng từ trong đại sảnh vọt ra. Hắn thân mang một bộ hoa lệ trường bào màu vàng, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra một cố cường đại tự tin và uy nghiêm. Lam Phương gia đệ nhất cao thủ, hiện tại Phương gia có vô thượng địa vị cùng danh vọng, tựa như định hải thần châm một dạng. Hắn vừa xuất hiện, người Phương gia đều thở dài một hơi ngỡ đến tụt cùng là người Phương nào. Dáng đại Phương gia ta làm càn như vậy. Phương cung phẫn nộ quát, thanh âm của hắn như là hổ trung bình thượng, vang vọng bốn phía. Lúc này, một bóng người từ diệp hoàng sau lưng đi ra, chính là Lâm Thái Vi. Phương tổ, ngươi không nhận ra Thái Vi sao? Bấy ngày ban tặng, ta Lâm gia đều bị Phương gia người gièm muốn. Hôm nay Thải Vi đến đây, đòn lại trả đòn, lợn máu trả bằng máu. Lâm Thải Vi lạnh lùng mặm miệng. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Chương 160. Nhưng ngươi vẫn như cũ sống không được. Chương 160, nhưng ngươi vẫn như cũ sống không được. Lúc này, Phương Khung bọn người rốt cục nhận ra Lâm Thải Vi nguyên lai like là Lâm Vũ hậu bối, cũng không nghĩ tới, Lâm gia lại còn có thừa nghiệt. Phương Khung mở miệng nói, trong miệng hắn nói tới là Vũ, chính là Lâm Thải Vi thái tổ, là cùng Phương Khung cùng một cái thời đại cổ giả. Mà Lâm Thải Vi là nó thái tổ Lâm Vũ coi trọng nhất ở tiểu bối, mang nàng cùng một chỗ đến đây, bái phỏng qua Phương Khung. Cho nên, Phương khung núi có thể đối với Lâm Thái Vi có ấn tượng. Chỉ là trong lòng của hắn, người của Lâm gia đã chết sạch, bây giờ lại còn có một cái dư nghiệt, mà lại hôm nay còn dám giết đến tận cửa. Hưng sư vấn tội, lớn tiếng đòn lại trả đòn, nợ máu trả bằng máu nhà ta thái tổ thường nói, cùng ngươi vừa không là hảo hiếu chí giao, cùng Phương gia chẳng là đợi đợi giao hảo. Nhưng hắn chỉ sợ chết cũng không dám tin tưởng, cuối cùng lại bị tự nhận là hảo hiếu chí giao, phía sau chỗ đâm mà vẫn, Lâm gia thì bị Phương gia tiêu diệt. Ngẫm lại, đây hết thảy thật đúng là đủ trăn trọc. Lâm Thái Vi nhẹ nhàng nói nhỏ, trong ngôn ngữ ẩn ý sớm đã đầy tràn mà ra gièm hăng. Người này cuối cùng có thể để lại cho ta tới rất sao?" Lâm Hải Vy thỉnh cầu nói từ không gì không thể. Diệp Hoang gật gật đầu. Trong mắt Phương Gia những người này đều tại hắn trong tầm bắn, ai cũng trốn không thoát. Tại Diệp Hoang trong lòng, tại Phương ngoại tiểu thế giới, hắn duy nhất đối thủ hẳn là chỉ có một người, đó chính là Phương ngoại tiểu thế giới giới chủ. Giới chủ này dã tâm rất lớn, muốn thông qua Phương ngoại tiểu thế giới yến tế, nâng cao một bước. Diệp Hoang vẫn muốn bức nó hiện thân. Hắn ngược lại muốn xem xem cái này Phương ngoại giới chủ có thể trốn đến lúc nào ha ha ha, ngươi tốt của ngự khí. Ta không biết các ngươi dùng cái gì ti tiện thủ đoạn giết bọn hắn, nhưng bằng hai người các ngươi chỉ là phá đạo, muốn diện phương ra ta, si tâm vọng tưởng." Phương khung lạnh lùng mở miệng nói. Lúc này trên người hắn tản ra tam giai huyền tiên đại viên mãn cảnh khí tức, còn có từng người từng người huyền tiên, phá đạo cảnh đại cao thủ hiện thân, lúc này bao quanh Diệp Diệp Hoàng vây quanh ở giữa, mà lại phương ra các loại đại trận, đã khởi động như thế bố cục, chính là tứ giai huyền tiên, phương ra ta cũng có thể chém. "Tiểu tử, hôm nay tới phương ra ta, ngươi có chấp cánh cũng không thể bay." Phương khung trong thôn nữ, mang theo bá khí, Diệp Hoàng thần sắc lạnh nhạt đến cực điểm, trước mắt mạnh nhất cũng chỉ là tam giai huyền tiên cảnh Phương khung. Diệp Hoang không cần nhân đỉnh hợp nhất, bước phát trạng thái mạnh nhất, chỉ cần một kiếm một pháp, chính là có thể trấn giết hết thảy địch. Huyết sát tiết kiếm có thể phối hợp thái củng ngữ kiếm thuật tất cả kiếm chiêu, giết khắp vô địch, không gì không phá. Hoàng pháp có thể trấn áp hết thảy. Về phần phòng ngự, Diệp Hoang đã sớm rèn đúc vô địch tiên khu, tại tứ giai huyền thiên phía dưới, cơ hội liền có thể đứng ở thế bất bại phương cùng, ta sẽ đem ngươi lưu đến cuối cùng, đưa ngươi phế bỏ, lại giao cho Lâm Thải Vi tử tự trả thù. Diệp Hoang bình tĩnh nói. Phương Cung nghe được Diệp Hoang cái kia bình tĩnh lại tràn ngập sát ý ngữ, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, trong mắt lóe ra lửa giận đồng đậm cùng khinh thường ngữ. Nói quặc mà không biết ngượng. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào đem ta phía bỏ." Hai tay của hắn vung lên, trung quanh phương ra các cường giả nhao nhao hướng phía Diệp Hoàng nhào tới, các loại cường đại pháp thuật cùng pháp bảo quang mang lập lòe, trong lúc nhất thời, toàn bộ phương gia đại viện bị một mảnh lộng lấy lại chí mạng quang hải bá phủ. Diệp Hoàng ánh mắt băng lãnh, trong tay huyết sắc thiết kiếm có chút rung động, giống như tại khát vọng máu tươi tẩy lễ bở bên kia hoa nở. Hắn nhẹ giọng quát khẽ, trong chốc lát, huyết sắc trên thiết kiếm tách ra từng đóa từng đóa quỷ dị mà kiều diễm màu đỏ như máu đóa hoa, đóa hoa như như ảo ảnh hướng phía phương gia đám người bay đi. Mỗi một đóa hoa đều ẩn chứa cường đại lực phá hoại, chẳng đến Phương gia cường giả trong nháy mắt, liền lập tức nổ tung lên, máu bắn tung tóe, chân cột tay đứt nương theo lấy trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người của Phương gia bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp, nguyên bản phách lối khí diễm trong nháy mắt dập tắt mấy phần, nhưng bọn hắn dù sao người đông thế mạnh, rất nhanh liền điều chỉnh tới, tiếp tục phát động công kích mã liệt. Nhưng mà, Diệp Hoang Thế Công vừa mới bắt đầu kiếm rơi hoàn tuyền, Diệp Hoang thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại Phương gia đám người ở giữa, kiếm trong tay mang theo vô tận tĩnh mịch chi khí, mỗi một lần huy động, đều phảng phất có thể đem người linh hồn túm nhập hoàn tuyền sâu sâu chỉ gặp hắn kiếm những nơi đi qua, phương ra các cường giả nháo nháo ngã xuống, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể dần dần trở nên băng lãnh cứng ngắc. Cho đến ngày nay, Diệp Hoang kiếm tu sở đã đạt đến tiên đạo cấp độ, sâu không lường được, uy lực nhiều lần thủy biến, từ không thể so sánh nổi cái này. Cái này sao có thể? Hắn không phải một cái phá đạo cảnh tiểu tu người sao, làm sao lại cường đại như thế? Một tên vương gia nhị huyền tiên hậu kỳ cường giả hoảng sợ hô, trong thanh âm tràn đầy run rẩy cùng không dám tin. Nhưng Diệp Hoang cũng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một đạo như mộng ảo kiếm quang hiện lên, ngập ảo một kiếm trực tiếp xuyên thấu vi tâm của hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, chậm rãi nga xuống, trong mắt sinh cơ dần dần tiêu tán. Phương gia đại trận khởi động, từng đạo quang mang đan vào một chỗ, ý đồ vây cuốn Diệp Hoang. Nhưng Diệp Hoang không chút nào không thèm để ý, trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, đem trung quanh quang mang đều chấn động đến vỡ nát tận thế thiên hà. Diệp Hoang đem thái cổ ngự kiếm thuật chiêu thức, một chiêu lại một chiêu sử xuất. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang rộ, giống như thiên thai giáng lâm, từng đạo to lớn thiểm điện như như giao long hướng phía Phương gia đám người bộ tới, mỗi một đạo thiểm điện đều có thể trong nháy mắt đem một tên cường giả hóa thành tro tàn. Phương gia đại viện trong nháy mắt lâm vào một vùng biển lửa cùng trong phế tích. Phương Khung nhìn thấy tộc nhân của mình từng cái ngã xuống, trong lòng rốt cục sinh ra một tia sợ hãi, nhưng hắn dù sao cũng là tam giai huyền tiên đại viên mãn cảnh cao thủ, cưỡng ép trấn định lại, hướng phía Diệp Hoang phát động chính mình công kích mạnh nhất. Trong tay hắn xuất hiện một thanh tán gia hảo quang ngẫu vàng trường thương, mũi thương lóe ra lăng lệ quá mang, hướng phía Diệp Hoang đâm tới. Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc thiết kiếm lênh đón tiếp lấy, khi, một tiếng vang thật lớn, Phương Khung chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên thương truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, không đợi hắn đứng vững gót chân. Diệp Hoang đã thi triển ra kiếm chỉ thương khung một đạo kiếm khí bén nhọn thẳng phá mây xanh, sau đó lại như như lưu tinh rơi xuống, hướng phía Phương khung hung hăng đập tới. Phương khung sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển phòng ngự pháp thuật, nhưng ở Diệp Hoang cái này cường đại công kích đến, phòng ngự của hắn trong nháy mắt bị kích phá, cả người bị kiếm khí đánh trúng, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Lúc này Phương gia đám người đã bị Diệp Hoang cường đại giết chóc thủ đoạn dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn bắt đầu chạy trốn tứ phía, có người thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tha mạng a. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, van cầu người buông tha cho chúng ta đi. Một tên Phương gia phá đạo cảnh cường giả tiêu khắc Nhưng Diệp Hoang lại ánh mắt lạnh nhạt, không có chút nào lưu tình kiếm phá Tuyết Nguyệt, hắn huy động huyết sắc thiết kiếm, một đạo ẩn chứa Tuyết Nguyệt chi lực kiếm khí chém ra, những nơi đi qua, phương gia các cường giả thân thể cấp tốc biến chất, tu vi biến mất, trong nháy mắt biến thành từng đống mã cốt, theo gió phiêu tán tiên kiếm dẫn đường. Diệp Hoang trong tay huyết sắc thiết kiếm bắn ra một đạo tiên đạo kiếm mang, trên không trung bay múa xuyên thẳng qua, mang đi từng đầu phương gia cường giả tính mệnh. Rất nhanh phương gia đại viện đã biến thành một mảnh nhân gian lượn ngục, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, chân cột tay đức khắp nơi có thể thấy được nhanh, nhanh vận dụng phương gia trấn tộc bá khí. Chư vị, theo ta cùng một chỗ, thôi động. Trọng thương phương không giống giận. Phương khung Liễu lĩnh tỉnh lại phương ra trấn tộc Bạo khí, ngũ hồn diệt linh phiến. Cơ này chính là phương gia thủy tổ lấy âm linh chi khí cô đọng mà thành, trên lá cờ phụ văn lấp lóe, mỗi một đạo phụ văn đều ẩn chứa đủ để hủy diệt tiên địa lực lượng. Một khi tế ra, trong cờ liền có thể tuôn ra vô tận âm hồn chi lực, có thể thôn phệ hết thảy thần hồn, để danh đồ lưu một bộ tử thi. Phương khung cường chịu đựng trên người trọng thương, cùng phương gia còn lại các cường giả cùng nhau đem tự thân linh lực điên cuồng rót vào ngũ hồn diệt linh phiến bên trong. Trong chốc lát, thân cờ hào quang tỏa sáng, một cỗ âm hồn màu đen khí tức hướng phía Diệp Hoang quét sạch mà đi, ven đường những nơi đi qua Không gian bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, phản phất thông hướng ngược sâu vô tận âm hồn phát ra thiên lương tiếng thê thượng, giương nhanh múa đuốc nhạo về phía Diệp Măng, muốn đem thần hồn của hắn trong nháy mắt kéo ra bên ngoài cơ thể, thôn phệ hầu như không còn. Diệp Hoang thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng hắn cũng không lùi bước. Hai tay của hắn kết ấn, Hoang Tháp từ đỉnh đầu của hắn chậm rãi dâng lên. Hoang Tháp trong nháy mắt biến lớn, trên thân tháp phủ văn lóng lánh quang mang màu vàng, tản mát ra cổ lão mà thần bí thiên địa bản nguyên mỗ khí, hướng phía U hồn diệt linh phiên phóng thích ra âm hồn chi lực chấn nát tới. Cả hai đụng vào nhau, Phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, năng lượng ba động cường đại hướng bốn phía khuếch tán ra đến, phương gia đại viện những ngọn núi xung quanh bị nguồn lực lượng này trực tiếp san thành bình địa, đại địa cũng bị chấn động đến sụp đổ xuống, hình thành từng cái sâu không thấy đáy cái hố khủng bố u hồn diệt linh phiên lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng vẫn như cũng bị Diệp Hàng Dị Hoang Tháp nhẹ nhõm trấn áp lại. Phương Khung nhìn thấy chính mình u hồn diệt linh phiên không được lại, trong lòng hung ác, quyết định hiến tế toàn bộ người, phóng thích trung cực đại chiêu. Trong miệng hắn niệm lên một đoạn cổ lão ma tà ác chú ngữ, phương gia trong đại viện những cái kia thụ thương chưa chết tộc nhân lập tức phát ra một trận tiếng kêu thê thảm, thân thể của bọn hắn bắt đầu dần dần hư hóa. Hóa thành từng đạo huyết quang hướng phía Phương Không hội tụ mà đi. Phương không khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, xung quanh thân thể của hắn bao quanh một tầng quang mang màu đỏ như máu, lộ ra đặc biệt dữ tợn không bố. Diệp Hoang cảm nhận được phương không khí tức biến hóa, biết Phương Không đây là muốn liều mạng. Chỉ vung khung hai tay nắm ở U Hồn Diệt Linh Tiên, lực lượng vô tận tràn vào trong cờ, hắn bỗng nhiên vung lên, một đạo trùm sáng màu đỏ ngầm từ trong cờ bắn ra, hướng phía Diệp Hoang vọt tới đạo trùm sáng này bên trong ẩn chứa phương gia toàn tộc quán niệm cùng lực lượng, lại mượn U Hồn Diệt Linh phiên phát ra, uy lực kinh người. Diệp Hoang không dám kinh thượng, hắn đem Bát Quái Tiên Lô thế ra, tiên lô trong nháy mắt bị lớn Miệng lò tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, muốn mạnh mẽ nuốt luợt ngũ hồn diệt linh tiên, đồng thời hoang tháp thôi động đến cực hạn, trấn áp xuống phương khung, không thể không nói, ngươi thật là hung ác. Ngay cả cả tụ người đều bỏ được hiện thế, nhưng ngươi vẫn như cũ sống không được. Diệp Hoang lạnh lùng mà miệng. Chương 161. Hiện thế toàn bộ phương ngoại tiểu thế giới. Chương 161. Hiện thế toàn bộ phương ngoại tiểu thế giới ngữ, không có cái gì hung ác cũng không hung ác, ta mà chết, bọn hắn lúc đầu cũng liền sống không được. Còn không bằng hiện thế bọn hắn để cho ta sống. Chỉ cần ta sống, phương gia liền mất diện. Phương Cung lúc này giống to có thể ngươi trong mắt ta, ngươi đã là một người chết. Đang khi nói chuyện, Hoàng Tháp nuốt lấy Hằng Quang, tiến hành luyện hóa. Bắt Quái Tiên Lô thì nuốt mất Âm Hồn Diệt Linh Tiên, ở trong hỏa diễm cháy hùng hực, muốn đem chi luyện hóa đã mất đi Âm Hồn Diệt Linh Tiên, Phương Cung trở nên cực kỳ suy yếu, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức hệ ngoại suy sụp. Diệp Hoàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Phương Cung trước mặt. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về Phương Cung, trong tay huyết sắc tiết kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí chém xuống ra, trực tiếp phế bỏ Phương Cung tu vi. Phương Cung hét thảm một tiếng thân thể như giống như diều đứt dây té ngã trên đất, trong con mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng tại vi, giao cho ngươi. Diệp Hoàng đối với Lâm Thải Vi đạo. Lâm Thải Vi cầm trong tay lấy dao, chậm rãi đi hướng Phương Cung, trong mắt của nàng thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm Phương Cung, nguyên có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Lâm Thải Vi cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói đi, trong tay nàng lưới dao bỗng nhiên đâm về Phương Cung, Phương Cung phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, nhưng Lâm Thải Vi cũng không đến đây dừng tay, nàng một đao lại một đao mà đâm về Phương Cung, mỗi một đao đều tràn đầy đối phương nhà hận ý ngập trời. Phương Cung thân thể dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Khí tức của hắn cũng càng ngày càng nhiều đất. Tại trước khi chết một khắc, Phương khung dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng phía bầu trời hô to, "Giới chủ đại nhân, cứu ta." Thanh âm rơi xuống, thiên khung chấn động, mây đen cuộn, dị tượng xen lẫn, một bóng người chậm rãi ngưng tụ thành. Phương ngoại tiểu thế giới giới chủ rốt cục hiện thân. Hắn thân mang một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra vô tận hận ý cùng sát ý trong tay giới khí phương ngoại chi môn lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất kết nối với bóng tối vô tận vực sâu địa hoàng, người tốt gan to. "Dám hòng chuyện tốt của ta, hôm nay ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn." Giới chủ giận dữ hét, thanh âm như quần quần lôi minh, vang vọng đất trời. Diệp Hoàng ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự đem huyết sắc thiết kiếm, Hoàng Tháp cùng Bắt Quái Tiên Lô đồng thời tế ra. Huyết sắc thiết kiếm ông ông tất hưởng, trên thân kiếm phụ văn lóng lánh ánh sáng chói mắt, Hoàng Tháp thân tháp phụ văn kim quang đại thịnh, tán mắt ra phong cách cổ xưa mà khí tức cường đại, Bắt Quái Tiên Lô miệng lò hỏa diễm hung hực, phảng phất muốn đem hết thảy đều luyện hóa hầu như không còn hư, coi như ngươi có những pháp bảo này, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng, bọn chúng đều chính là ta. Giới chủ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Tùy theo trong tay Phương Ngoại Chi môn vùng lên, một đạo hào quang màu đen hướng phía Diệp Hoang Dũng mãnh lao tới, bao phủ Diệp Hoang chỗ vùng thiên địa này, đây là muốn cưỡng ép đem Diệp Hoang thôn phệ trong đó. Diệp Hoang lấy Hoang Tháp định trụ không gian cùng thân hình, để bản thân tự thành một vùng tiên địa, bất động như núi đồng thời cường thế phản kích, trong tay huyết sắc thiết kiếm thi triển ra kiếm phá trời cao một đạo kiếm khí bén nhọn đâm thẳng dưới chủ. Dưới chủ vội vàng dùng Phương Ngoại Chi môn ngăn cản, kiếm khí cùng Phương Ngoại Chi môn đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, năng lượng ba động cường đại hướng bốn phía khuếch tán ra đến, đem những ngọn núi xung quanh đều chấn động đến vỡ nát kiếm nát lang tiêu. Diệp Hoang tiếp tục xuất thủ, thì triển ra tuyệt cường một chiêu, huyết sắc thiết kiếm bộ phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên di địa, hướng phía giới chủ bổ tới. Giới chủ biến sắc, hắn huy động phương ngoại chi môn, ở trên đỉnh đầu hình thành một đạo màu đen hộ thuẫn, thiểm điện bổ vào hộ thuẫn bên trên, tóe lên từng đóa từng đóa màu đen hoa hoa, nhưng hộ thuẫn nhưng lại không bị đánh tan hư, chút tài mọn. Giới chủ khinh thường nói, toàn thân hắn tiên lực bạc động, trong tay phương ngoại chi môn đột nhiên biến lớn, hướng phía Diệp Hoang hung hăng đập tới. Diệp Hoang thôi động Hoang Tháp, Hoang Tháp trong nháy mắt biến lớn, hướng phía phương ngoại chi môn nên đón tiếp lấy. Cả hai đụng vào nhau, thiên diêu địa động. Lúc này Bắt quái tiên lô cũng hướng phía giới chủ bay đi, miệng lò cường đại hấp lực muốn đem giới chủ hút vào trong đó. Giới chủ thấy thế, sắc mặt trở nên ngâm trầm, trong tay hắn phương ngoại chi môn lần nữa huy động, một đạo hào quang màu đen đem bắt quái tiên lô đánh bay ra ngoài. Diệp Hoang nhân cơ hội này, thi triển ra ngọc ngạo một kiếm một đạo như ngọc ngạo kiếm quang tựa như tia chớp hướng phía giới chủ ngực đâm tới. Giới chủ phát giác được nguy hiểm, muốn tránh né đã tới không kịp, hắn chỉ có thể triệu hồi phương ngoại chi môn ngăn cản. Kiếm quang đâm vào phương ngoại chi môn bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, giới chủ bị nguồn lực lượng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi cái này sao có thể Người một cái nho nhỏ phá đạo cảnh tu giả, làm sao lại thành như vậy lợi hại. Giới chủ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Hoang, trong mắt tràn đầy không dám tin. Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, thế giới này không có cái gì không thể nào, ngươi có thể chết. Nói đi, hắn lần nữa thôi động ba kiện pháp bảo, hướng phía giới chủ phát động một vòng công kích mãnh liệt. Giới chủ bị Diệp Hoang công kích đánh cho liên tục bại lui, trong lòng của hắn minh bạch, nếu như không nhanh chóng đột phá đến ngũ giai huyền thiên cảnh, hôm nay chắc chắn mệnh tang nơi này. Thế là, trong lòng của hắn quân ngang, quyết định vận dụng phương ngoại chi môn, phối hợp tạp thuật, hiến tế toàn bộ phương ngoại tiểu thế giới xinh linh đứng ép xông vào ngũ giai huyền thiên cảnh. Trong chốc lát, phương ngoại trong tiểu thế giới vô số sinh linh phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể của bọn hắn bắt đầu dần dần hư hóa, hóa thành từng đạo huyết quang hướng phía giới chủ hội tụ mà đi. Giới chủ khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, xung quanh thân thể của hắn bao quanh một tầng quang mang màu đỏ như máu, lộ ra đặc biệt dữ tợn khủng bố. Diệp Hoang cảm nhận được giới chủ khí tức biến hóa, biết phương ngoại giới chủ đây là muốn liều mạng. Hắn liền tranh thủ ba kiện pháp bảo lực lượng thôi động đến cực hạn, ý đồ ngăn cản giới chủ đột phá. Nhưng giới chủ quá mức điên cuồng, lại thêm đối phương vốn là kém một tia liền có thể bước vào ngũ giai huyền thiên cảnh. Lúc này hiến tế toàn bộ phương ngoại tiểu thế giới sinh linh sau, cơ hồ là lại không lo lắng, nước đến mương bắt vào ngũ giai huyền tiên cảnh. Lúc này giới chủ, khí tức trở nên vô cùng cường đại, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ cao cao tại thượng ngạo mạn diệp hoàng, hiện tại ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Giới chủ cười lạnh nói bất quá ngũ giai huyền tiên mà tôi, ta diệp hoàng, giết không tha. Diệp hoàng đang khi nói chuyện, đã triệu hồi ra Tôn Tiên đỉnh, sau đó đem tự thân linh lực điên cuồng rót vào trong đỉnh, cùng Tôn Tiên đỉnh nhân đỉnh hợp nhất. Trong ngay mắt, diệp hoàng khí tức cũng biến thành vô cùng cường đại, xung quanh thân thể của hắn bao quanh một tầng quang mang màu vàng phản vật một tôn chiến thần giáng lâm nhân gian, mà lại vô tận phù văn lấp loé, là gắn diệp hoàng trên thân của vọng, từ không phải lực. Phương ngoại chi môn, huyết sơn chấn liệt. Phương ngoại giới chủ khẽ quát một tiếng, chỉ gặp một tòa vô biên to lớn huyết sơn từ phương ngoại cánh cửa bên trong bay ra, chấn sát hướng diệp hang. Lúc này, phương ngoại tiểu thế giới sinh linh còn tại bị hiến tế bên trong, vô số huyết khí, vong hồn hướng phương ngoại chi môn tụ đến đối với phương ngoại tiểu thế giới sinh linh tử vong, diệp hang cảm thấy đáng đợi bọn họ thôi. Những sinh linh này xem linh giới người vi tùy ý đồ tể heo chó, lại không biết Bọn hắn tại phương ngoại giới chủ trong mắt cũng là như vậy, chỉ là có thể tùy thời hy sinh tế phẩm thôi không. Giới chủ, ngươi có thể nào như vậy đối đãi với chúng ta? Chúng ta xem ngươi là tí hộ thần, lúc nào cũng lễ bái, cung phụng ngài thần tượng, kết quả đổi lấy lại là ngươi tàn sát, trở thành ngươi tế phẩm. Tứ mạng, ai có thể mau cứu ta? Những này phương ngoại tiểu thế giới sinh linh phát ra thống khổ, thanh âm tuyệt vọng. Diệp Hoang tự nhiên không nhận những này ảnh hưởng, hắn nhìn qua tòa kia trấn sắt mà đến huyết sơn, lập tức vận chuyển công pháp, nhân đỉnh hợp nhất sau lực lượng cường đại tại thể nội trào lên, ngưng ở huyết sắc trên thiết kiếm thái cổ ngữ kiếm thuật, kiếm ngự cán côn. Trong chốc lát, Huyết sát kiếm hiảo quang tỏa sáng, trên thân kiếm phủ văn lập loè, Diệp Hoang bỗng nhiên huy động trừ kiếm, một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm khí gào thét mà ra, kiếm khí này giống như một đầu lao nhanh tự lòng, mang theo vô tận uy lực phóng tới Huyết Sơn. Cả hai đụng vào nhau, tùy theo, Huyết Sơn mặt ngoài bị kiếm khí vạch ra từng đạo rãnh sâu hoắm, đá vụn bay ra, đồng thời xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng phá toé tiêu tán hư, có chút bản sự, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Giới chủ hừ lạnh một tiếng, lần nữa huy động phương ngoại chi môn, chỉ gặp từ trong muôn tuân gia vô số sợi xích màu đen, những xiềng xích này bên trên lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất tới từ địa ngục súc tu. Tuấn phía Diệp Hoàng cuốn quanh mà đi. Diệp Hoàng ánh mắt ngưng tụ, Hoàng Tháp cấp tốc bay đến phía trên đỉnh đầu hắn, thân tháp xoay tròn, tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem những cái kia đến gần xiển xích màu đen nhao nhao hút vào, tại Hoàng Tháp nội bộ, phù văn lập loé, đem xiển xích dần dần ma diện. Bát Quái Tiên Lâu cũng tại Diệp Hoàng điều khiển bên dưới, phun ra một đạo lửa cháy hùng hực, hỏa diễm giống như thủy triều tuôn hướng dưới chủ, dưới chủ biến sắc, hắn vội vàng dùng phương ngoại chi môn ngăn cản hỏa diễm, chỉ vươn bên ngoài cánh cửa bên trong tuân ra xương mù màu đen, đem hắn bao phủ trong đó, chống cự lên hỏa diễm xâm nhập Diệp Hoàng, chết cho ta. Giới chủ gầm thét lên, trong âm thanh của hắn tràn đầy điện cuồng cùng sát ý chết, "Chỉ sợ là ngươi." Diệp Hoang lúc này lại cười lạnh một tiếng, hắn bắt đầu dung hợp chư pháp, chư đạo, chư khí lực lượng. Sau đó lợi dụng cái này chí cường dung hợp chi lực, bộc phát ra một kiếm lại một kiếm kiếm phá tuế nguyệt. Một đạo ẩn chứa tuế nguyệt chi lực kiếm khí chém ra, những nơi đi qua, không gian phản phất đều bị đông cứng, thời gian cũng biến thành chậm chạp. Giới chủ bị đạo kiếm khí này đánh trúng, thân thể cấp tốc biến chất, trên da xuất hiện từng đạm niêm nhăn, khí tức cũng biến thành hệ bại suy sụp không. "Ta không có khả năng cứ như vậy chết đi, ta cũng không thể lại bại." Giới chủ điên cuồng rãy rủa lấy Hắn liều lĩnh lần nữa hiến tế phương ngoại tiểu thế giới còn lại sinh linh, đem bọn hắn lực lượng toàn bộ hút vào trong cơ thể mình, ý đồ liều chết phản kháng kiếm diện tương khung. Huyết sát thiết kiếm chém ra từng đạo kiếm khí đáng sợ, kiếm khí lướt qua, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Giới chủ hoảng sợ nhìn qua tựa như thiên la địa võng bình thường kiếm khí, hắn muốn tránh né, nhưng lại phát hiện mình đã bị khóa chặt, căn bản không đường có thể trốn không. Phương ngoại giới chủ phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng la lên, sau đó, thân thể của hắn tại kiếm khí trùng kích vào trong nháy mắt hóa thành tro tàn, tiêu tán trong gió. Theo giới chủ tử vong, phương ngoại chi môn đã mất đi khống chế, rơi xuống đất qua màn cũng dần dần ám đạm xuống. Diệp Hoang thu hồi pháp bảo, phát hiện vật này đúng là cực kỳ bất phàm. Chương 162. Thực lực còn có thể tiếp tục tăng lên. Chương 162. Thực lực còn có thể tiếp tục tăng lên. Phương ngoại chi môn tại phương ngoại giới chủ trong tay, phát huy ra lực lượng với người, mà lại, hiến tế toàn bộ phương ngoại tiểu thế giới sinh linh, cũng có một chút biến hóa. Trong mơ hồ, Diệp Hoang cảm thấy đạo môn này phía sau, ẩn giấu đi một cái không phải tầm thường thế giới chủ nhân, phương này bên ngoài chi môn không thể coi thường, hẳn là lợi dụng tạo hóa chi môn mạnh mẽ, tiến luyện mà thành. Lúc này Trong đầu vang lên khương thanh nga thanh âm tạo hóa chi môn. Diệp Hoang còn là lần đầu tiên nghe nói truyền thuyết, có được hoàn chỉnh tạo hóa chi môn, có thể trở thành vũ trụ chủ thể. Mà nếu có thể tiến vào tạo hóa chi môn sau thế giới, đó chính là chân chính siêu thoát hết thảy, có được sáng tạo lực lượng của quy tắc. Chỉ là, tạo hóa chi môn từ này phiến vũ trụ sinh ra, tựa hồ chính là mảnh vỡ trạng thái, chưa từng thấy qua hoàn chỉnh. Khương thanh nga nói ra. Nàng không hổ là phi tiên cửa thánh nữ, đối với dị cổ truyền thuyết, hiểu rõ rất nhiều. Diệp Hoang lúc này lại phát hiện, hoàng tháp vậy mà sinh ra muốn nuốt ăn phương ngoại chi môn xúc động. Lúc đầu Diệp Hoang muốn cho bắt quái tiên lô đem luyện rơi. Nhưng lúc này, Hoang Tháp mặc dù còn không có khí linh, nhưng lại có thể truyền ra một chút ý niệm, mà lại bởi vì Hoang Tháp là Diệp Hoang tự tay luyện chế bản mệnh pháp khí, cho nên hắn giờ phút này đọc hiểu ý tứ của nó đi thôi. Nuốt nó. Diệp Hoang không do dự, để Hoang Tháp đem phương ngoại chi môn thôn phệ tình huống bình thường, không có đồ vật có thể nuốt mất tạo hóa chi môn mạnh vỡ, trừ phi là đồng nguyên độ đồ vận. Trong đầu, Khương Thanh Nga nói ra, mà Thanh Nghiêm vừa dứt, Hoang Tháp liền trực tiếp đem phương ngoại chi môn cưỡng ép cho nuốt lấy, Hoang Tháp khí tức cũng biến thành càng thêm cường đại chẳng lẽ, hỗn độn mẫu kim chính là tạo hóa chi môn mạnh vỡ. Hơn nữa còn xem như cực lớn phận. Phương ngoại cánh cửa bên trong, chỉ là chứa lớn chừng bằng ngón tay hỗn độn mỗ kim. Rất nhanh, Diệp Hoang liền phát hiện vấn đề bản chất hỗn độn mỗ kim. Nguyên lai like đây mới là tạo hóa chi môn bản chất nhất tồn tại. Vị người thần bí kia giúp ta, chẳng lẽ chính là muốn cho ta đúc lại hoàn chỉnh tạo hóa chi môn? Diệp Hoang nhớ tới tại hư đạo giới, cao thủ thần bí kia đưa hắn chìa khóa, để hắn thu được hỗn độn mỗ kim, lúc đó hắn còn có chút không nghĩ ra, tại sao phải có người vô duyên vô cớ giúp hắn. Hiện tại cùng tạo hóa chi môn liên hệ tới, Diệp Hoang lần lần đoán được một ý chuyện mạch lạc. Bất quá Những này với hắn mà nói, vẫn như cũ xa xôi, cho nên, hắn không có lại tiếp tục nghĩ sâu, mà là đối với Lâm Thải Vi nói ta vừa mới luyện hóa phương gia gia chủ ký ức, ngươi đệ cùng ngươi kỳ thật vẫn luôn là bị phương gia truy nã, ngươi đệ bị Lâm gia nhân truy sát lúc, bị một cái người thần bí mang đi, đằng sau, không có tung tích gì nữa, hẳn là đã không tại phương ngoại tiểu thế giới. Lâm Thải Vi thở dài một hơi, nói không có chết chính là tin tức tốt nhất. Diệp Hoang, cảm ơn ngươi. Lâm Thải Vi có thể nói là nhìn xem Diệp Hoang từ trong nhỏ bé qua thời, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền đã trở thành tiên đạo phía dưới vô địch tồn tại. Ngũ giai huyền tiên cũng có thể chém Cho nên, nàng không cách nào tưởng tượng Diệp Hoang đặt tới huyền tiên cảnh sau, đến tuột cùng sẽ có nhiều khủng bố ngươi sự tình cũng đã xong, có thể phi thăng. Bất quá vùng thiên địa này cần điệu tiên cảnh mới có thể phi thăng, ngươi trở lại linh giới, liền lập tức phi thăng đi. Đợi ta xử lý xong linh giới sự tình, ta cũng sẽ nhập tiên giới, đến lúc đó tiên giới gặp. Diệp Hoang nói ra đối với những này, Lâm Thải Vi sớm có chuẩn bị tâm lý, biết Diệp Hoang quyết định sự tình, không thể sửa đổi. Cho nên, nàng gật gật đầu. Sau đó Diệp Hoang tiến vào bức kế tiếp câu, đó chính là luyện hóa phương ngoại tiểu thế giới ý chí. So với vũ hóa cung tiểu thế giới Phương ngoại tiểu thế giới ý chí tương đối khó luyện một chút, dù sao đã hóa thành huyền thiên giới. Nhưng đối với Diệp Hoang tới nói, cũng không phải việc khó gì. Ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển lực lượng thần hồn, ý thức của hắn như linh động sợi tơ, chậm rãi thẩm thấu tiến phương ngoại tiểu thế giới ý chí hạch tâm. Mới đầu, ý chí đó dường như đã nhận ra từ bên ngoài đến xâm nhập, nhấc lên một trận mãnh liệt chống cự ba động, giống như mãnh liệt sóng cả ý đồ đem Diệp Hoang lực lượng thần hồn đánh lui. Nhưng Diệp Hoang há lại tùy tiện sẽ bị đánh lui người, thần hồn chi lực của hắn cứng cỏi mà hùng hồn, không ngừng biến ảo hình thái, tiến hành công kích, nuốt luyện. Phương ngoại tiểu thế giới tiên địa linh khí tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng bắt đầu trở nên hỗn loạn mà cuồng bạo. Trên bầu trời thỉnh thoảng hiện lên tia sáng kỳ dị, đại địa cũng run nhẹ nhẹ, vô tận đáng sợ áp lực hướng Diệp Hoàng giáng rơi xuống. Diệp Hoàng lại bất vi sở động, hắn hết sức chăm chú luyện hóa, an ổn phương ngoại tiểu thế giới ý chí. Cuối cùng, Diệp Hoàng cảm giác được chính mình triệt để chinh phục phương ngoại tiểu thế giới ý chí, thần niệm trong lúc khế động liền có thể tới hòa làm một thể ý thức của hắn trong nháy mắt quét tán đến thế giới này mỗi một hiểu lãnh, vô luận là cao vút trong mây ngọn núi, hay là sâu thẳm tĩnh mịch sơn cốc, hoặc là lao nhanh không thôi dòng sông, đều nằm trong tay hắn. Hắn trở thành mảnh thế giới này chân chính chủ thể đến tận đây, hắn đã là Vũ Hóa cung cùng phương ngoại tiểu thế giới chốn tệ, sau đó, hắn sẽ tiếp tục quét ngang tại các đại tiểu thế giới. Bất quá, sau đó chúng tiểu thế giới sợ rằng cũng phải kịp phản ứng, đến lúc đó bọn hắn hẳn là sẽ cùng nhau liên thủ. Nhưng ở này trước đó, Diệp Hoàng có thể diệt mấy cái trước hết diệt mấy cái. Trở lại linh giới, Lâm Thải Vi lập tức phi thăng. "Diệp Hoàng, ta tại tiên giới chờ ngươi." Lâm Thải Vi phi thăng quá trình rất thuận lợi, cuối cùng nàng hoàn toàn biến mất, chỉ có một thanh âm tại Diệp Hoàng vang lên bên thai tiểu giới. "Tiên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, mà lại là một loại khác tư thái." Diệp Hoàng nhẹ nhàng tự nói. Lấy thân phận của hắn bây giờ, tự nhiên không thích hợp quang minh chính đại phi thăng nhập tiên giới, tất nhiên sẽ gặp nhiều mặt tiên đạo đại năng ngăn cản, huống chi, coi như có thể thành công phi thăng, chỉ sợ tiên giới các thế lực cũng sẽ không dung tha hắn. Cho nên, Diệp Hoang muốn phi thăng nhập tiên giới, nhất định phải bản bạc kỹ hơn, làm tốt sức lực về toàn. Sau đó, Diệp Hoang một thân một mình, bắt đầu thanh toán tiểu thế giới Hàng Lâm Giả, đồng thời giết vào nó tiểu thế giới, trực tiếp diễn đến giới, luyện hóa tiểu thế giới ý chí. Mới đầu chúng tiểu thế giới sinh linh còn không có kịp phản ứng, thằng đến phát hiện diệt là Diệp Hoang một người cách làm sao, cả đám đều bị khiếp sợ đến. Mà lại một đám tiểu thế giới giới chủ đã bắt đầu cách không mở ra hội nghị, lấy tuần tra tiểu thế giới giới chủ cầm đầu, thương thảo như thế nào thảo phạt Diệp Hoàng. Tại tuần tra tiểu thế giới giới chủ triệu tập bên dưới, quỷ tu tiểu thế giới giới chủ, thái sơ cửa tiểu thế giới giới chủ các loại một đám giới chủ nháo nháo hưởng ứng, quyết tâm cộng đồng đối kháng Diệp Hoàng. Bọn hắn biết rõ Diệp Hoàng uy hiếp to lớn, nếu không liên hợp lại, riêng phần mình tiểu thế giới đều sẽ đứng trước bị Diệp Hoàng từng cái đánh tan nguy hiểm biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là đem tiểu thế giới hóa thành đại thế giới, chúng ta chúng tiểu thế giới dung hợp làm một thể, sau đó tương đương với hướng linh hình giới, hướng Diệp Hoàng tiến hành tiến chiến. Linh giới hoàn toàn không đủ gây sợ, đối thủ của chúng ta cho tới bây giờ đều chỉ có một cái, đó chính là Diệp Hoàng. Đi theo giải được tin tức có biết, Diệp Hoàng có thể chạm tứ giai huyền tiên. Cho nên, chúng ta liên thủ công kích, ít nhất phải đạt tới lục giai huyền tiên cảnh, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Bốn. Một đám tiểu thế giới giới chủ là chân chính cảm nhận được nguy cơ, bọn hắn tự nhiên không muốn ngồi mà chờ chết, chỉ cần có thể chém giết Diệp Hoàng, bọn hắn đều rất tích cực tham dự phối hợp. Dù La bình thường không hợp nhau giới chủ, cũng tạm thời đem ân oán buông xuống, nhất trí đối phó lên Diệp Hoàng. Bọn hắn kỳ thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy Diệp Hoàng có thể từ một cái đế mạch sơn ngu dại thiếu niên trưởng thành đến một bước này. Trước kia bọn hắn xem làm sâu kiến, chưa bao giờ chân chính đem đặt ở xem qua bên trong. Chưa từng nghĩ, kẻ này trưởng thành quá mức đáng sợ, bây giờ đã là một tồn quái vật khổng lồ, bằng sức một mình có thể đủ uy hiếp được chúng tiểu thế giới tồn vong. Mặt khác, bọn hắn sở dĩ không nghĩ tới cầu hòa đầu hàng, đó là bởi vì bọn hắn biết, đó căn bản không dùng. Chúng tiểu thế giới hàng lâm giả, đem linh giới đắc tội quá hung ác, tại linh giới giết chóc vô số, từng cái nghiệp chướng nặng nề, Diệp Hoàng căn bản không thể lại cùng bọn hắn hòa hiệp. Giữa song phương, chỉ có không chết không thôi. Vì thực hiện tiểu thế giới dung hợp, chúng giới chủ bắt đầu thi triển riêng phần mình thần thông cùng bí thuật. Long cung tiểu thế giới giới chủ thao túng vô tận nước biển, lấy thần bí long ngựa chú ngựa dẫn dắt đến dòng nước lực lượng, đem long cung tiểu thế giới không gian kết cấu tiến hành điều chỉnh. Quỷ tu tiểu thế giới giới chủ thì khu sử vô số quỷ hồn, để bọn chúng ở trong hư không xuyên thẳng qua, vậy ra một đạo kết nối từng cái tiểu thế giới quỷ dị thông đạo. Thái sơ cửa tiểu thế giới giới chủ phá vỡ tiểu thế giới ở giữa hàn rào, là dung hợp sáng tạo điều kiện. Tại chúng giới chủ cộng đồng cố gắng bên dưới, tất cả tiểu thế giới bắt đầu dần dần dung hợp. Không gian bắt đầu vặn vẹo, thời gian lưu động cũng biến thành hỗn loạn. Trong quá trình dung hợp, các loại pháp tác động vào nhau, giao hòa, sinh ra mảnh liệt năng lượng ba đạo. Một chút nhỏ yếu sinh linh tại cỗ ba đạo này bên trong trong nháy mắt hôi phi diệt, nhưng cường giả lại có thể giữ tình huống như vậy, thu hoạch cơ duyên, trở nên cần mạnh. Quá trình này cũng không dài giằng giặc, thậm chí là kịch liệt mà ngắn ngủi. Bởi vì chúng tiểu thế giới căn bản không quan tâm phá đạo cảnh bên dưới tu giả diệt vong. Những này diệt vong người, ngược lại là phá đạo cảnh cùng phía trên cường giả cung cấp năng lượng để bọn hắn cần mạnh. Cường giả hàng cường, lần này tiểu thế giới trong quá trình dung hợp thể hiện đến vô cùng trực tiếp. Trước mặt mọi người tiểu thế giới rốt cục dung hợp làm một giới lục. Thế rồi mới bảy biện ra một hình ảnh quỷ quái. Trên bầu trời đã có Long cung tiểu thế giới thất thải tuần vân, lại có Quỷ tu tiểu thế giới âm hồn sương ngủ, trên đại địa đã có Thái sơ cửa tiểu thế giới dãy núi cổ lão, lại có mặt khác tiểu thế giới kỳ hoa dị thảo, hung cầm manh thú chờ chút. Diệp Hoàng tự nhiên cũng đã nhận ra chúng tiểu thế giới dị động, khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, "Hừ, muốn liên hợp lại đối phó ta. Vậy thì tới đi, nhìn xem các ngươi lớn bao nhiêu năng lực." Như vậy, cũng đúng lúc bất đi ta từng bước từng bước tiểu thế giới chạy. Lần này vừa vặn có thể một bước đúng chỗ, một lưới giết hết. Lúc này Diệp Hoàng tự tin vô cùng. Bọn hắn trong khoảng thời gian này, diệt gần 10 cái tiểu thế giới, còn sót lại tiểu thế giới, tùy tiện bọn hắn liên hợp, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lúc này, Diệp Hoang đã hoàn thành trước mắt tiểu thế giới này ý chí luyện hóa, lúc này Diệp Hoang ngồi xếp bằng, vận chuyển Thái Sơ Thôn Thiên Quyết, cửu minh bất tử thuật các loại, linh khí chung quanh điên cuồng hướng lấy hắn vọt tới, tạo thành từng cái mắt trần có thể thấy vầng xoáy. Mặt ngoài thân thể của hắn nổi lên một tầng quang mang màu vàng, trong quang mang ẩn ẩn có phù văn lấp lóe, những phù văn này là hắn đối với con đường tu luyện cảm ngộ cùng lý giải, giờ phút này đang không ngừng tiến hóa cùng hoàn thiện. Cảnh giới mặc dù không có biến hóa, nhưng Diệp Hoang thực lực Vậy mà vẫn tại trong lúc đề thăng. Chương 163. Hôm nay sau, tiên giới phía dưới lại không giới chủ. Chương 163. Hôm nay sau, tiên giới phía dưới lại không giới chủ đây cũng là có chút vượt quá Diệp Hoang dự kiến. Hắn nguyên lai tưởng rằng đã đạt tới cực hạn, tại cảnh giới không tăng lên điều kiện tiên quyết, không cách nào tăng thực lực nữa, kết quả, mượn nhờ luyện hóa tiểu thế giới ý chí, Diệp Hoang phát hiện thực lực của mình vậy mà lại có thể tăng lên không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, tiểu thế giới ý chí tựa như là một loại khắc lực, đối với cảnh giới sẽ không tăng lên, nhưng ở sau lưng có thể ngưng xuất đạo hóa thân. Đạo hóa thân này, tức là chúng tiểu thế giới ý chí chư ngưng, như lại dung nhập ý chí của ta, vậy liền tương đương với ta một đạo phân thân, mà lại, thực lực hoàn toàn không kém gì ta." Diệp Hoang trong lòng nhẹ nhàng tự nói. Hắn hiện tại đã trở về linh giới, ngẩng đầu nhìn một đạo vòng xoáy chi môn đó là thông hướng dung hợp tiểu thế giới môn hộ không có ta ý nguyện, các ngươi không qua được, cho ta phong. Một ngày sau đó, ta tự sẽ tự mình giẫm vào." Diệp Hoang nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy tiên khung vòng xoáy chi môn nói ra. Trong lúc nói chuyện, hắn đã hai tay kết ấn, đem điều động linh giới ý chí, cùng Vũ Hoa cùng, phương ngoại 10 cái tiểu thế giới ý chí chí lực Nương tụ thành một đạo phong ấn, trực tiếp đem vòng xoáy chi môn phong bế đạo phong ấn này chi môn thời gian hiệu lực không giải, chỉ có thời gian một ngày. Nhưng đối với Diệp Hoang tới nói đầy đủ, hắn muốn trước đem linh giới tiểu thế giới giáng lâm thế lực cùng sinh linh, toàn bộ thanh trừ hết, sau đó lại reset vào dung hợp tiểu thế giới. Diệp Hoang tự nhiên không muốn đem chiến trường mở tại linh giới, cho nên, trước tiên xuất thủ, phong bế dung hợp tiểu thế giới truyền thống chi môn, sau đó đợi thanh toán xong linh giới tiểu thế giới hàng lâm giả sau, lại một mình reset vào dung hợp tiểu thế giới. Đến lúc đó coi như tại dung hợp tiểu thế giới đánh cho thiên băng địa liệt cũng không đáng kể không tốt, thông hướng linh giới thông đạo truyền tống bị phong bế. Phong ấn, là ai làm? Diệp Hoang. Đáng chết, cùng một chỗ động tụ phá phong. Không được à, phong ấn này lại cần lấy ý chí đối kháng, chỉ có đánh bại đối phương ý chí mới có thể phá phong. Chúng ta tập trung tiểu thế giới ý chí, khó được cũng không được. Không được, chúng ta tiểu thế giới vốn là từ linh giới chẻ ra, linh giới mới là chủ ý chí, mà Diệp Hoang vậy mà đã là linh giới chúa thể. Hơn nữa còn luyện hóa 10 cái tiểu thế giới ý chí, chúng ta căn bản vô lực đối kháng. Một đám tiểu thế giới sinh linh bất đắc dĩ nói ra, bọn hắn giờ phút này chỉ có vô năng cùng nộ. Tại dung hợp trong tiểu thế giới, giới chủ bọn họ nhìn qua bị phong ấn truyền thống chi môn, lòng nóng như lửa đốt nhưng lại vô kế khả thi. Tuần tra tiểu thế giới giới chủ sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, hắn tức giận một quyền nện ở bên cạnh trên đá lớn, đem cái kia tảng đá cứng rắn trong nháy mắt vành thành một miệng, cái này diệp hoang thật sự là quá rảo hoạt. Vậy mà dùng thủ đoạn như vậy đến vây khốn chúng ta. Quỷ tu tiểu thế giới giới chủ thì tại một bên âm trầm nói, chúng ta không thể ngồi mãi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ phong ấn này bằng không đợi hắn tại linh giới thanh lý xong thế lực của chúng ta, chúng ta liền càng thêm bị động. Thái Sơ cửa tiểu thế giới giơ giới chủ khẽ gật đầu. Nhưng cuối cùng dùng hết biện pháp cũng vô pháp dung chuyển ý chí phong lớn mảy may. Mà tại linh giới bên này, Diệp Hoang thị cấp tốc triển khai đối với tiểu thế giới giáng lâm thế lực cùng sinh linh thanh toán. Thân hình hắn như điện, xuyên thẳng qua tại các ngóc ngách, trong tay huyết sắc thiết kiếm vô tình thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Mỗi một lần huy động, đều nương theo lấy một mảnh huyết quang cùng tiêu thảm, những tiểu thế giới kia hàng lâm giả ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ. Diệp Hoang cho đến, như là gió thu quét lá vàng bình thường, đem địch nhân cấp tốc đánh giết ở quá trình này, thôn thiên trên đỉnh phủ văn không ngừng bị lớp đẩy. Huyết sát thiết kiếm hấp thu huyết khí sau, giải phong đi ra lực lượng càng phát ra cường đại. Bắt quái tiên luôn nuốt luyện văn văn, cho nên chém giết những tiểu thế giới ráng lâm tài nguyên, một kia đều không có lãng phí, toàn bộ chuyển hóa làm chính mình tư lương, nhưng mình nội tình càng phát ra hung hậu. Theo thời gian trôi qua, linh giới tiểu thế giới ráng lâm thế lực bị Diệp Hoang thanh lý đến không sai biệt lắm. Hắn đứng tại trên một vùng phế tích, trên thân tản ra khí tức cường đại, phảng phất một tôn chiến thần. Lúc này, khoảng cách phong ấn thời gian hiệu lực kết thúc chỉ còn lại không tới 1 canh giờ. Diệp Hoang hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Hắn biết, sau đó chính là một trận càng thêm gian nan chiến đấu, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Hắn nhìn lên trong bầu trời cái kia sắp giải phong vòng xoáy chi môn, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, rốt cuộc đã tới sao? Ta đã đã đợi không kịp. Ngay tại phong ấn sắp giải khai một khắc này, Diệp Hoang thi triển ra một đạo cường đại phòng ngự pháp thuật, đem chính mình quanh thân bao phủ lại đồng thời, trong tay hắn huyết sắc thiết kiếm ông ông khắc hưởng, cũng đang mong đợi sắp đến kịch chiến oanh. Theo một tiếng vang thật lớn, phong ấn chi môn bị cưỡng ép mở ra, một luồng cường đại khí tức từ bên trong tu ra. Nhưng Diệp Hoang lại trước tiên xông vào Phong Lấn biến mất vòng xoáy chi môn. Sau đó trong tay huyết sắc thiết kiếm vung lên, trực tiếp liền đem truyền tống vòng xoáy cho chém vỡ, gây mất truyền tống chi lộ. Cùng lúc đó, chúng giới chủ dẫn theo dung hợp tiểu thế giới các cường giả chính phóng tới truyền vòng xoáy chỗ, lại vừa vặn nhìn thấy màn này đang chết. Diệp Hoang, ngươi cho rằng hủy truyền tống chi môn, liền có thể bảo đảm linh giới không việc gì sao? Đối đãi chúng ta giết ngươi, vẫn như cũng có thể diệt đi linh giới. Chúng giới chủ nhìn qua trước mắt Diệp Hoang, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng sát ý chỉ bằng các ngươi. Muốn giết ta, vậy thì tới đi. Diệp Hoang cầm trong tay huyết sắc thiết kiếm, tựa như một tôn chiến thần, bệ nghệ tứ phương hư, tứ giai huyền tiên cảnh dưới tu sĩ ra khỏi hàng, các ngươi có thể không tiếp đại giới, không từ thủ đoạn, cũng phải cho ta mài chết Diệp Hoang. Giết cho ta. Chúng giới chủ gầm thét hạ lệnh. Bọn hắn không có lập tức hạ trạng, mà là lấy chiến thuật biện người, trước tiêu hao Diệp Hoang. Có thể Diệp Hoang sao lại sợ người hại chiến thuật. Hắn hừ lạnh một tiếng, đối mặt giống như thủy triều vọt tới tứ giai huyền tiên cảnh dưới tu sĩ, trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào. Trong tay hắn huyết sắc thiết kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo cầu vòng màu máu, ở trong đám người xuyên tới xuyên lui, mang theo từng mảnh từng mảnh gió tanh mưa máu vô số tu sĩ tại kiếm mang phía dưới hóa thành một biển. Nhưng mà, những tu sĩ này phảng phất không biết mệt mỏi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới Diệp Hoang, ý đồ lấy số lượng ưu thế đem hắn tiêu hao. Có chút kinh dị cùng đáng sợ là, những tiểu thế giới này tu sĩ là thật không sợ chết, tuy nói ánh mắt đờ đẫn, nhưng cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu. Diệp Hoang thân hình dần dần trở nên hơi chậm một chút chậm, khí tức cũng không còn như vậy bình ổn, hiển nhiên liên tục chiến đấu để hắn có chỗ tiêu hao. Nhưng hắn ánh mắt càng băng lãnh, kiếm trong tay chiêu cũng càng tàn nhẫn. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa hắn vô tận sát ý ngay tại Diệp Hoang cùng tứ giai huyền tiên cảnh dưới tu sĩ kịch chiến say sưa lúc, tuần tra tiểu thế giới giới chủ âm lãnh hạ lệnh nói ngũ giai huyền tiên cảnh, có thể hạ chẳng. Những này ngũ giai huyền tiên cũng không nhiều, chỉ có 50 tên. Bọn hắn là mượn tiểu thế giới dung hợp, vô số tiểu thế giới sinh linh tử vong, bọn hắn mới lên cấp. Mỗi cái đều tương đương với một tên phương ngoại tiểu thế giới giới chủ. 50 tên ngũ giai huyền tiên đồng thời giết ra, Diệp Hoang lập tức gấp lực tăng gấp bội. Bọn hắn từ từng cái phương hướng bọc đánh tới, khí thế cường đại tạo thành từng đạo áp lực vô hình, ý đồ đem Diệp Hoang triệt để áp chế. Diệp Hoang đối mặt bất thình lình với công, nhưng trong lòng không có bối rối chút nào, hắn thi triển ra tất cả vô liếng, huyết sắc thiết kiếm mưa đến kín không kẽ hở, cùng 50 tên ngũ giai huyền tiên bọn họ triển khai một trận kinh tâm động phách sinh tử vật loạn. Trong chiến đấu kịch liệt, Diệp Hoang không biết bị đánh trúng mấy lần, trên thân xuất hiện từng đạo vết thương đáng sợ, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Nhưng hắn thể chất cường hãn cùng sinh mệnh lực, cùng sức hồi phục thể hiện đi ra, lại thêm cửu minh bất tử thuật các loại, cơ hồ là thân thể bất tử. Dù là thụ nặng hơn nữa thương, Diệp Hoang đều có thể lấy cực nhanh tốc độ tiến hành chữa trị. Mà lại Diệp Hoang trong miệng phân biệt ngậm lấy còn lại trường sinh lá trà, cùng Tiên Môn Châu Bất quá, tạm thời còn cần không đến. Ma Diệp Hoang những này chương tự nhiên không phải nhận thông. Mỗi một đạo thương chính là một tên Ngũ giai huyền tiên vớ lạc. Diệp Hoang nương tựa theo ý chí kiên cường, cường hãn chiến lực, gần như không chết sinh mệnh lực, quả thực là tại Ngũ giai huyền tiên trong vây công giết ra một con đường máu, đem tất cả Ngũ giai huyền tiên chết chết. Lúc này Diệp Hoang, trên thân vết máu loang lổ, khí tức cũng có chút hỗn loạn, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng không có lùi bước chút nào chi ý, tay hắn cầm huyết sắc thiết kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng ở trước mặt mọi người, giống như một tồn không thể chiến thắng chiến thần ha ha. Ngũ giai huyền tiên, không gì hơn cái này. Diệp Hoang phun ra một búng máu, khinh thường nói: trước mắt, chỉ còn lại một đám giới chủ. Tu vi của bọn hắn mặc dù cũng cơ hồ đều là ngũ giai huyền tiên, nhưng khác biệt chính là, cuối cùng đều là ngũ giai huyền tiên đại viên mãn, mà tuần tra giới tiểu thế giới giới chủ thì là lục giai huyền tiên sơ cảnh, mà lại, nhân thủ một kiện trấn giới bảo khí, không gì sánh được đáng sợ cùng tương đại. Tân mắt chứng kiến đến Diệp Hoang chiến lực, sắc mặt của bọn hắn cực độ khó coi. Diệp Hoang lại lấy lực lượng một người, đồ quang thủ hạ của bọn hắn. Mặc dù Diệp Hoang cũng bởi vậy nhìn, đã trọng tàn không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy cực độ rung động không sao, nhưng cái kia vốn là tiêu hao phẩm, chết thì đã chết. Diệp Hoang sau khi chết, những khí vận này cơ duyên và lực lượng vẫn như cũ muốn bị chúng ta chưa cắt, lại thêm hiến tế linh giới, chúng ta hoàn toàn có thể bước vào địa tiên cảnh. Chư vị, Hỏa hầu đã không sai biệt lắm, có thể xuất thủ. Liền cho Diệp Hoang một kích cuối cùng, đưa hắn cuối cùng đoạn đường đi. Tuần tra tiểu thế giới giới chủ lạnh lùng nói. Thanh âm hắn rơi xuống, chúng giới chủ nhao nhao thi triển thần thông, lực lượng ba động mạnh mẽ tại toàn bộ dung hợp trong tiểu thế giới lan tràn ra. Trên bầu trời phong vân biến sắc, đại địa run rẩy kịch liệt, toàn bộ thế giới đều tại xuất hiện vết rách. Cái này dung hợp tiểu thế giới, tại bọn hắn lực lượng đáng sợ bên dưới. Vậy mà lúc nào cũng có thể phá giật rơi. Diệp Hoang đối mặt chúng giới chủ, sâm nhiên cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết đến phiền các ngươi. Hôm nay sau, tiên giới phía dưới lại không giới chủ. Diệp Hoang đang khi nói chuyện, trực tiếp nuốt còn lại trường sinh la trà. Trong mấy mắt, vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khí tức cũng cấp tốc kéo lên, nguyên bản có chút khí tức hỗn loạn dần dần trở nên bình ổn mà cường đại. Diệp Hoang trong tay huyết sát thiết kiếm ông ông tác hưởng, cảm nhận được chủ nhân sắp bộ phát lực lượng cường đại, trên thân kiếm phụ văn lóe ra quỷ dị quang mang hư, vùng vây dày chết thôi. Tuần tra tiểu thế dưới giới, giới chủ hừ lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Trong tay hắn trấn giới bảo khí hóa thành một tia chớp màu đen, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía Diệp Hoang hung hăng bổ tới. Chương 164, giết sạch giới chủ. Chương 164, giết sạch giới chủ. Tuần tra tiểu thế giới giới chủ thế nhưng là lục giai huyền tiên sơ cảnh. Hắn trấn giới bảo khí một kích, đó là cường đại cỡ nào cũng đáng sợ. Diệp Hoang giờ phút này đã cảm nhận được hung hiểm to lớn, dù là giờ phút này hắn mượn trưởng sinh lá trà, trong nháy mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Huống chi, không chỉ tuần tra tiểu thế giới giới chủ công kích, còn lại giới chủ cũng cùng nhau xuất thủ. Các loại thần thông pháp thuật giống như phá hoa nở rộ, đem Diệp Hoang bao phủ trong đó. Diệp Hoang trước tiên, nhân đỉnh hợp nhất, lấy phù chở thân, đồng thời tầng tầng cấp áo giáp thân, còn có linh văn chiến ý đi, các loại pháp khí hộ thân, tỉ như kinh văn gai lưng, long văn nhận đồng thời kích hoạt. Long văn nhận kích hoạt, lập tức hiện hiện một đạo long ảnh thủ hộ. Tóm lại, giờ phút này Diệp Hoang trong nháy mắt thôi động hết thảy thủ đoạn. Chỉ cần sống qua một cái này, chính là phản kích của hắn thời gian. Mà lại, Diệp Hoang cũng không chỉ có tại chỉ là phòng ngự, còn đồng thời thi triển ra thái sơ thôn tiên quyết, linh khí chung quanh điên cuồn hướng lấy hắn vọt tới, tạo thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy. Hắn lấy vết sắt thiết kiếm làm dẫn, đem những linh khí này hóa thành từng đạo kiếm khí bén nhọn, cùng giới chủ bọn họ công kích đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm, đều sinh ra mãnh liệt năng lượng ba động, không gian chung quanh bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết rách, như chiếc gương phá vỡ ra. Tiếp tục như vậy, mảnh này dung hợp tiểu thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bất quá, sinh linh đều cơ hồ bị một đám giới chủ hiến tới xong, cho nên, bọn hắn cũng căn bản không quan tâm thế giới này hủy diệt làm sao có thể. Hắn bị thương nặng như vậy, làm sao còn có thể dũng mãnh như vậy? Quỷ tu tiểu thế giới giới chủ mặt lộ kinh hãi. Bọn hắn vốn cho rằng chúng giới chủ liên thủ có thể tiện tay diệt đi Diệp Hoang, kết quả Diệp Hoang vẫn còn có thể phản kích. Cố nhiên, trên người hắn phòng ngự không ngừng phá diệt. Nhất là tại lục giai huyền tiên cảnh tuần tra giới chủ giũi một kích, Diệp Hoang thân thể trực tiếp bị đánh xuyên, thân thể xuất hiện một cái huyết động đáng sợ. Nhưng cái này huyết nục lúc ních, rất nhanh chữa trị. Diệp Hoang đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bỏ mình. Lúc này thần niệm khế động, ý chí phân thân tại những giới chủ này sau lưng trống giống hiện hiện đây mới là Diệp Hoang ẩn tàng chân chính một trong các sát chiêu. Trong thời gian ngắn, có được cùng bản thể một dạng thực lực. Trước mắt đạo ý chí này phân thân, có thể tồn tại trăm hơi thở thời gian nhưng cũng đầy đủ tàn sát một đợt, mà lại là từ những giới chủ này sau lưng đánh tới, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì cảm thấy, đột nhiên xuất hiện phía sau giết chóc, để bọn hắn không có phản ứng thời gian gì hoàn hoàn, chịu chết đi. Ta thừa nhận ngươi rất bất phàm, rất khó giết chết. Nhưng bây giờ, ngươi đã cùng đổ mặt lộ, có thể kết thúc. Tuần tra giới chủ bọn người, lạnh lùng cười nhạo nói. Kỳ thật, bọn hắn quả thật bị Diệp Vang có biểu hiện rung động đến, đều như vậy còn chưa ngọn cụ đòi, thật là đáng sợ. Kẻ này như giết không chết, đây tuyệt đối là hậu hoạn vô tận Diệp Hoàng đã vô lực, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn đã chết quá dễ dàng. Ta đào xuống tim của hắn. Chúng giới chủ nghiến răng nghiến lợi, đối với Diệp Hoang thật là hận thấu xương. Lúc đầu bọn hắn đã hoàn toàn khống chế linh giới, chưa cắt linh giới tài nguyên, chỉ cần từ từ sẽ đến, bọn hắn liền có thể lấy cực cao tiên đạo cảnh giới, phi thăng nhập tiên linh giới. Kết quả, gia Diệp Hoang cái này giáo cụ. Cái này khiến bọn hắn hết thể mưu đồ thành công, chỉ có thể cuối cùng đi ra hiến tế cả giới sinh linh cái này cực đoan một bước muốn giết ta. Các ngươi chỉ sợ không có năng lực này. Diệp Hoang phun ra một búng máu, lạnh lùng mở miệng nói ha ha ha sắp chết đến nơi, còn muốn có giới chủ cười ha hả, đối với Diệp Hoang Lợi nói tràn đầy khinh thường. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, một đạo đao mang đã trong lúc vô thanh vô tức, chém vào trong đầu của hắn đây là Nguyệt Thần chém. Diệp Hoang Lợi ý chí thể phân thân chậm ra. Chỉ là một đao, vô hình ý mãng, vị giới chủ này thanh âm liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn thần hồn, trực tiếp bị Diệp Hoang Nguyệt Thần chém chém chết không tốt. Lúc này, bọn hắn rốt cục phát hiện Diệp Hoang ý chí thể phân thân tồn tại. Có thể đã có 4 vị giới chủ, lặng yên không tiếng động chết tại Diệp Hoang ý chí thể phân thân trong tay đang chết, Diệp Hoang lại còn có hậu thủ. Hắn, hắn vậy mà có thể ngưng luyện ra ý chí thể phân thân không có khả năng a. Đây là một cái gì quái thai? Một đám giới chủ kéo dài khoảng cách, đem hai cái giống nhau như đốc Diệp Hoàng vây quanh ở giữa. Tuy nói bọn hắn đã tổn thất bốn vị giới chủ, nhưng nơi này còn có 20 vị giới chủ, trên thực lực cùng trên nhân số vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Lúc này, Diệp Hoàng cùng ý chí phân thân lưng tựa lưng mà đứng, miệng vết thương trên người hắn không ngừng tuôn ra máu tươi, khí tức càng nhiều ớt, phản phất sau một khắc sẽ ngã xuống. Nhưng hắn trong ánh mắt băng lãnh, chăm chú nhìn chúng quanh nhìn chằm chằm giới chủ bọn họ hừ, Diệp Hoàng, coi như ngươi có phân thân này thì như thế nào? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Một tên giới chủ hùng tợn nói ra, trong tay pháp bảo lóe ra hàn quang, dẫn đầu phát động công kích. Trong chốc lát, các loại pháp bảo quang mang sẽ lẫn, như một tấm lưới tử vong hướng phía Diệp Hoang hai người bao phủ tới. Diệp Hoang cùng ý chí phân thân đồng thời xuất thủ, huyết sắc thiết kiếm cùng nguyệt thần chém phối hợp lẫn nhau, miễn cưỡng ngăn cản một đợt này công kích. Nhưng mà, giới chủ bọn họ thế công như thủy triều nước giống như liên miên bất tuyệt, mỗi một lần công kích đều để bọn hắn không ngừng bị tương khắc. Diệp Hoang lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo một chút, ý chí phân thân cũng nhận nhiều chỗ thương tích, quang mang trở nên lảm đạo. Nhưng ngay lúc trong tuyệt cảnh này, Diệp Hoang trong lòng đột nhiên dâng lên một cú kiên quyết tri ý hắn ánh mắt ngưng tụ, cùng ý chí phân thân liên nhau, hai người đồng thời bắt đầu chuyển động, thân hình dần dần tới gần. Theo tới gần của bọn họ, một cỗ lực lượng kỳ dị bắt đầu ở giữa bọn hắn lưu chuyển. Diệp Hoang thể nội thôn thiên đỉnh, Hoàng Tháp, bắt váy tiên lô tựa hồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, nhao nhao chấn động, phát ra ùng ùng tiếng vang. Tại thời khắc sinh tử này, Diệp Hoang cùng ý chí phân thân vậy mà bắt đầu dung hợp. Dung hợp sau Diệp Hoang khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trong con ngươi của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị. Tay hắn cầm huyết sắc thiết kiếm, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, tản mát ra kinh khủng yêu tà khí tức hôm nay chính là các ngươi tự thế." Diệp Hoang nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra hắn mạnh nhất một kích. Hắn lấy huyết sát thiết kiếm làm dẫn, khu động thôn thiên đỉnh, hoàng tháp, bắt quái tiên lô lực lượng, hướng phía trung quanh giới chủ bọn họ công tới. Nguyệt thần chém đao mang cũng dung nhập trong đó, hóa thành một đạo vô kiên bất tồi hồn quang. Giới chủ bọn họ cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng bọn hắn đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì ngăn cản. Nhưng mà, Diệp Hoang công kích quá mức lăng lệ, mỗi một lần va chạm đều để pháp bảo của bọn hắn xuất hiện vết rách, thân thể bị thương nặng. Tại một vòng này điên cuồng công kích phía dưới, 19 tên giới chủ lần lượt ngã xuống, thân thể của bọn hắn hóa thành bột mịn, tiêu tán tại giữa thiên địa này. Nhưng Diệp Hoang cũng trả giá nặng nề, thân thể của hắn nhiều chỗ rách dưới, khí tức yếu ớt tới cực điểm, cơ hội đứng cũng không vững. Lúc này, trên chiến trường chỉ còn lại có Tuần Tra tiểu thế giới giới chủ một người Diệp Hoang, ngươi vậy mà? Tuần Tra giới chủ âm thanh run rẩy lấy, trong tay trấn giới bảo khí cũng không còn giống trước đó như vậy ổn định. Diệp Hoang ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem hắn, ta nói qua, tiên giới phía dưới, lại không giới chủ. Hôm nay, ngươi phải chết. Mặc dù hắn đã kiệt lực, Nhưng trong ánh mắt kiên quyết chi sắt chưa bao giờ cải biến ha ha ha. Mà ở giờ khắc này, Tuần tra tiểu thế giới giới chủ lại đột nhiên cười ha hả. Tất cả giới chủ đều đã chết, hắn không chỉ có không có không vui, ngược lại còn vui vẻ cười ha hả, chẳng lẽ trước đó run rẩy đều là không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động? Hắn kích động đến run rẩy, vì sao? Diệp Hoàng cũng có chút không hiểu nhìn xem Tuần tra giới giới chủ. Chẳng lẽ đi rồi? Nhưng trực giác nói cho Diệp Hoàng, trước mắt cái này Tuần tra giới giới chủ cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cho dù là hiện tại cũng không có biến mất. Thậm chí nguy hiểm so trước đó đối mặt một đám giới chủ lúc Còn bánh liệt hơn ngươi cười cái gì? Hẳn là ngươi cho rằng chư giới chủ liên thủ đối ngươi đều không làm gì được ta. Bằng ngươi một người là được." Diệp Hoang lạnh lùng hỏi. Lúc này tình trạng của hắn đã là cực độ hỗn ổn. Các loại chữa thương kỳ dược, chữa thương thủ đoạn chờ chút đối với hắn đã mất hiệu. Trọng tán thân thể, gần như không thoát lực, không cách nào lại chiến, lúc nào cũng có thể bất lạc, nhưng hắn sinh mệnh lực thật rất mạnh, vùng vây dây chết, cùng tuần tra tiểu thế giới giới chủ, kỳ thật còn có sức đánh một trận ta là lục giai huyền thiên, kỳ thật mượn bí thuật, ta hoàn toàn có thể bước vào lục giai huyền thiên đại viên mãn, thậm chí thất giai huyền thiên cảnh. Từ đầu đến cuối ta đều một mực có lưu thủ, chỉ bất quá, chính là muốn bên người giới chủ căn loại, tất cả mọi người chết mất mà thôi, như vậy tiên giới phía dưới hết thảy cơ duyên cùng khí vận, vậy liền đều thuộc về của ta. Ta mới đầu còn lo lắng, ngươi giết không hết những giới chủ này, có cần hay không ta ra tay giúp đỡ đâu? Không nghi tới, Diệp Hoàng ngươi thật đúng là không để ta thất vọng, vậy mà làm được hoàn mỹ như vậy, đem bọn hắn đều giết sạch. Ha ha ha ha, hiện tại, ta có thể mượn những cơ duyên này cùng số mệnh, nhất cử trùng kích thất giai huyền thiên cảnh, Diệp Hoàng đến lúc đó ngươi trong mắt ta, cùng một con kiến, có gì khác biệt? Tuần tra giới giới chủ lúc này toàn bộ thân thể đều trôi nổi, bí thuật vận chuyển, vô tận năng lượng hướng hắn tụ đến. Giờ khắc này, Diệp Hoàng cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đối phương là mượn tay mình giết chết những người này, mà những người này chỉ cần chết mất, vậy liền đều sẽ trở thành hắn tế phẩm, bởi vì hắn tại đám người chưa tỉnh tỉnh mục dưới, trở thành dung hợp tiểu thế giới chân chính chủ thể. Cảm tụ tuần tra giới tiểu giới chủ thân bên trên không ngừng kéo lên khí tức, Diệp Hoàng ánh mắt rốt cục ngưng trọng lên. Kỳ thật Diệp Hoàng còn có cuối cùng một lá bài tẩy đó chính là Tiên Nguyên Châu. Chỉ khi nào nuốt Tiên Nguyên Châu, Diệp Hoàng tất nhiên không cách nào lại áp chế cảnh giới, nhất định đột phá. Vì thăng nhập tiền giới đương nhiên, hắn như nuốt tiên nguyên châu, dù là tuần tra tiểu thế giới chủ đạt tới thất giai huyền thiên cảnh, trong mắt hắn cũng chỉ là một con kiến, tiện tay có thể lấy ngự sát trước chọi cứng tranh tài một trận chiến đi. Thật sự gánh không được, lại phục tiên nguyên châu. Dù sao chỉ cần có một hơi bất diệt, nuốt vào tiên nguyên châu, đều có thể trong nháy mắt hồi phục, trở về đỉnh phong. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Lúc này tay hắn cầm huyết sát thiết kiếm, hoang thác, bắt quái tiên lô đồng thời hướng về phía trước trấn sát đi qua. Chương 165. Nuốt tiên nguyên châu, nên đón chính mình tiếp tiếp. Chương 165, nuốt tiên muân châu, nên đón chính mình tiền kiếp ai là con kiến, đấu qua mới biết. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, trong tay huyết sắc thiết kiếm, huyết mang tăng vọt muốn chết. Tuần tra tiểu thế giới giới chủ gầm thét một tiếng. Trên người hắn khí tức đã tăng lên tới lục giai huyền tiên đại viên mãn cảnh, thân hình như điện, trong nháy mắt hướng phía Diệp Hoang đánh giết mà đến, trong tay trấn giới bảo khí bộc phát ra sáng chói hắc quang, những nơi đi qua không gian bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết rách, phát ra làm cho người dùng mình tư tư âm thanh. Diệp Hoang ánh mắt run lên, cượng đè một hơi, hoang pháp trong nháy mắt biến lớn, hướng phía hắc quang kia nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Phang pháp bị chấn động đến bay ngược trở về, Diệp Hoang cũng bị lực trùng kích này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo rãnh sâu hoắm, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi hự, liền chút năng lực ấy. Tuần tra tiểu thế giới giới chủ hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra khinh thường tận sắc, ngay sau đó trong tay pháp quyết biến đổi, chấn giới bảo khí hóa thành vô số đạo màu đen mũi tên, phô thiên cái điệu giống như hướng phía Diệp Hoang vọt tới. Diệp Hoang không kịp thở dốc, bắt quái tiên lâu cấp tốc xoay tròn, miệng lò phun ra từng đạo hỏa diễm, cùng những cái kia mũi tên màu đen đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, hỏa diễm cùng hắc quang đan vào một chỗ, Chiếu sáng toàn bộ mờ tối bầu trời. Nhưng mà, tuần tra tiểu thế giới giới chủ công kích quá mức lăng lệ, Diệp Hoang dần dần chống đỡ hết nổi, trên thân lại thêm mấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, cả người nhìn tựa như từ trong huyết chỉ đi ra bình thường. Nhưng Diệp Hoang há lại tùy tiện sẽ bị đánh bại người. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết chi sắc, nỗi giận gầm lên một tiếng, trong tay huyết sắc thiết kiếm vung vẩy xuất ra đạo đạo huyết mang, mỗi một đạo huyết mang đều ẩn chứa hắn cường đại đáng sợ kiếm ý thân hình hắn lóe lên, hướng phía tuần tra tiểu thế giới giới chủ vọt tới, huyết sắc thiết kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng đánh xuống. Tuần tra tiểu thế giới giới chủ trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, trong tay trấn giới bảo khí quét ngang, thoải mái mà ngăn trở Diệp Hoang một cái. Nhưng mà, Diệp Hoang cũng không có như vậy bỏ qua, hắn mượn nhờ kiếm cùng bảo khí va chạm sinh ra phản tác dụng lực, xoay người một cái, bay lên một cước đá hướng tuần tra tiểu thế giới giới chủ phần bụng. Phanh! Tuần tra tiểu thế giới giới chủ thân thể chấn động, thân thể bị đá bay, vậy mà chịu một chút thương hurt, có chút ý tứ. Lại không nghĩ tới, ngươi còn có bất phàm như thế cận chiến bác sát thuật. Ngược lại là ta chủ quan, nhưng hết thảy cũng chỉ tới mắt tôi." Tuần tra tiểu thế giới giới chủ cười lạnh nói. Hắn xác thực không nghĩ tới Diệp Hoang tại trọng thương như thế phía dưới còn có thể làm ra dạng này phản kích. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, khí thế trên người đột nhiên kéo lên, một cú cường đại uy áp hướng phía Diệp Hoang bao phủ tới. Diệp Hoang chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, phản phất bị một tòa núi lớn đè ép, hành động trở nên chậm chạp đứng lên. Nhưng hắn cắn chặt răng, lực lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, quả thực là nương tựa theo ngoan cường nghị lực hướng phía tuần tra tiểu thế giới giới chủ tới gần. Lúc này Diệp Hoang thân thể đã đến cực hạn, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi càng không ngừng chảy xuôi, khí tức của hắn cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Nhưng mà Diệp Hoang trong mắt giống như thiêu đốt lên một đoàn vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, có loại hình thiên múa kiên tích, minh trí cố thượng tại hoành liệt cùng uy mãnh. Tuần tra tiểu thế giới giới chủ gặp Diệp Hoang còn không ngã bên dưới, trong lòng cũng không khỏi có chút bội phục, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tâm phải giết. Hắn lần nữa tăng lên lực lượng, đặt đến thất giai huyền tiên sơ cảnh, trong tay trấn giới bảo khí hào quang tỏa sáng, hướng phía Diệp Hoang phát động một kích chí mạng. Diệp Hoang cảm giác được một cỗ khí tức tự vong đập vào mặt, nhưng hắn không có lùi bước, mà là đem lực lượng toàn thân tập trung ở hết sắt trên thiết kiếm, đón một kích chí mạng kia mà lên oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Hoang thân thể bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất ném ra một cái cự đại hồ sâu, thân thể của hắn nhiều chỗ gãy xương, ngũ tạng lục phủ phản phất đều rời vị, trong miệng tuôn ra đại lượng máu tươi, hấp hối ha ha ha, Diệp Hoang, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuần Cha tiểu thế giới giới chủ cùng thiếu, từng bước một hướng phía Diệp Hoang tới gần, trên mặt đầy đắc ý cùng tán nhẫn. Lúc này hắn cho là Diệp Hoang hẳn là triệt để ngã xuống, không có khả năng lại đứng lên. Có thể sau một khắc, hắn vậy mà nhìn thấy Diệp Hoang rẽ rùa lấy từ dưới đất bò dậy. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một cố bất diệt đầu trí. Hắn đau đi quẹo miệng vết máu, lạnh lùng nhìn xem Tuần tra tiểu thế giới giới chủ, đến a, tai chiến. Tuần tra tiểu thế giới giới chủ gặp Diệp Hoang còn có thể đứng lên, trong lòng hơi chấn động một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Hắn hừ lạnh một tiếng, thứ không biết chết sống, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn phát ra, không gian chung quanh đều bởi vì cỗ khí tức này mà trở nên bắt đầu vẹo. Diệp Hoang cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết mình đã đến bên bờ sinh tử. Một cái này, hắn không tiếp nổi. Nếu làm miễn cưỡng, chính mình sẽ chết. Nhưng là So với Diệp Hoàng, thời khắc này Tuần Tra tiểu thế giới giới chủ trong lòng càng là hãi nhân đến cực điểm, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến Diệp Hoàng chỉ là một cái phá đạo cảnh rất rươi, vậy mà cùng hắn cái này 67 giai huyền tiên, chiến đấu đến một bước này. Nó tiềm năng cùng nội tình, thật sự là thật là đáng sợ. Cho dù là tại vũ trụ mịt mờ tinh không, chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng chưa bao giờ khủng bố như vậy yêu nghiệt. Nếu như một khi để hắn sống sót, trưởng thành, vậy tương lai, tất nhiên không người có thể ngăn được được cho nên, không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Hoàng phải chết. Tuần Tra tiểu thế giới giới chủ giận dữ, bộc phát truyền sát một kích. Diệp Hàm lúc này lại thân sắc cực kỳ bình tĩnh lại nhạn, tại tuần tra tiểu thế giới giới chủ phát động công kích trong nháy mắt, hắn rốt cục nuốt vào Tiên Nguyên Châu. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, khí tức của hắn cấp tốc kéo lên, vết thương trên người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nguyên bản ảm đạm vô quang trong đôi mắt, giờ phút này lóe ra hảo quang sáng chói, phản phất thần chứa vô tận tinh thần chi lực. Tiên Nguyên Châu tác dụng, có thể tăng lên tiềm năng cùng căn cơ, cường hóa huyết mạch, thậm chí có thể cho một cái tu tiên tầm thượng, biến thành tu tiên yêu nghiệt, trừ cái đó ra, còn có thể tăng lên tu tiên cảnh giới. Nói cách khác, Diệp Hoang có thể lợi dụng Tiên Nguyên Châu lại tiến hành một lần cuối cùng trung cực thối biến, đằng sau liền sẽ trực tiếp phi thăng, đưa tới Tiên Đạo Tiên Kiếp. Lúc này Diệp Hoang khí tức trên thân đã đang phát sinh biến hóa, Tiên Khu cùng Tiên Hồn bên trên phong ấn tự động phá vỡ. Tiên Khu cùng Tiên Hồn tương dung một thể lúc, Tiên Đạo Động Lôi liền sẽ hạ xuống tới. Mà Diệp Hoang thể nội tiềm năng lần nữa bị đã móc, đạt đến đúng nghĩa cực hạn đỉnh phong cái gì? Cái này sao có thể? Tuần tra tiểu thế giới giới chủ gặp Diệp Hoang tại nuốt vào Tiên Nguyên Châu sau đó phát sinh kinh người như thế biến hóa, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi thân sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Hoang lại còn có dạng này át chủ bài. Lúc này Diệp Hoang trạng thái, kỳ thật đã hoàn toàn siêu thoát ra hắn nhận biết trốn. Có bao xa trốn bao xa? Lưu lại nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Tuần tra tiểu thế giới giới chủ trong nội tâm bên trong điên cuồng sinh ra nhắc nhở đây hết thệ quá kinh người cùng bất khả tư nghị. Lúc này Diệp Hoang cho hắn một loại vô cùng kinh khủng cảm giác. Mà lại, trên bầu trời, tiếp vân cuồn cuộn. Tiếp này đạo khí hơi thở, vậy mà so thiên tiên lôi kiếp còn muốn đáng sợ. Mình nếu là dính vào một tia, nhất định hôi phi yên diệt đưa tới dạng này tận thế tiếp tiếp, Diệp Hoang, ngươi cũng không sống nổi. Tuần tra tiểu thế giới giới chủ giận dữ hét ta có thể hay không sống, không cần ngươi quan tâm. Nhưng ở tiên kiếp giáng lâm trước đó, ta tất sát ngươi." Diệp Hoàng lạnh lùng mở miệng nói. Giờ phút này hắn cũng có thể cảm nhận được chính mình cường đại, đối với chém giết tuần tra giới tiểu thế giới giới chủ tràn đầy tuyệt đối tự tin. "Ong ong ngoỏng. Chôn Thiên đỉnh, Hoàng Tháp, bắt quái tiên lô lần nữa bị tôi động." Trong tay huyết sắc thiết kiếm nhẹ nhàng tiêu run. Lúc này, tuần tra tiểu thế giới giới chủ đã ở liều mạng trốn. Diệp Hoàng ánh mắt băng lãnh như xương, tập trung vào tuần tra tiểu thế giới giới chủ chạy trốn thân ảnh, chỉ gặp thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, như quỷ mị giống như mau chóng bay đi. Diệp Hoang trong tay huyết sắc thiết kiếm ông ông ta hưởng, trên thân kiếm phụ văn lấp lóe, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức muốn chạy trốn. Đã chậm. Diệp Hoang nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như quần quần lôi đình, ở trong thiên địa quân quần. Trong cơ thể hắn lực lượng điên cuồng phun trào, khu động lấy thôn thiên đỉnh, hoàng pháp cùng bắt quái ti lô, ba quyển pháp bảo bảo hảo quang tỏa sáng, vô tận lực lượng dung nhập huyết sắc thiết kiếm bên trong. Tuần tra tiểu thế giới giới chủ cảm nhận được sau lưng cái kia cốc khí tức tự vong càng ngày càng gần, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Hắn liều mạng thôi động thể nội tiên lực, ý đồ tăng thêm tốc độ thoát đi, nhưng hắn phát hiện tốc độ của mình tại Diệp Hoang trước mặt giống như tốc độ như rùa không. Tuần tra tiểu thế giới giới chủ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Lúc này, Diệp Hoang trong nháy mắt kéo gần lại cùng Tuần tra tiểu thế giới giới chủ khoảng cách, trong tay huyết sắc thiết kiếm cao cao giơ lên, một đạo kinh thiên động địa huyết mang chém ra. Một kiếm này ẩn chứa Diệp Hoang phá đạo cực điểm lực lượng, cùng hắn đối với Tuần tra tiểu thế giới giới chủ tất sát quyết tâm. Tuần tra tiểu thế giới giới chủ hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy cái kia đạo huyết mang hướng phía chính mình chém tới, hắn vô ý thức giơ lên trong tay trấn giới bảo khí ngăn cản. Nhưng mà, tại Diệp Hoang một kiếm này uy lực bên dưới, trấn giới bảo khí trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, huyết mang thế như trẻ trẻ trực tiếp chạm tại tuần tra tiểu thế giới giới chủ trên thân a. Tuần tra tiểu thế giới giới chủ hét thảm một tiếng, thân thể của hắn bị huyết mang chém thành hai khúc, thần hồn cũng dưới một kiếm này hồi phi yên diệt. Nhẹ nhõm kết thúc trận đấu, nhưng Diệp Hoang thần sắc lại càng ngưng trọng thêm. Bởi vì sau đó, mới là Diệp Hoang chân chính thời khắc nguy hiểm. Thuộc về chính hắn tiên đạo lôi kiếp sắp giáng lâm, đây mới là hắn phải đối mặt sinh tử kiếp. Diệp Hoang rất rõ ràng, tiên giới tuyệt sẽ không để hắn thành công phi thăng. Bất quá, Diệp Hoang giờ phút này tu vi đã bùng ra. Thực lực của hắn đã thu hoạch được kinh người tăng lên, tiên đạo chi lực tại thể nội ngưng tụ thành Thực lực mỗi phút mỗi giây đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vỡ dội. Từng đạo cơ thùng nước tiềm điện màu tím tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, phảng phất từng đầu tức giận cự long, tản ra hủy diệt hết thảy khí tức. Cái này tiên đạo lôi kiếp vĩ lực, so với trước đó bất kỳ một lần chiến đấu nào đều nuốt kinh khủng hơn nhiều, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Diệp Hoang hít sâu một hơi, đem lực lượng trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Tay hắn cầm huyết sát thiết kiếm, ngửa mặt lên trời gào thét, "Tới đi! Hôm nay chính là ta Diệp Hoang chứng đạo ngày!" Tiên ngăn sát tiên, ma cản giết ma ta tất để lấy trời yêu ma, chư thế tiên Phật phải sợ hãi sợ. Giờ này khắc này, Diệp Hoang đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, nên đón chính mình tận thế tiên kiếp. Chương 166. Diệp Hoang tiên đạo kiếp lôi Diệp Hoang có lẽ cũng chưa bao giờ từng nghĩ, chính mình tiên đạo thiên kiếp, đúng là đáng sợ như vậy, tựa như ngày tận thế tới. Chương 166. Diệp Hoang tiên đạo kiếp lôi Diệp Hoang có lẽ cũng chưa bao giờ từng nghĩ, chính mình tiên đạo thiên kiếp, đúng là đáng sợ như vậy, tựa như ngày tận thế tới. Tiên kiếp sắp tới, nhưng ở này trước đó, ta còn có một chuyện muốn làm. Diệp Hoang lúc này thần niệm trong lúc khế động, liền tùy tiện đem dung hợp tiểu thế giới ý chí luyện hóa, trở thành dung hợp tiểu thế giới tân chủ làm thịt. Sở dĩ đơn giản như vậy, đó là bởi vì Diệp Hoang đã đánh bại tuần tra tiểu thế giới giới chủ vị chỗ thế này, lại thêm lúc này dung hợp tiểu thế giới tàn phá không chịu nổi, ý nghĩa chí không gì sánh được yếu kém. Trái lại, Diệp Hoang lúc này mở ra phong ấn, nuốt tiên nguyên châu, không còn áp chế, sớm đã áp đạo phía trên vùng thế giới này. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể nhất niệm luyện hóa, thân thân dung hợp tiểu thế giới tân chủ làm thịt đến tận đây, chúng tiểu thế giới ý chí đều bị Diệp Hoang luyện hóa xong. Mà lúc này, trên bầu trời tiếng sấm đại tác, tiếp vân quần quật, tiên đạo thiên kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống không có thời gian. Phải thêm nhanh. Diệp Hoang lúc này đã là dung hợp tiểu thế giới chúa thể, cũng là linh giới chúa thể. Cho nên hắn chỉ là thân nghiệm kích động, thông hướng linh giới chuyển tống chi môn liền đã mở ra. Diệp Hoang một bước phóng ra, bước vào trong cổng chuyển tống. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở linh giới. Cùng lúc đó, tiên đạo thiên kiếp vậy mà cũng đi theo Diệp Hoang, đi tới linh giới trên trời cao. Lúc này tiên đạo thiên kiếp còn tại tụ tập năng lượng, linh giới người tự nhiên cũng cảm nhận được cái này tiên đạo lôi kiếp đáng sợ. Theo bọn hắn nghĩ, Đây quả thực tựa như là thế giới tận thế ta là Diệp Hoàng, chứ tiểu thế giới đã bị ta diệt tận. Từ nay về sau, linh giới sinh linh đem sẽ không lại nhận bất luận cái gì áp bức. Sau đó, ta sẽ đem chúng tiểu thế giới dung nhập linh giới bên trong. Quá trình này linh giới sẽ có một chút chấn động, nhưng đằng sau, thế giới sẽ thăng cấp. Còn có, ta đem độ tiên tiếp tại tây cực khu không người, chúng linh chó gần. Diệp Hoàng thanh âm tại toàn bộ linh giới bên trong tiếng vọng. Hắn là lấy ý chí thanh âm truyền âm, linh giới bất kỳ một cái nào sinh linh đều có thể nghe được Diệp Hoàng. Đúng là thiếu đế chủ. Chơi ạ, nguyên lai thật là hắn diệt chúng tiểu thế giới đem chúng ta giải cứu ra. Đa tạ thiếu đế chủ. Từ nay về sau, chắc chắn sẽ cung phụng thiếu đế chủ thần giống. Linh giới sinh linh giờ phút này nhao nhao quy xuống, không ngừng giập đầu. Bọn hắn là nằm mơ đều không có nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Cùng lúc đó, đế mạch sơn bên trên, linh quang lượn lờ, dị tượng sẽ lẫn, đây là Diệp Hoàng cho đế mạch sơn quà tặng, tu thế thành thánh. Đế mạch sơn tại thời khắc này, trở thành linh giới chí cao vô thượng tu luyện bảo địa. Cũng là toàn bộ linh giới trong tu hành tâm ở chỗ này tu hành, chỉ sợ cũng dùng không bao lâu, liền có thể phá đạo thành tiên tiểu Diệp Hoàng muốn phi thăng. Hắn con đường phi thăng, chỉ sợ rất khó thuận lợi. Rùa sữa đạo không sao, ta tin tưởng Tiểu Diệp Hoang sớm có cách đối phó. Ngược lại là chúng ta, cũng nên nhập tiên giới. Tiểu Diệp Hoang trưởng thành tốc độ quá nhanh, chúng ta cũng chỉ có tiến vào tiên giới, mới có thể càng nhanh giải phóng phông khôi phục, mới có thể giúp đến Tiểu Diệp Hoang. Tiểu Diệp Hoang căn này siêu cấp siêu cấp đủ, chúng ta nhất định phải ôm chặt lấy, tương lai có thể hay không vượt qua cái kia 121 kiếp môn, liền dựa vào hắn. Quy Giang nghiêm túc nói ra ta gần nhất diễn tới qua, tiên giới sớm có không ít tử đầu, để mắt tới Tiểu Diệp Hoang. Đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là có mang ý nhưng cũng có đem tiền đặt cược gấp tại tiểu diệp hang trên người, nhưng dù sao cũng là số ít. Lúc này, tại trên ngọn núi này, chỉ có rùa sữa cùng sữa gia, lúc này hai người đều đang trao đổi kinh thiên chi bí, nếu để người nghe được, chắc chắn sẽ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi tại tiên giới. Có rất nhiều xuất thân nghịch thiên thiếu niên, nó nội tình so tiểu diệp hang còn kinh người, tu vi sớm đã cao đến giò người, bọn hắn cất bước sớm, những cự nhân kia đã sớm tiền đặt cược đặt ở vị kia trên thân. Cho nên, bọn hắn là không cho phép chúng ta tiểu diệp hang tồn tại, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ, nhưng tiểu diệp hang năng lực, ta là tin tưởng, bọn hắn giết tiểu diệp hang cũng không có dễ dàng như vậy. Tuất, chuẩn bị kỹ càng đi, chúng ta cũng muốn tiến tiến lên giới, sớm cho tiểu Diệp Hoàng sớm trải điểm đường đi." Quy gia nói xong, liền cất bước nhập hư không. Dựa sữa đuổi theo, rất nhanh bọn hắn liền trực tiếp phá không mà đi, biến mất tại linh giới. "Tiểu tử, Cao Nguyên, Cố Vạn Ý đều bọn người nhìn xem Quy gia cùng Dựa sữa biến mất thân ảnh, không ngừng hâm mộ chúng ta cũng ủng hộ cố gắng tu luyện. Hiện tại Đế Mạch Sơn có thiếu đế chủ cho chúng ta quà tặng, chúng ta cũng hẳn là rất nhanh liền có thể phi thăng, đến lúc đó tìm thiếu đế chủ đi." Tiểu tử nói ra, Cao Nguyên cùng Cố Vãn đồng thời gật đầu. "Mà lúc này đây, Diệp Hoàng đã là một cái tuấn di xuất hiện ở cực tây khu không người. Tiên đạo thiên kiếp tự nhiên cũng đi theo mà đến. Một tiếng ầm vang, Diệp Hoàng tiên đạo thiên kiếp rốt cục rơi xuống. Trong truyền thuyết, tiên đạo lôi kiếp nhiều nhất chỉ có thất trọng. Trong lịch sử, chưa thấy qua có vượt qua thất trọng. Có loại tuyết pháp lạ, dẫn tới tiên kiếp trọng số càng nhiều, nó thiên phú càng là yêu nghiệt điên. Nhưng là, trọng số nhiều, có thể vượt qua tiên kiếp tỉ lệ liền càng thấp. Thất trọng tiên kiếp xác thực có yêu nghiệt dẫn tới qua, nhưng chưa bao giờ có người từng thành công, cũng chính là thành công độ kiếp suất là không. Diệp Hoàng cũng không biết chính mình đến tột cùng sẽ dẫn tới mấy tầng lôi kiếp. Nhưng hắn phỏng đoán, chỉ sợ sẽ không thấp hơn thất trọng. Lúc này Thiên Kiếp đã mất đệ nhất trọng kiếp lôi tên là Toái Không lôi, chỉ thấy trên bầu trời một đạo to lớn màu tím lôi trụ ầm vang điện xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ linh giới bầu thiên đô sẽ rách. Trong lôi trụ ẩn ẩn hóa hình ra một cái to lớn lôi điểu, giương cánh bay lượn, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức phóng tới Diệp Hoang. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, toàn thân tiên đạo chi lực điên cuồng vận chuyển, huyết sát thiết kiếm tách ra vạn trượng huyết mang, hắn huy động thiết kiếm cùng cái kia lôi điểu lại nhau. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa quang mang lóe lóe, tiếng vênh minh đỉnh thai nhức óc, cực tây khu không người đại địa đều bị nguồn lực lượng này chấn động đến run không ngừng. Xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, cuối cùng Diệp Hoàng đem lôi điệu triệt để chậm chết, cái này đệ nhất trọng đối với Diệp Hoàng tới nói, không phải việc khó gì đệ nhị trọng tiếp lôi liệt hải lôi theo nhau mà tới, vô số đạo như như giao long lôi điện từ trong tiếp vân phát ra, hội tụ thành một mảnh lôi hải, hướng phía Diệp Hoàng mãnh liệt đánh tới. Mỗi một đạo lôi điện đều ẩn chứa đủ để hủy diệt một tòa thành trì lực lượng, trong lôi hải, có vô số lôi giao bốc lên, bọn chúng dương nhanh múa đuốt, ý đồ đem Diệp Hoàng tổn phế. Diệp Hoàng thần sắc lạnh nhạt, hắn thôi động thôn thiên đỉnh, hoàng pháp cùng bát quái tiến lô. Ba quyển pháp bảo phóng xuất ra lực phòng ngự cường đại, hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ đem chính mình bao phủ trong đó đồng thời, trong tay hắn huyết sắc thiết kiếm không ngừng chém ra kiếm khí, cùng lối hại kia cùng lối giao đối kháng, cuối cùng nhẹ nhõm thắng được đệ tam trọng tiếp lôi phần thiên lôi giáng lâm, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại lôi cầu, trong lôi cầu hỏa diễm cùng lôi, điện sẽ lẫn, tản mát ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao cùng năng lượng ba độ khủng bố. Lôi cầu chậm rãi rơi xuống, những nơi đi qua, không khí đều bị nhen lửa, hình thành một vùng biển lửa. Lôi cầu trung hóa hình ra một cái lôi đỉnh to lớn vượng hoàng, nó vỗ cánh bay cao, mang theo vô tận lôi đỉnh thiểm điện phóng tới giang hang. Diệp Hoàng đấm ra một quyền, đem đánh nổ, đến nơi đây, đối với Diệp Hoàng tới nói vẫn không có cái gì độ khó đệ tứ trọng tiếp lôi băng sơn lôi quần quần mà đến, tiếp vân kịch liệt quay cuồng, từ đó rơi xuống vô số to lớn lôi thạch, mỗi một khối lôi thạch đều có như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, lôi thạch mặt ngoài lôi điện vờ quanh, tận chứa không có gì sánh kịp trọng lượng cùng lực phá hoại. Những này lôi thạch như mưa rơi hướng phía Diệp Hoàng đệ xuống, tại lôi thạch bên trong, giống như như núi cao to lớn lôi thú lao nhanh mà ra, bọn chúng gầm thét, giẫm đạp hư không, cùng lôi thạch cùng một chỗ phóng tới Diệp Hoàng. Diệp Hoàng vận chuyển toàn thân tiên lực, Thì trận chư pháp, trung quanh thân thể xuất hiện từng đạo phụ văn thần ý, những phụ văn này hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng, đánh phía những cái kia lôi thạch cùng lôi thú. Lôi thạch cùng lôi thú trùng kích cùng Diệp Hoang phản kích lực lượng đụng vào nhau, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa nổ lớn, tức tây khu không người dãy núi tại trong trận bạo tạc này nhao nhao sụp đổ, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Cuối cùng Diệp Hoang vẫn như cũ thành công vượt qua. Nhưng đến nơi đây, hắn tiêu hao đã hơi lớn. Cùng lúc đó, đệ ngũ trọng đạo kiếp lôi thực hồn lôi lặng yên giáng lâm, đạo này kiếp lôi không có trước đó loại kia kinh thiên động địa thanh thế, nhưng lại có kinh khủng hơn công kích linh hồn lực lượng. Vô số đạo thật nhỏ lôi điện từ bốn phương tám hướng đổ tới, những lôi điện này như là sợi tơ vô hình, Lặng Yên xâm nhập Diệp Hoang linh hồn đồng thời, tại Diệp Hoang xung quanh xuất hiện rất nhiều hư ảo linh hồn huyết ảnh, bọn chúng dương nhanh múa vút, phát ra tiếng kêu chói tai, ý đồ quấy nhiễu Diệp Hoang tâm thần, tiến tới thôn phệ linh hồn của hắn. Diệp Hoang lập tức tập trung ý chí, thi triển ra linh hồn bí thuật, lấy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đối kháng những cái tia thực hồn lôi điện cùng linh hồn huyết ảnh. Rất nhanh, Diệp Hoang cái trán hiện đầy mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, nhưng hắn thần hồn sắc thực cường hãn. Cuối cùng vẫn chiến thắng đệ ngũ trọng lôi kiếp đệ lục trọng tiếp lôi loạn tinh lôi gào thét mà tới, trên bầu thiên kiếp vân trong nháy mắt hóa thành một mảnh tinh không mênh mông, vô số viên loé ra lôi điện quang mang tinh thần tử trong tinh không rơi xuống, hướng phía Diệp Hoàng đặt tới. Những ngôi sao này ẩn chứa vũ trụ tinh thần lực lượng, mỗi một quả đều đủ để hủy diệt một thế giới. Tại trong tinh thần, có thân hình to lớn tinh thú xuyên thẳng qua, bọn chúng hình như cự lòng, trên thân hiện đầy giống như tinh thần lẫn hiến, tản ra cường đại tinh lực ba động. Diệp Hoàng thử chiến, bỏ ra thủ thương đại giới, tránh được. Rốt cục đi tới đệ thất trọng kiếp lôi, cái này nặng gọi hỗn độn lôi nghe nói thành công độ tiếp suất là không. Lúc này, giữa cả thiên địa lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, hai màu đen trắng lôi điện đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại hỗn độn vòng xoáy. Trong vòng xoáy không ngừng dâng trào ra năng lượng ba động cường đại, phàm vật muốn đem hết thảy đều thôn phệ trong đó. Tại hỗn độn trong vòng xoáy, thần ẩn, ẩn xuất hiện một cái hỗn độn cự thú thân ảnh, nó hình thể to lớn, quanh thân tản ra hỗn độn chi khí, có được lực lượng hủy thiên diệt địa hỗn độn lôi, cái này tựa hồ đối với ta tổn thương không lớn, ngược lại ta còn có thể tiến hành hấp thu. Diệp Hoang có chút ngoài ý muốn, hắn vận chuyển thái sơ thôn thiên quyết, lại trải qua đỉnh, vậy mà có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn lôi lực. Cuối cùng hỗn độn tiếp lôi tiêu tán ngược lại trở thành Diệp Hoang tư lương, để hắn càn mạnh, trạng thái tốt hơn. Tự nhiên, đệ thất trọng hỗn độn lôi kiếp, Diệp Hoang nhẹ nhõm thông quan. Thế là, đạo kiếp lôi thứ 8 diệt thế lôi quần quần mà đến, tiếp văn hóa thành đèn kịt một màu tận thế cảnh tượng, một đạo to lớn lôi trụ màu đen nối liền trời đất, oanh sát hướng Diệp Hoang. Chương 167. Bắt giai huyền thiên, thật yếu. Chương 167. Bắt giai huyền thiên, thật yếu. Diệt thế lôi nhẹ nhàng rơi xuống một đạo, giống như muốn hủy diệt toàn bộ linh giới thậm chí toàn bộ vũ trụ bình thường. Tại lôi trụ màu đen bên trong, xuất hiện cả người khoác áo giáp màu đen lôi chi tự nhân tay hắn cầm to lớn lôi dịu, tản ra làm người tuyệt vọng khí tức. May mắn Diệp Hoang lúc này trạng thái vô cùng tốt, tay hắn cầm hết sắp thiết kiếm, phóng tới cái kia lôi chi cự nhân cùng diệt thế lôi trụ. Một người một cự nhân tại màu đen trong lôi trụ triển khai sau cùng cuộc chiến, mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát cấp bậc vũ trụ năng lượng bạo động, linh giới bầu trời bị xé nứt, đại địa bị vỡ nát, vô số lôi đỉnh tinh thần trong trận chiến đấu này hủy diệt. Diệp Hoang cuối cùng lấy trọng tàn sát chết đại giới, thắng được, thông quan đệ bắt trọng lôi kiếp đệ bắt trọng, hẳn là kết thúc đi. Diệp Hoang thở nói nhỏ, hắn hiện tại đã đạt đến cực hạn. Lại đến nhất trọng, chỉ sợ thật sẽ chết ở chỗ này. Diệp Hoang hiện tại xem như so lịch sử cao nhất ghi chép đều nhiều lượng trọng. Dù sao trước đó nhiều nhất xuất hiện tất trọng tiên đạo lôi kiếp, nhưng thành công độ kiếp suất là không, Diệp Hoang hiện tại liên tiếp phá bảy, bát trọng. Cái này đã sáng tạo ra lịch sử. Theo lý thuyết, chính mình lôi kiếp cũng nên kết thúc đáng tiếc ý nghĩa rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn gốc. Bởi vì đệ cựu trọng tiên đạo lôi kiếp tới đây hết thảy, thật rất làm cho người khác cảm thấy tuyệt vọng đệ cựu trọng kiếp lôi gọi luân hồi lôi. Khi nó giáng lâm thời điểm, Diệp Hoang tự nhiên mà vậy liền biết, mà lại loại ghi chép này sẽ khắc vào tiên địa đại đạo bên trong, những cái kia tiên đạo cự đầu có thể biết được. Thế gian có người đưa tới đệ cựu trọng luân hồi lôi. Riêng là khí tức, liền có thể để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng luân hồi kiếp lôi, cũng gọi chung cực tiên kiếp. Trước đó, vậy mà chưa bao giờ có người có thể giận tới. Diệp Hoang cảm thấy không gì sánh được sợ hãi, nhưng giờ phút này bọn hắn căn bản không có suy nghĩ thời gian, Diệp Hoang chỉ có thể dùng hết hết thảy đối kháng đến cùng. Lúc này, trên bầu trời trong kiếp vân, xuất hiện một cái cự đại luân hồi vòng xoáy, trong vòng xoáy lóe ra sinh tử luân hồi quang mang, vô số đạo luân hồi lôi điện tử đỏ bắn ra, những lôi điện này ẩn chứa lực lượng luân hồi, có thể đem hết thảy đều đưa vào trong luân hồi vô tận. Vạn luân hồi trong vòng xoáy, xuất hiện vô số cái diệp hoàng kiếp trước kiếp này vễn ảnh, bọn chúng có là phàm nhân, có là tiên nhân, có là a ma, mỗi một cái vễn ảnh đều mang khác biệt khí tức cùng lực lượng, nhưng đều hướng phía Diệp Hoàng công tới. Rầm rầm rầm. Vô tận luân hồi lôi đỉnh rơi xuống. Diệp Hoàng tại dạng này kiếp lôi trước mặt, cơ hồ đã đã mất đi tất cả lực lượng, thân thể của hắn bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, cơ hồ bị vành thành cho tàn. Bất quá, đến giờ phút này, luân hồi kiếp lôi cũng đến cuối cùng một khắc, lực lượng đã đang yếu bớt. Có thể Diệp Hoàng sinh mệnh, giống như đến cuối cùng một khắc phải kết thúc sao? Thế nhưng là, ta không cam lòng a. Ta không có khả năng dạng này liền đã chết đi, ta còn có rất rất nhiều sự tình không làm. Có biện pháp, nhất định còn có biện pháp, ta nhất định phải còn sống." Diệp Hoang Tâm bên trong hò hét. Từ có ý thức đến nay, hắn chưa bao giờ bị buộc từng tới như vậy tuyệt cảnh đây mới thực là tử cảnh. Nhưng hắn không hề từ bỏ, đang liều mạng nghĩ đến biện pháp lúc này, không có khả năng loạn lạc, phải tính toán. Đúng rồi, Cửu Minh bất tử thuật, có thể thử ngưng một sợi sinh cơ bất diệt, liền có thể phá rồi lại lập, có thể lấy được tân sinh. Ngưng ngưng ngưng. Tất cả tiên thức, tất cả lực lượng đều ngưng ở một chút. Đúng vậy chết, cũng có thể bất diệt. Diệp Hoang giống như tìm được phương hướng, đồng thời đối với cựu Minh bất tử thuật có lĩnh ngộ mới. Lúc này hắn đem chỉ còn lại lực lượng, toàn bộ áp xúc tại một chút, bao quát lực lượng thần hồn cùng ý thức. Trên thực tế, giờ phút này Diệp Hoang trên người đây hết thảy mặc dù tàn phá đến cực điểm, nhưng lại đều là trải qua cựu trọng tiếp lôi lập đi lặp lại rèn luyện, tinh thuần đến khó lấy tưởng tượng, gần như bất diệt tồn tại. Chỉ cần bảo lưu lại những ngày tinh túy, không bị triệt để ma diệt, liền có thể tái tạo hết thảy. Diệp Hoang tâm có điều ngộ ra, đem tất cả tinh toan ngưng tụ, chỉ cần làm đến một chút bất diệt, vậy liền đúng vậy diệt. Thời khắc này Diệp Hoang, mạch suy nghĩ đã thay đổi tới Giống như một trang giấy, trải rộng ra có thể tùy tiện bị vật trần. Nhưng nếu nhiều gãy đôi mấy lần, vậy liền rất khó xuyên thấu. Trang giấy lớn nhỏ kỳ thật không thay đổi, nhưng hiệu quả đã không thể so sánh nổi. Rầm rầm rầm, luân hồi kiếp lôi tiếp tục đánh xuống. Nhưng Diệp Hoang nhục thân đã biến mất, sớm đã ngưng tụ thành một chút, đảm nhiệm luân hồi kiếp lôi thân thể to lớn. Hắn, cái này một sợi khí hải điểm sáng, lù lù bất động. Ngược lại Diệp Hoang đắm chìm trong đó, bắt đầu lĩnh ngộ luân hồi kiếp lôi ảo diệu có lẽ, ta có thể từ luân hồi trong kiếp lôi, lấy ra đến một sợi chân chính lực lượng luân hồi. Diệp Hoang tâm bên trong thầm nghĩ. Diệp Hoang đóng chặt hai con người, Quan Thần Tâm đắm chìm tại một điểm kia tinh tú bên trong, ngoại giới vênh minh cùng cuồng bạo kiếp lôi chi lực phản phất đều cùng hắn ngăn cách ra. Hắn lấy vượt qua thường nhân định lực, tinh tế cảm giác luân hồi kiếp lôi bên trong cái kia thâm thúy ma thần bí lực lượng luân hồi. Mỗi một đạo luân hồi lôi điện đánh xuống, hắn đều từ đó bắt được một tia khí tức như có như không, như cùng ở tại trong hắc ám tìm kiếm ánh sáng nhạn, gian nan nhưng lại kiên định. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hoang cảm giác càng ngày càng. Hắn phát hiện vòng này về chi lực cũng không phải là vô tự, mà là tuần hoàn theo một loại nào đó cổ lão ma thần bí vật luật, đúng như lúc vũ trụ mới sơ khai liền quyết định pháp tắc. Diệp Hoang cẩn thận từng ly từng tí thao túng thể nội còn sót lại lực lượng, như là dùng nhỏ nhất sợi tơ đi dẫn dắt cuồng bạo nhất dòng lũ. Hắn đem tự thân tiên tức hóa thành vô số tinh miễn xuất tu, một chút xíu thẩm thấu tiến luân hồi trong lôi điện, bắt nương tụ cái kia giở giạc lực lượng luân hồi. Mỗi một lần thành công lấy ra, đều để trong cơ thể hắn một điểm kia tinh tú quang mang càng tăng lên một phần. Rốt cục, tại luân hồi kiếp lôi sắp tiêu tán một khắc cuối cùng, Diệp Hoang thành công lấy ra đến một sợi thuần túy lực lượng luân hồi. Sợi lực lượng này tản ra u quang, ẩn chứa sinh tử giao thế, thời không luân chuyển vô tận huyền bí, có thể làm hắn đòn sát thủ. Một khi tới ra, coi như cửu giai huyền thiên, chỉ sợ đều muốn mất hận. Mà lúc này, theo đệ tử trọng luân hồi tiếp lôi kết thúc, trên bầu thiên kiếp vân bắt đầu chậm rãi tan đi, một đạo sáng chói không gì sánh được hào quang màu vàng từ tầng mây sâu so xuyên suốt mà ra, đó là thiên đạo tạo hóa chi quang, ẩn chứa đủ để tái tạo thế gian vạn vật thần kỳ vĩ lực. Diệp Hoang không chút do dự, đem lấy ra đến lực lượng luân hồi thu nhập bất diệt trong điểm sáng, sau đó xông vào thiên đạo tạo hóa chi quang bên trong. Tại hào quang màu vàng tắm rửa bên dưới, Diệp Hoang bắt đầu mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tái tạo nhục thân đầu tiên là lấy bất diệt điểm sáng làm trung tâm, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, tiếp lấy hư ảnh bên trong, cơ bắp, xương cốt Tinh mạch dần dần rõ ràng ngưng thực đứng lên, tỏa ra hóa ánh sáng long lanh quanh trạch, phản phất là do tinh khiết nhất tiên tinh điều khắc thành. Thần hồn của hắn cũng tại nguồn lực lượng này thẩm bộ bên dưới, trở nên càng cô đọng, cường đại, tựa như tảng sáng mà ra chiều dương, chiếu sáng rộng rỡ. Thời gian dần qua, quan mang thu lại, Diệp Hoang vững vàng lơ lửng giữa không trung, hắn đã triệt để tái tạo nhập thân, bước vào tiên đạo cảnh. Một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức từ trên người hắn lan ra, làm cho không gian chung quanh cũng vì đó chấn động nhất giai huyền tiên cảnh đại viên mãn cảnh. Diệp Hoang cảm thụ được cảnh giới của mình đối với cái này hắn ngược lại là rất hài lòng. Sau đó Hai đến Cửu giai Huyền Tiên cảnh là không cần lại độ Tiên đạo lôi kiếp, tăng lên, đối với Diệp Hoang tới nói không có đảm nhiệm độ khó, cũng sẽ không bất luận cái gì bình cảnh. Lấy tiềm năng của hắn, chỉ cần vượt qua Tiên đạo lôi kiếp, phía sau tiểu cảnh giới đều là nước chảy thành sông, cũng không cần giống những giới chủ kia mở rộng, cần hiến tế tiểu thế giới sinh linh mới có thể đột phá. Mà lại, Diệp Hoang lúc này lực lượng trong cơ thể, cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mặc dù chỉ là chỉ là nhất giai Huyền Tiên, nhưng giờ phút này Diệp Hoang tự tin, nếu như tuần tra tiểu thế giới giới chủ còn dám ở trước mặt của hắn Vậy hắn chỉ cần rũi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể đem điểm chết. Lúc này màu vàng thiên đạo tạo hóa chi quang vẫn còn tiếp tục. Tây cực khu không người, lúc này đã trở thành một mảnh tường thủy chi địa. Vô số người ánh mắt đều nhìn chằm chằm. Khi Diệp Hoang chúng sinh nhìn thấy Diệp Hoang thành công độ kiếp sau, từng cái phát ra reo hò, không tự chủ được quỳ xuống cúng bái thiếu đế chủ, vô địch. Thiếu đế chủ tướng là chúng ta vĩnh viễn cung phụng thần. Cửu trọng thiên đạo kiếp lôi a, cái này sớm đã phá vỡ thế gian truyền thuyết. Đám người kinh thán không thôi. Chỉ là Diệp Hoang cũng không có cái gì vẻ hưng phấn. Hắn mặc dù thành công độ qua cựu trọng thiên đạo kiếp lôi, bước vào tiên đạo cảnh, nhưng phi thăng tiên môn lại chậm chạp không có mở ra. Hiển nhiên, loại hiện tượng này rất không bình thường. Diệp Hoàng đã cảm nhận được lớn lao hung hiểm ông. Bất quá ở thời điểm này, phi thăng tiên môn rốt cục mở ra. Nhưng cửa phi thăng này vừa mở, liền có từng đạo thân ảnh hiện hiện, bọn hắn xuất hiện một khắc này, hai tay huy động, trước tiên tạo dựng một vùng không gian, phong tuyệt tứ phương Diệp Hoàng, tiên giới chi địa, không phải ngươi có thể đặt chân. Chúng ta thụ tiên giới chư phương chi lệnh, chém ngươi nơi này. Ngươi có thể có giنون. Xuất hiện có chín người. Trên người bọn họ phát ra tiên uy, yếu nhất vậy mà đều là bắt giai huyền tiên cảnh. Trong đó còn có một người, vậy mà đạt tới kinh người nhất giai địa tiên cảnh đối mặt bậc này kinh khủng đối thủ, Diệp Hoang chỉ là nhất giai huyền tiên cảnh, tựa hồ không đáng giá nhất tới. Nhưng thật sự là như vậy sao? Diệp Hoang chính là từng vượt qua Cửu Trọng Tiên Đạo lôi kiếp tồn tại. Chiến lực của hắn sâu không lường được, không người biết được. Dù sao lúc trước thật không có người có thể đưa tới qua bắt trọng Cửu Trọng Tiên Đạo kiếp lôi, lại càng không cần phải nói thành công vượt qua. Diệp Hoang tuyệt đối là xưa nay chưa từng có cái thứ nhất nên nói gì luôn, chỉ sợ là các ngươi. Các ngươi là sợ ta đi? Không muốn cho Ta Phi thăng nhập tiên giới cơ hội, muốn tại Ta Phi thăng một khắc, tiên môn mở rộng lúc, đem Ta bắt chết. Nhưng ta lại có thể như các ngươi mong muốn. Rít. Diệp Hoang cuối cùng gầm thét một tiếng, cuồng bạo xuất thủ. Không sai. Thời khắc này Diệp Hoang không chỉ có không một kia ý sợ hãi, còn cuồng, đặc biệt đặc biệt cuồng. Tay hắn nắm huyết sắc thiết kiếm, như là cuồn phong mưa rào điện cuồn rẽ ra. Tiên đạo chi lực, như cuồng triều mãnh liệt rít rít. Diệp Hoang một kiếm lại một kiếm. Mỗi một kiếm, ẩn chứa vị tiên diện địa khủng bố chi lực đợi chúng tiên kịp phản ứng lúc, bắt giai huyền tiên, đều là đã trở thành Diệp Hoang vong hồn dưới kiếm. Từng cái đầu, bay vút lên trời, quần quần rơi xuống bốn. Bắt giai huyền tiên, thật yếu. Diệp Hoàng lắc đầu, thần sắc ở giữa hiển thị rõ khinh thường. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào cựu giai huyền tiên trên thân, nhẹ nhàng mở miệng, "Hy vọng các ngươi không nên quá làm ta thất vọng." Nói đi, kiếm mang quét về phía cựu giai huyền tiên tiêu cứu. Diệp Hoàng, bằng nhất giai điệu tiên cảnh, không giết được hắn. Duy nhất tên kia nhất giai điệu tiền, kinh dị bóp nát trong tay truyền âm ngọc thạch. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được, từ thần ánh mắt, sớm đã đem hắn để mắt tới. Chương 168. Bỏ mình. Cùng tiên giới không chết không thôi quan hệ. Chương 168: Bỏ mình. Cùng tiên giới không chết không thôi quan hệ. Cái này duy nhất một tên nhất giai địa điền, hắn là thật sợ. Hắn nhìn xem Diệp Hoang xuất thủ, lúc này trong tay huyết sắc thiết kiếm, huyết mang lập lòe, đem một đám cựu giai huyền tiên bao phủ trong đó. Chư pháp quý nhất, chư khí dung hợp, ngưng ở trong kiếm quang. Hu lu lu lu, một người một kiếm. Sau lưng nổi thôn thiên đỉnh, hoang thác, bắt vái tiên lô. Diệp Hoang khí thế ngợp trời, độc chiến một đám cựu giai huyền tiên yếu đất yếu. Các ngươi quá yếu. Diệp Hoang lắc đầu, một mặt tất vọng đạo. Lúc này hắn đã một kiếm cắt rơi một tên cựu giai huyền tiên đầu. Dễ dàng. Không có gì độ khó. Tại cắt rơi đầu của nó trong đáy mắt, hoàng pháp chấn bên dưới, để nó hóa thành mưa máu, sau đó huyết vụ bị huyết sắc thiết kiếm hấp thụ, thần hồn hóa thành thân định chi phủ, trên thân bảo khí bị bắt quái tiên lô chôn vùi. Diệp Hoàng lúc này cường thế đến cực điểm, bộc phát ra nhất giai huyền tiên thực lực. Hắn là cực điểm tiềm năng đột phá, là hơn trăm vạn lần vô địch yêu nghiệt, một khi lộ sắc thành tiên, nó chiến lực có thể tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Cái này cũng khó trách sẽ hù dọa tên kia nhất giai địa tiên, thứ nhất lúc hướng tiên giới cầu cứu cứu ta. Độc cô thống lĩnh, cứ mạng. Những này cự giai huyền tiên sao lại không phải cảm nhận được tự thần giáng lâm? Lúc này hoảng sợ cầu cứu. Phộc phộc phốc. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền chết bởi Diệp Hoang trong tay huyết sắc thiết kiếm bên dưới nhất giai huyền tiên như thế nào có được sức chiến đấu cỡ này? Không, không thể nào. Liên xếp như tiên giới vị kia, tại nhất giai huyền tiên cảnh, cũng tuyệt đối không có chiến lược như vậy. Đánh giá thấp, ta đánh giá thấp hắn, không, là tiên giới tất cả cử đấu đều đánh giá thấp kẻ này. Lần này nếu không đem giết đi, tiên giới nhất định hậu hoạn vô tận, thậm chí sẽ uy hiếp được vị kia địa vị. Nhất giai điệu tiên độc cô cẩu, lúc này sắc mặt tái nhợt, không một tia huyết sắc cho nên, diệp hằng, ngươi phải chết. Không ai có thể tú ngươi, bởi vì ngươi đi hiệp đến vị kia. Lúc này Độc Cô Cầu hai mắt đỏ lên, bắt đầu trở nên điên cuồng lên, Phàm Phật đã thức tỉnh lực lượng nào đó, trên mặt vẻ sợ hãi vậy mà biến mất lấy thân là vật dẫn, mở ra huyết môn truyền tống, xin mời Thanh đạo phu, Chu Mịch Linh. Độc Cô Cầu vậy mà hai tay kết xuất thần bí pháp ấn, lấy tự thân làm trận, huyết nhục là năng lượng, mở ra một đạo truyền tống chi môn. Ong ong ong Độc Cô Cầu đang điên cuồng bên trong, hóa thành một đạo huyết sắc truyền tống chi quang. Thấy cảnh này, Diệp Hoang thần sắc đã ngưng trọng. Một tên nhất giai điệu tiền vị giết chính mình, vậy mà điên cuồng đến huyết tế chính mình, muốn gọi đến kia cái gì Thanh đạo phu? Đây là một cái gì tồn tại? Ngay tại Diệp Hoang thời khắc nghi hoặc, liền thấy huyết sắc truyền tống chi quang bên trong, trồi lên lần lượt từng bóng người. Chỉ gặp cái kia huyết sắc truyền tống chi quang bên trong, chập rãi đi ra bảy đạo thân ảnh, bọn hắn thân mang huyết ý điệp, cầm trong tay huyết đao, trên thân tản ra nồng đậm mùi huyết tinh cùng cường đại nhị giai điệu tiên uy áp. Bọn hắn hẳn là độc cô cầu trong miệng thanh đạo phu. Mà Diệp Hoang cũng rốt cục luyện mất rồi một tên cựu giai huyền tiên ký ức, mới biết được thanh đạo phu là từ vô số tiên đạo yêu nghiệt bên trong, thông qua giết chóc cạnh tranh, cuối cùng người còn sống sót, mới có tư cách gia nhập, trở thành vị kia thủ hộ giả. Bọn hắn từng cái thân mang huyết ý điệp, Tựa như đến từ cựu Đô luyện Ngục sát thần. Trước mắt những này là thanh đạo phu bên trong, cảnh giới thấp nhất cấp 1 tồn tại, đều là nhị giai điệu tiên cảnh, xem như thanh đạo phu nhập môn tiêu chuẩn. Trong tay bọn họ huyết đao kia, cũng không phải là phản phẩm vật, chính là lấy vô tận sinh linh oán niệm cùng chân quý tiên tài cô đọng mà thành, chỉ cần nhẹ nhàng rung lên, liền có thể xé mở không gian, chặt đứt tiên đạo huyết mạch, để tiên nhân thần hồn cũng vì đó run rẩy. Nơi bọn họ đi qua, tiên linh khí tất cả đều bị nhuộm thành huyết vụ, sinh cơ diệt tuyệt, là chân chính hành tẩu tại kẻ cận cái chết kẻ hành hình. Giờ phút này, bảy vị thanh đạo phu hiện thân Trong nháy mắt đem Diệp Hoang bao bọc vây quanh, trên người bọn họ tán phát diáp, như là bảy tòa nguy nan núi lớn, chiếu nặng ép hướng Diệp Hoang. Cầm đầu thanh đạo phu ánh mắt băng lãnh, tựa như tử thần nhìn chăm chú Diệp Hoang, mở miệng nói, "Diệp Hoang, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, dám uy hiếp được vị kia tồn tại, đều phải chết." Diệp Hoang nắm chặt huyết sắc thiết kiếm, khí thế trên người nhảy lên tới cực hạn, cười lạnh nói, "Chỉ bằng các ngươi, cũng chưa chắc có thể toại nguyện." Dứt lời, Diệp Hoang dẫn đầu phát động công kích, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm giống như phóng tới bảy người. Hắn kiếm chiêu lăng lệ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa tuyên sát chi ý, cùng bảy vị thanh đạo phu chiến làm một đoạn. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, không gian chấn động, từng đạo năng lượng ba động khủng bố hướng bốn phía khuế tán. Bảy vị thanh đạo phu cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn phối hợp ăn ý, huyết đao vung vẩy ở giữa, hình thành từng đạo đao mang màu máu, như cuồng phong như mưa giảo hướng Diệp Hoang công tới. Cái này bảy vị thanh đạo phu, bất luận một vị nào, cũng có thể tàn sát cùng giai tồn tại, là chân chính tồn tại vô cùng đáng sợ. Diệp Hoang tại đao mang bên trong xuyên thẳng qua, nương tựa theo siêu tuyệt thực lực, tạm thời có thể chiến cái có đến có về. Nhưng hắn rất rõ ràng, đối mặt bảy vị nhị giai điệu tiên cảnh thanh đạo phu, dạng này tiếp tục đánh thua không nghi ngờ gì. Thế là hắn quyết định vận dụng cái kia một sợi lực lượng luân hồi, chỉ gặp hắn trên thân quang mang đại thịnh, lực lượng luân hồi xung ra, hóa thành một đạo lực lượng thần bí ba động, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Tại lực lượng luân hồi tác dụng dưới, thời không phảng phất xuất hiện vết nẻo, hai vị thanh đạo phu nhất thời thất thần, thần hồn giống bị kéo vào trong luân hồi, bị Diệp Hoang nắm lấy cơ hội, huyết sắc thiết kiếm như chết thần liêm đao giống như xẻ qua, đem bọn hắn chém giết tại chỗ. Nhưng đi theo, còn lại năm vị thanh đạo phu từ luân hồi trong trạng thái tránh ra, bọn hắn nhìn thấy hai vị đồng bạn bị chém giết, thần sắc nhưng không có một kia biến hóa, vẫn như cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Hiển nhiên Những này thanh đạo phu sớm đã bị vấn luyện thành tử sĩ một dạng tồn tại, đều là không có tình cảm cố máy rất chó. Cho nên, bọn hắn càng thêm điên cuồng công về phía Diệp Hoàng, nhưng chém giết hai tên dọn đường hai sau, Diệp Hoàng dễ dàng không ít. Có thể chiến đấu vẫn như cũ thảm liệt. Diệp Hoàng lấy cực kỳ giá cao thảm trọng, rốt cục lại thành công giết chết ba vị thanh đạo phu. Có thể thời khắc này Diệp Hoàng đã hết thảy thủ đoạn ra hết, trọng thương từng đống, cơ hội đến mức đèn tàn dầu. Diệp Hoàng nhìn trước mắt còn sót lại hai vị thanh đạo phu, trong mắt lóe lên kiên quyết chí sắc hôm nay người không chết thì là ta vong, giết. Diệp Hoàng dùng hết cuối cùng một tia lực lượng Kiều Ly thân thể tán phế, lần nữa giơ lên huyết sắc thiết kiếm, khí thế trên người lần nữa bộc phát, như là một đầu thú thương manh thú, phóng tới sau cùng địch nhân. Hai vị thanh đạo phu cũng đồng thời xuất thủ, huyết đao mang theo lăng lệ đao mang, hướng Diệp Hoàng chém tới. Tại Song Vương sắp va chạm trong nháy mắt, Diệp Hoàng trên người lực lượng luân hồi lần nữa bộc phát, cùng hắn tiên đạo chi lực dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ siêu việt cực hạn lực lượng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém ra, một kiếm này ẩn chứa hắn tất cả lực lượng cùng ý chí, phảng phất muốn chặt đứt trong thiên địa tất cả trở ngại. Hai vị thanh đạo phu công kích cũng trong cùng một lúc đến, nhưng mà, Diệp Hoàng một kiếm này quá mức cường đại, vọt thẳng phá phòng ngự của bọn hắn, đem bọn hắn chém thành hai nửa. Mà Diệp Hoang cũng bởi vì hao hết tất cả lực lượng, thân thể như giống như diều đứt dây rơi xuống, khí tức trở nên không gì sánh được suy yếu, sinh mệnh đã như trong gió ánh đến, lung lay sắp đổ, tùy thời dập tắt. Nhưng ngay lúc này, một trận tiếng thở dài vang lên đồng thời như có như không thanh âm giản mua truyền đến ai, cái này cũng chưa chết. Diệp Hoang, ngươi tồn tại, quả thật có thể uy hiếp tiên giới vị kia tồn tại. Không nghĩ tới, bảy vị thanh đạo phu giáng lâm, vẫn như cũ thất bại, lại còn cần lão phu xuất thủ, đem ngươi gạt bỏ. Không thể không nói Tình của ngươi diễm sát thực không thua vị kia, nhưng cũng tiếc, ngươi so với hắn sinh sau trăm năm, chúng ta những lão gia này sớm đã áp trụ ở trên người hắn. Cho nên, ngươi có thể chết." Thanh âm rơi xuống, tựa như ngôn suất phát thủy, ẩn chứa mênh mông thiên uy. Diệp Hoàng cái này chỉ còn lại một sợi ý thức, lúc này bị gạt bỏ làm hao mòn rơi thế đạo có lời, kết tiệt đạo đến tiệt duyên, kết ác đạo đến ác quả. Nhĩ Đẳng đối với ta như vậy đối tận giết tuyệt, liền không sợ có một ngày, ta sẽ đem nhĩ Đẳng từng cái giết sạch. Diệp Hoàng lấy cuối cùng một sợi ý thức, nói ra giọng này một đoạn văn ngươi cảm thấy, ngươi còn sẽ có tương lai sao? Một đạo thân ảnh dàn mùa, Lô lửng ở trong bầu trời, duỗi ra một móng tay, nhẹ nhàng điểm xuống, như là nghiền sắt một con giun dế. Diệp Hoang lập tức cảm thấy, vô tận lôi điện từ nó đầu ngón tay bên trong, lao nhanh mà ra, nén xuống tương lai của ta, từ trước tới giờ không là ngươi nói tính. Tương lai của ta, ta làm chủ. Tạm chờ lấy. Diệp Hoang lúc này vẫn như cũ bất khuất, một sợi bất diệt ý thức lực hướng thân ảnh dàn vua một chỉ chi ra, khẩu khí rất ngông cuồng a. Chỉ là, hết thảy dừng ở đây, ta nói ngươi không có tương lai, ngươi liền cũng có tương lai. Bởi vì, đây là đạo của ta nguyên từ nói. Thân ảnh dàn vua lạnh lùng nói ra. Thanh âm rơi xuống. Một tay mạnh liệt gần bên dưới, Diệp Hoang cuối cùng này một sợi ý thức, triệt để bị là bỏ. Thân ảnh dần mua liên tục sắp nhận, không có phát hiện dị dạng sau, mới nhàn nhạt lẩm bẩm, một tên nhất giai huyền tiên, lại cần bản tiên tôn Giang Lâm. Kẻ này coi như bỏ mình, cũng đủ tự hào. Nói đi, đạo nguyên tử thân ảnh dần dần hư hóa, cuối cùng biến mất đi. Giữa thiên địa dị tượng cũng tiêu tán. Phảng phất cái gì chưa từng xảy ra. Ma linh giới người, cũng không ai biết ở trong xảy ra chuyện gì. Khu vực này một mực bị huyết vụ bao phủ lấy, cho đến giờ phút này mới thanh minh, nhưng Diệp Hoang thân ảnh sớm đã biến mất, chỉ để lại một mảnh tàn phá không chịu nổi. Sớm đã hóa thành một mảnh đất chết tây cực khu không người. Bất quá, bọn hắn đều là cho là Diệp Hoang thành công phi thăng tiên giới. Lại không biết Diệp Hoang tại trong huyết vụ, gặp tiên giới đáng sợ ngăn giết. Tại tiên giới trong mắt, Diệp Hoang đã chết. Nhưng thật đã chết rồi sao? Đương nhiên không có. Diệp Hoang kỳ thật đã sớm ngờ tới tiên giới sẽ ngăn giết hắn, tuyệt sẽ không để hắn phi thăng tiên giới, hắn đối với cái này như thế nào lại không có chuẩn bị đâu. Vừa mới bị triệt để gặp bỏ, nhưng thật ra là Diệp Hoang ý chí thể. Chỉ là Diệp Hoang đem bản thể lực lượng toàn bộ chuyển dời đến ý chí thể đi lên, cho nên cho dù là nguyên đạo tử đều không có bất luận cái gì cảm thấy. Mà Diệp Hoang bản thể lúc này đã lặng lẽ xuất hiện tại Yêu Ma Hải. Bản thể của hắn cực kỳ suy yếu, liền ngay cả cảnh giới đều tạm thời rơi xuống khỏi tiên đạo cảnh. Bất quá, này cũng không có gì, lấy năng lực của hắn, không bao lâu liền có thể khôi phục đỉnh phong, cảnh giới lại về tiên đạo cảnh đạo nguyên tử. Tiên giới, còn có vị kia, ta lại đều nhớ kỹ. Diệp Hoang thần sắc không gì sánh được băng lãnh. Kỳ thật hôm nay của diện, Diệp Hoang sớm có sở liệu, hiện tại chỉ là hy sinh một bộ phân thân mà thôi, không đáng kể chút nào, so dự đoán kỳ thật đã thật tốt hơn nhiều. Tiên giới chư đạo đều muốn giết hắn, chính là vì không uy hiếp được vị tồn tại kia. Nhưng mình thật có thể uy hiếp được hắn sao? Chính mình sinh sau trăm năm, mà lại coi như đem đến từ mình có khả năng vượt qua hắn, chỉ cần không kết thủ, chính mình chẳng lẽ còn sẽ không duyên vô cớ giết hắn, liền không thể sống chung hòa bình. Nói trắng ra là, hay là những tồn tại cao cao tại thượng kia quá mức bá đạo, quên thuộc đem uy hiếp được bọn hắn tồn tại, bóp chết không quan trọng bên trong, ngay cả để nó bước vào tiên giới cũng không cho đủ để thấy nó đối với vị kia thủ hộ đến cỡ nào bước. Chương 169. Ta không để ý lại giết ngươi một lần. Chương 169. Ta không để ý lại giết ngươi một lần trước hết nghĩ biện pháp khôi phục bản thể. Yêu ma hải hiện tại cũng đã hoàn toàn biến dạng. Tiên giới đã không có khả năng lại thông qua phi thăng lên đi, chỉ có thể mở ra lối riêng, lén qua nhập tiên giới. Yêu ma hải Thánh Sơn, thông hướng hướng vực ngoại chiến trường, vừa vặn có thể tiến vào vực ngoại thế giới, tìm kiếm phụ mẫu manh mối. Nghe nói, thông qua vực ngoại tinh không, có thể lén qua nhập chư thiên vạn giới, hiện tại cũng chỉ có thể đi một con đường này. Mà lại, ta nhất định phải đổi một cái thân phận. Diệp Hoang lúc này ẩn nấp tại trong một chỗ sơn động, một bên khôi phục, một bên suy tư. Chỗ này sơn động vốn là một đầu yêu gấu ổ, nhưng gặp được Diệp Hoang lúc, đánh rất dị hoàng, cuối cùng bị trạng thái hư nhược dưới Diệp Hoang đập bỏ. Hắn hiện tại dù sao cũng là một tồn tiên linh, dù là tạm thời rơi cảnh, nhưng đối với phổ thông yêu ma, vẫn như cũng là nhất nghiệm có thể dễ chi. Diệp Hoang phản sát yêu gấu sau, thuận tiện chiếm cứ nó sơn động. Mười ngày sau, Diệp Hoang đi ra sơn động. Hắn lúc này khôi phục thực lực đến 1 phần 10, dù là như vậy, nhẹ nhõm quét ngang yêu ma hải, cũng là dễ như trở bàn tay. Mà lại, hắn vận chuyển hỗn độn tôi thể quyết, nhẹ nhõm liền cải biến dung mạo, biến thành một cái thường thường không có gì lạ thanh niên. Bây giờ Diệp Hoang hỗn độn tôi thể quyết đã tu tới tầng thứ 6, lần lượt trải qua sinh tử. Hắn hỗn độn tôi thể quyết đã sớm bước vào không gì sánh được cao thâm cảnh giới đạt đến tầng thứ 6 sau, không chỉ có thể ngưng ra 6 tầng linh văn chiến ý, ý còn có thể tùy tiện cải biến dung mạo gân cốt, loại cải biến này, ít ít người có thể cảm giác được. Dù sao, đối với tiên đạo cực đầu, phổ thông dịch dung đối bọn hắn tới nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng Diệp Hoang loại này tự huyết nục gân cốt bắt đầu cải biến, căn bản nhìn không ra mấy quệ. Cải biến dung mạo sau, Diệp Hoang liền hướng U Ma Hải Thánh Sơn bay đi đi ngang qua một nơi lúc, trong lúc bỗng nhiên, từng đạo tử quang trùng thiên, đem Diệp Hoang giam cầm vào trong hư không đồng thời một đạo kiếm quang màu tím lăng không chém về phía Diệp Hoang. Diệp Hoàng thần tình ngừng lại, nhẹ nhàng chững đi, đáp xuống trên mặt đất. Oen! Một tiếng vang thật lớn đại địa bị chém ra một đạo rãnh sâu hoắm. Diệp Hoàng lúc này bay xuống tại một tòa sơn mạch bên trên. Hắn vừa đứng vững, liền nghe đến bốn phía truyền đến từng đợt tiếng xao xác, tùy theo nhìn thấy bốn phương tám hướng, vọt tới từng đầu tự xà. Có lớn có nhỏ, lớn giống như như thùng nước to lớn, nhỏ nhất cũng có trưởng thành cánh tay bình thường thôi. Bọn chúng phun hơi rắn, đối với Diệp Hoàng nhìn chằm chằm ta tự linh xà bộ tộc địa bàn, mạo muội kẻ xông vào, giết không tha. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, chỉ gặp lần lượt từng bóng người bay tới. Cầm đầu là một cái thanh niên mặc Tử Bảo, tóc dài rối tung, mắt tím lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Hoang. Trong mắt hắn, Diệp Hoang chính là một cái không đáng giá nhắc tới con kiến hôi ở trùng quần hắn, còn có trăm tên tự linh tộc tộc nhân, có thể hóa thành hình người, đều là cao thủ. Chính là thanh niên mặc Tử Bảo kia, vậy mà cũng là phá đạo đại viên mãn cảnh đại cao thủ yêu ma hải, lúc nào biến thành tự linh xà bộ tộc. Diệp Hoang cũng có chút ngoài ý muốn. Trước kia tại yêu ma hải, tự linh xà bộ tộc chỉ có thể coi là bá chủ một phương, Diệp Hoang chém nó tự linh công sứ, tự linh lão tổ đối với hắn đều không thể làm gì. Nhưng hôm nay, tùy tiện bay qua một nơi đều thành tự linh xà bộ tộc hiện tại, toàn bộ yêu ma hải đều là ta tự linh xà tộc, bao quát thánh sơn. "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, có gì ngôn ngươi có thể nói, bởi vì ở chỗ này, ngươi sống không được." Thanh niên Mạc Tử bảo lạnh lùng nói, trong mắt có con mắt màu tím lấp lóe qua ý ngạo nghễ có chút ý tứ. Diệp An cười, hắn đang muốn đi thánh sơn. Kết quả ngay cả thánh sơn đều là tự linh xà bộ tộc. Hiện tại chính mình còn bị tự linh xà người cản đeo tại này, chỉ là bọn hắn lần này chỉ sợ muốn đá chúng thiết bản ngươi đã chưa. "Lập tức, ta liền có thể để cho ngươi không cởi được." Bởi vì ngươi lại nhận vạn sả cắn xé thống khổ. Đi." Thanh niên Mạc Tử Bảo ra lệnh một tiếng, vô số tử sả nhào cắn về phía Diệp Hoang. Diệp Hoang gặp cái kia vô số tử sả dương nhanh múa vút đánh tới, trên mặt chẳng những không hề vẻ sợ hãi, ngược lại câu lên một vòng chào phúng cười khẽ. Hắn đứng chắp tay, dáng người thẳng tắp như tùng, ngay tại tử sả sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, Diệp Hoang trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ bàng bạc khí tức. Khí tức này phản phất thực chất hóa phong bạo, lấy hắn làm trung tâm, hiện lên hình khuyên hướng ra phía ngoài quét sạch mà đi đứng nuôi triệu sảo tử sả bọn họ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong nháy mắt bị cỗ này khí tức cường đại chấn động đến vỡ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời, huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Những cái kia xa hơn một chút một chút từ xa, cũng bị chấn động đến thất điên bắt đảo, nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân rắn run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lại không có nửa phần vừa rồi hung ác sức lực chỉ bằng những tạp lưu này, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, giọng nói như trùng đồng, chấn động đến bốn phía sơn cốc ông ông tắc hưởng. Thanh niên mặc tử bảo thấy thế, sắc mặt b abruptly, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, nhưng hắn thân là bộ tộc tiêu tử, lại há chịu tùy tiện yếu thế. Hắn cưỡng chế trong lòng bồi rối, phẫn nộ quát: đều lên cho ta, giết hắn. Theo mệnh lệnh của hắn, bên cạnh cái kia trăm tên tự linh tộc cao thủ cùng téo lên ho hét, đưa nhiều loại binh khí, hướng phía Diệp Hoàng vồ lên. Diệp Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ giết sạch. Chỉ gặp hắn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh phổ thông trường kiếm, kiếm này trong tay hắn lại hình như có linh tính, kiếm ra như rồng. Thân hình hắn vũ động, kiếm tùy thân động, mỗi một lần huy kiếm đều mang theo ngó bắn tung tóe vợi ra. Những cái kia tự linh tộc cao thủ chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản thấy không rõ Diệp Hoàng chiêu thức, liền cảm giác cái cổ mát lạnh, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Bất quá một chút thời gian, Nguyên bản khí thế hung hăng trăm tên tử linh tộc cao thủ, đã từ thương hơn phân nửa, lộn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, chân cột tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Còn lại mấy cái, doa đến sợ vỡ mật, nơi nào còn dám tái chiến, đánh tới bậy, quay người liền muốn chạy trốn muốn chạy. Đã chậm. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên thấu mấy cái kia đạo binh phía sau lưng. Bọn hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, trên chiến trường cũng chỉ còn lại có thanh niên mặc tử bào kia, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Diệp Hoang. Hai chân không tự giác lui về sau. Hắn giờ phút này, trong lòng lại không có nửa phần vừa rồi nạ mạ, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Diệp Hoang chậm rãi hướng hắn đi đến, mỗi một bước đều giống như đạp ở thanh niên Mạc Tử Bảo đáy lòng bên trên, để tim của hắn đập càng gấp rút ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên Mạc Tử Bảo run rẩy lên tiếng hỏi. Diệp Hoang đi đến hắn trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh đến như là nhìn một người chết, ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết. Ngươi không phải muốn để ta thụ vạn xà cắn xé thấu khẩu sao? Hiện tại, đến phiên ngươi nếm thử mùi vị. Nói đi. Diệp Hoang nhẹ nhàng nâng chân, một cước giẫm tại thanh niên Mặc Tử Bảo ngực, đem hắn hung hăng giẫm đổ trên mặt đất. Thanh niên Mặc Tử Bảo chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng chùy, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, muốn dãy rủa, lại phát hiện lực khí toàn thân phảng phất bị rút sạch, căn bản không thể động đậy tha. Tha mạng. Thanh niên Mặc Tử Bảo liều mạng cầu xin tha thứ, thanh âm yếu ớt đến vài không thể nghe thấy. Diệp Hoang bất vi sở động, sắc ý không có yếu bất mày mày ngươi, ngươi không có khả năng giết ta. Ta là Tử Linh Chân Tiên dòng dõi, ngươi như giết ta, hắn sẽ không tha cho ngươi. Thanh niên Mặc Tử Bảo gặp cầu xin tha thứ vô dụng, bắt đầu uy hiếp. Nhưng Diệp Hoang trên chân lực lượng bắn ra, đã một cước đem hắn trấn bại. Sau đó luyện hóa nó ký ức thú vị. Trong miệng hắn tử linh chân tiên, lại là tử linh lão tổ. Mà lại hắn sợ dĩ mạnh như thế, là bởi vì Nguyên Yêu Ma Hải chỉ là một đạo phân thân, bản thể tại tử linh xạ trong tiểu thế giới, hiện tại chân thân cùng phân thân dung hợp, nhất cử trở thành chân tiên. Khó trách có thể nhất thống yêu ma hải. Diệp Hoang luyện hóa thanh niên mặc tử bào ký ức sau, nhẹ nhàng nói nhỏ. Cùng lúc đó, Thánh Sơn trong đại điện, một tên lão giả mặc tử bào bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía đại điện thần đài, nơi đó một chiếc hồn đăng tắt rồi tự hạ vậy mà chết. Là ai dám giết dòng dõi ta? muốn chết. Tử Linh lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, "Vô tận tiên huy, quần quần tiên địa, để yêu ma hải chúng sinh run lẩy bẩy nhanh, nhanh chóng đệ tử linh tới gặp ta." Thử Linh lão tổ quát to lão tổ, "Ta tới." Nghe nói Tử Hạo tiểu tổ bị người giết, yêu ma hải lại còn có người dám cùng ta Tử Linh xả bộ tộc là địch. Một tên tuyệt sắc nữ tử áo tím, lạnh lùng mở miệng nói, "Diệp Hoang nếu là ở này, tất nhiên nhận ra, bởi vì nàng chính là Tử Linh công chúa. Trước đó Diệp Hoang sát thực chém Tử Linh công chúa, nhưng nay chẳng qua là Tử Linh công chúa phân thân." Nàng bản thể vẫn luôn tại Tự Linh Sa trong tiểu thế giới ngươi dẫn đầu Thánh Sơn một đám cao thủ tiến đến, cần phải đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh, sau đó lại đem nó hồn bắt giữ về, ta muốn hắn nhận hết luyện mục giống như thống khổ, sống không bằng chết. Thử Linh lão tổ hạ lệnh là, "Lão tổ." Thử Linh công chúa cung kính đáp. Sau đó lui ra, lập tức kiểm kê Thánh Sơn một đám cao thủ, xông ra Thánh Sơn. Lúc này Tự Linh trong lòng có chút oán hận cùng ảm đạm chi ý nàng địa vị bây giờ tại Tự Linh Sa bộ tộc bên trong không tính hấp, nhưng cùng lúc trước so sánh, kém rất nhiều. Hết thảy chỉ vì phân thân của nàng bị diệp hao diệt. Nếu không chỉ cần nàng bản thể cùng phân thân dung hợp, thành tựu chỉ sợ không tại Tử Linh lão tổ phía dưới Diệp Hoàng. Nếu như ngươi còn chưa có chết, tương lai ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, lấy tiêu mối hận trong lòng ta. Tử Linh công chúa trong lòng giống giận. Lúc này hắn mang theo 25 tên phá đạo đại cao thủ, cầm trong tay tiên đạo pháp khí, rất nhanh liền cản lại Diệp Hoàng. Bởi vì Diệp Hoàng căn bản không có ẩn tàng, Quang Minh Chính đại bay hướng thành sơn, lập tức liền độ phải. Chỉ là Diệp Hoàng hiện tại đã đổi dung nhan, Tử Linh công chúa tự nhiên không nhận ra hắn đến. Nếu là biết người trước mắt chính là nàng hận nhất Diệp Hoàng, chỉ sợ đã liều lĩnh giết tới đây chính là ngươi, giết tự hào tiểu tổ. Ta nhìn ngươi thường thường không có gì lạ." Thử Linh công chúa lúc này mở miệng nói chuyện, nhưng Diệp Hoang ánh mắt đã hiện lên vẻ khác lạ Tử Linh công chúa, ngươi lại còn còn sống? Diệp Hoang nhìn xem Tử Linh công chúa, có một tia kinh ngạc mở miệng ngươi, nhận biết ta. Thử Linh công chúa có chút ngoài ý muốn mở miệng. Bất quá, ngấm lại mình tại yêu ma giới, không biết mình người, tự hồ rất ít. Lúc này, Diệp Hoang lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem bốn phía phong cấm, không để cho bất cứ người nào có chạy thoát khả năng, sau đó mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng ta giết qua ngươi một lần. Hôm nay ta không để ý, lại giết ngươi một lần." Diệp Hoang nhàn nhạt, nhạt nói ra là ngươi Giờ khắc này, Tử Linh công chúa rốt cục sắc mặt đại biến, nghẹn ngào la hoàng lên. Chương 170, chỉ có thể làm hồn nô hồn nô. Chương 170, chỉ có thể làm hồn nô hồn nô. Khi phát hiện người trước mắt chính là mình tâm tâm nhệm niệm, oán hận người lúc, Tử Linh phản ứng rất nhanh, trước tiên liền hướng Tử Linh lão tổ truyền lại tin tức. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Nàng không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài. Cái này đáng hận nam nhân, tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa, liền phong tuyệt tứ phương không gian. Khó trách hắn sẽ không hề cố kỵ nói ra thân phận của mình. Nguyên lai là không có ý định buông tha bọn hắn nơi này, bất kỳ một người nào đi theo 25 tên phá đạo đại cao thủ, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, càng không có nhận ra Diệp Hoang Chân chính thân phận, chỉ biết là hắn là chém giết tử hạo tiểu tổ người. Cái kia người này, đang chết. Tại Yêu Ma Hải, cùng bọn hắn tử linh dẫn bộ tộc là người, không có một cái có thể sống. Theo bọn hắn nghĩ, người trước mắt cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoại lệ. Cái này 25 tên phá đạo đại cao thủ cũng không có cảm nhận được tử linh công chúa kinh dị cùng sợ hãi. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Hoang vậy mà như thế cùng Tử Linh công chúa nói chuyện, vậy đơn giản chính là tại khinh nhường bọn hắn tử linh xả tội quy nghiêm, nhất định phải giết không tha. Tiểu tử, thật không biết trời cao đất rộng, tại Yêu Ma Hải cũng dám cùng chúng ta tử linh công chúa như vậy nói chuyện. Ngươi có biết, dám ngươi phách lối như vậy, cổ mộ phần đều có cao vài thước. Một tên phá đạo đại cao thủ lạnh lùng rêu cợt nói Tử Linh công chúa, bực này đồ rắc rưởi, chúng ta xuất thủ, liền có thể tiện tay bắt chết. Không cần công chúa xuất thủ, mới đến một bên xem kịch liền có thể. Cũng có phá đạo cao thủ nói như vậy đạo xác thực a, tiểu tử này chỉ có một người, cũng không nghi tới, lại cũng dám như thế phách lối. Hắn có thể giết tiểu tổ, chỉ sợ là không dùng đến hèn hạ nhận không ra người thủ đoạn. Chư vị, lập tức phế đi hắn. Những này phá đạo cảnh đại cao thủ, căn bản không có đem Diệp Hoang để vào mắt. Cả đám đều cho là hắn chỉ là một cái có thể tiện tay có thể diệt nhân loại tu giả. Nhưng chỉ có Tử Linh công chúa lại làm ngẩng đến phép một cái. Trong lòng cảm thấy cực độ bất an cùng căm hỗn. Tại nàng trong nhận thức biết, Diệp Hoang tuyệt đối là tồn tại vô cùng đáng sợ đối phương có thể chém giết tiểu tổ, còn có thể chi tiết cáo chi nàng thân phận thật, đủ cho thấy đối phương hoàn toàn ăn chắc chính mình. Quả nhiên tại tin tức của mình không cách nào truyền ra thời điểm, Tử Linh công chúa sắc mặt đã trở nên không gì sánh được trắng bệnh. Nàng lúc này rất muốn nhắc nhở một đám phá đạo đại cao thủ giúp đi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Diệp Hoàng tuyệt đối là không thể chiến thắng. Mặc dù trước đó một mực tâm tâm niệm niệm đều muốn tìm tới Diệp Hoàng, muốn đem chi chém thành muốn mạnh, nhưng thật đến lúc này, nàng mới phát hiện, chính mình căn bản không có chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, Tử Linh công chúa ngược lại chờ mặc, nhìn xem một đám phá đạo đại cao thủ xông về phía Diệp Hoàng. Nàng muốn nhìn tình huống, mới quyết định. Trong chớp mắt, Diệp Hoàng bị 25 vị phá đạo đại cao thủ vây quanh giết tới. Bọn hắn không có một tia lưu thủ. Hoàn toàn chính là muốn đưa Diệp Hoang vào chỗ chết. Chỉ là dù là Diệp Hoang hiện tại chỉ là khôi phục 1 phần 10 lực lượng, phá đạo cảnh ở trước mặt hắn đều là buổi kiến, tiện tay có thể diệt. Diệp Hoang lúc này cũng lười xuất phát một lời, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Tự nhiên không thể nào là huyết sắc thiết kiếm. Chém giết trước mắt những này phá đạo ma tôi, không cần đến huyết sắc thiết kiếm. Mà lại, tương lai tiến vào tiên giới, những này mang tính tiêu chí vũ khí, cũng chỉ có thể tạm thời phong tồn, không có khả năng tùy ý vận dụng. Trừ phi có một ngày tại tiên giới chính thức có được sức tự vệ sau, không sợ bại lộ thân phận sau, mới có thể không chút kiêng kỵ vận dụng ha ha, còn dám phản kháng. Nhò nhỏ nhọ một cái đong đóm, chẳng lẽ còn muốn cùng Hạ Nguyệt tranh nhau phát sáng? Cà cười, buồn cười. Một đám phá đạo đại cao thủ, nhìn thấy Diệp Hoang nắm lấy một thanh phổ thông chi kiếm, cũng không khỏi đến cười ha hả đương nhiên, bọn hắn công kích cũng đồng thời vô tình rớt tới Diệp Hoang trước mặt. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Diệp Hoang thân ảnh hư không tiêu thất. Phốc phốc. Trong nháy mắt kế tiếp, tiếng cười im bặt mà dừng. Tám tên cười đến nhất vui mừng phá đạo đại cao thủ, căn bản không có kịp phản ứng, cổ họng liền bị đâm xuyên qua, xuất hiện một cái huyết động đáng sợ, máu tươi màu đỏ lộc cục lộc cục ra bên ngoài bu lên. Bọn hắn hai tay bưng bít lấy, hai mắt trừng trừng Mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng tuyệt vọng. Diệp Hoang thân ảnh như quỷ mị giống như ở trong đám người xuyên thẳng qua, kiếm trong tay vung vẩy ra từng đạo hàn quang lạnh lẽo. Mỗi một lần lấp lóe, đều nương theo lấy một đạo huyết quang vẩy ra, lại có mấy tên phá đạo đại cao thủ trong nháy mắt ngã xuống, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, 25 tên phá đạo đại cao thủ cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người. Bọn hắn lúc này mới chân chính ý thức được Diệp Hoang đáng sợ, trên mặt không còn có trước đó khinh miệt cùng phế lối, thay vào đó là vô tận sợ hãi trốn, mau trốn. Công chúa, người này thật là đáng sợ, có bao xa trốn bao xa đi. Đúng vậy a. Không trốn nữa, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Còn lại mấy tên phá đạo đại cao thủ, sắc mặt tuyệt vọng teo lên đồng thời bọn hắn cực tốc hướng bốn phía trốn chạy, các ngươi sao có thể có thể trốn được? Thư Linh công chúa nhìn xem một màn này, trong lòng thầm than một tiếng. Giờ phút này nàng đã khắc sâu nhận thức được diệp hoang cường đại cùng đáng sợ, phản kháng chỉ có một con đường chết, cho nên nàng đã trong nháy mắt có quyết định ông. Cùng lúc đó, năm tên phá đạo đại cao thủ đâm vào một mảnh vô hình trên màn sáng cấm chế, bị đẩy trở về không tốt, có cấm chế. Đáng chết, hắn là lúc nào bày ra cấm chế? Năm tên phá đạo đại cao thủ hoảng sợ kêu to. Phốc phốc phốc. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, kiếm mang lâm loé. Năm tiên phá đạo đại cao thủ thanh âm vừa dứt, đầu liền đã không cánh mà bay, biến thành năm cô thi thể không đầu, ngã trên mặt đất. Trong cả vùng không gian, cũng chỉ còn lại Tử Linh công chúa Cô Linh Linh một người. Nàng đã bỏ đi phản kháng, bởi vì kiến thức Diệp Hoang thực lực sau, Tử Linh công chúa liền rất rõ ràng, phản kháng sẽ chỉ làm nàng đã chết càng nhanh. Rốt cục, Tử Linh cắn răng, mở miệng nói, "Diệp Hoang, ta nguyện ý cùng ngươi hòa giải. Ta cam đoan, sau khi trở về tuyệt sẽ không bại lộ thân phận chân thật của ngươi, cũng sẽ không lại phái người theo đuổi giết ngươi." Chúng ta tự linh dẫn bộ tộc cùng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Giệp Hoàng lạnh lùng nhìn xem nàng, trong ánh mắt không có chút nào dao động, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Các ngươi tự linh dẫn cùng ta ở giữa, chỉ có không chết không thôi quan hệ. Tử Linh công chúa sắc mặt tái nhợt, nhưng vì mạng sống, nàng chỉ có thể tiếp tục cầu khẩn, Giệp Hoàng, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta cái gì đều nguyện ý làm, thậm chí dâng ra mệnh hồn, coi ngươi hồn nô, mặc cho ngươi phân công. Tử Linh công chúa cắn răng một cái, lại chủ động dâng lên mệnh hồn của mình. Vì mạng sống, nàng cũng là liều mạng. Phải biết, trở thành nô nô, liền mang ý nghĩa nàng sẽ triệt để mất đi tự do, cả đời đều muốn nghe theo Diệp Hoàng mệnh lệnh. Nhưng vì mạng sống, Từ Linh công chúa biết mình đã không có lựa chọn nào khác, đây cũng là nàng bây giờ có thể làm ra hèn mọn nhất tư thái. Nếu như vậy đều không thể để Diệp Hoàng hồi tâm chuyển ý, vậy nàng cũng chỉ có chờ chết. Giờ phút này, Từ Linh công chúa cảm thấy mình rất buồn cười. Trước đó lại còn huyễn tưởng tìm Diệp Hoàng báo thủ. Kết quả, Trần Chính gặp, mới biết được ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngây thơ cùng bố trí. Liền lấy nàng ánh mắt đến xem, Diệp Hoàng thực lực bây giờ, quá mức đáng sợ, Trần Chính sâu không lường được. Phá đạo cảnh tu giả tại Diệp Hoàng trước mặt, liền cùng sâu kiến một hạng. Diệp Hoàng vừa mới ngay cả thực lực chân chính cũng không có độ tới, chỉ sợ dù cho chân tiền tới, đều là quỷ. Chí ý Tử Linh công chúa cho là mình tại Diệp Hoàng trước mặt nhỏ bé như ở trước mắt, những cái kế toán hận cùng trả thù, đều lộ ra không gì sánh được một cười. Diệp Hoàng nhưng thật ra là muốn trực tiếp đem Tử Linh công chúa gạt bỏ, xong hết mọi chuyện. Nhưng nghĩ lại, yêu ma này Hải Tổng cần một cái tân chủ nhân, nếu như mình người, tự nhiên tốt hơn. Bây giờ vô luận là Linh Giới hay là Yêu Ma Hải, tương lai đều tại trong lòng bàn tay của mình. Kỳ thật dù cho Diệp Hoàng rời đi Linh Giới cùng Yêu Ma Hải, Nhưng hai thế giới này cũng sẽ ở không ngừng thăng cấp bên trong, tương lai đạn sinh đại đạo khí vận, chỉ sợ dù cho tiên giới cự đầu đều muốn tranh đoạt. Cho nên, linh giới cùng yêu ma giới hoàn toàn có thể làm chính mình chuẩn bị ở sau. Tương lai dù là tại tiên giới không đường thoái lui lúc, có thể trở về về linh giới cùng yêu ma hải, lại tìm cơ hội giết tới. Tóm lại, nhiều một tay chuẩn bị, nhiều một con đường. Diệp Hoàng suy tư một phen sau, trong nháy mắt liền có quyết đoán để cho ta thu ngươi làm hồn nô cũng không phải không được, nhưng sau đó, ta sẽ xông thẳng yêu ma hải thánh sơn, chém giết tử linh lão tổ, sau đó đến đỡ ngươi làm yêu ma hải tân chủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hoang dỗng nhiên đối với Tử Linh công chúa đạo coi là thật. "Chủ nhân, ta nhất hệ này, chính là bị Tử Linh lão tổ bản thể tiêu diệt, ta sở dĩ còn có thể sống được, là bởi vì huyết mạch của ta thiên phú, đối với hắn còn chỗ hữu dụng, lại đối với hắn nói gì nghe nấy. Mà lại, ta lúc đầu muốn trở thành con của hắn song tu bản nữ, ngươi giúp ta giết Tử Hạo, ta sẽ không có toán, càng hẳn là mang ơn." "Như chủ nhân có thể giết chết Tử Linh lão tổ, ta Tử Linh từ đây về sau, là chủ nhân làm trâu làm ngựa, mặc cho phân công." Tử Linh công chúa kinh hỉ nói ra. Nàng không nghĩ tới, Diệp Hoang vậy mà có được chém giết linh này lão tổ thực lực. Càng không nghĩ tới, muốn đem nàng đến đỡ trở thành yêu ma hạ chủ nhân. Nếu thật có thể như vậy, hướng lúc điểm này ân oán, cái gì cũng không phải. Thậm chí, nàng còn cảm thấy Diệp Hoang chính là nàng chủ cứu thế. Mặc dù nàng muốn cả đời làm nô, xin tử khống chế tại Diệp Hoang trong một ý niệm. Nhưng bây giờ nàng vốn cũng không có lựa chọn gì xin chủ nhân nhận lấy nô tỉ mệnh hồn. Từ linh công chúa quy xuống, không gì sánh được cung kính nói thay nga, ra đi, thu mệnh hồn của nàng. Diệp Hoang lúc này lại gọi gọi Già Khương Thanh nga. Hiển nhiên, tự linh công chúa là không có tư cách trở thành hắn hồn nô, cho nên Diệp Hoang không hứng thú tiếp thu, nhưng Khương Thanh ngà có thể Khương Thanh Nga vốn là Diệp Hoang hồn nô, cái kia tử linh công chúa chỉ có thể trở thành hắn hồn nô hồn nô. "Chủ nhân, ta tới." Khương Thanh Nga từ trong đỉnh không gian tung bay đi ra, nàng phát ra khí tức đã sớm đạt tới Quỷ Tiên chi cảnh. Nàng nhàn nhạt liếc qua tử linh công chúa, mở miệng nói, "Còn có thể, tương lai như theo yêu ma hại cùng một chỗ thăng cấp, có hy vọng đạt tới cao cấp tiên đạo cảnh." "Đương nhiên, có thể đi tới một bước nào, vậy thì phải nhìn nàng tạo hóa của mình." Đang khi nói chuyện, Khương Thanh Nga thu lấy tử linh công chúa mệnh hồn đối với cái này, tử linh công chúa không dám biểu hiện ra có một tia bất mãn. Bởi vì nàng có thể cảm ứng được hương thanh ma đáng sợ, đối phương tuyệt đối là một tôn quỷ tiên. Mà dạng này quỷ tiên, vậy mà chỉ có thể là Diệp Hoang Hồn nô, bởi vậy càng có thể thể hiện ra Diệp Hoang chỉ sợ. Nàng chút tu vi ấy, xác thực chỉ có thể làm người ta hồn nô hồn nô. Chương 171. Đến đỡ tử linh công chúa là yêu ma hải tân chủ. Chương 171. Đến đỡ tử linh công chúa là yêu ma hải tân chủ đi thôi, đi Thánh Sơn. Đúng rồi, người quanh năm tại trên Thánh Sơn, có biết có thông hướng vực ngoại chi địa thông đạo. Diệp Hoang một bên bay về phía Thánh Sơn. Một bên hỏi Tử Linh công chúa đã có, nhưng không phải tại trên thánh sơn, mà là tại thánh sơn chỗ càng sâu, nghe nói nơi đó là tuyệt địa, chưa bao giờ có người dám đặt chân. Đương nhiên, muốn bước vào khu vực này liền đầu tiên muốn chinh phục thánh sơn. Tử Linh lúc này biết gì nói nấy địa đạo lại còn là một mảnh cấm khu. "Thú vị." Diệp Hoang nhẹ nhàng nói ra. Rất nhanh Diệp Hoang liền xuất hiện tại thánh sơn đây là hắn lần thứ 2 đi vào Yêu Ma Hải thánh sơn, lần thứ nhất lúc là vì chặn giết Bạch Viên. Lần này, Diệp Hoang tất nhiên là là chinh phục thánh sơn mà đến. Bây giờ Thánh Sơn chi chủ tử Linh lão tổ xem như một tôn tiên linh, tại Thánh Sơn hắn có thể phát huy ra cực kỳ bất phàm chiến lực, tựa như chúa tể một dạng tồn tại. Người bình thường, cho dù là tam giai huyền tiên, chỉ sợ cũng không dám tiến nhập Thánh núi, cùng Tử Linh lão tổ đối đầu. Nhưng Diệp Hoang đương nhiên sẽ không có bất kỳ áp lực. Bất quá, tại không sử dụng Tôn Thiên đỉnh, huyết xác tiết kiệm, Hoàng Tháp cùng bắt quái tiên lô tình huống dưới, Diệp Hoang muốn tiêu diệt Tử Linh lão tổ, vẫn có chút khó khăn bắt giặc trước bắt vua. Trực tiếp mang tài nhập điện. Ta chém giết Tử Linh lão tổ sau, ngươi xách nó thủ, chiếu cáo yêu ma hải. Ai dám phản đối, ta sẽ xử lý. Diệp Hoang đối với Tử Linh công chúa đạo. Tử Linh công chúa nguyên lai tưởng rằng lấy Diệp Hoang thực lực cường đại như vậy, hẳn là sẽ cao điệu rẽ tới thánh sơn. Kết quả lại hoàn toàn tương phản. Diệp Hoang rất địa thấp, chỉ dấu ở phía sau nàng, cũng không động thủ. Bởi vì có Tử Linh công chúa dẫn đường, Diệp Hoang cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào, thậm chí cũng không có người chú ý đến Diệp Hoang cái này tưởng tượng không có gì lạ nam nhân. Rất nhanh, Tử Linh mang theo Diệp Hoang, đi tới thánh điện gặp được Tử Linh lão tổ Tử Linh, ngươi làm xong việc. Cái kia giết tử hạo người, ngươi giải quyết hết. Ta bảo ngươi câu hồn đâu? Mang về không có. Tử Linh lão tổ nhìn thấy Tử Linh công chúa, Liên Độ hấp xuống mà hỏi thăm lão tổ, không có giải quyết, nhưng ta đem hắn mang theo trở về, giao cho người đến giải quyết. Từ Linh công chúa nói chuyện, thối lui đến một bên. Sau đó nàng tinh thuần kích hoạt lên thánh điện đại sảnh cấm chế lại trợn. Trong thời gian ngắn, nơi này trở thành một mảnh cùng bên ngoài ngăn cách không gian độc lập tự linh, ngươi là ý gì? Tự Linh lão tổ trợn quát lên đồng thời hắn đã tiến vào tình trạng đề phòng, kinh khủng tiên uy quét sạch mảnh không gian này, đệ tử linh cảm thấy run rẩy bẩy. Nhưng Diệp Hoang vẫn đứng ở nó trước mặt, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì lão tổ, ngươi giết ta nhất hệ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ quên phải không? Hôm nay, ta muốn vì cha mẹ ta Ta thân tộc bảo thủ. Từ Linh công chúa đáp đã... à, nói như vậy, ngươi còn cùng cái kia giết ta hậu nhi tiểu xúc sinh kết minh? Buồn cười, tại Thánh Sơn, ngươi lại dám cùng ta là địch. Từ Linh lão tổ lạnh lùng cười nói đang khi nói chuyện, hắn đưa tay cách không một trảo, Từ Linh công chúa căn bản không có kịp phản ứng, cổ liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắt lấy, tựa hồ liền muốn đưa nàng xinh xinh bóp gãy cổ. Từ Linh công chúa trong lòng giờ phút này không gì sánh được tuyệt vọng, không có một tia sức phản kháng, tựa hồ chờ chờ chết, cái gì cũng không làm được. Phan, ngay tại nàng cho là mình muốn khi chết, Ngũ lực lượng kia đột nhiên biến mất, nàng vô lực ngã trên mặt đất, nhưng cũng bởi vậy được cứu vớt. Giờ phút này nàng mới phát hiện, là Diệp Hoang xuất thủ. Chỉ là rũ ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, liền triệt tiêu tất cả lực đạo. Giờ khắc này, Từ Linh lão tổ ánh mắt rốt cục trở nên ngưng trọng lên, rơi vào Diệp Hoang trên thân thanh nga, "Giao cho ngươi." Nhưng lúc này, Diệp Hoang lại nhàn nhạt nói ra, "Hắn không có ý định xuất thủ, mà là triệu hồi ra Quỷ Tiên Khương Thanh Nga là, chủ nhân, giao cho ta đi." Khương Thanh Nga quỷ linh thể hiện hiện, từ hư hóa thực, tung bay thẳng hướng Từ Linh lão tổ. Khương Thanh Nga dáng người như quỷ mỹ Quân thân âm khí quấn, nàng hai tay vũ động, mang theo từng đạo quỷ khí màu đen, như thực chất giống như dây thừng, hướng về Tử Linh lão tổ quấn quanh mà đi. Tử Linh lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết kích động, một đạo màu vàng tiên quang bình chướng trong nháy mắt hiện hiện, đem quỷ khí dây thừng đều ngăn lại. Nhưng mà, thương thanh nga công kích cũng không ngừng, nàng thân hình lượn lên, lại trực tiếp xuyên thấu tiên quang bình chướng, xuất hiện tại Tử Linh lão tổ sau lưng, bén nhọn quỷ trảo mang theo lạnh lẽo chấu xương, đâm thẳng phía sau tâm. Tử Linh lão tổ kinh hãi, trong lúc vội vã nghiêng người tránh né, nhưng như cũng bị quỷ trảo phá vỡ quần áo, trên da thịt lưu lại một đạo vết máu hự, quỷ tu độ vật cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tử Linh lão tổ thẹn quá hóa giận, hai tay bỗng nhiên hợp lại, một cỗ bàng bạc tiên linh chi lực hội tụ, hóa thành một đầu mạo vàng giao long, dương nhanh múa đuốt hướng về Khương Thanh Nga đánh giết mà đi. Khương Thanh Nga không chút hoang mang, trong miệng nói lẩm bẩm, âm khí chung quanh cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một mảnh đầm lầy màu đen vũng bùn, giao long xông vào trong đó, tốc độ chợt giảm, dễ dụ ở giữa bị trong vũng bùn quỷ thủ không ngừng lôi kéo. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu không ngớt, Khương Thanh Nga bàng vào quỷ tu quỷ dị chi đạo, lũ lũ xuất nó bất ngờ, đánh cho Tử Linh lão tổ liên tục bại lui. Tử Linh lão tổ trong lòng càng lo lắng, Hắn biết rõ hôm nay nếu là không địch lại, không chỉ có tự thân khó giữ được tính mạng, ngay cả yêu ma này biển thống trị đều đem đội chủ. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, quyết định vận dụng Thánh Sơn chi lực cùng bản mệnh tiên khí, tự xả diện hồn cờ. Chỉ gặp Tử Linh lão tổ cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun về phía không trung, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, hướng phía Thánh Sơn chỗ sâu xà xà một chỉ. Trong chốc lát, toàn bộ Thánh Sơn run lên bẩy, từng đạo cổ lão ma phù văn thần bí từ ngọn núi các nơi hiện hiện, hội tụ đến Tử Linh trong tay lão tổ, dung nhập cái kia tử xả diện hồn cờ bên trong. Trên lá cờ, nguyên bản đạm đạm đồ án trong nháy mắt sáng lên. Tản mắt ra làm người sợ hãi quá mang, phản phất có thể thu lấy linh hồn của con người. Khương Thanh Nga cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng nàng cũng không lùi bước, tay cầm quỷ khí, liền muốn tiếp tục giết ra hự, có thể đem ta bức đến một bước này, chỉ khi nào ta vận dụng những lực lượng này, chính là các ngươi tử kỳ. Tiểu tiểu quỷ tiên, chết cho ta." Từ Linh lão tổ giận dữ, toàn lực thôi động bản mệnh tiên khí tự xả diện hồn cơ. Mắt thấy Thánh Sơn chi lực cùng tự xả diện hồn cơ uy lực sắp bộc phát, một mực ẩn nấp ở bên diệp vâm động. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa chiến trường, hai tay vung lên, thôn thiên đỉnh Huyết sát thiết kiếm, Hoàng Tháp, Bắt Quái Tiên Lô tứ đại bảo khí cùng nhau tới ra. Thôn Thiên đỉnh lớn lên theo gió, hóa thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, miệng đỉnh mở rộng, một cú cường đại hấp lực từ đó tuôn ra, đem tự linh diện hồn trên lá cờ bộc phát bộ phận năng lượng trực tiếp thôn vệ. Huyết sát thiết kiếm ông ông tất hưởng, trên thân kiếm huyết quang nở rộ, mang theo vô tận sát phạt chi khí, chém về phía tự linh lão tổ. Hoàng Tháp lơ lửng giữa không trung, hạ xuống từng đạo ánh sáng màu vàng nóng, đem thương thanh nga bảo vệ, đồng thời suy yếu tự linh lão tổ lực lượng. Bắt Quái Tiên Lô thì xoay chậm chậm, miệng lò phun ra lửa nóng hung hực, đem không gian xung quanh đều thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình một ngụm nuốt mất diệt hồn cờ. Từ Linh lão tổ hoảng sợ nhìn xem một màn này, muốn phản kháng, lại phát hiện lực lượng của mình tại cái này tứ đại bạo khí áp chế xuống, căn bản không thể nào di chuyển. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền bị huyết sắc thiết kiếm chém trúng, thân thể trong nháy mắt hóa thành hai nửa, linh hồn cũng bị thôn thiên đỉnh một ngụm nuốt vào, triệt để tiêu tán ở thời gian. Mà tại cái này ngăn cách trong không gian, bên ngoài người không phát ra gì. Từ Linh công chúa cố nén trong lòng rung động, đi ra phía trước, cắt lấy Từ Linh lão tổ đấu chủ nhân, sau đó, giao cho ta. Từ Linh công chúa dẫn theo Từ Linh lão tổ đấu, đi ra ngăn cách không gian. Thánh điện bên ngoài Yêu Ma Hải Đông đảo các cường giả đã sớm nghe tiếng tụ tập mà đến, lúc này đều đang nóng nảy chờ đợi, bọn hắn phát giác được Thánh Sơn Đại Điện di động, nhưng lại không dám tùy tiện xâm nhập. Giờ phút này, nhìn thấy Tử Linh công chúa tay cầm Tử Linh lão tổ thủ cấp đi ra, mọi người đều cả kinh trợn mắt hốc mồm từ nay về sau, Yêu Ma Hải đội chủ, ta Tử Linh, chính là Yêu Ma Hải chủ nhân mới. Tử Linh công chúa cao giọng tuyên cáo, thanh âm truyền khắp toàn bộ Yêu Ma Hải cái này. Tất cả Yêu Ma Hải cao thủ, cùng Tử Linh sở thuộc cường giả đỉnh cấp bọn họ, đều bị rung động đến, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Bọn hắn có chút khó có thể tin Từ Linh lão tổ trong mắt bọn họ đều là cao cao tại thượng, cường đại vô địch tồn tại, chí ít tại Yêu Ma Hải, không ai dám đối địch với hắn, nhất là ngồi cao thánh sơn chi đỉnh, như là một tôn thần linh giống như. Nhưng bây giờ, đầu của hắn lại bị Tử Linh công chúa nhấc trong tay. Trong lúc nhất thời, đám người căn bản chính là khó mà tiếp nhận, thậm chí rất nhanh có người đưa ra chất vấn, thậm chí xuất thủ đối phó Tử Linh công chúa Tử Linh công chúa, ngươi hẳn là dùng âm nhu quỷ cái gì? Bà ngươi căn bản giết không được lão tổ. Có Tử Linh tộc đỉnh cấp cao thủ kịp phản ứng sau, giống giận thẳng hướng Tử Linh công chúa. Diệp Hoang đứng ở một bên, thần sắc hờ hững, bất vi sở động. Nhưng Khương Thanh Na bay ra, nhẹ nhàng một đạo quỹ trưởng đánh ra, liền đem xuất thủ tử linh tộc đỉnh cấp cao thủ đập thành huyết vụ. Gặp Khương Thanh Na dễ dàng như vậy liền đem phe mình cao thủ đập thành huyết vụ, Yêu Ma Hải mọi người đều là hít sâu một hơi, trong mắt vẻ hoảng sợ càng đậm. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, Tử Linh công chúa lực lượng sau lưng sâu không lường được, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chống lại còn có ai muốn chất vấn. Tử Linh công chúa ánh mắt băng lãnh, quét mắt đám người, thanh âm của nàng mặc dù ôn nhu, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thời khắc này nàng, có Diệp Hoang chỗ dựa, đã có chúa tể một phương khí thế đám người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời căm như hến, lại không người dám tùy tiện ra mặt từ nay về sau, Yêu Ma Hại sắp mở ra thiên chương mới. Tự Linh công chúa chính là ta Yêu Ma Hại chúa cứu thế, nếu không phải nàng, chúng ta còn đem tại Tự Linh lão tổ chính sách tàn bạo bên dưới kéo dài hơi tàn, chúng ta nguyện tôn Tự Linh công chúa làm chủ, sống chết có nhau, vĩnh viễn không phản bội. Chư vị, như muốn tại Yêu Ma này biển tiếp tục sinh tồn, liền thề chết cũng đi theo, chung sáng tạo đại nghiệp, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lúc này, Tự Linh công chúa thứ nhất tùy tùng, trước tiên đi ra, lớn tiếng nói: Nàng cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Mà chúng yêu ma nhìn thoáng qua Phiêu lập tại Tử Linh công chúa bên người Khương Thanh Nga, tự biết đại cục đã định, thế là nhao nhao quỳ xuống đất, hô to, "Chúng ta nguyện đi theo Tử Linh công chúa, sông pha khói lửa, không chối tử." Tiếng gầm cuốn cuốn vang vọng thanh sơn. Sau đó Tử Linh công chúa tạm ra đám người có người nào cần giữ chữ, ngươi cho cái danh sách, ta để Thanh Nga đi làm. Song xuôi đằng sau ta liền sẽ lập tức rời đi." Diệp Hoàng đối với Tử Linh công chúa đạo. Tử Linh công chúa muốn chân chính hoàn toàn chấp trưởng yêu ma hải, nhất định phải có được tuyệt đối lực khống chế, tuyệt không cho phép có mạnh hơn nàng tồn tại. Thế là, Tử Linh công chúa rất nhanh cho một phần danh sách Sau đó Khương Thanh Nga xuất thủ, tại Yêu Ma Hải dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Trên thực tế, ai cũng biết, Yêu Ma Hải đổi chủ tất có một trận phong bạo. Chỉ là không nghĩ tới, Tử Linh công chúa vậy mà như thế lôi lệ phong hành, mà lại càng là cho thấy thiết huyết cổ tay, cùng bối cảnh kinh khủng thực lực. Cái này khiến chúng Yêu Ma cũng không dám lại có một tia gì tâm có thể rút, chúng ta đều rút. Về sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Diệp Hoàng trước khi rời đi, đối với Tử Linh công chúa đạo. Cuối cùng liền một mình lên đường, tiến nhập thánh núi chỗ sâu cấm khu. Chương 172. Thiêu tận da người, chém la quỷ, lông đỏ âm linh hiệp. 172, thiêu tận da người, chém la quỷ, lông đỏ âm linh hiện. Vượt qua thánh sơn, tiếp tục hướng phía trước. Diệp Hoàng ánh mắt thăm thú, nhìn chăm chú mảnh mê vụ kia, trong lòng âm thầm đánh giá. Lúc này chỉ có một con đường thông hướng chỗ không biết, hai bên đều là mê vụ mêng mông, không nhìn thấy ở trong cảnh tượng, tràn đầy hung hiểm cùng thần bí. Theo Tử Linh công chúa Tuyết Pháp, chỉ cần dọc theo con đường này đi thẳng, đi đến cuối cùng, liền có thể đến một chỗ cổ lão truyền thống đế đàn. Nhưng rất nhiều người, chỉ là đi vào một đoạn đường, liền sẽ triệt để mê thất, hoặc là bị từ trong xương mù đi ra thần bí quỷ dị tổn tại tôn phệ. Tổng lại, con đường kia được công nhận tử lộ. Một khi đi lên, chỉ có một con đường chết. Lúc này Diệp Hoang một thân một mình lên đường. Mới đầu rất bình thường, chỉ có mê vụ mông lung, cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào cùng nguy hiểm. Có thể theo xâm nhập, mơ hồ bắt đầu có quỷ ảnh trung điệp, từng đôi con mắt màu đỏ tươi trong mê vụ mở ra. Diệp Hoang cảm giác được, phía trước lực cản bị lớn, hai chân như giọt chì ngân, di động trở nên chậm chạp. Bất quá, Diệp Hoang nhục thân cường hãn, lực lượng tinh người, nhận ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Về phần sau lưng, lực cản càng, càng lạnh như là một bức tường sắt. Hiển nhiên, đường này một khi đã vào Đó chính là chỉ có tiến không có lùi người sống lên đường, trôi qua linh trở về. Các hạ, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại huyết nục xương. Bỗng nhiên hé ra tấm da người bày tới, vậy mà đối với Diệp Hoang Miệng nói tiếng người đạo nơi này, có chút tà tính. Nhìn xem cái này từng tấm cổ lão da người tung bay ở trước mắt, muốn đánh cắp huyết nục của mình xương, trang diện này nhìn không gì sánh được quỷ dị khiếp người chủ nhân, nơi đây có thể là hế thổ truyền sinh chi địa. Những ngày quỷ linh đều muốn lấy có thể một lần nữa sống lại, hiện tại bọn hắn chỉ cần giết chết người khác, cướp đi nó huyết nục xương, liền có thể đi ra nơi này, sống lại một đời mà bị đoạt đi huyết nục xương người, liền sẽ thay thế hắn, lưu tại đây giác chi địa, vinh thủ luyện ngục nỗi khổ. Lúc này, thương thanh nga thanh âm tại Diệp Hoang trong đầu vang lên ta chỉ có một người, bọn hắn nhiều như vậy tấm da người, làm sao chia? Diệp Hoang cau mày nói đồng thời, hắn nghe được thương thanh nga truyền âm sau, trong lòng cũng là kinh sợ một hồi có lẽ, những da người này, đều là cùng là một người đây này. Thương thanh nga lúc này từ trong đỉnh trong không gian bay ra, nhìn chằm chằm cái này từng tấm khiếp người da người nhìn. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, trong lòng mặc dù kinh, nhưng lại không có chút nào ý sợ hãi. Hắn vận chuyển thể nội linh lực Trong đáy mắt, Bắt Quái Tiên Lôi Chi Hỏa tại lòng bàn tay của hắn bốc cháy lên, hỏa diễm hiện lên quỹ dị màu u lam, tản ra một cơn nóng bỏng lại lực lượng thần bí đã các ngươi muốn huyết nhục của ta xương, vậy liền tới bắt đi. Nhìn xem là các ngươi tà thuật lợi hại, vẫn là của ta Tiên Lôi Chi Hỏa cần mạnh. Diệp Hoàng giận dữ hét, thanh âm tại trong xương mù này truyền đi rất xa. Những người kia gia tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu vây quanh Diệp Hoàng Phi tốc xoay tròn, ý đồ tìm cơ hội nhào lên. Diệp Hoàng nắm ngay thời cơ, đột nhiên đem trong tay hỏa diễm quăng về phía một tấm trong đó da người. Da người vừa tiếp xúc với hỏa diễm, liền phát ra tư tư tiếng vang, trong ngáy mắt bốc cháy lên. Hóa thành một đoàn sương mù màu đen, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thế lương. Những người khác ra thấy thế, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng mãnh ráng lên đến. Diệp Hoang hai tay không ngừng huy động, hỏa diễm như từng đầu hỏa sa giống như thoát ra, da người nhao nhao bị nhăn lửa, trong lúc nhất thời, xung quanh khói đen cuồn cuộn, hôi thối tràn ngập, khí tức kinh khủng càng nồng đậm. Trải qua một phen khổ chiến, Diệp Hoang rốt cục đem tất cả bay tới ra người toàn bộ đốt lại cho tàn. Hắn cùng thương thanh nga tiếp tục tiến lên, trên đường đi, xung quanh mê vụ càng đậm đặc. Cơ hồ đưa tay không thấy được ngón ngón, ngẫu nhiên còn có thể nghe được cơn trầm tiếng gào thét tại bốn phía quần quẫn, phản phất có vô số oan hồn ở trong hắc ám tuất thít đi không bao xa, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cự đại thân ảnh đợi thân ảnh dần dần, dần rõ ràng, Diệp Hoang cùng Khương Thanh Nga mới nhìn rõ, đó là một cái thân mặc cũ nát hắc bảo lão quỷ. Lão quỷ khuôn mặt cực kỳ khủng bố, trên mặt da thịt cơ hồ hư thối hầu như không còn, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt, con mắt trố chỉ có hai cái sâu thẳm lỗ đen, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra sương mù màu đen khắp nơi coi là đốt đi những người kia ra liền có thể rời đi nơi này. Quá ngây thơ rồi. Hôm nay các ngươi đều phải chết quyết nụ của ngươi dương về ta, về phần nữ quỷ này liền cho ta làm nữ nô đi." Lao quỷ thanh âm khàn khàn mãnh trầm thấp, phảng phất tới từ địa ngục gào thét. "Nói đi." Hắn giơ tay khô héo cánh tay, từng đạo màu đen đu quang từ trong tay hắn bắn ra, như mũi tên nhọn bắn về phía Diệp Hoang cùng khương thanh nga đi. Diệp Hoang thần niệm khế động, thôn tiên đỉnh bay ra, trong nháy mắt phóng đại, ngăn tại trước người đem tất cả u quang ngăn lại. Cùng lúc đó, Diệp Hoang lần nữa triệu hồi ra Bát Quái Tiên Lôi chi hỏa, hướng phía lão quỷ phóng đi. Lão quỷ lại không tránh không né, chỉ là khô thủ kết tấn, chỉ gặp hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một đám tiểu quỷ, những tiểu quỷ này dương nhanh múa vút nhào về phía Diệp Mang. Khương Thanh Nga cũng không cam chịu yếu thế, nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo quỹ ảnh, xông vào tiểu quỷ trong đám, hai tay như như lưỡi dao vung dậy, mỗi một lần xuất thủ đều có thể đem một cái tiểu quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng tiểu quỷ số lượng đông đảo, liên tục không ngừng mà dâng lên đến, trong lúc nhất thời, Diệp Hoang cùng Khương Thanh Nga lâm vào khẩu chiến. Ma La Quỷ Kiệt thì đứng ở một bên, phát ra tiếng cười âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hoang, tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ. La Quỷ này thực lực thật là đáng sợ. Triệu hồi ra tiểu quỷ cũng cực kỳ bất phàm đáng sợ nhất là, những tiểu quỷ này giống như là liên tục không ngừng bình dưỡng. Bây giờ Diệp Hoang chỉ khôi phục một phần 5 thực lực mà trước mắt lão quỷ này, ít nhất là cựu giai huyền quỷ tiên. Khương Thanh Nga nhất định là không định nổi. Mà lại, ở chỗ này con đường bên trên càng lâu, chúng quanh cùng bố dị tượng liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần, cho đến muốn đem bọn hắn triệt để thôn phệ bình thường hắc hắc đừng vùng vẫy. Con đường này lập tức liền muốn bị âm linh triệt để ăn mọn. Đến lúc đó, ngươi coi như không bị ta lão quỷ này ăn hết, đó cũng là bị khác âm linh quỷ vật ăn. Dù sao đều là ăn, vì sao không để cho lão hủ đến ăn đâu? Lão quỷ lúc này ở một bên mê hoặc lấy dị hang, một bên tới gần dị hang. Lúc này, bốn phía đã là quỷ khí âm trầm, trong sương mù Bắt đầu xuất hiện các loại đáng sợ âm linh quỷ vật. Có hình như tiểu tụy hai đồng, hốc mắt trống rỗng lại lóe ra quỷ dị u quang, dùng cả tay chân trên mặt đất bò sát, trong miệng phát ra khanh khạch quái thanh, móng tay bén nhọn như cào, xẹt qua mặt đất liền dẫn lên một giải hỏa hoa. Có giống như là bị xé nứt tàn hồn, từng tia từng sợi phiêu dãng, khi thì tụ hợp khi thì phân tán, từ đó truyền ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phảng phất tại nói khi còn sống thê thảm đau đớn gặp phải. Còn có thân hình to lớn, phảng phất một ngọn núi nhỏ, quanh thân tản ra mùi hôi khí tức, đi lại ở giữa chấn động đến mặt đất rung lên dậy, những nơi đi qua, mê vụ đều bị nhuộm thành màu xanh sẫm mang theo một cỗ nồng đậm tử vong hương vị, những âm linh này quỷ vật càng ngày càng gần, Diệp Hoang biết không thể ở lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn ánh mắt ngưng tụ, trong lòng dâng lên một cỗ kiên quyết chi khí. Chỉ gặp hắn hai tay phi tốc kết ấn, một cỗ bàng bạc linh lực trong nháy mắt bộc phát mà ra. Thôn Thiên đỉnh, Hoàng Tháp, Bắt Quái Thiên Lô, huyết sát thiết kiếm cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, trên không trung ông ông tác hưởng, chậm rãi tới gần lẫn nhau. Diệp Hoang chán nổi cơn xanh lên, toàn lực thôi động linh lực trong cơ thể, đem bốn kiện bảo khí lực lượng dẫn dắt dung hợp. Trong chốc lát, tứ khí hào quang tỏa sáng, đan vào lẫn nhau cuốn quanh, lại hóa thành một đạo hào quang sáng chói. Trong quang mang, hình như có một vòng liệt nhật từ từ bay lên, Dương Cương chi khí bồ tria, xua tán đi trùng quanh một chút âm hàn quỷ khí. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, thân hình như điện lực về phía lão quỷ, trong tay nắm chặt do bốn kiện bảo khí dung hợp mà thành quang mang cự nhận, lại dung nhập Nguyệt Thần chém chí lực, chém về phía lão quỷ. Lão quỷ phát giác được nguy hiểm, trên mặt rốt cục lộ ra một tia hoảng sợ, hắn muốn tránh né, lại phát hiện chính mình đã bị cố này khí thế mạnh mẽ khóa chặt, không thể động đậy không. Điều đó không có khả năng. Lão quỷ gào thét, khu cạn hai tay phí công trước người vùng dậy, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, hết thảy đều vì lúc đã muộn. Nguyệt Thần chém mang theo Hủy Thiên Diệt Địa chi lực cường vang chém xuống, quang mang trong nháy mắt đem lão quỷ bà phủ. Chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, lão quỷ thân thể trong nháy mắt hôi phi yết, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ tiêu tán trong gió. Cùng lúc đó, trung quanh những cái kia mảnh liệt mà đến âm linh quỷ vật tựa hồ cũng nhận chấn nhiếp, phát ra một trận bén nhọn kêu rên, như thủy triều tối lui. Diệp Hoang thân hình thoát một cái, quy một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển, vừa mới một kích kia cơ hồ hao hết hắn tất cả lực lượng. Khương Thanh Na vội vàng bay tới bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn, mặt mũi tràn đầy lo âu nói ra, "Chủ nhân, ngươi thế nào?" Diệp Hoang khoát tay áo, Giáng chống đỡ lấy đứng vậy, ánh mắt nhìn về phía mê vụ chỗ sâu, tiếp tục đi, nhất định phải tìm tới truyền tống tế đàn. Vừa rồi một kích, đối với Diệp Hoang tới nói, chỉ là kiệt lực mà thôi. Nhưng một kích này cũng hữu hiệu trấn nhiếp bốn phía âm linh, có thể thu mạch được ngắn ngủi an tĩnh. Diệp Hoang để Khương Thanh Nga công chính mình đi, mà hắn thì vận chuyển thái sơ thôn thiên quyết, toàn lực hấp thu linh dược cùng linh dược, khôi phục lực lượng. Không thể không nói, Diệp Hoang thôn phệ linh lực tốc độ, quá mức kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể bổ sung trước đó tiêu hao. Như vậy hữu kinh vô hiểm, rốt cục đi tới âm đường trung đoạn ở chỗ này trong xương mủ phát ra khí tức, càng thêm cường đại đáng sợ, cũng càng thêm khiếp người khủng bố. Mà lúc này, một đôi con mắt màu đỏ tươi tại mê vụ chỗ sâu bỗng nhiên sáng lên, một đầu lông đỏ âm linh chậm rãi hiện hiện thân hình. Nó thân hình to lớn, chừng hai người độ cao, toàn thân mọc đầy như máo tiên diễm lông đỏ, chuẩn bị đứng thẳng, tản ra hơi lạnh tấu xương. Lông tóc kia phía dưới, bắp thịt cuộn cuộn, thỉnh thoảng có quỷ dị phù văn lấp lóe, tản mát ra một loại nào đó cổ lão mà tà ác nguyên dụa đầu lâu của nó giống như sói lạ như hổ, răng nanh lộ ra ngoài, giữa hàm răng chảy xuôi màu xanh sống chất nhầy, nhỏ xuống mặt đất liền năn mòn ra từng cái khói đen bốc lên cái hố đáng sợ nhất là Trên trán của nó lại có một chiếc mắt nằm dọc, u quang lập loé, phàm là bị mắt dọc này nhìn chăm chú người, sâu trong linh hồn liền dâng lên một cõi âm thầm sợ hãi. Phảng Phất bị đẩy vào vực sâu vô tận, vạn kiếp bất phục. Long đỏ âm linh vừa hiện thân, liền khóa chặt Diệp Hoàng, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào khét, sóng âm đi tới chỗ, mê vụ Phảng Phất bị lưỡi dao cắt chém, bốn phía cuộn, cuộn. Ngay sau đó, nó thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như hướng phía Diệp Hoàng đánh tới, tốc độ nhanh chóng, mang theo liên tiếp tàn ảnh. Long đỏ âm linh trong nháy mắt lớn đến lần, há to miệng rộng, một cỗ cường đại hấp lực từ đó tuôn ra. Cơ hồ đem Diệp Hoang Thần Hồn ngạnh sinh sinh kéo ra bên ngoài cơ thể. Diệp Hoang đón cảm giác đầu đau đớn một hồi, linh hồn phản phất bị ngàn vạn dã cưỡng châm đâm xuyên, như muốn hôn mê. Chương 173. Mười tên quỷ tân đường, song tu qua đi, dây lát hóa sương khô. Chương 173. Mười tên quỷ tân đường, song tu qua đi, dây lát hóa sương khô. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Hoang cường chịu đựng đau nhức kịch liệt, cũng không có một vẻ bối rối, mà là vận chuyển lên thể nội vĩnh hằng tôi hồn quyết cùng cửu minh bất tự thuận. Trong chốc lát, thân hồn của hắn trung quanh nổi lên một tầng sáng chói kỳ quang. Phạm vật không thể phá vỡ hộ thuẫn, chống cự lấy lông đỏ âm linh tôn phệ chi lực. Không chỉ có như vậy, tại công pháp tác dụng dưới, Diệp Hoang lại đạo khách thành chủ, một cỗ cẳng bá đạo hơn hấp lực từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, đảo ngược lôi kéo lông đỏ âm linh thần hồn. Lông đỏ âm linh phát giác được không ổn, điên cuồng giằng co, nó trong mắt dọc quang mang đại thịnh, từng đạo huyễn tượng giống như thủy triều tràn vào Diệp Hoang náo hải. Diệp Hoang trước mắt trong nháy mắt hiện ra một vài bức kinh dị hình ảnh, người tình cảm chân thành chết thảm ở trước mặt mình, máu me đầm địa, thân bằng hảo hữu từng cái hóa thân ác quỷ, giương nhanh múa vút nhạo về phía hắn, trước kia mỹ hảo hồi ức trong nháy mắt vỡ mẻ. Hóa thành vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng chủ nhân, đây là sợ hãi chi nhãn, một khi bị nó để mắt tới, sẽ lâm vào vô tận sợ hãi trong huyết tượng. Cuối cùng Trầm Luân, thân hồn bị triệt để giết chết. Lúc này, thương thanh nga thanh âm tại Diệp Hoang trong đầu vang lên. Thanh âm này cũng không phải là khương thanh nga trực tiếp truyền lại cho Diệp Hoang, mà là trải qua thôn thiên đỉnh truyền lại, bởi vì dạng này sẽ không vặn bẹo nó chuân âm. Lúc này phàm là truyền vào Diệp Hoang não hải tin tức, kỳ thật đều là bị bóp méo, trở nên cực kỳ khủng bố. Nhưng thôn thiên đỉnh truyền đạt ý thức lại không bị ảnh hưởng hết thảy đều là huyết tượng, sao có thể loạn đạo của ta tâm? Diệp Hoang lạnh lùng tự nói, Hắn tự nhiên biết, một khi trồng luân, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng chỉ cần thủ trụ bản tâm, liền không đủ gây sợ, trái lại, còn có thể tuôn phệ lông đỏ âm linh thần hồn. Chỉ là đây là một trận đánh răng cò, liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Lúc này, Diệp Hoang thần hồn như đưa thân vào hừng hực trong liệt hỏa, mặc dù cực độ thống khổ, còn không ngừng có vết tượng ăn mòn nội tâm, nhưng chỉ cần có thể thủ vững ở bản tâm, không làm mê hoặc, cái kia Diệp Hoang thần hồn liền có thể đạt được không ngừng rèn luyện, trở nên càng cường đại bách quỷ giá hành. Miêu Miêu ở giữa, phản phất có một thanh âm vang lên. Diệp Hoang nhìn thấy, trăm con đã quỷ Xâm nhập ý thức hại của hắn, như muốn đem hắn thần hồn xé nát đây là lông đỏ âm linh truyền sát một kích, cái này trăm con ác quỷ cũng là hồn thể của nó biến thành. Nhưng Diệp Hoang lại càng là quyết tâm, trực tiếp đem không gian ý thức của mình phong bế, không để cho lông đỏ âm linh chi hồn thoát đi. Như vậy, hoặc là hắn chết, hoặc là lông đỏ âm linh thần hồn bị Diệp Hoang sinh sinh luyện hóa. Mới đầu, Diệp Hoang tự nhiên ở vào tuyệt đối hạ phong, nhận hết các loại tựa như luyện ngục bình thường tra tấn. Nhưng lúc này Diệp Hoang thần hồn bất tự đặt tính bày ra, đảm nhiệm trăm con ác quỷ sẽ nát, nhất đang liều giết bên trong, tổn thất mấy chục ác quỷ, vẫn như cũ không thể diệt đi Diệp Hoang chi hồn. Đột lại Diệp Hoang Thần Hồn bắt đầu càng phát lớn mạnh, bắt đầu dần dần chiếm cứ Thư Phong. Theo thời gian trôi qua, tại ý thức hải bên trong, có lẽ là 10 năm, 100 năm, vạn năm. Tóm lại, tại ý thức hải bên trong, thời gian là vô dụng nhất thuật đại. Tại trong hiện thực, trong nháy mắt một sát na, nhưng ở trong không gian ý thức, lại là thời gian nổ lớn, Phàm Phật đã lịch mấy cái kỷ nguyên. Long đỏ âm linh rãễ rủa dần dần yếu ớt, nó trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, mà Diệp Hoang Thần Hồn lại quang mang vọt trượng, Phàm Phật một vòng liên nhật, xua tán đi trùng quanh tất cả khói mù. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Long đỏ âm linh thần hồn bị Diệp Hoang triệt để tổn khuyết. Trong chốc lát, Diệp Hoang chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tràn ngập toàn thân, cường độ thần hồn hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, hắn giờ phút này đã đạt không sợ quỷ thần chi cảnh. Khương Thanh Nga ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đợi nhìn thấy Diệp Hoang thành công tôn vệ Long Đỏ Âm Linh, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra: "Chủ nhân, chúc mừng thực lực ngươi tăng nhiều." Diệp Hoang nhẹ gật đầu. Lần này đối với hắn mà nói, thật là cửu tử nhất sinh. May mắn thần hồn của hắn đầy đủ nguyên thiên, từ nhỏ đã ở trong đỉnh trong lôi chỉ rèn luyện, cho nên cuối cùng mới có thể đạo khách thành chủ nơi đây quả nhiên hung hiểm. Khó trách được xưng là có vào không có ra tuyệt địa. Chỗ như vậy Sắc thực không phải tiên giới dưới sinh linh có thể dung. Diệp Hoang sợ hai thán phục lẩm bẩm, cũng chính là hắn đội người khác, đã sớm đủ chết trăm ngàn lần đi thôi, chuyển tông tế đàn ngay tại phía trước. Diệp Hoang tiếp tục để Khương Thanh Nga con tiến lên, hắn tiếp tục hấp thu linh vận, khôi phục lực lượng. Bởi vì hắn chém dụng lông đỏ âm linh, sau đó đoạn đường này, lần nữa bình tĩnh lại. Dù sao âm linh cũng là có trí tuệ, biết rõ phải chết, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại tiếp tục đưa âm trên đường, bạch cốt trải đường, âm hồn gầm thét. May mắn Khương Thanh Nga bản thân liền là âm linh quỷ tiên, cho nên mới có thể hành tẩu tại âm trên đường không nhận quá lớn áp chế chỗ này âm linh chi lực, cực kỳ thích hợp ngươi tu luyện. Chúng ta chiếm cứ truyền thống tế đàn sau, ta hộ pháp cho ngươi, ngươi tốt nhất tu luyện. Mà lại, âm cuối đường đầu, âm khí nồng nặc nhất tinh thuần. Diệp Hoang lúc này đối với Khương Thanh Nga đạo chủ nhân, âm cuối đường đầu, chỉ sợ ẩn núp lấy âm đường cường đại nhất ấp ủy. Khương Thanh Nga lại tràn đầy vẻ lo âu. Diệp Hoang lại khẽ mỉm cười nói, không sao, mạnh hơn cũng không giết chết ta. Nhìn thấy Diệp Hoang tự tin như vậy, Khương Thanh Nga mười rốt cục yên lòng, nàng biết Diệp Hoang căn bản không cần thiết lựa nàng. Một đường tiến lên, cực kỳ thông thuận, không còn gặp được trở ngại gì. Nhưng hai bên hiện hiện cảnh tượng lại càng phát hung bố, mê vụ phản phất có sinh mệnh, tùy ý vặn vẹo biến ảo, thỉnh thoảng rũa ra như xúc tu giống như khí vụ, muốn đem bọn hắn hỗn kéo vào hắc cá vô tận. Bốn phía âm hồn tiếng gào thét càng thêm lương, phản phất sắp có vận rũi dáng lâm. Liên tại bọn hắn sắp đến âm cuối đường đầu lúc, một trận âm trầm hỉ nhạc ngân thanh đột ngột vang lên, phá vỡ cái này làm cho người dùng mình tĩnh mịch. Cái này hỉ nhạc ngân thanh sơ nghe giống như xa cuối chân trời, lơ lửng không cố định, có thể trong lúc thoáng qua, tựa như như tiếng sấm ở bên tai văng mình, chấn người linh hồn phất run. Ngay sau đó, 10 tên thân mang huyết hồng áo cưới nữ tử thức tha tử trong xương ngủ hiện thân. Mặt mũi của các nàng trắng bệch như tờ giấy, lại lộ ra một loại quỷ dị diễm lệ, hai con ngươi giống như sâu không thấy đáy hàn đàm, sâu thẳm đến làm cho người sợ hãi. Một đầu tóc đen như là thác nước rủ xuống, tản ra từng tia từng sợi âm khí, cùng chung quanh mê vụ quấn quấn giao hòa. Cầm đầu quỷ tân nương môi son khẽ mở, thanh âm phiêu miểu mà đến, "Công tử, đã nhập ta âm đường, chính là cùng bọn ta hữu duyên. Lưu lại đi, làm chúng ta quỷ phu mới có thể mạng sống." Mặt khác quỷ tân nương cũng nhao nhao che mặt cười khẽ, trong tiếng cười lại lộ ra từng tia từng tia hàn ý, làm cho lòng người đáy rục rẻ. Diệp Hoang ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể nhìn ra cái này mới tên quỷ tân nương cường đại cũng đáng sợ, đánh chỉ sợ là đánh không lại, coi như đánh thắng được, chính mình chỉ sợ sống sót tỷ lệ cũng không lớn ngươi về trước trong đỉnh không gian. Diệp Hoang bàn giao Khương Thanh Nga. Khương Thanh Nga gật gật đầu, bay trở về trong đỉnh không gian. Nàng cũng rõ ràng, hiện tại lưu lại, chính mình sẽ chỉ trở thành Diệp Hoang với ứng hiểu tốt lắm, các vị nương tử xin mời. Diệp Hoang mỉm cười đáp. Lúc này Diệp Hoang tự nhiên có thể một chút nhìn ra 10 tên quỷ tân nương mục đích, đối phương bất quá là muốn hút lấy chính mình dương khí mà thôi, nhưng mình cũng chưa chắc không thể đem cái này 10 tên quỷ tân nương quanh thân tản phát tâm khí, nuốt cho mình dùng. Quỷ các tân nương gặp Diệp Hoang đáp ứng, vui vẻ ra mặt, vây quanh hắn hướng âm cuối đường đầu một tòa rách nát cổ điện đi đến. Trong cổ điện, đến đỏ chót trơn, lại tản ra u lục ma mang, tỏa ra cả điện âm trầm. Treo trên vách tường một vài bức pha tạc bức họa, trong bức tranh người đều là vận mẹo thống khổ hình dạng, phàm phật đang chịu đựng vô tận tra tấn. Diệp Hoàng bị đưa vào trong điện phòng cưới, trong phòng tràn ngập một cỗ nồng đậm son phấn hương cùng khí tức hôi thối hỗn hợp quái dị hương vị đỏ thẫm hỉ bị theo lên phức tạp hoa văn, lại lộ ra từng tia từng sợi âm khí. Quỷ Các Tân Nương đem Diệp Hoàng vây vào giữa, bắt đầu khởi ảo núi dây lưng, động tác nhu hòa nhưng lại lộ ra không hiểu quỷ dị. Quỷ Các Tân Nương từng cái gián lên thân đến, văng lên ra thịt phảng phất ngàn năm hàn thiết, Diệp Hoàng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người thấm thể mà vào, thể nội dương khí không bị khống chế bắt đầu trào ra ngoài. Mới đầu, Diệp Hoàng cảm giác mình lực lượng như nước vỡ dê giống như cấp tốc sói mòn, thân thể càng suy yếu, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, nương tựa theo ý chí kiên cường, thủ vững bản tâm, đồng thời yên lặng vận chuyển công pháp, nếm thử linh lực chuyển ở cái này âm dương chi thế. Theo thời gian trôi qua, kỳ tích phát sinh. Diệp Hoang vậy mà có thể trái lại hấp thụ quỹ các tân nương âm khí. Nguyên bản sói mòn dương khí lại chậm rãi đình chỉ, ngược lại cùng thu nạp vào tới âm khí lẫn nhau giao hòa, va chạm, tại thể nội hình thành một cỗ âm dương chi khí. Diệp Hoang chỉ cảm thấy quanh thân thư sướng không gì sánh được, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất đang hoàn hô nhảy cẫng, lực lượng liên tục không ngừng từ toàn thân tuôn ra. Hắn đắm chìm tại cái này cảm giác kỳ diệu bên trong toàn lực dẫn dắt đến âm dương chi lực tại thể nội tuần hoàn, đánh thẳng vào tự thân gông cùm xiển xích. Lúc này, Diệp Hoang cùng Quỷ Cấp Tân Nương phảng phất hòa làm một thể, lẫn nhau vui thích. Thân ảnh của bọn hắn tại nến đỏ ánh sáng nhạt chiếu rọi, tựa như ảo mộng, phản phất một bức duy mỹ nhưng lại lộ ra quỷ dị bức tranh. Quỷ Cấp Tân Nương sợi tóc cuốn quanh ở Diệp Hoang trên thân, phản phất ôn nhu khẽướt, trong đôi mắt của các nàng phản chiếu lấy Diệp Hoang khuôn mặt, lộ ra từng kia từng kia mê ly cùng say mê. Nhưng mà, mỹ hảo biểu tượng phía dưới, lại giấu dếm nguy cơ. Theo Diệp Hoang tu nạp âm khí càng ngày càng nhiều, Quỷ Cấp Tân Nương đã nhận ra không thích hợp. Cẩm nàng bắt đầu hoảng sợ dãy rùa, Newton tránh thoát diệp hoang khống chế, nhưng lúc này Diệp Hoang đã chiếm tường phòng, làm sao tùy tiện buông tay còn muốn chạy. Đã chậm. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, gia tăng linh lực vận chuyển, đem quỷ các tân nương gắt gao vây khốn. Trong chốc lát, một nguồn sức mạnh mênh mông từ Diệp Hoang thể nội bộc phát mà ra, quang mang chiếu sáng toàn bộ phòng cưới. Diệp Hoang khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt trở về đỉnh phong, đồng thời nhất cử đột phá vốn có cảnh giới, đạt đến tam giai huyền thiên cảnh. Cùng lúc đó, quỷ các tân nương phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nguyên bản tiểu diễm khuôn mặt cấp tốc khô héo, da thịt khô quắt lõm. Hóa thành một tầng nhiều nếp nhăn da người dán tại trên xương cốt. Thân thể của các nàng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô các xuống dưới, chỉ chốc lát sau, lại hóa thành 10 bộ xương nhân xương khô, ẩm vàng ngã xuống đất. Bên phòng cưới đến đỏ trong nháy mắt giật tắt, hắc ám giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Một trận âm phong thổi qua, trên xương khô bộ phấn theo gió phiêu tán, tràn ngập ở trong không khí, lộ ra một cỗ tử vong mục nát khí tức. Diệp Hàng nhanh chóng không mặc y phục, sau đó phóng tới âm cuối đường đầu. Hắn có thể cảm giác được, âm địa chỗ sâu đang có càng kinh khủng quỷ vật đang thức tỉnh. Chương 174. Ai dám động đến nam nhân của ta? chưa 174, ai dám động đến nam nhân của ta? Khủng bố như thế quỷ vận, không phải Diệp Hoang bây giờ có thể địch. Mà lại, mảnh này âm địa cực không đơn giản, âm hai bên đường đến cùng sâu bao nhiêu, thông hướng nơi nào, có cái gì tồn tại, những này Diệp Hoang hoàn toàn không biết. Dù sao, cũng không có người dám đi ra âm đường Phàm Y. Chí ít cũng không phải Diệp Hoang hiện tại chút tu vi ấy có thể tìm kiếm. Gặp được gầm địa chỗ sâu khủng bố chi linh thức tỉnh, Diệp Hoang chỉ có thể tránh lui. May mắn đoạn đường này tới, tốc độ rất nhanh, bây giờ lập tức liền muốn đi đến âm cuối đường đầu. Xuyên qua khâu bại cung điện, hẳn là sắp đến khó trách chỉ có thể tẩu âm đường. Cái này đã coi như là đi qua âm địa an toàn nhất một con đường." Diệp Hoang trong lòng phát ra cảm thán. Hắn biết rõ, nếu không có âm đường, nơi này căn bản không phải hắn có khả năng đặt chân. Mà cho dù có âm đường, Vô Tận Tuyết Nguyệt cũng chỉ có hắn có thể đi đến nơi này mà thôi. Rất nhanh Diệp Hoang nhìn thấy cuối đường đầu, nơi đó có một tòa màu đen truyền tống tế đàn. Nhưng này vô cùng kinh khủng khí tức, cũng đã bao phủ vùng thiên địa này, Diệp Hoang thậm chí có thể cảm giác được mình bị tồn tại kinh khủng kia khóa chặt. Sau một khắc, nó sẽ xuất hiện ở trước mặt mình lên lên lên. Nhanh nhanh nhanh, xông lên tế đàn. Trực giác nói cho Diệp Hoang, chỉ có xông lên tế đàn mới có thể an toàn ô ô ô. Cùng lúc đó, một trận âm quỷ tê minh thanh âm truyền đến, giống như kinh lôi đồng dạng tại bên tai nội tung, chấn động đến Diệp Hoang thần hồn đông đưa, cơ hồ vỡ vụn ra, thoát ly nhục thân đây là cái gì khủng bố quỷ vận? Chỉ là vài câu thanh âm, liền cơ hồ đem thần hồn của ta chấn liệt. Diệp Hoang không gì sánh được giận mình, nhưng hắn lấy tốc độ càng nhanh phóng tới tế đàn. Ngay tại Diệp Hoang dốc hết toàn lực phóng tới tế đàn thời khắc, một đạo chói mắt hồng quang như máu tháng phá như mây, trong chốc lát chiếu sáng toàn bộ âm quối đường đầu. Quang mang tan hết, một vị thân mang màu đỏ như máu áo cưới nữ tử chậm rãi hiện thân. Chỉ gặp nàng dáng người thất tha, Dáng vẻ nàng bạn, một đầu như mực tóc dài tùy ý rủ xuống, sinh ra cái hở tô điểm lấy khỏa khỏa huyết ngọc châu sức, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, tản ra quỷ dị mà mê người phong trạch. Gương mặt kia có thể xưng tuyệt mỹ, da thịt tái tuyết, mặt mày như vẽ, trong đôi mắt thú quang lấp lóe, phản phất cất dấu vô tận mị hoặc cùng thần bí, quần tị ngạo nghệ dỡ lên, Chu Thần không điểm mà chu, có chút dương lên khóe miệng giống như cười mà không phải cười, lộ ra một cỗ hồn siêu phách lạc vận vị. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, huyết sắc váy tung bay theo gió, phản phất một đoá nở rộ tại trên hoàng tuyền lộ bờ bên kia hoa, yếu diễm vút mát nhưng lại cực kỳ nguy hiểm lại một cái quỷ tân nương. Chẳng lẽ Nàng là cái kia 10 cái Quỷ Tân Nương thủ lĩnh. Diệp Hoang trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ như vậy. Quỷ kia Tân Nương không ngờ Chu Thần kém mở, "Hừ, tiểu tặc, dám giết thủ hạ ta, còn mưu toan đào thoát, hôm nay liền bắt ngươi tính mệnh, hút khô ngươi dương khí." Thanh âm của nàng tựa như cú vọ hạp vang, bén nhọn chói tai, trong nháy mắt phá vỡ cái này ngắn ngủi tĩnh diễm. Diệp Hoang vừa đạp vào tế đàn, thủ hộ lồng ánh sáng trong nháy mắt sáng lên, một tầng vầng sáng nhàn nhạt đem hắn bao phủ trong đó. Quỷ Tân Nương thủ lĩnh thấy thế, mày liêu dựng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng phẫn nộ, liều lĩnh hướng phía lồng ánh sáng đánh tới. Mới đầu Lòng ánh sáng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được nàng trùng kích, mỗi một lần va chạm đều tóe lên chói mắt hỏa hoa, hai tay của nàng chạm đến lòng ánh sáng trong nháy mắt, liền bị trên đó linh lực tiêu đốt đến từ từ rung động, toát ra từng sợi khói xanh. Có thể nàng lại giống như không biết đau đớn bình thường, càng điên cuồng, lần lượt khởi xướng tấn công mạnh. Theo thời gian trôi qua, thủ hộ lòng ánh sáng quang mang bắt đầu dần dần ngảm đạm, trên đó lực lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Mà quỷ tân nương thủ lĩnh đang điên cuồng trong công kích, bộ dáng cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Nguyên bản dung nhan tuyệt mỹ bắt đầu vặn vẹo, da thịt giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt bình thường, cấp tốc khô nứt, chảy ra từng tia từng tia máu đen. Vết máu ở trên mặt uốn lượn chảy xuôi, tựa như từng đạo dữ tợn khẽ rẽ rành. Con mắt của nàng lồi ra, trong trắng mắt vằn vện tia máu, nguyên bản như mực tóc dài giờ phút này chuẩn bị dựng thẳng lên, lộn xộn vũ động, tựa như vô số đầu tức giận rắn độc đi ra, "Ngươi đi ra cho ta, ta muốn hút không ngươi, hút không ngươi." Nàng gào hét, thanh âm càng khàn khàn có nghe, thời khắc này nàng nơi nào còn có nửa phần vừa rồi xinh đẹp, hiển nhiên chính là từ địa ngục vực sâu bò ra tới ác quỷ, xấu xí, khủng bố, âm trầm, tàn da làm cho người buồn nôn phi tức. Diệp Hoang thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, Hắn biết cái này thủ hộ lồng ánh sáng không chống được bao lâu ánh mắt của hắn vội vàng tại trên tế đàn tìm kiếm, nhất định phải nhanh ý nghĩ khởi động truyền tống. Nhưng tế đàn này cũng không phải là đạp lên liền có thể khởi động, tựa hồ cần đặc thủ thủ pháp chủ nhân, thử một chút dùng máu của ngươi, nhìn có thể hay không kích hoạt cái này truyền tống tế đàn. Khương Thanh Nga nhắc nhở. Biện pháp này Diệp Hoang Kỳ thật thử qua, nhưng cũng không có phản ứng chẳng lẽ là nhỏ máu quá ít. Diệp Hoang tăng lớn lần này, tế đàn đem hắn máu sau khi hấp thụ, rốt cục bắt đầu có phản ứng muốn truyền đưa điễn. Mơ tưởng, thời không phong vân thuật, cho ta phong phong phang. Quỷ Tân Nương thủ lĩnh liếc mắt xem thấu Diệp Hoang Y Đồ, lúc này vậy mà bộc phát ra cực kỳ đáng sợ phong ấn chí lực, truyền thống trên tế đàn trận văn vốn đã được thắp sáng một nửa, bây giờ lại sinh sinh ngừng lại phong ấn tuần này, chỉ có một trăm hơi. Nhưng đầy đủ ta phá vỡ vòng phòng hộ này, sau đó đưa ngươi hút thành người khô. Ha ha ha. Quỷ Tân Nương thủ lĩnh lúc này lộ ra chân thực khủng bố diện mục, không gì sánh được xấu xí dữ tợn. Một bộ ăn chắc Diệp Hoang dáng vẻ. Diệp Hoang lúc này đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Thật muốn liều mạng, hắn khẳng định không chết được. Nhưng chỉ sợ muốn kéo lấy thân thể tàn phế tàn hồn tiến vào vực ngoại chiến trường. Vậy đối với hắn tới nói, là cực kỳ cục diện bất lợi. Bây giờ vực ngoại chiến trường tất nhiên sớm đã trở nên hung hiểm không gì sánh được. Lúc đầu vực ngoại chiến trường tiên ma tà linh còn có thể giáng lâm linh giới cùng yêu ma hải, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, vực ngoại chiến trường kích phát linh giới cùng yêu ma hải phong ấn quy tắc, trực tiếp phong kín thông đạo, để vực ngoại hết thảy sinh linh cũng không còn cách nào giáng lâm. Tự nhiên, linh giới cùng yêu ma hải sinh linh cũng vô pháp thông qua bình thường thủ đoạn tiến vào vực ngoại chiến trường. Nếu không, Diệp Hoang cũng không có tất yếu lớn như thế phí khổ tâm, bước lên to lớn như vậy hung hiểm, thông qua tàu âm đường tiến vào vực ngoại chiến trường. Hiện tại Diệp Hoang Phi Thăng Tiên Lộ đã được, dưới mắt cái này đã là hắn duy nhất đường đi tới trước. Lúc này, Quỷ Tân Nương thủ lĩnh hiện ra bản thể, đã đem tế đàn thủ hộ lồng ánh sáng cầm ra vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toé hì hì là ai dám đụng đến ta nam nhân. Ngay tại Diệp Hoang chuẩn bị chủ động giết ra lúc, một đạo yêu mị dễ nghe thanh âm vang lên, tràn đầy dụ hoặc, thực cốt tiêu hồn. Thanh âm này, làm sao có chút quen thuộc. Diệp Hoang tâm thần ngưng tụ. Tiếp theo, hắn gặp trong sương mù, một đạo thân ảnh áo đỏ chậm rãi bay tới hồng y y bạch cốt mỹ nhân, tiên man nữ bạch tinh tinh. Nhìn thấy cái kia hồng y y bên dưới, như ngọc bạch cốt, còn có rủ xuống tóc đen, Diệp Hoang trong nháy mắt nhận ra đạo này thân ảnh áo đỏ lai lịch, chính là từng có một lần tiếp xúc thân mật Bạch Tinh Tinh. Lúc đó, Diệp Hoang chỉ là đi ngang qua nó mộ, liền bị kéo vào nàng chỗ trong quan tài thủy tinh tiểu công tử, ta đẹp không? Quan thuộc chào hỏi âm thanh, để Diệp Hoang trong lòng run lên bần bật, bật, thanh âm kia như là gió xuân hiu hiu, lại như hàn băng tấu xương, mang theo một loại khó nói nên lời mị lực cùng nguy hiểm tiềm rối. Ngài tốt. Diệp Hoang thanh âm hơi có vẻ khô khốc, hắn tận lực để cho mình bảo trì trấn định. Bạch Tinh Tinh xuất hiện ở đây, cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu, dù sao hắn vốn chính là tuyệt cảnh không để ý thêm một cái kẻ ngoại lai ra trận. Tình huống trước mắt, lại hỏng lại có thể hỏng ở đâu. Tuy nói Bạch Tinh Tinh thâm hồn bất tán, không biết nàng vì sao có thể xuất hiện ở đây, nhưng những ngày đối với hiện tại tới nói đều không có ý nghĩa, mà là trước có thể từ nơi này rời đi, mới là trọng yếu nhất tiền bối. Ha ha, lần trước, ngươi cùng ta huyết nục tương dụng, kém chút lưu lại tinh hoa, hiện tại gặp ta, ngươi càng như thế lạ lẫm, gọi ta tiền bối. Ngươi đây coi như là cái gì, rút vật kia, liền không nhận người nữa nha. Bạch Cốt Yêu Tinh Bạch Tinh Tinh thanh âm tiểu mị đạo. Diệp Hoang nghe được đối với Bạch Tinh Tinh lời nói, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nếu như đối phương cũng là tìm đến mình chiến phức, đến cùng tự mình tính sổ sách, vậy mình có thể trực tiếp từ bỏ, năng ngựa liền tốt cái kia không biết, ta làm như thế nào sư hô?" Diệp Hoang quyết định hạ thấp tư thái, khiêm tốn tỉnh giáo. Mặc dù quỷ kia tân nương thủ lĩnh lúc này gần trong căng tắc, đối với hắn nhìn chằm chằm, nhưng trực giác nói cho Diệp Hoang, trước hồn định Bạch Cốt yêu tinh Bạch Tinh Tinh quan trọng hơn ngươi hẳn là thấy qua ta một địa, viết tiên ma nữ Bạch Tinh Tinh, kỳ thật hóa thành Bạch Cốt thời điểm, tuổi của ta cũng không lớn, ngươi liền cứ gọi ta Bạch tỷ tỷ là được." Bạch Tinh Tinh một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Hoang đạo. Mặc dù nàng không có con mắt, nhưng ngọc tán ra quang chạch trên xương đầu chỉ có hai cái hốc mắt, nhưng biểu lộ rất sinh động, phảng phất có thể tưởng tượng đến nàng có được huyết nục dáng vẻ liếc tinh tinh dáng vẻ, lần này tựa hồ không phải tới tìm ta phiền phức, chẳng lẽ chỉ là ta ao giác? Có thể lần trước, nàng kém chút đem thân thể của ta siết nhập nàng trong Bạch cốt. Diệp Hoang đối với sự tình lần trước vẫn như cũ có bóng ma. Bất quá, dưới mắt tình trạng, tựa hồ không phải do hắn do dự Bạch tỉ tỉ. Diệp Hoang rốt cục vẫn là hô lên, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết không gì sánh được dáng tươi cười. Diễn kịch, ai còn sẽ không đâu. Lúc này, Diệp Hoang có thể không quản được nhiều như vậy, liền xem như cơn chùa, hắn cũng muốn miễn tương ăn. Bạch Tinh Tinh nghe được tiếng hô hoán này, chống rung hốc mắt phản phát hiện lên một vòng không dễ dàng phát ra ý cười, nàng nhẹ nhàng hất lên như thác nước tóc đen, dáng người nhẹ nhàng hướng phía tế đàn bay tới, huyết sắc váy múa may theo gió, mang theo một trận âm trầm gió, càng đem chung quanh mê vụ thổi tan một chút hư, ngươi cái này không biết sống chết số đồ vận, dám đụng đến ta Bạch Tinh Tinh coi trọng nam nhân." Bạch Tinh Tinh thanh âm lạnh lẽo như băng, nhưng lại mang theo vô tận uy nghiêm, ánh mắt kia thẳng tắp bắn về phía Quỷ Tân Nương thủ lĩnh, như một đạo lăng lệ hàn mang, muốn đem nó xối thùng. Quỷ Tân Nương thủ lĩnh lúc này chính hết sức chăm chú xé rách lấy tế đàn thủ hộ lồng ánh sáng. Trên hai tay âm khí cuốn, móng tay bén nhọn như gầu, đã đem lồng ánh sáng cầm ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, mắt thấy là phải phá che đợi mà vào. Nghe được Bạch Tinh Tinh quát lớn, nàng đỗng nhiên xoay đầu lại, cái kia nguyên bản xấu xí trên gương mặt dự tận hiện lên một vẻ bối rối, nhưng lập tức lại bị điên cuồng thay thế ngươi lại là ở đâu ra giá quỷ, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Ủy Tân Nương thủ lĩnh gạt ghét, thanh âm khàn khàn khó nghe, như là cũ nát ống bễ kéo động, nàng thân hình thoát một cái, quanh thân huyết vụ trừng ngợp, hướng phía Bạch Tinh Tinh nào tới, nưu toàn đánh đòn phủ đầu. Chương 175. Vừa chính vừa tà Bạch Tinh Tinh, mới vào vực ngoại bị tính toán. Chư 175, vừa chính vừa tà Bạch Tinh Tinh mới vào vực ngoại bị tính toán. Bạch Tinh Tinh thấy thế, lại chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang nâng lên một cánh tay ngọc, cái kia mảnh khảnh ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo lạnh lẽo bạch cốt quang mang trong nháy mắt xuất hiện, như là một thanh lưỡi dao, vạch phá không khí, thẳng bức Quỷ Tân Nương thủ lĩnh mà đi. Quỷ Tân Nương thủ lĩnh không tránh kịp, đạo ánh sáng kia trực tiếp chạm tại đầu vai của nàng, trong chốc lát, một khối lớn thịt tối liên tiếp xương gãy đổ vậy ra mà ra, dòng máu đen dâng trào như chú, rơi xuống trên mặt đất, từ từ rung động, ăn mòn ra từng cái phả ra khói xanh, cái hô a Quỷ Tân Nương thủ lĩnh phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình lão đạo lui về sau mấy bước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện hồng y liễu bạch cốt nữ tử càng như thế lợi hại, dưới một chiêu liền trọng thương chính mình cái này không chịu nổi. Bạch Tinh Tinh cười duyên, trong tiếng cười lại lộ ra hơi lạnh tấu xương ngươi địa vị ấy đạo hạnh tầm thường, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, hôm nay liền để cho ngươi biết, đụng đến ta nam nhân là kết cục gì. Nói đi, nàng thân hình lượn lên, trong ngáy mắt áp sát tới Quỷ Tân Nương thủ lĩnh trước người, hai tay tựa như tia chớp lóe ra, mười ngón gấu chặt, lại trực tiếp cắm vào Quỷ Tân Nương thủ lĩnh lồng ngực. Quỷ Tân Nương thủ lĩnh trừng lớn hai mắt, liều mạng giãy giụa, hai tay loạn xạ quơ, muốn tránh thoát Bạch Tinh Tinh khống chế, có thể Bạch Tinh Tinh tay liền như là cái kìm bình thường, gắt gao kìm ở nàng, tùy ý nàng như thế nào vận vẹo đều không thể động đậy. Ngay sau đó, Bạch Tinh Tinh hai tay bỗng nhiên dùng sức kéo một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Quỷ Tân Nương thủ lĩnh xương ngược lại bị mạnh sinh sinh kéo đứt, một viên tản ra quang mang ngũ lục quỷ đan bị nàng từ trong lồng ngực móc ra. Quỷ Tân Nương thủ lĩnh lập tức không có phản kháng khí lực, ánh mắt tán dã, thân thể như bùn náo bình thường rũ lơ xuống dưới. Bạch Tinh Tinh tiện tay đem viên kia quỷ đan ném cho Lục Hoàng. Diệp Hoàng vội vàng tiếp được. Giờ phút này, hắn xác thực dung động tại Bạch Tinh Tinh thực lực. Hiện tại nàng đã từ trong quan tài thủy tinh đi ra. Mặc dù còn không có hết độ, nhưng bày ra lực lượng lại là kinh người khủng bố, không phải hắn có khả năng địch. Chỉ là Đệ Diệp Hoang có chút không hiểu là, Bạch Tinh Tinh không chỉ có giết chết Quỷ Tân Nương thủ lĩnh, cứu được hắn, lại còn đem cái này Chân Quý Quỷ Đan cho hắn. Phải biết, vừa mới một đường giết tới, những cái kia âm linh quỷ vật đều không Quỷ Đan. Chỉ có quỷ này Tân Nương thủ lĩnh ngưng ra Quỷ Đan chủ nhân, viên này Quỷ Đan ẩn chứa tinh thuần tiên linh khí, tương đương với người một cái cựu giai huyền cấp tiên linh tiên đan. Khương Thanh Nga bí mật truyền thông đạo. Tiểu gia huyền tiên nội đan, cái này chẳng phải là nói mình nếu có thể luyện hóa, thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Quỷ đang chân quý như thế, Bạch Tinh Tinh lại tiện tay cho hắn, đôi này chính mình cũng không có chút quá tốt rồi. Chẳng lẽ, nàng cũng có việc cầu ta? Diệp Hoang tâm bên trong khẽ động, sinh ra ý tưởng như vậy. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, không có lợi ích thúc đẩy, Bạch Tinh Tinh sẽ hảo tâm cứu chính mình hư, không chịu nổi một kích. Lúc này, Bạch Tinh Tinh phủ tay, phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nàng xoay người lại, nhìn về phía Diệp Hoang, nụ khí lại khôi phục trước đó kiêu mị, "Tiểu công tử, lần này ngươi an toàn?" cũng đừng quên tỉ tỉ ân cứu mạng a. Đa tạ Bạch tỉ tỉ ân cứu mạng, Bạch tỉ tỉ có gì cần dùng đến địa phương, còn xin nói rõ. Đối phương nếu đều như vậy nói, vậy mình cũng không thể không thượng đạo. Thế là hắn chủ động đi thẳng vào vấn đề hỏi hỉ hỉ, ta cũng thích cùng người thông minh nói chuyện tiếng. Tiểu công tử chính là như vậy người thông minh, cái kia Bạch tỉ tỉ ta cũng liền nói trắng ra. Nếu là lúc lúc, lại thêm lần trước sự tình, ta tất nhiên sẽ giết quỷ tân nương thủ lĩnh sau, sau đó lại để cho ngươi tại trong cơ thể ta lưu lại tinh hoa, lại thôn phệ huyết nhục của ngươi. Nhưng bây giờ không cần, ta đã thức tỉnh trở về. Mặc dù còn không có nhục thân, chỉ là một bộ bạch cốt trạng thái, nhưng không bao lâu, ta liền có thể tìm về huyết nục, quay về đỉnh phòng, thậm chí trở nên càng mạnh. Chỉ là quá trình này, ta cần một cái có thể giúp ta người, đây là âm dương truyền tống phủ, còn có một tấm bản đồ, tương lai ngươi nhập tiền dưới, tiến vào địa đồ chỉ địa phương, nơi đó có một chỗ luân hồi động, ngươi khởi động âm dương truyền tống phủ, ta liền có thể truyền tống tới, mượn luân hồi động, ta có thể để huyết nục của ta triệt để cùng xương hồn tương dụng, khi đó ta mới có thể trở thành một cái chân chính người sống, mới xem như chân chính phục sinh trở về. Đương nhiên, bằng ngươi hiện năng lực, tự nhiên còn tới không được chỗ kia, nhưng ta có thể trở lên. Tiên ma nữ Bạch Tinh Tinh nói ra mục đích của mình. Yêu cầu này cũng không quá phận. Hùng chi đối phương với mình có ân cứu mạng. Càng quan trọng hơn là, đối phương cũng không phải là muốn mình bây giờ liền đi, hoàn toàn là cho đủ thời gian của mình. Nói cách khác, vô luận luân hồi động vị trí nguy hiểm cỡ nào, nhưng mình chỉ cần đầy đủ cường đại, đây chẳng qua là đi bảo, hoàn toàn không có vấn đề gì tốt. Tương lai ta nếu có thực lực bước vào cái kia một vùng, tất nhiên sẽ trước tiên tiến đến. Còn xin Bạch tỷ tỷ yên tâm, ta Diệp Hoang có ân thay báo. Diệp Hoang nghiêm túc nói ra. Hắn là cái ân oán rõ ràng người. "Hung Chi, Bạch Tinh Tinh yêu cầu này cũng không quá phận, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ân, Bạch tỷ tỷ ta rất thích ngươi, trước đó lấy Bạch cốt trạng thái để cho ngươi cùng ta song tu, lưu lại tinh hoa, quả thật có chút khó khăn cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, lần sau đợi ta tái sinh máu thịt, luân hồi tái sinh lúc, chúng ta mới hảo hảo song tu một trận, bao ngươi hài lòng tang mắt đủ." Tiên man nữ Bạch Tinh Tinh có chút tà khí lẫm nhiên địa đạo. Diệp Hoang tiếp nhận Bạch Tinh Tinh đưa tới âm dương truyền tống phù cùng địa đồ, cẩn thận từng ly từng tí khắc ghi, trong lòng âm thầm ghi lại phần ân tình này cùng ngốc định. Cùng Bạch Tinh Tinh cáo biệt sau, Hắn hít sâu một hơi, quay người bước lên Đa Quang Mang Đại Thịnh Truyền Tống Đế Đàn. Vừa mới Quỷ Tân Nương thủ lĩnh vừa chết, cái kia thời không phong ấn chi lực liền biến mất, cái này truyền thống đế đàn liền tiếp tục vào chuyện. Diệp Hoang cả người bao phủ tại truyền thống quang mang bên trong, sau một khắc hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, đai hắn lại xuất hiện, chớp dái mở hai mắt ra lúc, đập vào mắt cảnh tượng lại làm cho tim của hắn đột nhiên trầm xuống. Trước mắt, hẳn là vực ngoại chiến trường đây là một mảnh hoang vu vắng lặng thế giới. Côn phong gào thét lấy quét sạch mà qua, các sợi như ám khí giống như quất vào trên thân, phát ra sàn sạt tiếng vang. Mặt đất khô nước tung hoành, tường đạo khe rãnh to lớn phảng phất là đại địa dữ tợn vết thương, khô cạn vết máu tại trong khe hở ngưng kết, tản ra mùi tanh gai muối. Phong tâm mắt nhìn tới, đầy dây tư di, xương trắng chất đống, muôn hình muôn vẻ xương cốt chồng chất như núi, có nhân loại, yêu tộc, ma tộc, các chủng tộc tàn cốt lẫn nhau giao thoa, tại uim lặng nói trước kia thảm liệt chém giết. Trên bầu trời, mây đen nặng nề như chỉ, quay cuồng phong trào, thỉnh thoảng có quỷ dị huyết quang từ tầng mây trong khe hở chảy ra, đem mảnh này lờ mờ chi địa chiếu rọi đến càng lẫm chậm. Mà cái kia hoán hồn trùng thiên cảnh tượng càng là làm cho người dùng mình, vô số đạo thân ảnh hư ảo trên không trung phiêu đãng. Dãy rùa gào thét thảm thiết âm thanh bên tai không ngừng rực, bọn hắn có thể là thiếu đầu lâu, có thể là gãy mất tứ chi, trên thân thể tàn phá còn lưu lại trí mạng vết thương, máu đen nào ạt tuôn ra, nhưng lại giữa không trùng tiêu tán, hóa thành từng sợi ảo niệm, dung nhập cái này kiểm chế tiến địa. Diệp Hoang Tâm có chỗ ứng, lách mình biến mất tại một khối to lớn sau núi đá, thu liễm lại tất cả khí tức, cùng cảnh vật chung quanh triệt để hòa làm một thể, sau đó nhìn về phía phương xa giống. Một tiếng đinh thai nhức góc gào thét đột nhiên vang lên, chỉ gặp một cái vực mọi thiên ma linh như quỷ mị giống như từ bóng ma trong hắc ám đập ra. Nó thân hình to lớn, chừng 3 trượng độ cao. Quân thân bao phủ một tầng đặc dính xương mù màu đen, trong xương mù ẩn ẩn lóe ra u lục luân quang đầu lâu dữ tợn kia giống như sư không phải sư, trong miệng to như chậu máu răng nanh giao thoa, giữa hàm răng còn mang theo từng tia từng sợi huyết nục, tản ra làm cho người buồn nôn hơi thối. Một đôi cánh khủng lồ ở sau lưng triển khai, cánh màng như là cũ nát buồn đen, phía trên hiện đầy quỷ dị phù văn, mỗi một lần vỗ đều mang theo một trận gió tanh, đem phía dưới bạch cốt thổi tan, giơ lên đẩy trời bùi mù. Cái này vực ngoại thiên ma vừa hiện thân, liền để mắt tới cách đó không xa một tên thân chịu trọng thương tiên giới cường giả. Cường giả kia sắc mặt trắng bệnh, trường kiếm trong tay run rẩy. Hiển nhiên đã là nó mạnh hết đã. Vư ngoại thiên ma phát ra một tiếng gầm thiếu, thân hình tựa như tia chớp vội song xuống, xuống, móng vuốt sắc bén giữa không trung xé qua, mang theo từng đạo ánh sáng màu đen ảnh. Tiên giới cường giả hoảng sợ trừng lớn hai mắt, vội vàng giơ kiếm ngăn cản, lại bị vư ngoại thiên ma một chảo đánh bay, trường kiếm gãy nức, hóa thành mấy khúc bay tán loạn như sắt. Ngay sau đó, vư ngoại thiên ma mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem cường giả kia nuốt xuống, chỉ nghe răng rắc vài tiếng, xương cốt phá toái thanh âm truyền đến, máu tươi như suối phun giống như theo khóe miệng tuôn ra, rơi xuống nước trên mặt đất, trong nháy mắt đem chúng quanh bạch cốt nhuộm thành một mảnh chói mắt đỏ tươi. Diệp Phong thấy thế, trong lòng không khỏi run lên, cái này vực ngoại thiên ma linh tàn bạo cùng cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn, mà dưới đáy còn có một nhóm tiên giới xinh linh, đều bị hù dọa. Một chuyến này tiên giới xinh linh bốn nam phụ nữ, thực lực của bọn hắn đều không kém, tại năm đến cửu giai huyền tiên cảnh không đợi. Thế nhưng là đối mặt vực ngoại thiên ma, bọn hắn run lẩy bẩy đầu này vực ngoại thiên ma hiện nhân là một cái tiểu đầu mục, thực lực phi thường cường đại. Cái kia vực ngoại thiên ma linh nuốt vào tiên giới cường giả sau, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lóe ra thị huyết qua mang, quay đầu lại để mắt tới cái kia một nhóm bốn nam phụ nữ tiên giới xinh linh. Nó phát ra rít lên một tiếng, tiếng gầm cuốn cuốn, chấn động đến không khí xung quanh đều ông ông tác hưởng, thân hình như quỷ mị giống như hướng phía bọn hắn vội sông mà đi. Một chuyến này tiên giới sinh linh sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũ ra. Trong đó một tên thất giai huyền tiên cảnh nam tử cố tự trấn định, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay vung vậy ra một đạo kiếm khí bén nhọn, hướng về đánh tới Thiên Ma Linh chém tới. Nhưng mà, Thiên Ma Linh chỉ là nhẹ nhàng vung lên móngướt, cái kia nhìn như uy lực mười phần kiếm khí tựa như bọt biển giống như tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cấu ngọn lửa màu đen, hỏa diễm chói đến Không khí đều bị tiêu đốt đến từ tự tự dung động, tên nam tử này trong nháy mắt bị thiêu cháy thành tro bụi. Hai tên nữ tử hoảng sợ hét rầm lên, cuống quýt về sau chạy trốn. Một tên tiên giới nam tử cũng xoay người bỏ chạy, lại bị Thiên Ma Linh một chảo vỗ chúng phía sau lưng, bộ ngực của hắn trong nháy mắt long sùng xuống, dưới, từng ngụm từng ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, nội tạng mảnh vỡ nương theo lấy huyết thủy rơi đầy đất. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, thân thể vô lực ngã xuống. Một tên khác bắt giai huyền tiên cảnh nam tử đã chạy ra tại chỗ rất xa, vẫn như trước bị Thiên Ma Linh cái đuôi quất qua, cả người giống như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài hàng đâm vào trên một tảng đá lớn, cự thạch trầm vang vỡ vụt, mà thân thể của hắn cũng mềm nhũn trợ xuống, xương cốt vỡ vụn, đã không có khí tức. Lúc này, chỉ còn lại có hai tên tiên giới nữ tử cùng một tên thất giai huyền tiên cảnh nam tử còn tại liều mạng chạy trốn. Bọn hắn hoảng hốt chạy bừa, phương hướng vừa vặn hướng phía Diệp Hoang lần nấp núi đá chỗ mà đến, Diệp Hoang Tông bên trong thẩm đều không tốt. Cái kia ba tên tiên linh tại chạy trốn bên trong, ánh mắt giao hội, lại hiện lên một vòng âm tàn. Bọn hắn đã phát giác được Diệp Hoang khí tức, thế là, lập tức hướng phía Diệp Hoang Trô ẩn thân mà tới, thậm chí trực tiếp xuất thủ, vỗ Diệp Hoang nhiệt thân. Thiên ma linh ở phía sau theo đuổi không bỏ, mỗi một lần rơi xuống đất đều chấn động đến đại địa rung rẩy, nơi nó đi qua, bạch cốt bị đạp đến vỡ nát, giơ lên đầy trời bầu xương. Mắt thấy là phải đuổi tới cái kia ba tên tiên linh, nó bỗng nhiên nhảy lên thật cao, mở ra miệng to như chậu máu, làm bộ liền muốn đem bọn hắn một ngụm nuốt vào. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cái kia ba tên tiên linh đột nhiên nghiêng người lõa lên, đem Diệp Hoang chôn núi đá bạo lộ ra. Vư Ngoại Thiên Ma cắn một cái nát cử thạch, Diệp Hoang tự nhiên là bị bại lộ đi ra. Vư Ngoại Thiên Ma coi là Diệp Hoang là muốn đánh lên nó, ngay sau đó bỏ cái kia ba tên tiên linh, ngược lại hướng phía Diệp Hoang lao tới. Diệp Hoang thấy thế, trong lòng mắng to ba người này âm hiểm xảo trá, nhưng giờ phút này đã tới không kịp né tránh, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm ông ông sắc hưởng, một luồng khí thế bén nhọn tràn ngập ra. Hắn quyết định, trước giết đầu này vực ngoại thiên ma, lại tìm ba người kia tính sổ sách. Chương 176. Mạnh được yếu thua, mới là chân lý. Chương 176. Mạnh được yếu thua, mới là chân lý đối mặt đầu này vực ngoại thiên ma, Diệp Hoang cũng không một kia ý sợ hãi đối phương mạnh hơn, thực lực đại khái cũng chính là tương đương với nhất giai địa điển cảnh. Mà Diệp Hoang hiện tại là tam giai huyền tiên đại viên mãn cảnh lại là ở vào trạng thái đỉnh phong, muốn chém một tên nhất giai điệu tiên đối với Diệp Hoang tới nói cũng không phải là việc khó. Ngẫm lại đây hết thảy, hắn thật đúng là phải cảm tạ Bạch Tinh Tinh, để hắn có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong bước vào vực ngoại chiến trường. Nếu không, lấy tàn thân tản hồn tiến vào nơi này, hắn căn bản không có sức tự vệ. Hiện tại chiến trường vực ngoại này thật sự là quá mức hung hiểm bất quá, hiện tại ta đối với vực ngoại chiến trường hiểu rõ có hạn, không thể lập tức bại lộ toàn bộ át chủ bài, mà là phải học được dấu rốt." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hắn cùng vực ngoại tiên ma bắt đầu đại chiến. Diệp Hoang thân hình như thiểm điện, dẫn đầu làm có dễ. Trường kiếm trong tay lôi cuốn lấy kiếm khí lăng lệ, đâm thẳng vực ngoại tiên ma của họng. Cái kia vực ngoại tiên ma nhưng cũng hung hãn, không tránh không né, cơ móng đuốt lên kích mà lên, chảo kiếm từng dao, hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra chói hai tiếng kim loại va chạm. Diệp Hoang thuận thế mượn lực nhảy lùi lại, trên không trung một cái xoay người, vững vàng rơi xuống đất, dưới chân cắt đá vảy ra hư, lại đến. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, nhìn như toàn lực thôi động linh lực, quanh thân hào quang tỏa sáng, có thể kỳ thực căm thầm lưu lực, chỉ là làm ra liều mạng tư thế, mục đích là mê hoặc cái kia hai nữ một nam. Cái kia tiên giới hai nữ một nam, bất an như vậy hảo tâm, lại họa thủy đồng dẫn lấy chính mình khi dê thế tội, Diệp Hoàng căn bản không có ý định buông tha bọn hắn. Cái kia vực ngoại thiên ma bị Diệp Hoàng cái này nhìn như liều mạng một kích chọc giận, ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng phun ra quần quần ngọn lửa màu đen, hỏa diễm như một đầu cáo thép ma long, dương nhanh múa vút hướng Diệp Hoàng đánh tới. Diệp Hoàng giả bộ bối rối, nghiêng người né tránh, quần áo nhưng như cũng bị ngọn lửa biên giới cháy đến, trong nháy mắt giấy lên mấy điểm hỏa tinh. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Diệp Hoàng cố ý bán mấy cái sơ hở, dẫn tới vực ngoại thiên ma càng cuồng bạo, công kích của nó càng phát ra không có chữ pháp, mỗi một lần huy động móng vuốt đều mang theo một trận gió tanh. Diệp Hoang trên thân cũng dần dần bị thương, máu tươi từ cánh tay, gương mặt vết thương chảy ra, nhuộm đỏ quần áo. Mà cái kia vực ngoại thiên ma đồng dạng không dễ chịu, Diệp Hoang chờ đúng thời cơ, một kiếm chạm tại cánh của nó gục, máu đen phun ra ngoài, tung tóe đầy đất. Nó một cái cánh bị chặt đến tàn phá không chịu nổi, phi hành lung la lung lay, tốc độ đại giảm. Kịch chiến thật lâu, Diệp Hoang nhìn chuẩn vực ngoại thiên ma một sơ hở, dốc hết toàn thân chi lực, đem trường kiếm hung hăng đâm vào bộ ngực của nó. Vực ngoại thiên ma phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mạng giãy giụa, móng vuốt sắc bén tại Diệp Hoang trên thân vạch ra từng đạo thật sâu lỗ hổng, Diệp Hoang kêu lên một tiếng đau đớn lại cắn răng gắt gao nắm chặt chu kiếm, dùng sức qué một phát. Vừa ngoại thiên ma thân thể run rẩy kịch liệt, cuối cùng ngầm vang ngã xuống đất, tích tích một mảnh bụi đất, triệt để không có khí tức. Diệp Hoang cũng quỳ một chân trên đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, toàn thân hắn trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, máu tươi hào ạt từ vết thương chảy ra, hội tụ tại dưới chân, đem khô cạn mặt đất thẫm bướt. Lúc này Diệp Hoang nhìn, tựa hồ đã chiến lực hao hết, trọng thương đến tại thân, liền ngay cả đứng đứng lên cũng có khăn, cần trường kiếm trẹo chống mới có thể nửa quỳ trên mặt đất. Núp ở phía xa quan chiến tiên giới 2 nữ cùng một nam, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái thứ hai tên nữ tử một cái gọi Lâm Dao, khuôn mặt mỹ lệ, giờ phút này lại dọa đến Hoa Dung Tất Sắc, một cái khác gọi là Tô Uyển, trong ánh mắt lộ ra chừng kinh. Nam tử tên là Triệu Phong, thân hình khôi ngô, ngày bình thường có chút tự phụ, giờ phút này nhìn xem Diệp Hang ánh mắt lại tràn đầy e ngại cùng hồng y. Ba người này đều là cựu giai huyền tiên cảnh, thực lực không tầm thường tiểu tử này thế mà đem cái kia vực ngoại thiên ma sát. Triệu Phong thấp giọng hoảng sợ nói, nhưng hắn cũng bị trọng thương, sợ là sống không lâu. Lâm Dao run giọng nói, ba người liếc nhau, trong mắt lóe lên một vòng lâm tàn. Bọn hắn vừa mới bị vực ngoại thiên ma truy sát, chật vật không chịu nổi, bây giờ gặp Diệp Hang trọng thương ngã gục, Tâm tư lập tức hoạt lạc đi, đi qua nhìn một chút, nói không chừng trên người hắn có bạo bối gì. Mà lại, người này chúng ta đã đắc tội, giữ lại hậu hoạn vô tận, còn không bằng thừa dịp hắn bệnh, muốn bệnh của hắn. Tô Uyển nhỏ giọng đề nghị. Triệu Phong cùng Lâm Dao đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý ba người cẩn thận từng ly từng tí tới gần Diệp Hoang, vũ khí trong tay nắm chặt, phòng bị Diệp Hoang còn có dư lực phản kháng ba vị, ta đã đem vực ngoại thiên ma sát chết, mọi người tạm thời an toàn. Nhìn thấy ba người đi tới, Diệp Hoang chủ động mở miệng, ra vẻ thoải mái mà đạo chúng ta sắp thử căn toán, thật không nghĩ tới, ngươi lại có được chém giết vực ngoại thiên ma tiểu đầu mục năng lực. Bất quá Ngươi nhìn, tự hồ cũng bị thương rất nặng. Lâm Dao mở miệng đáp lại, cố ý thử dò xét nói khục. Lâm Dao thanh âm vừa dứt, Diệp Hoang liền rất phối hợp ho ra một đốm máu, sắc mặt vô cùng trắng bệnh địa đạo, đầu này vượt ngoại thiên ma không thể coi thường, ta chém hắn, sát thực trả giá rất lớn, nhìn ta chém giết vượt ngoại thiên ma tiểu đồng mục, giải trừ mọi người nguy cơ phân thượng, ba vị đạo hữu có thể làm hộ pháp cho ta một hai, để cho ta có thể an tâm chữa thương. Lúc này, Diệp Hoang nhìn không để phòng chút nào, nhu cầu cấp bách tìm kiếm trợ giúp dáng vẻ. Sát thực, tại vượt ngoại chiến trường đến thương, nếu không có đồng bạn tương trợ, Cuối cùng cơ bản đều là khó thoát khỏi cái chết hắc hộ pháp cho ngươi. Dựa vào cái gì? Ngươi xem chúng ta giống như là người ngu xuẩn à? Chờ ngươi khôi phục lại đến giết chúng ta. Vừa mới chúng ta thế, nhưng là kiến thức thực lực của ngươi, ngươi dưới trạng thái hoàn hảo, chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Cho nên, chúng ta quyết định đưa ngươi thai họa ngầm này sớm xóa đi." Tô Huyền cười lạnh nói ra. Nghe được Tô Huyền lời nói, Diệp Hoàng biến sắc đến, ba vị đạo hữu, dù nói thế nào, cũng là ta giúp các ngươi giải cứu nguy cơ, sao có thể bỏ đá xuống giếng? Mà lại, ta cam đoan, chỉ cần ba vị chịu vì ta hộ pháp, ta nếu có thể khôi phục Ta tuyệt sẽ không đối với ba vị bất lợi, thậm chí còn có thể biểu thị tăng kích." Diệp Hoang một mặt chân thành đạo ha ha, xem ra hắn thật không được, nếu không sẽ không thấp như vậy âm thanh hạ khí. "Ta không biết ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, vừa mới chúng ta hỏa thủy đồng dẫn, ngươi không có khả năng nhìn không ra, cho nên, chúng ta là tuyệt không có khả năng để cho ngươi còn sống." "Tiểu tử, đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách chiến trường cuộc ngoại này, mạnh được yếu thua." Triệu Phong lánh khốc mở miệng nói. Lúc này, hắn đã đi đến Diệp Hoang phụ cận, nhìn thấy Diệp Hoang cả người la máu, khí tức yếu ớt, hắn dẫn đầu kìm nén không được, giơ lên trong tay trường kiếm. Trong phía Diệp Hoang, cái cổ đậm tới, muốn một kiếm đứt cổ. Nhưng ngay lúc kiếm tiêm sắp chạm đến Diệp Hoang cổ họng trong náy mắt, Diệp Hoang nguyên bản buông xuống đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt hắn mang lóe lên, thân hình như quỷ mị lóe lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nắm triệu phong cổ tay, dùng sức vặn một cái. Triệu Phong kêu thảm một tiếng, trường kiếm tu tay, Diệp Hoang thuận thế túm lấy trường kiếm, trở tay đâm một cái, Triệu Phong trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, bị một tiếng ngã trên mặt đất, không có khí tức. Mà lúc này Diệp Hoang, nơi nào còn có một tia bị thương nặng dáng vẻ người nói không sai, mạnh được yếu thua, mới là chân lý. Diệp Hoang thanh âm âm trầm vang lên đồng thời hắn dẫn theo nhóm mao kiếm, từng bước một hướng còn sót lại hai nữ đi đến. Lâm Dao cùng Tô Uyển dọa đến hét rầm lên, xoay người bỏ chạy. Diệp Hoang sao có thể tha cho các nàng đào tẩu, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như đội theo đồng thời một trưởng vô gia, đem Lâm Dao đập ngã trên mặt đất, Diệp Hoang trong nháy mắt lấn người mà lên, trường kiếm trong tay chống đỡ tại cổ họng của nàng, lạnh giọng nói: "Muốn giết ta, các ngươi quẩn nó lắm." Mà lại Diệp Hoang thần niệm khóa chặt Tô Uyển. Ngay tại chạy trối chết Tô Uyển dọa đến hai chân như nhũn ra, bỗng một tiếng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: "Công tử tha mạng a, chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh." cầu ngài buông tha chúng ta đi. Giờ phút này các nàng cảm thấy vô tận sợ hãi, đồng thời trong lòng tràn đầy hối hận đương nhiên, các nàng hối hận không phải đối với Diệp Hoang tiến hành họa thủy đông dẫn, hối hận chính là Hoa Thủy Đông dẫn sau, hẳn là thứ nhất lúc rời đi nơi này. Lâm Dao cùng Tô Huyền mắt thấy Diệp Hoang bất vi sở động, trong mắt tràn đầy dục vọng, có thể dục vọng cầu sinh để các nàng trong nháy mắt từ bỏ hết thảy tôn nghiêm. Lâm Dao ốc mắt phiểm hồng, lá trái chư khóc, nhu nhược dáng người nhẹ nhàng run run dậy, nàng nghẹn ngào mà miệng, "Công tử, cầu ngài tha chúng ta đi, chúng ta nguyện làm châu lẳng ngựa hầu hạ ngài, trở thành ngài nữ nô, chỉ cầu ngài cho chúng ta một đầu sinh lộ." Nói, nàng đưa tay muốn lôi kéo Diệp Hoang gắt gáo, bộ dáng kia quả nhiên là ta thấy mà yêu. Tô Huyền cũng vội vàng cuốn quýt phụ họa, nàng cắn cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, tiếp lấy trong tay quang mang lóe lên, một viên tản ra ánh sáng nhạt mện hồn hiện hiện, "Công tử, đây là mệnh hồn của ta, ngài thu nó, về sau ta liền sinh tử đều bởi ngài khống chế, tuy không dám có hai lòng, chỉ cầu ngài giơ cao đánh khẽ." Diệp Hoang nhìn xem hai nữ, mặc dù dáng dấp cực đẹp, nhưng tâm tư ác độc, đối với loại người này, hắn sẽ chỉ nhìn xem tâm phiền. Trên mặt hắn không có chút gợn sóng nào, trường kiếm trong tay vẫn như cũ vững vàng chống đỡ tại lâm giao nơi cổ họng, âm thanh lạnh lùng nói, Hừ, hiện tại cầu xin tha thứ, đã trễ. Vừa rồi các ngươi có thể một lòng đều muốn đưa ta vào chỗ chết. Dứt lời, trường kiếm vung lên, hàn quang lóe lên, Lâm Dao trừng lớn hai mắt, còn đến không kịp kinh hô, đầu liền đùng ngủ cục lăn xuống một bên, máu tươi phun ra ngoài, tung tóe Tô Uyển một thân. Tô Uyển hoảng sợ hét rầm lên, thời khắc này nàng, sợi tóc lộ sột, máu me đầy mặt, hoàn toàn không có lúc trước cơ linh sức lực, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi ngươi. Ngươi không có khả năng giết ta. Tô Uyển run rẩy thanh âm quát trầm lên, ta chính là tiên giới thập đại gia tộc một trong người Tô gia, ngươi nếu dám đụng đến ta, Tô gia định sẽ không bỏ qua ngươi sẽ để cho ngươi ở trong thiên địa này không chỗ ẩn trốn, nhận hết tra tấn mà chết." Tô Uyển ý độ dùng ra tòa quy danh trấn nhiếp Diệp Hoàng, thả cho nàng một mạng. Diệp Hoàng nghe vậy, lại ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười tại cái này Hoàng Vũ vực ngoại chiến trường quân quân, lộ ra vô tận tùy tiện cùng bá khí, "Tô gia, hừ, trong mắt ta, lại coi là cái gì? Hôm nay các ngươi nếu dám đối với ta hạ độc thủ, liền muốn có trả giá thật lớn rất nộ." Nói đi, thân hình hắn lướt lên, trong nháy mắt đi vào Tô Uyển trước người, trường kiếm trong tay không chút lưu tình đâm vào trong lòng nàng. Tô Uyển không thể tin nhìn qua Diệp Hoàng, hai tay vô lực nắm lấy thân kiếm, khóe miệng chảy máu lẩm bẩm nói: "Ngươi, ngươi dám?" Lời còn chưa dứt, liền không có khí tức, trong đôi mắt còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ cũng không cam lòng. Diệp Hoang chậm rãi rút ra trường kiếm, lắc lắc trên thân kiếm vết máu, ánh mắt lạnh như băng quét mắt trên đất hai bộ thi thể, trong lòng không có chút nào thương hại. Chương 177: Tà linh hành hành, thể giết sạch. Chương 177: Tà linh hành hành, thể giết sạch. Những người này đầu tiên là Họa Thủy Đông dẫn, hãm hại với hắn, để hắn tới chân hai, sau đó nhìn hắn trọng thương bộ dáng, lại còn muốn vòng trở lại, đối với hắn chém tận giết tuyệt. Bực này ác đồ người Diệp Hoang không có lý do sẽ bỏ qua cho bọn hắn đồng thời, thông qua việc này, Diệp Hoang cũng thật sự hiểu vực ngoại chiến trường tác khốc, đem mạnh được yếu thua thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế ở chỗ này, đối với địch nhân nhân từ nâng tay, chính là tàn nhẫn với chính mình. Diệp Hoang lúc này nhanh chóng tại hai nữ một nam trên thân sở lấy, nhanh chóng thu lấy trên người bọn họ túi cả khôn, sau đó Tôn Tiên Đỉnh nuốt mất bọn hắn, hóa thành thân định chi phủ. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hoang mới nhanh chóng rời đi nơi này, Tôn Tiên Đỉnh lập tức liền muốn bị hồn phụ lập kín. Bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh Kỳ Linh. Diệp Hoang lúc này mong đợi nhất sự tỉnh, không ai qua được Tôn Tiên Đỉnh thức tỉnh Kỳ Linh. Một khi thức tỉnh ký linh, Diệp Hoang thực lực liền có thể có chất phi thường. Trên đường đi, Diệp Hoang nhanh chóng chữa trị nhục thân, nhưng trên thân nhuốm máu quần áo cũng không có đổi đi. Hắn lúc này còn thuận tiện luyện hóa Tô Huyền ký ức Tô Huyền vậy mà thật là tiên giới thập đại gia tộc một trong. Bất quá, ta tại vực ngoại chiến trường bọn mình, ai có thể biết là ai làm đây này? Muốn đuổi theo giết ta, đơn giản là mơ. Diệp Hoang lắc đầu. Hắn lúc đó đã cảm thấy Tô Huyền uy hiếp lộ ra ngây thơ lại buồn cười tiên giới vậy mà như thế to lớn, trừ mấy đại tiên đế cử đầu, trên đó lại còn có nhân vật càng khủng bố hơn, làm tiên đạo đạo chủ Mà trước đó những này, nhân khẩu bên trong nói tới vị kia, truyền thuyết đúng là đạo chủ chuyển thế, từ chất vô song, tu hành trăm năm, liền đã là tiên đế phía dưới, vô địch giống như tồn tại. Người này, tên là Đế Nhất. Diệp Hoang tiêu hóa lấy Tô Uyển trong trí nhớ tin tức, thông qua những này tới giải tiên giới một chút tình huống. Bất quá, Diệp Hoang tạm thời trọng điểm chú ý chính là vực ngoại chiến trường tình huống. Hắn mới đến, hiểu rõ có hạn. Nhưng Tô Uyển lại biết không ít nguyên lai vực ngoại chiến trường xuất hiện mẹ đạo mệnh vỡ. Vạn đạo chi nguyên, sư mẹ đạo. Tại vô thượng chí cao chỗ mộ giới, từng phát sinh qua diệt thế chi chiến, mẹ nói toạc gian nát, tản mắt chư thiên vạn lần giới. Lần này, vực ngoại chiến trường vậy mà xuất hiện mẹ đạo mạnh vỡ, khó trách sẽ phát sinh dạng này dị biến, Chư Tiên, Quỷ, Trách, Phật, Yêu, Thiên Ma, Tà Linh chờ chút, chư thiên vạn giới sinh linh đều muốn biện pháp tràn vào vực ngoại chiến trường. Chỉ là, cái này vực ngoại trận, hiển nhiên xem như Thiên Ma cùng Tà Linh sân nhà, cho nên Tiên, Phật ở vào hạ phòng. Hiện tại chư linh đều giết tới vực ngoại chiến trường chỗ sâu nhất, nghe nói nơi đó có mẹ đạo khí hơi thở xuất hiện, nơi đó đã đánh cho long trời lở đất, chân chính tuyệt cường giả đều hướng nơi đó hội tụ đi. Diệp Hoàng tiêu hóa lấy những tin tức này đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm tính toán, cái này mẹ đạo mạnh vỡ xuất hiện không thể nghi ngờ là một trận kinh thế cơ duyên, nhưng cũng nương theo lấy vô tận hung hiểm, lấy chính mình thực lực trước mắt, tùy tiện xâm nhập chỗ sâu nhất kia, không khác dê vào miệng cọp. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng không biết nếu lại đợi bao lâu mới có thể tìm được như vậy thời cơ. Dù sao, nếu có được đến mẹ đạo mảnh vỡ, có thể trực tiếp để hắn phá cảnh, tuấn thăng đến một cái vô cùng kinh người tình trạng bất quá, trên đoạn chiến hẳn là không kết thúc dễ dàng như vậy. Ta có thể một đường tiến lên, một bên tăng cao tu vi. Nếu có thể ở quá trình này, để thôn thiên đỉnh thức tình khí linh, vậy cái này mẹ đạo mảnh vỡ chưa hẳn không thể đi giành giật một hồi. Diệp Hoang một bên tiến lên, một bên âm thầm suy tư. Trên đường đi, hắn cẩn thận từng ly từng tí che giấu khí tức, tận khả năng địa thấp. Nhưng mà, vừa ngoại chiến trường hung hiểm viễn siêu tương tượng, vừa vòng qua một chỗ tràn ngập quỷ dị sương mù tím sân cốc, một trận âm trầm tiếng rít liền từ hậu phương truyền đến. Diệp Hoang quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám hình như quỷ mị ám ảnh tà linh chính dương nhanh múa vút đuổi theo, bọn chúng thân hình phiêu hốt, nguyên thân tản ra làm cho người buồn nôn, khí tức hôi thối. Mặc dù mình rất địa thấp, nhưng vẫn như cũ bị phát hiện. Diệp Hoang không có dừng lại tới chiến đấu, mà là hướng phía trước cực tốc bu đấu. Nếu là hắn dám ở chỗ này dừng lại chiến đấu, chị sợ không ra mười hơi, liền sẽ bị càng nhiều tà linh vây quanh, nơi này là bọn chúng sân nhà, ở chỗ này khai chiến, tại Diệp Hoang bất lợi. Dù cho Diệp Hoang có thể giết sạch bọn chúng, nhưng sắc trời đêm tối, nếu không có nơi đặt chân, tình cảnh của mình chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm hỗn ổn. Diệp Hoang chỉ có thể phi hành về phía trước đối với mình tốc độ, Diệp Hoang hay là rất tự tin. Mà lại, hắn định tìm một nơi, mau sớm luyện hóa bạch tinh cho hắn viên kia quỷ đan, tăng lên cảnh giới cùng thực lực đột nhiên, Diệp Hoang nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa hoang phế cổ điện, cửa điện nửa đẩy, bên trong lẫn ẩn lộ ra một luồng khí tức thần bí. Diệp Hoang không chút nghi ngại, đâm thẳng đầu vào. Vừa bước vào trong điện, một cú cổ cổ xưa khí tức mục nát đập vào mặt, trong điện tràn ngập thật dày cho bụi, bốn phía trên vách tường khắc đầy tối nghĩa khó hiểu phù văn. Diệp Hoang không rảnh bận tâm những này, hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong điện nơi hẻo lánh chỗ có một tôn tượng đá khổng lồ, tượng đá phía sau có một chỗ không gian thu hẹp, ngay sau đó liền nghiêng người lẽ đi vào Tô Uyển trong trí nhớ, có chỗ này cổ điện ký ức, không nghi tới, tượng đá này sau thật một cái hốc tối không gian. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Sau lưng ám ảnh tà linh nhiều lắm, lại cực kỳ cường đại. Diệp Hoang trước mắt xuất thủ, chính mình tất nhiên sẽ thụ thương. Cho nên, hắn dự định trốn đi chứ luyện hóa quỷ đan, tăng thêm một bước cảnh giới sau lại xuất thủ. Không lâu sau đó, đám kia ám ảnh tà linh theo sát phía sau xông vào cổ điện, ở trong điện điên cuồng xuyên thẳng qua tìm kiếm, bén nhọn tiếng rít ở trong điện quấn quẩn, chấn động đến Diệp Hoang màng nhĩ đau nhức. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, toàn lực luyện hóa quỷ đan. Mà tà linh bọn họ tựa hồ cũng không phát giác được Diệp Hoang trơ ân thần, tại một phen điên cuồng tìm kiếm không có kết quả sau, bọn chúng dần dần an tĩnh lại, chỉ là tại trong cổ điện quanh quẩn một chỗ không tiêu tan, cũng không hề rời đi. Mà lại, càng ngày càng nhiều tà linh chính hướng nơi này tụ tập điều này cũng làm cho Diệp Hoang có chút kỳ quái. Không biết những này tà linh đến cùng muốn làm gì, tuyệt không có khả năng chỉ là vì đội giết hắn. Theo tới tà linh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại, Diệp Hoang trong lòng không ngừng tiêu khổ. Dưới loại tình huống này, coi như hắn luyện hóa hết quỷ đan, thực lực tăng lên, cũng khó có thể giết ra ngoài. Bất quá, cũng may những này tà linh tạm thời không có phát hiện hắn tồn tại. Mà Diệp Hoang tại không lâu sau đó, rốt cục hoàn toàn luyện hóa rơi quỷ đan, đây chính là tương đương với cựu giai huyền tiên nội đan, nhưng Diệp Hoang cũng chỉ là đem cảnh giới tăng lên tới tứ giai huyền tiên đại viên mãn cảnh, vẻn vẹn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng thực lực cũng đã tăng lên trên diện rộng chứ vị, chủ thượng có lệnh, lần này trừ mẹ đạo mạnh vỡ bên ngoài, chúng ta còn cần tìm một vật, đó chính là tạo hóa chi môn diễn sinh ra chí bảo đồ vật, tạo hóa ngọc điệp. Năm đó tạo hóa ngọc điệp hiện thân, quét ngang nửa cái thiên giới, cuối cùng bị kiếm tiên đế bản nguyên kiếm quang, một chém làm hai, có một nửa liền đã rơi vào vực ngoại chiến trường, lập tức liền muốn hiền thân. Sự vật này quan tạo hóa chi môn, càng quan hệ đến chủ thượng tại cùng tiên giới đế nhất trong chiến đấu, có thể hay không chiếm cứ ưu thế, cho nên cần phải tìm được, không tiếc bất cứ giá nào, không chọn hết thảy thủ đoạn, nhớ lấy. Lúc này, một tên tà linh thủ lĩnh lớn tiếng hạ lệnh, Mà Diệp Hoang lúc này trong lòng không gì sánh được giận mình, hắn không nghĩ tới, những người này đối với tạo hóa chi môn cũng coi trọng như thế, như vậy xem ra, chính mình Hoang Tháp cũng có thể tùy tiện bại lộ. Mà khác, mình không thể một mực bị vây ở nơi đây, lại ở lại xuống dưới, bọn hắn nhất định có thể phát hiện chính mình, đến lúc đó liền bị động nhất định phải hóa giải cục diện trước mắt, đổi bị động làm chủ động. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, hắn ổn định lại tâm thần, nhắm mắt lại, trong đầu tìm kiếm lấy Tô Huyền ký ức cổ điện này bên trong, còn có một chỗ truyền tống trận. Diệp Hoang bỗng nhiên mở mắt chỉ là truyền tống trận này tại cổ điện nơi hiệu lãnh, cần bằng tốc độ nhanh nhất kích hoạt, truyền tống đi. Diệp Hoang ngay sau đó không do dự nữa, thân hình lóe lên, phóng tới cổ điện nơi hẻo lánh. Nhưng mà, cử động của hắn trong nháy mắt kinh động đến đám kia tà linh, bọn chúng phát giác được Diệp Hoang ý đồ, như phát điên hướng lấy Diệp Hoang phát đến. Diệp Hoang trên không trung thân hình nhất chuyển, trường kiếm trong tay múa ra một đạo kiếm mạc, đem đánh tới tà linh tạm thời bất lui. Hắn hiện tại là tứ giai huyền tiên, thực lực tăng nhiều. Những này tà linh trong lúc nhất thời, lại bị Diệp Hoang một kiếm chém bay. Diệp Hoang đã đi tới cổ điện nơi hẻo lánh truyền tống trận chỗ, trong cơ thể hắn linh lực mãnh liệt mà ra, rót vào trong truyền tống trận. Quang mang đại thịnh, truyền tống trận trong nháy mắt bị kích hoạt. Trong cổ điện Tà Linh bọn họ kịp phản ứng sau, lần nữa điên cuồng vồ tới. Nhưng quang mang đột nhiên lóe lên, Diệp Hoang thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong cổ điện, đám kia Tà Linh vồ hụt, ở trong điện tức giận rít gào lên lấy nhanh, đi theo truyền tống, giết đi qua. Một kẻ nhân loại, vậy mà để hắn ngay dưới mắt ta đào tẩu. Hắn nếu không chết, các ngươi liền đều phải chết." Tà Linh thủ lĩnh Ngâm Oan nói ra. "Chỉ là truyền tống trận này, một lần chỉ có thể truyền tống mấy người, cho nên, bọn hắn chỉ có thể từng lớp từng lớp truyền tống đi qua. Lại liên tục truyền tống, truyền tống trận này chỉ sợ cũng chèo chống không được bao lâu, liền sẽ phát toái." Mà lúc này, Diệp Hoang xuất hiện tại một chỗ sơn động trên tế đàn. Hắn mới xuất hiện, sau lưng liền có Tà Linh đi theo mà đi giết. Diệp Hoang sắc mặt nghiêm nhiên, lần này, hắn không còn tránh lui, mà là chuẩn bị đại khai sát giới. Hiện tại hắn thực lực tăng nhiều, mà lại đứng tại truyền thống tế đàn bên cạnh, như là một người đã đủ giữ quân hải, vạn người không thể khai thông. Phốc phốc phốc. Ba tên tà linh, bất quá bát giai huyền tiên cảnh, vừa hiện thân, liền bị Diệp Hoang một kiếm chém chết. Liên Sếp như nhất giai địa giai, hiện tại cũng không phải Diệp Hoang đối thủ. Cho nên, chỉ cần những này tà linh vừa ló đầu, liền bị Diệp Hoang chém giết. Mấy đầu những này Tà Linh không hiểu, chết số lớn Tà Linh đằng sau, mới phát giác. Tà Linh thủ lĩnh lúc này vô cùng phẫn nộ, cũng may, hắn đã xây dựng cỡ lớn truyền tống trận, mà Diệp Hoang bên này, những này bị chém giết, Tà Linh vậy mà có thể tự động lấy huyết nục tạo dựng truyền tống đại trận. Cho nên, sau một khắc, nhị giai điệu tiên cảnh Tà Linh thủ lĩnh, mang theo trăm tên Tà Linh cùng nhau truyền tống tới. Nhưng bọn hắn đến giờ phút này, đã hao tổn hơn phân nửa Tà Linh. Mà Diệp Hoang vẫn còn không hư hao chút nào đến hay lắm, ta đang muốn thông qua ngươi hiểu rõ nửa bên Tạo Hóa Ngọc Diệp Hạ Lạc. Diệp Hoang nhìn xem Tà Linh thủ lĩnh, ta ta cười nói, giờ phút này hắn nhìn So tà Linh càng giống Tà Linh. Bởi vì, mảnh không gian này, hắn vậy mà đã lặng yên không một tiếng động ở giữa, phong tuyệt ngươi cái này, phong tuyệt mảnh không gian này. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn trái lại, đối với chúng ta đội tận quyết tuyệt. Tà Linh thủ lĩnh giận quá mà cười đạo đáp đúng. Ta xác thực không có ý định vương tha các ngươi bất kỳ một cái nào. Diệp Hoang lãnh khốc mở miệng nói, vừa mới hắn lại luyện hóa một chút Tà Linh ký ức, biết được năm đó phụ thân Diệp Hạo Thiên mang tới Đế Mạch Sơn cao thủ, cơ hội đều trở thành những này Tà Linh hết thực, đều là chết bởi bọn chúng miệng. Nguyên nhân chính là như vậy, Diệp Hoang quyết định, muốn đổ quang trước mắt những này Tà Linh. Không chỉ Tương lai, hắn còn muốn đồ quang vực ngoại chiến trường, thậm chí tà giới tất cả tà linh, một tên cũng không để lại. Chương 178, lòng người như quỷ ác. Chương 178, lòng người như quỷ ác. Từ tà linh trong trí nhớ, Diệp Hoang lấy được chỉ có tàn bạo, thị huyết hình ảnh, đối với ngoại vực chi linh, chỉ có một chữ giết, mà lại đem nhỏ yếu sinh linh coi là hối thực. Một khi khi tà linh đại quân, binh lâm linh giới, yêu ma biến các loại chỗ như vậy, cái kia nguyên giới sinh linh tất nhiên sẽ bị bọn chúng tàn sát, nuốt hầu như không còn đã từng có vạn nước sinh linh tinh cầu, vậy mà đều bị tà linh nuốt đến không còn một đống. Bực này tàn bạo chi linh trừ giết sạch dứt tuyệt, không có biện pháp khác có thể ngăn lại. Lúc này, Tà Linh kia thủ lĩnh nghe được Diệp Hoang người nói, phản phất là nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười ha ha ha nho nhỏ hạ giới Tiên Linh, dám như vậy khẩu xuất của luôn. Cho dù tiên giới cùng phàm giới, gặp được chúng ta, đều chỉ có tránh lui phần, ngươi cái này nho nhỏ Tiên Linh, khẩu khí lại không nhỏ. Nhưng sau đó, ngươi sẽ vị sự rốt nát của mình, chả giá đắt. Động thủ, đánh gãy toàn thân của hắn xương cốt, sau đó lại ăn hắn. Tà Linh thủ lĩnh cuối cùng lén khóc hạ lệnh đạo. Lúc này nó là vô cùng phẫn nộ. Hắn thấy, Diệp Hoang chỉ là một cái hạ giới Tiên Linh. Giám như vậy cùng bọn hắn Tà Linh là địch, đối bọn hắn không có một kẻ lòng tính sợ. Chuyện này đối với bọn hắn Tà Linh tới nói, đơn giản chính là một loại khinh nhẫn. Lạ, trong tên Tà Linh, lúc này toàn lực ra tay giết hướng Diệp Hoàng. Trên người bọn họ phát ra tà khí, vô cùng kinh người đáng sợ, đem cái này một cái sơn động hoàn toàn bao phủ trong đó. Tương đạo công kích đáng sợ, hóa thành như thực chất quăng mang, bắn về phía Diệp Hoàng đối mặt bốn phía cường đại trăm tên Tà Linh, Diệp Hoàng chỉ là tà tà cười một tiếng, vẫy tay một cái một tấm màu đỏ đỉnh đầu xuất hiện định. Hồng đầu bắn bay ra, trên không trung vô hạn phóng đại, phóng xuất ra lực lượng thần bí, trong nháy mắt định trụ vùng không gian này. Diệp Hoang từ thu hoạch được hồng đầu đống sau, cực ít vào dụng. Hắn là dự định luyện chế thành một cây âm phiến. Cuối cùng nó đem vật này ném đến u trên quan tài đá đi hoãn dưỡng, vậy mà phát hiện hồng đầu đống vậy mà tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại đáng sợ. Lúc này Diệp Hoang vận dụng, trực tiếp liền đem bên trong vùng không gian này trăm tên tà linh hồn định lại giết. Thừa Diệp trăm tên tà linh bị định trụ, Diệp Hoang tay cầm huyết sát thiết kiếm, trực tiếp thôi động thái cổ ngữ kiếm thuật. Hưu. Huyết sát kiếm quang ở trong hư không lấp loé. Mỗi một lần lấp loé, liền có một viên tà linh đầu lăn xuống, nương theo lấy còn có từng đạo trùng thiên huyết quang. Phốc phốc phốc. Trong lúc thoáng qua, Trong tên Tà Linh liền đã ngã xuống hơn phân nửa, cái kia gáy mũi mũi máu tươi càng nồng đậm, tại cái này phong tuyệt trong sơn động tràn ngập ra. Còn lại Tà Linh trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bọn chúng ra sức giãy giụa, Newton tránh thoát hồng đầu đóng giam cầm chi lực, nhưng mà lại chỉ là phí công. Tà Linh thủ lĩnh thấy thế, nổ đong đóng mắt, nó quanh thân tà khí điên cuồng phô trào, lại không để ý cái này hồng đầu đóng áp chế, cưỡng ép hướng phía Diệp Hoang vọt tới, hai tay vũ động ở giữa, màu đen tà mang như như lưỡi dao gào thét mà ra, những nơi đi qua, không gian đều giống bị cắt đứt, phát ra tứ tứ tiếng vang hử, vùng vây dày chết. Diệp Hoang hừ lạnh một tiếng, huyết sát thiết kiếm lắc một cái, Trên thân kiếm phủ văn quang mang đại thịnh, đón nhận Tà Linh Thủ Lĩnh công kích. Cả hai chạm vào nhau, ầm vang một tiếng thật lớn, năng lượng cuồng bạo gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, sơn động vách đá đều bị chấn động đến tuôn rơi rơi xuống đá vụn. Diệp Hoang mượn lực thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như vây quanh Tà Linh Thủ Lĩnh sau lưng, trong tay thiết kiếm không chút lưu tình đâm xuống. Tà Linh Thủ Lĩnh phát giác được nguy hiểm, nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị thiết kiếm quét làm bị thương cánh tay, máu đen phun ra ngoài đáng giận quá con, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tà Linh Thủ Lĩnh gầm thét, nó bỗng nhiên mở ra miệng rộng, một viên tản ra u quang Tà Châu từ trong miệng phun ra. Tà Châu lơ lửng giữa không trung, liên tục không ngừng phóng xuất ra ăn mòn chi lực, không khí xung quanh đều bị ăn mòn đến suy suy rung động. Diệp Hoàng ánh mắt ngưng tụ, ấn quyết trong tay nhanh chóng biến hóa, một đạo màu vàng huyền vũ hộ thuần trong nháy mắt trước người thành hình. Tà Châu đụng vào hộ thuần bên trên, phát ra trầm muộn tiếng va đập, hộ thuần mặt ngoài quang mang lấp loé, xuất hiện từng kia từng kia vết rạn. Tà linh này thủ linh sắc thực rất mạnh, nhị giai tà điệu tiên cảnh, đã tương đương với tam giai điệu tiên yêu nghiệt. Diệp Hoàng không chút hoang mang, một kiếm chạm tại Tà Châu bên trên, đem nó chém bay. Nhân cơ hội này, Diệp Hoàng lần nữa thôi động thái cổ ngữ kiếm thuật, huyết sắc kiếm quang dệt thành một mảnh tiếng vọng trên phía còn lại tà linh bao phủ tới, những cái kia tà linh vốn là bị hùng đầu đóng định trụ, không thể lập lại, giờ khắc này ở kiếm vòng phía dưới, nhao nhao hôi phiên diện, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra hiện tại, đến phiên ngươi. Diệp Hoang thân hình như điện, phóng tới tà linh thủ lĩnh, trong tay thiết kiếm mang theo sát ý vô tận. Giả trừ còn lại tà linh, hiện tại chỉ là một đối một, Diệp Hoang có thể chuyên tâm cùng đánh một trận. Tiến này tà linh thủ lĩnh, giờ phút này nội tâm tuyệt đối là hãi nhân đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới chính mình mang tới thủ hạ, vậy mà chỉ ở mấy cái đối mặt ở giữa liền bị cái này huyền tiên cảnh hạ giới thiên linh, dễ dàng tàn sát sạch sẽ. Còn lại chính mình cũng không đường tối lui, chỉ có thể tự chiến. Trước đó hắn còn chế giễu Diệp Hoang Phong tuyệt mảnh không gian này, muốn đồ lục chỉ riêng hắn bọn họ, là chuyện Tiếu Lâm. Hiện tại Tà Linh thủ lĩnh mới phát hiện, chân chính là chuyện Tiếu Lâm chính là mình. Bất quá, lúc này Tà Linh thủ lĩnh cũng triệt để bạo động, toàn lực xuất thủ, không có một tia giữ lại. Nó đem toàn thân tà khí nội liễm, hóa thành một tầng khối giáp màu đen bám vào tại bên ngoài thân, trong tay cũng nhiều một thanh tam soa kích bộ dáng tà khí, cùng Diệp Hoang chiến làm một đoàn. Trong lúc nhất thời, trong sơn động quang mang lập lòe, năng lượng va chạm không ngừng bên hai, thân ảnh của hai người nhanh đến cực hạ chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Diệp Hoang càng đánh càng hăng, trong lòng đối với các loại thuật pháp cảm ngộ càng ngày càng sâu, bắt đầu dần dần có đạo vận lưu truyền quả nhiên, chiến đấu mới là tăng thực lực lên mau lẹ nhất đường tắt. Bất quá, như chiến không thắng đó chính là chết, phong hiểm cũng rất lớn. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không có nhân định hợp nhất, chỉ là một cái tà linh thủ lĩnh mà thôi, Diệp Hoang không cần rùng. Hắn là cùng giai mấy triệu lần yêu nghiệt. Dù cho vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch, cũng không phải cái gì việc khó lớn. Lúc này, Diệp Hoang ngược lại không đội mà lập tức giết chết đầu này tà linh thủ lĩnh, mà là mượn nó mai đao để cho mình trở nên càng mạnh. Theo chiến đấu tiếp tục, toàn bộ động quật đều bị đánh sập. Hai người đã giết tới ngoài động. Nhưng Tà Linh thủ lĩnh dần dần không địch lại, chiêu thức của nó càng lộn xộn, trên người áo giáp cũng xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Rốt cục, tại diệp hoang một cái lăng lệ bầu nghiêng phía dưới, Tà Linh thủ lĩnh Tam Xoa kích bị chém đứt, bộ ngực của nó cũng bị huyết sắc thiết kiếm mở ra một đạo lỗ hổng lớn, máu đen như suối phun giống như tuôn ra không. Điều đó không có khả năng ngươi bất quá chỉ là tứ giai huyền tiên cảnh, càng hợp giết ta. Thế gian này vì sao lại có như thế yêu nghiệt, liền xem như chủ thượng, hoặc là tiên giới vị kia đến một, cũng vô pháp vượt qua lớn như thế cảnh giới giết được ta. Tà linh thủ linh hoàng sợ tiêu lên, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phốc. Mà thanh âm hắn vừa dứt, Diệp Hoang kiếm đã lần nữa cắt tới. Nhẹ nhàng một gọn, thật lớn một cái đầu lăn xuống. Tà linh thủ linh thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Viên Viên chật đầu cũng là hai mắt trùng trùng, chết không nhắm mắt Tà Linh, vừa ngoại thiên ma. Hai người này mặc dù không phải đồng loại, nhưng lại đợi đợi liên minh, lấy giết sắc tiên, Phật, yêu, linh các loại làm mục tiêu, lại đều là lấy những sinh linh này là huyết thực. Theo lý thuyết, tiên, Phật, yêu, linh các loại những chủng tộc này cùng thế lực liên hợp lại, thực lực mạnh hơn xa tà cùng ma, nhưng lại vẫn như cũ ở vào hạ phòng, nguyên nhân lớn nhất chính là tiên, Phật, yêu, linh các loại tự thân liền nội đấu, lẫn nhau muốn diệt hết hoặc thống trị đối phương. Khó trách vô tận tuế nguyệt đến nay, vượt ngoại chiến trường đánh như thế năm tháng dài đằng đẵng, chưa bao giờ thắng nổi. Diệp Hoang lúc này ở luyện hóa tà linh thủ linh ký ức tin tức đồng thời bắt đầu tiến hành chỉnh lý. Mục đích chủ yếu, tự nhiên là nghĩ ra được nửa bên tạo hóa đĩa ngọc hạ lạc. Kết quả, hắn dẫn đầu đạt được đại lượng có quan hệ tà linh, thiên ma cùng tiên Phật đám sinh linh chiến đấu tin tức, Diệp Hoang cũng bởi vậy tổng kết ra loại ý nghĩ này quả nhiên, lòng người như quỷ Diệp Hoàng Than nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục thu thập tin tức tạo hóa chi môn vỡ nát, trừ hỗn độn mẫu kim, lại còn có người đem nó chế tạo thành tạo hóa đĩa ngọc, tạo hóa thiên thư các loại. Vị kia chủ thượng cùng tiên giới đế một, cũng đều đang tìm kiếm. Trước mắt cái này nửa bên tạo hóa đĩa ngọc ngay tại vực ngoại tử vong trong sơn cốc. Tử vong sơn cốc rất lớn, cần tiến vào bên trong tìm kiếm, nhưng tử vong sơn cốc, cốc như kỳ danh, dị thường hung hiểm, một khi tiến vào, tùy thời đều có vấn lạc phong hiểm. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đi tranh mẹ đạo mạnh vỡ, đó là tuyệt đối không đủ tư cách, đã như vậy, còn không bằng đi trước tử vong sơn cốc thử thời vẫy Diệp Phong trong lòng suy tư, trong nháy mắt liền có quyết đoán đồng thời, hắn bắt đầu thanh lý chiến trường Tà Linh Nội Đan cùng Thiên Ma Linh Châu, đều có thể dùng để tăng cao tu vi, liền xem như tại tiên giới cũng có thể bán được tiên giai chí bảo đồ vật, luyện đan dược, giàn đúc bảo khí, trận pháp, phù lục các loại kỳ thật đều có thể dùng đến. Nhưng tác dụng lớn nhất vẫn là dùng tới tu hành, bất quá, tiên, Phật các loại linh muốn nuốt, Tà Linh Nội Đan có thể là Thiên Ma Linh Châu, liền cần thông qua luyện đan sư lô hỏa rèn luyện tinh hoa sau, mới có thể nuốt. Không chỉ có thể so nhanh lên gấp trăm lần tốc độ tu hành, càng có thể đem tu vi cảnh giới đẩy lên cảnh giới cao hơn thậm chí có thể tích lũy căn cơ. Diệp Hoang trong lòng sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Tà Linh Nội Đan cùng Thiên Ma Linh Châu tác dụng càng như thế rộng, đơn giản chính là vạn năng bảo tài, khó trách chân quý như thế. Mà lại, Trư Linh tới đây, trừ đảm bảo tự nhiên cũng là vì săn giết Tà Linh Cùng Thiên Ma mà đến, thu hoạch Tà Linh Nội Đan cùng Thiên Ma Linh Châu. Trận chiến này Diệp Hoang liền nhẹ nhõm thu hoạch mấy trăm Tà Linh Nội Đan, nhất là còn có một viên là nhị giai Tà Điểu Tiên cảnh đây quả thực là một phen phát tài. Trư Linh nhìn thấy, chắc chắn sẽ đỏ mắt đến nỗi điên người khắc, cần thông qua luyện dược sư rèn luyện hậu phương có thể nuốt phục, ta cũng không cần. Thử một lần Diệp Hoang tay cầm một viên Tà Linh Lôi Đan, đồng thời ôm đỉnh vận truyền thái sơ thôn thiên quyết. Sau một khắc, Tà Linh Lôi Đan lực lượng như giang lưu lao nhanh, trải qua đỉnh sau, tràn vào Diệp Hoang thể nội. Trong hơi thở đằng sau, viên này Tà Linh Lôi Đan triệt để hóa thành một phần, mà Diệp Hoang có thể cảm giác được thực lực của mình có chút tăng lên quả nhiên có thể. Nói như vậy, chiến trường vượt ngoại này, đơn giản chính là tăng lên cảnh giới phúc địa. Diệp Hoang trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn biết rõ chính mình về sau đột phá cảnh giới, cần có lực lượng khủng lồ cỡ nào. Mà vượt ngoại chiến trường, Tà Linh cùng thiên ma vô số. Chính mình điêu tiên cảnh trước đột phá cần có lực lượng, nên vấn đề không lớn. Chương 179, kiếp bảo người. Chương 179, kiếp bảo người. Diệp Hoàng thanh lý xong chiến trường sau, cũng không có vội vã luyện hóa hấp thu tà linh nội đan cùng thiên ma linh châu. Nơi này không thích hợp bế quan tu hành đi trước tử vong trong sơn cốc. Diệp Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, căn cứ tà linh thủ lĩnh trong trí nhớ điều độ, hướng Tử Vong Sơn cốc bay đi. Tử Vong Sơn cốc tự nhiên không chỉ có chỉ có tạo hóa địa ngọc, mà là có rất nhiều vực ngoại bí bảo, có lấy vũ trụ sắc trời đổ vào các loại thần bí đại dược, cũng có thiên ngoại vẫn kim chờ chút. Những thiên tài địa bảo này đều là đến từ chư giới cùng vũ trụ. Bởi vì Tử Vong Chi Cốc có liên thông vũ trụ các giới vết nứt, nếu có thể tại vết nứt vũ trụ bên trong bất diệt đồ vật, vậy dĩ nhiên đều là cực phẩm bảo tài. Nhưng nếu sinh linh bị cuốn vào vết nứt vũ trụ bên trong, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Tử Vong Sơn Cốc, vết nứt vũ trụ là ngẫu nhiên xuất hiện, là động thái đương nhiên, có chút hung địa, vết nứt vũ trụ xuất hiện tần suất rất lớn, nếu có người bước vào, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được, cuối cùng khó thoát bị vết nứt vũ trụ nuốt mất vẫn là hạ trạng đương nhiên, như thế trong hung địa, chí bảo đồ vật tự nhiên cũng liền càng nhiều. Cái này cũng khó trách sẽ được xưng là Tử Vong Sơn Cốc. Nhưng dù là như vậy hung hiểm, Tà Linh, Thiên Ma Tiên, Phật, yêu, quỷ, đám sinh linh vẫn như cũng liên tục không ngừng tràn vào, dù sao chí bảo động nhân tâm, ai cũng muốn đi liều một phen. Nhưng các loại sinh linh nhiều, chiến đấu tự nhiên cũng nhiều đối địch, là đọa bảo, bị vết nứt vũ trụ mang đi. Vô số tuyết nguyệt đến nay, Tử vong sơn cốc thi cốt từng đống, oán hồn ngập trời, trở nên càng phát ra âm trầm, tựa như tử vòng chân chính địa ngục. Diệp Hoang giờ phút này cũng tới đến Tử vong sơn cốc. Diệp Hoang vừa bước vào Tử vong sơn cốc, một khối cố lạnh lẽo hàn ý liền đập vào mặt. Dương mắt nhìn lên, sơn cốc này rộng lớn vô ngần, nơi mắt nhìn đến, đều là u ám tĩnh mịch chi sắc, quái thạch lởm chởm. Đột ngột đứng vững, dường như hổng họng, cự thú răng nanh, tản ra dữ tợn khí tức. Trên bầu trời, mây đen buông xuống, nặng nề đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp, đem sơn cốc này triệt để vùi lấp. Cơn phong gào thét mà qua, tại giữa sơn cốc tàn phá bừa bãi xuyên thẳng qua, phát ra quy khắc sói gào giống như tiếng vang, tiếng gió kia dường như đến từ cựu núi địa phủ triệu hoán, làm cho người nghe rùng mình. Diệp Hoang cẩn thận từng ly từng tí hướng về sâu trong thung lũng xuất phát. Hắn thần giác cường đại, có thể sớm cảm giác hung hiểm, cho nên mới đầu rất thuận lợi, tạm thời chưa gặp được cái gì hung hiểm. Bất tri bất giác, đi tới một chỗ bí ẩn khe núi. Diệp Hoàng Thần Hồn đột nhiên nhảy lên kịch liệt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, khóa chặt phía trước nơi xa một chỗ tản ra yêu đất hình quang trỗ. Nương mắt xem xét, đúng là một gốc toàn thân trong suốt như ngọc, phiến lá hiện lên tất thái chi sắc linh thực, trên phiến lá lưu động vầng sáng phản phất mộng ảo ảnh, chính là trong truyền thuyết huyền thoại lưu ly thâm ra. Sâm này sinh tại cái này tử vong sơn cốc thế cảnh, thu nạp vết nứt vũ trụ tràn ra tinh túy năng lượng mà sinh, đối với chữa trị thần hồn, đột phá cảnh giới bình cảnh đều có kỳ hiệu, cái này huyền thoại lưu ly thâm ra chân quý như thế dễ thấy, lại không, có người ngắt lấy. Điều này nói rõ, mảnh khu vực này cực kỳ hữu hiểm. Diệp Hoàng dừng lại, một bên quan sát một bên suy tư. Quả nhiên thấy thỉnh thoảng có vết nứt vũ trụ chợt lóe lên, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Khó chết không ai giảm tiến. Nơi này đơn giản chính là tử vong địa, địa có vết nứt vũ trụ một mực lượn lờ tại Huyền Thải Lưu Ly tham gia bốn phía. Nếu không minh tỉnh hồn giới, mạng ngụy bước vào, hẳn là Hưu Tử Vô Sinh thần của ta cảm giác cường đại, tựa hồ có thể trước tiên cảm ứng được vết nứt vũ trụ xuất hiện. Lời như vậy, Huyền Thải Lưu Ly tham gia ta hoàn toàn có thể thu lấy, nhưng chỉ có một lần cơ hội, muốn trong chớp mắt vào tay, sau đó rời khỏi, thời cơ nhất định phải nắm chắc đến chuẩn, tốc độ càng là phải nhanh, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Diệp Hoang trong lòng tính toán đạo Hắn vừa lúc hai loại cũng không thiếu, Diệp Hoàng Thế là bắt đầu hành động. Diệp Hoàng nín thở liễm tức, đem toàn thân tinh khí thần sắc đến đỉnh phong, phản phất một cái vận sức chờ phát động báo săn, chăm chú nhìn cái kia tản ra mê hoặc trí mạng nguyên thải lưu ly thăm ra. Thân hồn chi lực của hắn như tinh mịn tơ nhện, hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, mẫn duyệt bắt lấy mỗi một tia không gian dị động, tùy thời chờ đợi phát động thời cơ ngay vào lúc này. Ngay tại vũ trụ kia vết nứt lấp loé trong chớp mắt khe hở, Diệp Hoàng động. Thân hình hắn như điện, bước ra nghịch long chín bước. Hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh mà ra, trong chớp mắt, hắn đã vượt qua cái kia nguy hiểm trùng điệp mấy chục trượng khoảng cách, lấy tay chụp vào huyền thái lưu ly thăm ra. Ngón tay chạm đến tham gia thân sắt na, một luồng ôn nhuận mà năng lượng bàng bạc thuận đầu ngón tay tràn vào thể nội, Diệp Hoàng trong lòng vui mừng, biết bảo bối này quả nhiên danh bất hư truyền. Còn không kịp tinh tế cảm thụ, không gian xung quanh liền kịch liệt chấn động đứng lên, một đạo càng thêm to to vết nứt vũ trụ như ẩn nút đã lâu ác long đột nhiên thức tỉnh, giương nhanh múa vút hướng phía hắn thôn phệ mà đến, vết nứt biên giới giòng không khí hỗn loạn phảng phất lưỡi dao, cắt không khí, phát ra từ từ tiếng vang. Diệp Hoàng phản ứng cực nhanh, Hắn ôm chặt Huyền Thái Lưu Ly li thầm già, hai chân bỗng nhiên đạp đất, mượn lực hướng về sau nhanh lùi lại. Cuối cùng, hắn thành công thối lui ra khỏi mảnh kia khu vực tử vong, áo quần rách nát, trên da cũng nhiều mấy đạo vết máu, lại khó nén trong mắt vẻ hưng phấn hô. Diệp Hoang trưởng tư một hơi, vừa muốn đem Huyền Thái Lưu Ly li tham gia thích đáng thu hồi, lại cảm giác bốn phía khí tức đột nhiên phát lạnh đồng thời hắn trước tiên lách mình biến mất nguyên địa. Oanh! Chỉ gặp hắn nguyên lai chớ đứng chi địa, bị công kích đáng sợ vang ra một cái hô to. Diệp Hoang vừa rồi như còn tại nguyên địa, chỉ sợ phải bị thương không nhẹ. Lúc này, chỉ thấy trung quanh trong nháy mắt xuất hiện 10 tên tiên, Phật cao thủ đem hắn bao bọc vây quanh. Những cao thủ này quanh thân Phật Quang Tiên mang lập lòe, có thể trong ánh mắt lại lộ ra tham lam cùng lạnh cộc hự, "Tiểu tử, giao ra trong tay ngươi Huyễn Thải Lưu Ly li Thần Dã, tha cho ngươi khỏi chết." Một tên tân mang cả sa màu vàng và tu, chắp tay trước ngực, lại khó nén trong mắt hung quang, trước tiên mở miệng đạo không sai, "Như thế bảo vật, há lại ngươi tiểu bối này có thể tiêu thụ nổi, ngoan ngoãn dâng lên, còn có thể cho ngươi thông thái." Một tên lưng đeo tiên kiếm tiên tu, trường kiếm lắc một cái, kiếm khí tung hành, lạnh lùng nói ra, "Lúc này, Diệp Hoàng đã minh bạch, những người này lấy không đến Huyễn Thải Lưu Ly Thần Dã, thế là liền muốn phục kích ở trung quanh." Chờ lấy người khăn lấy. Lấy không đến thì thôi, thân tử đạp tiêu. Nhưng nếu có thể lấy ra, vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp cướp bóc. Loại người này, bình thường gọi là kiếp bạo người. Bọn hắn cơ bản đều là có tổ chức, trừ Chứ chính mình tâm bạo, sẽ còn nằm vùng kiếp bạo. Trước mắt cái này sáu tiên tứ phận, thực lực bất phàm, từng cấp bạo vật cũng không ít, cực ít thất thủ, là ngàn hùng giúp bại dành phía trên kiếp bạo đội. Hiển nhiên, đối với Huyền Thải Lưu Ly tham gia, bọn hắn nằm vùng thời gian cũng không ngắn. Diệp Hoang thần sắc lạnh lùng mở miệng nói, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ đoạt thức ăn trước miệng quọt. Trong tay huyết sắc tiết kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm minh thanh âm vang vọng sắc cốc, chấn động đến trung quanh quái thạch tốc tốc phát run bằng người chỉ là một cái tứ giai huyền tiên, cũng sững sững hổ. Một đầu trùng còn tạm được. Cái kia 10 tên cao thủ lên nhau, chợt đồng thời xuất thủ. Phật tu bọn họ miệng tụng kinh văn, từng đạo Phật quang màu vàng như lưới lớn giống như hướng phía Diệp Hoàng che lại đến, Phật quang những nơi đi qua, không gian đều giống bị tĩnh hóa, lộ ra một cỗ trang nghiêm tốc mục chi lực. Tiên tu bọn họ thì ngự kiếm mà đi, tiên kiếm hóa thành sáng chói lưu quang, mang theo lăng lệ sát phạt chi khí, từ từng cái phương vị đâm về Diệp Hoàng. Tại những này tiên Phật xem ra, Diệp Hoang chẳng qua là thần hồn cùng tốc độ có chút chút đặc thù huyền tiên mà thôi. Nhưng chỉ là một cái tứ giai huyền tiên, mạnh hơn lại có thể mạnh đến chỗ nào? Diệp Hoang đối mặt cái này phô thiên cái địa thế công, không hề sợ hãi, hắn huy động huyết sắc thiết kiếm, mang theo từng mảnh huyết quang, cùng cái kia trang nghiêm tốc mục phạt quang, lăng lệ sát phạt kiếm khí kịch liệt va chạm, không rơi một tia hạ phong. Mà lại, chân hắn đạp quỷ dị bộ pháp, thân hình chợt trái chợt phải, trong nháy mắt lấn đến gần một tên tiên tu bên cạnh, cái kia tiên tu hoảng sợ trừng lớn hai mắt, còn đến không kịp phản ứng, huyết sắc thiết kiếm đã tựa như tia chớp xẹt qua cổ của hắn, một viên đầu lâu lăn xuống, máu tươi phun ra ngoài. Diệp Hoang thuận thế mượn lực, trở tay một kiếm, lại đem một tên Phật tu lồng ngực xuyên thủng, Phật tu miệng tụng kinh văn im bặt mà dừng, trên mặt lưu lại thần sắc khó có thể tin. Còn lại tiên, Phật cao thủ thấy thế, trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không lùi bước. Nhưng bọn hắn căn bản không biết Diệp Hoang là bậc nào tồn tại kinh khủng. Diệp Hoang một đi ngang qua đến, trải qua vô số trăm giết, kinh nghiệm thực chiến phong phú biết bao, những này nhìn như cường đại liên thủ một kích, trong mắt hắn sơ hở trăm chỗ. Huống chi, những này mạnh nhất cũng bất quá là cửu giai huyền tiên, ngay cả nhất giai điệu tiên đều không có. Diệp Hoang phảng phất hộ vào bầy dê, huyết sát thiết kiếm võ động, những nơi đi qua máu bắn tung tóe. Trong ngáy mắt đã có 8 tiên Phật, tiên cao thủ ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mảnh này ứ ám sơn cốc thủ địa. Còn lại một tiên một Phật, lúc này bị sợ hãi ba phủ, hai chân như nhũn ra, nhìn xem Diệp Hoàng từng bước một tới gần, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng đại nhân tha mạng. Chúng ta biết sai rồi, cũng không dám nữa. Cái kia Phật tu dẫn đầu sổ độ, bị một tiếng quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, chắp tay trước ngực, run không ngừng. Tiên tu thấy thế, cũng đội vàng quỳ theo bên dưới, cái trán chạm đất, âm thanh run rẩy cộc thận. Giờ khắc này bọn hắn đã rõ ràng chính mình đã vào tầm sắt, lại không cầu xin tha thứ, vậy bọn hắn hạ tràng liền cùng người khác một dạng. Diệp Hoàng thần sắc băng lãnh, trong mắt không có chút nào thương hại, trong tay thiết kiếm vẫn như cũ giơ lên người. "Ngươi không có khả năng giết ta, ta là ngàn hùng giúp ngươi, ngươi như động đến ta, trong băng cao thủ định sẽ không bỏ qua ngươi." Cái kia tiên tu người hoảng sợ tiêu to, nhu toán dùng bàn phái tên tuổi trấn nhiếp Diệp Hoàng, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. "Phốc." Nhưng đổi lại, La huyết sát thiết kiếm không chút lưu lử tỉnh kèm xuống, tiên tu đầu lâu hứng thanh rơi xuống đất. Cuối cùng tên kia Phật tu dọa đến quay người mà trốn, nhưng thân thể xong ra, đầu người lại lưu tại nguyên địa thân thể của ta đâu? Tên này Phật tu đầu vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, Sau đó ý thức liền lâm vào trong hắc ám vô tận. Diệp Hoàng nhanh chóng thanh lý chiến trường, sau đó cấp tốc rời đi. Hắn rời đi không bao lâu, liền có một nhóm cao thủ giáng lâm đều đã chết, không còn một mống. "Là ai, dám đối với ta ngàn hùng giúp người đuổi tận giết tuyệt?" Thiên Cơ sư, ngưng đống, trĩ nã, truy tung. "Vô luận tốn bao nhiêu đại giới, ta đều muốn tiểu tử này chết không có chỗ chôn." Cầm đầu nam tử trung niên, khí thế uy nghiêm ở miệng nói. Người này ngàn hùng giúp phó bang chủ, Tiễn Vân Phật Tam, lục giai điệu tiên cảnh, có thể nhìn ra được, hắn hiện tại rất phẫn nộ. Bọn hắn ngàn hùng giúp Tung Hoành tử vong sơn cốc nhiều năm như vậy, đã bao lâu không có đi ra diệt đội truyện. Yến Vân thập tam thanh niên vừa dứt, liền có một tên lão đầu đứng ra. Trong miệng nó tự lẩm bẩm, hai tay huyển động cái tuấn, sau đó từ dưới đất trồi lên điểm điểm ánh quang, ngưng tụ thành diệp hoang dáng vẻ. Chương 180. Thiên hùng bang truy sát, vực ngoại không có thiện lương hạ người. Chương 180. Thiên hùng bang truy sát, vực ngoại không có thiện lương hạ người. Lão đầu tên là Khôi Ảnh, là một tên tiên cơ sư. Am hiểu ngưng giống, truy tung. Cái gọi là ngưng giống, chính là thông qua ngươi sợ đãi qua địa phương, bắt hình ảnh của ngươi Sau đó lại thông qua dấu vết để lại tiến hành truy tung. Diệp Hoang vừa mới không hề rời đi bao lâu, cho nên cô ảnh không đến bao lâu, liền đem Diệp Hoang hình ảnh ngưng tụ đi ra in dấu xuống đến, lập tức truy kích. Đồng thời phát xuống lệnh truy nã, đánh giết người này, có thể là cung cấp tin tức người, gia thiên hùng bang đều có trọng tượng. Tiễn Vân 13 đại âm thanh hạ lệnh, tùy theo, toàn bộ thiên hùng bang cái này tại Tử Vong Sơn cốc tổ chức khẩn lồ, lập tức bắt đầu vận chuyển lại. Chỉ sợ không bao lâu, Diệp Hoang hình ảnh sẽ truyền khắp toàn bộ Tử Vong Sơn cốc. Mà Diệp Hoang đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn kỳ thật cũng quá chưa đem việc này để ở trong lòng. Hắn thấy Cái này Tử Vong Sơn cốc đúng là chỗ tốt, dù cho không có thể dài đến nửa bên Tạo Hóa Ngọc Điệp, cũng có thể có các loại kỳ trân dị bảo. Giống như Huyền Thái Lưu Ly tham gia dạng này trấn phẩm đại dược, là ai cũng sẽ không lạ nhiều. Diệp Hoàng sau đó lại xuất nhập mấy chỗ hiểm địa, thu được không ít thiên tài địa bảo đương nhiên, cũng gặp phải có thiên ma cùng Tà Linh, Diệp Hoàng không chút khách khí chấm giết. Hiện tại hắn còn không có tiến vào Tử Vong Sơn cốc chỗ sâu, có thể gặp được địa tiên cấp tu giả sát suất không lớn huynh đệ, cứu mạng a. Như ngài có thể giúp ta ngăn giết những thiên ma này cùng Tà Linh, ta nguyện ra một nửa bạc tài, thậm chí cáo chi ngươi nửa bên Tạo Hóa Ngọc Điệp tin tức mới nhất. Diệp Hoang lúc này hướng Tử Vong Sơn cốc chỗ sâu tiến lên. Nhưng một tên thanh niên chợt vật bay tới, sau lưng còn có mấy tên tiên ma cùng tà linh đi theo. Diệp Hoang dò xét người trước mắt, nhìn thấy thanh niên này mặc dù quần áo tả tơi, chất vật không chịu nổi, nhưng nó đôi mắt chỗ sâu lại lộ ra một cố già hoạt, khí tức quanh người ba động biểu hiện hắn bất quá là cái tam giai huyền tiên, tại cái này Tử Vong Sơn cốc bên trong, thực lực như thế có thể sống đến hiện tại, sợ cũng có chút không muốn người biết thủ đoạn a. Người biết nửa bên Tạo Hóa Ngọc điệp tin tức mới nhất. Diệp Hoang nhíu mày, nghiêng người tránh đi thanh niên vội vàng cầu cứu bay náo, lạnh lùng hỏi tiên chân vật xác. Tiểu Hưng đệ, Điều nhân tên là Lạc Phạm, một mục tại cái này Tử Vong Sơn cốc tìm kiếm bảo vật, vài ngày trước ngẫu nhiên tại một chô bí ẩn hang cổ phụ cận, phát giác được một cổ cực kỳ thần bí ba động, cùng trong cổ tịch miêu tả tạo hóa ngọc điệp khí tức cực kỳ tương tự, chỉ là còn chưa tới kịp xâm nhập xem xét, liền bị bọn này thiên ma cùng tà linh để mắt tới, một đường truy sát đến tận đây. Lạc Phạm luôn từ khẩn thiết, trong mắt tràn đầy vội vàng cùng cầu thần. Diệp Hoang có chút trầm ngâm, ánh mắt quét về phía sau lưng theo dõi không bỏ mấy tên thiên ma cùng tà linh, bọn chúng thực lực phần lớn tại lục giai huyền tiên đến bắt giai huyền tiên ở giữa. Diệp Hoang tất nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt, tiện tay có thể diệt sát đi tốt, ta giúp ngươi đánh giết những thiên ma này cùng Tà Linh, nhưng nếu ngươi dám có nửa câu nói ngoa, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Hoang nói thôi, thân hình như điện, chủ động hướng phía yêu ma bảy phòng đi. Kỳ thật coi như không có lạc phàm cầu cứu, Diệp Hoang gặp được thiên ma cùng Tà Linh, cũng sẽ chủ động ra tay giết rời, dù sao hắn cùng những thiên ma này, Tà Linh đều là không chết không thôi quan hệ, lại thêm bọn chúng trên người có chính mình cần Tà Linh nội đan cùng thiên ma linh châu, Diệp Hoang đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá, Diệp Hoang đương nhiên sẽ không hiện ra quá mức lực lượng cường đại kiếm trong tay của hắn ông ông tác hưởng, trong nháy mắt tách ra một đạo kiếm khí bén nhọn dẫn đầu chém về phía cầm đầu một tên tiên thiên ma, tên tiên thiên ma này lẽ tránh không kịp, bị kiếm khí chém tới một tay, lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết. Còn lại tiên ma cùng tà linh thấy thế, thế công chỉ trệ, chật càng thêm điên cuồng hướng lấy Diệp Hoàng phát đến. Bọn chúng trong miệng phun ra ma diễm màu đen, ma trảo vung dậy, mang theo trận trận gió tanh. Còn có tà linh phát ra quỷ tà công kích. Diệp Hoàng chân đạp quỷ dị bộ pháp, tại ma diễm, ma trảo, quỷ tà ở giữa xuyên thẳng qua, bảo kiếm huy động, trận trận kêu rên vang lên. Lúc này đã một tên tiên thiên ma cùng một tên tà linh bị Diệp Hoàng chém giết. Lạc Phàm trốn ở một bên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát ra hung ác nghiêm hiểm, hai tay âm thầm tại trong tay áo kết ấn, giống như đang chuẩn bị lấy cái gì. Mà Diệp Hoang lúc này toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu, tựa hồ cũng không chú ý tới hắn tiểu động tác. Trong mấy mắt, tất cả Thiên Ma cùng Tà Linh đều mất mạng tiểu hứng đệ, đa tạ ân cứ mạng. Lạc Phàm cười giạng rỡ, bước nhanh về phía trước, nhìn như muốn biểu đạt cảm kích, kỳ thực lặng yên tới gần Diệp Hoang, giữa hai tay quang mang lóe lên, một tấm ẩn nấp phủ văn giàn cầm lá bùa hướng phía Diệp Hoang phía sau lưng Lặng Yên giàn đi. Chỉ là hắn cũng không biết Diệp Hoang sớm có phản bị. Lực lượng thần hồn thời khắc lưu ý bốn phía động tĩnh, ngay tại giam cầm lá bùa sắp trạm đến hắn trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, nghiêng người tránh đi, đồng thời huyết sắc thiết kiếm trở tay vậy một cái, mũi kiếm chống đỡ Lạc Phàm cổ họng, quả nhiên có bẫy, xem ra, ngươi là không muốn sống. Lạc Phàm sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, huynh đệ tham mạng, là Thiên Hùng bang bức bách ta làm, bọn hắn bắt đi bằng hữu của ta, nói nếu không trợ bọn hắn bắt ngươi, liền muốn giết sạch bọn hắn, ta thật sự là bị buộc bất đắc dĩ a. Diệp Hoàng ánh mắt phất lạnh, Thiên Hùng bang. Lạc Phàm run rẩy nói ra, bọn hắn Bọn hắn tại Tử Vong Sơn quốc cấp nơi yếu đạo đều thiết hạ mai phục, còn liên hợp một chút thế lực khác, chuẩn bị đối với ngươi bao vây trận đánh, liền chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Mà lại, bọn hắn đã thông qua thiên cơ sư đại trí khóa chặt phương vị của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Diệp Hoang nhìn xem Lạc Phàm cười nói, ngươi đem cái gì đều giao cho Thiên Hùng Bàng, lộ ra giống như rất vô tội một dạng. Lạc Phàm một mặt bi thương bất đắc dĩ nói, huynh đệ, ta biết chính mình có tội, nhưng Thiên Hùng Bàng thật không phải thứ gì a, ta. Phúc. Nhưng mà lần này, Lạc Phàm lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Hoang nhất kiếm đâm xuyên qua cổ họng người, ngươi. Lạc Phàm còn muốn nói nhiều cái gì? nhưng cuối cùng không có nói ra, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Diệp Hoàng nhanh chóng rõ ràng trên trường, đồng thời một bên luyện hóa Lạc Phàm ký ức, một bên cấp tốc rời đi thì ra là thế. Thiên Hùng bang sát thực như Lạc Phàm nói tới bình thường, ban bố lệnh truy nã, cũng tại Tử Vong Sơn cốc các nơi yếu đạo đều thiết hạ mai phục, còn liên hợp một chút thế lực khác, chuẩn bị đối với ngươi bao vây chặt đánh, những này Lạc Phàm độ không có gata, thế nhưng là hắn tại quan sát quá trình nhận ra thân phận của ta, liền ác niệm mọc lan tràn, muốn tử Thiên Hùng bang ban bố lệnh truy nã bên trong thu hoạch được khen thưởng, thế là mới muốn đánh lén tại ta. Nói cái gì bị Thiên Hùng Bang uy hiệp quả nhiên là gạt người, nhưng hắn vậy mà thật biết nửa bên Tạo Hóa Ngọc Điệp tin tức mới nhất. Cái này nửa bên Tạo Hóa Ngọc Điệp sát thực ngay tại ẩn mật hang cổ phụ cận xuất hiện qua, hướng một chỗ âm linh táng địa bay đi. Bất quá, âm linh kia táng địa hung hiểm trùng điệp, che kín bấy rập, mạo muội đi vào, chỉ có trở thành pháo hôi, bởi vì nơi đó vết nứt vũ trụ lít nhả lít nhất. Nếu như ta không phải là bị Thiên Hùng Bang truy nã, hắn lại còn dự định dụ hoặc tiên tiến làm địa đỡ đạn, người này thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Diệp Hoang trong lòng nhẹ nhàng tự nói, tại chiến trường ngược ngoại này quả nhiên không có một cái nào là loại lương thiện ở chỗ này phóng thích tiện ý tuyệt đối là chết như thế nào cũng không biết. Hắn lúc này cải biến phương hướng, hướng hang cổ thần bí phương hướng đi đến, đến nơi đó, trước quan sát âm linh tang địa, lại nhìn tình huống phải chăng đi vào tìm kiếm tạo hóa ngọc điệp. Nhưng còn chưa đi bao xa, liền tao ngộ một đám thiên ma cùng tà linh. Diệp Hàng cũng không nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Trong lúc nhất thời, giết đến máu nhuộm đại địa, trời nang các động. Diệp Hàng cũng là trên thân bị thương, thở hừng hực. Cái này tự nhiên là hắn ẩn giấu thực lực nguyên nhân, hắn không nghĩ tới sớm bại lộ toàn bộ thực lực, dù sao hắn đã cảm ứng được bốn phía có cường giả ẩn tàng, đối với hắn nhìn chằm chằm bọn hắn đang đợi mình cùng tiên ma, tà linh lưỡng bại câu thương sau, lại ra tay, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi đã như vậy, Diệp Hoang giống như bọn hắn mong muốn. Diệp Hoang giạp bộ thể lực chống đỡ hết nổi, bước chân phủ phiếm, trong tay lấy kiếm trụ, thân kiếm vết máu loang lổ, hắn miệng lớn thở hổn hển đắng, kia giấu ở chỗ tối tiên, Phật, quỷ, yêu gặp thời cơ đã đến, lại không chần chờ, nhao nhao hiện thân. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang lập lòe, pháp bảo tế ra, đem Diệp Hoang bao bọc vây quanh hử, tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cầm xuống đầu của ngươi, thiên hùng bang treo giải thưởng chính là của ta. Một tên thân mang áo bào đen, quanh thân quỷ khí lượn lờ ác quỷ Rũ ra tiểu tụy mập mướt, trên không trung sẽ qua, mang theo một trận khí âm hàn, trước tiên mở miệng đạo chớ có cùng hắn nói nhảm, cùng tiến lên. Một tên tiên tu ngay sau đó quát, trong tay tiên kiếm lắc một cái, kiếm khí tung hành, thẳng bức Diệp Hoang cổ họng. Chúng tu người cùng nhau tiến lên, Phật quang, tiên mang, quỷ hỏa, yêu quang đan vào một chỗ, phô thiên một cái địa hướng phía Diệp Hoang bao phủ tới. Diệp Hoang trong lòng hừ lạnh, mặt ngoài lại giả vờ làm thất kinh, thân hình lão đạo lui về sau mấy bước. Ngay tại công kích sắp chạm đến hắn trong mắt Diệp Hoang trong lúc đó ánh mắt rũ lên, nguyên bản hư nhược khí tức trong nháy mắt tăng vọt, hắn hét lớn một tiếng, bảo kiếm vẽ ra trên không trung một đạo kinh diễm đường vàng cùng, mang theo một mảnh huyết quang, lạnh sinh sinh mà sắp tới thân cường giả chạm dưới kiếm muốn treo giải thưởng, vậy phải xem các ngươi có hay không mệnh tới bắt. Diệp Hoang cười lạnh mở miệng. Hắn lúc này chủ động giết ra, kiếm trong tay giống như tử thần liêm đao, những nơi đi qua, tất có máu tươi vấy ra. Trước đó trước hết nhất giết ra áo bào đen ác quỷ, lúc này bị Diệp Hoang nhất kiếm chém làm hai đoạn, quỷ khí trong nháy mắt tiêu tán. Chúng cường giả thấy thế, vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Hoang đã làn nhỏ mạnh hết đà. Không nghĩ tới lại bị tiểu tử này tính kế. Một tên Phật tu bối rối bắt đầu niệm kinh văn, Newton lấy Phật quang hộ thể, Diệp Hoàng lại lấn đến gần bên cạnh hắn, trường kiếm hung hăng đâm vào bộ ngực của hắn, Phật tu niệm tụng kinh văn im bặt mà dừng. Yêu tu bọn họ thấy tình thế khốc ổn, nhao nhao biến ảo ra nguyên hình, có hóa thành to lớn mãnh thú, dương nhanh múa vút đánh tới, có phun ra xương độc, ý đồ trở ngại Diệp Hoàng ánh mắt. Diệp Hoàng trực tiếp nhắm mắt, chỉ lấy thần niệm cảm giác, cường thế dễ ra. Trong đáy mắt đã có hơn phân lửa địch nhân ngã xuống, máu tươi hào hạt, ngưng tụ thành một đầu huyết hạ. Còn lại tu giả gặp đại thế đã mất, lòng sinh thoái ý, đang muốn chạy trốn. Diệp Hoang lại thân ảnh lấp loé, rất nhanh tất cả xuất thủ chi linh đều bị tàn sát. Diệp Hoang đứng ở giữa chiến trường, mặc dù cả người là máu, lại phần lớn là địch nhân 333. Nhưng lại tại lúc này, một trận vỗ tay âm thanh truyền đến. Từng nhóm cao thủ nối đuôi nhau mà ra. Người cầm đầu là một tên thanh niên nam tử, hắn vỗ tay, một mặt vui vẻ nhìn xem Diệp Hoang, như đang nhìn một người chết rất không tệ. Vậy mà có thể giết sạch những pháo hôi này. Tiên phó bang chủ quả nhiên cao minh a, phát ra trêu cao thượng, chứ hết để cho những tán tu kia làm bia đỡ đạn, chúng ta cuối cùng lại đang tràn liện có thể. Thanh niên một bên vỗ tay, vừa lên tiếng nói Người này tên là Tống Hạ, Thiên Hùng Bang tập đại đường chủ một trong, nhị giai điệu tiên cảnh. Lúc này hắn thân mang tới người, liền có hai tên nhất giai điệu giai. Càng nắm chắc hơn 10 cái cựu giai huyền tiên cảnh cao thủ, từng cái đều là tinh anh, đây là muốn ăn chắc diệp hoàng, chương 181. Ngược sát. Chương 181, ngược sát. Không thể không nói, Thiên Hùng Bang thế lực sát thực khủng lồ. Treo giải thưởng này lệnh truy nã vừa ra, Diệp Hoàng căn bản là không có cách ẩn tàng hành tung đã như vậy, Diệp Hoàng cũng không có ý định ẩn tàng, trực tiếp giết xuyên đi qua liền tốt. Có đôi khi, cần thích hợp tú một chút cơ bắp, mới có thể chân chính trấn nhiếp đến người khác. Tống Hà toát trấn, cũng không có ý xuất thủ. Hắn thấy, hai tên nhất giai địa giai, lại thêm mười mấy tên cựu giai huyền tiên liên thủ rất ra, trước mắt cái này tứ giai huyền tiên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Hoang lúc này không chút hoang mang, lấy ra cấm kỳ, nhẹ nhàng dương lên, cắm vào tứ phương hư không, phong cấm mạnh không gian này. Nhìn thấy Diệp Hoang động tác, Tống Hà các loại một đám thiên hùng bang kiếp bảo người, đầu tiên là hơi sửng sợ. Sau đó từng cái phảng phất thấy được thế giới buồn cười nhất sự tình tiểu tử, ngươi có biết, trước đó, chúng ta đã phong tuyệt mạnh không gian này, ngươi căn bản chạy không thoát. Mà ngươi Vậy mà chính mình lần nữa phong tuyệt mảnh không gian này, đây là vì gì? Chẳng lẽ, người đây là muốn đưa tử địa mà hầu sinh? Ha ha ha bốn. Tống Hạ, hai tên nhất giai địa điền, còn có một đám tiên hùng bàn kiếp bảo người, đều cười to không chỉ, trong lời nói tràn đầy chế giễu. Hiển nhiên bọn hắn đều tại cho là Diệp Hoang cái này hành vi thực sự quá mức buồn cười. Diệp Hoang thần sắc không có một tia biến hóa, nhàn nhạt đáp, ta biết các ngươi phong túng mảnh không gian này, nhưng ta sợ không an toàn, cho nên nhiều hơn một tầng. Ta vẫn là tương đối tin tưởng mình, dạng này phong bế, người bên ngoài không nhìn thấy, các ngươi cũng một cái đều mơ tưởng rời đi, hết thảy đều phải chết. Diệp Hoàng sợ dĩ vận dụng cấm chế chân kỳ, đó là bởi vì phải vận dụng chân chính thủ đoạn, hắn không nghĩ tới nhiều bại lộ bảo khí của mình, đến mức để cho người ta liên tưởng đến thân phận của hắn. Dù sao, thân phận chân thật của hắn hiện tại chỉ sợ đều đã tiến nhập tiên giới chứ lại thế lực sổ đen ngươi nói cái gì? Một cái đều mơ tưởng rồi đi. Ngươi ý là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ha ha ha, quả nhiên như truyền ngôn mô dạng, tiểu tử ngươi khẩu khí rất ngông cuang a. Không nói trước chúng ta đây chỉ là tiên quân, phía sau phó bang chủ cảng là sẽ chủ động truy tung tới, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái tứ giai huyền tiên, còn muốn lật trời phải không? Cho ta xuất thủ, đem phế bỏ. Muốn đem hắn xương cốt từng cây hủy đi, đi ra, hồn của hắn chịu lấy luyện mục nỗi khổ, chiêu cáo tứ phương, việc này mới có thể kết, nếu không, người khác thật đúng là bằng vào ta thiên hùng bang, là cái gì rác rưởi cậu vật đều có thể đi lên cắn một cái đâu. Tống Hà lúc này đã là tức giận vô cùng mà cười, lần nữa hạ lệnh. Hơn 10 vị cựu giai huyền tiên đô kìm nén một lời tức giận, lúc này ẩn chứa tại bọn hắn trong công kích, toàn bộ hướng Diệp Hoàng trên thân chào hỏi lần này, ta vận dụng huyết sắc thiết kiếm, bắt quái tiên lô liền có thể. Bắt quái tiên lô có thể phân ra ngũ hành bắt quái trợ quang, đem bọn hắn kéo vào triệt cắt trong không gian, từng cái chấm giết, lại có thể thôn phệ bọn hắn bảo khí. Diệp Hoang thần nghĩ trong lòng, bây giờ tàn phá bắt quái tiên lô chứa trị không ít, có thể phát huy ra cực kỳ bất phàm uy lực, tất nhiên là không thể so sánh nổi. Lúc này, Diệp Hoang thần niệm khế động, trong tay bắt quái tiên lô trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, ngũ hành bắt quái trận quang từ trong lọ bắn ra, như là năm cái màu sắc rực rỡ cự long cùng tám cái phù văn thần bí, xoắn lẫn thành một tấm to lớn quấn vóng, hướng về đám kia Cửu giai huyền tiên cảnh tiếp bảo người bao phủ tới. Ngũ hành này bắt quái trận ánh sáng chiếu đến, không gian như bị vô hình lưỡi dao cắt chém, trong nháy mắt chia cắt thành từng cái độc lập tiểu không gian, mỗi cái tiếp bảo người đều bị đơn độc giam ở trong đó. Trong những tiểu không gian này, ngũ hành chi lực lẫn nhau lưu chuyển, bắt quái chi tượng không ngừng biến ảo, tạo thành từng cái tràn ngập sát cơ bẫy rập. Tiếp bảo mọi người tại riêng phần mình trong không gian liễu mạng dãy rủa, nhưng bọn hắn công kích tại cái này không gian thần kỳ chia cắt lực lượng trước mặt, như là kiến càng le tây, căn bản là không có cách đánh vỡ cái này giam cầm. Bắt quái tiên lô bắt đầu chậm rãi chuyển động, miệng lò phun ra một khối cường đại hấp lực, đem tiếp bảo mọi người trong tay bảo khí nhào nhào đi. Những cái kia bảo khí ở giữa không trung dãy rủa lấy, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào chống cự cỗ lực hôm nay, từng cái rơi vào bắt quái tiên lô bên trong. Tiên lô bên trong truyền đến trận trận tiếng oanh minh, đối diện những này bảo khí tiến hành luyện hóa, đưa chúng nó lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cùng lúc đó, Diệp Hoang cầm trong tay huyết sắc thiết kiếm, thi triển thái cổ ngự kiếm thuật. Chỉ thấy huyết sắc thiết kiếm bay ở giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa kiếm khí bén nhọn, hướng về bị vây ở giữa các trong không gian kiếp bảo người lâm tới. Trận trận kêu thảm truyền đến, thân thể của bọn hắn bị kiếm ảnh xuyên thấu, trên thân sinh mệnh khí tức nhanh chóng tan biến. Rất nhanh, hơn 10 vị cựu giai huyền tiên cảnh kiếp bảo không một người may mắn thoát khỏi, trong khoảng thời gian ngắn ngắn, liền toàn bộ bị chấm giết. Thi thể của bọn hắn tản mát trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mảnh này bị phong cấm khu vực. Mười hơi. Toàn bộ quá trình, vậy mà chỉ dùng 10 hơi. Tống Hà cùng hai tên nhất giai địa tiên, thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, đây hết thảy liền đã kết thúc. Bọn hắn tự nhiên cũng lại cười không ra. Giờ phút này ba người bọn họ bị rung động, căn bản khó có thể tưởng tượng. Mấy mấy tên cựu giai huyền tiên a, vậy mà tựa như mấy chục cái giống như con kiến, bị trước mắt cái này tứ giai huyền tiên, một cước liền dẫm chết. Bọn hắn xác thực so những này cựu giai huyền tiên mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là, mạnh hơn bọn hắn cũng không có năng lực độc chiến mấy chục cựu giai huyền tiên lại càng không cần phải nói trong người hơi, toàn bộ rất sạch. Làm không được, căn bản làm không được. Chỉ từ điểm này, Tống Hạ cùng hai vị nhất giai điệu tiên liền có thể tính toán ra mình cùng Diệp Hoang ở giữa trên lệch đáng chết, từ cái này ngay từ đầu, tiểu tử này liền dấu rốt, cố ý tụ thường, để cho chúng ta khinh thị với hắn, kết quả hắn là giả heo ăn thịt hổ. Chúng ta đều lên khí, xem thường hắn. Tống Hạ vẻ mặt nghiêm túc điệu đạo đường chủ, vậy làm sao bây giờ? Hai tên nhất giai điệu tiên vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm còn có thể làm sao, từ chiến đến cùng, chống đến phó bang chủ đến đây, chúng ta liền có thể số mệnh, nếu không, chúng ta đều phải chết. Nghĩ không ra. Ta Tống Hà cũng có lật truyền trong mương một ngày này. Tống Hà sắc mặt cực độ khó coi, trong mắt còn có khó nén vẻ sợ hãi. Diệp Hoang Lưng đeo bắt quái ti lô, tay hộ huyết sắc thiết kiếm, hướng bọn hắn đi tới, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Tứ giai huyền tiên liền có như thế nghịch thiên chiến lực, nói là mấy chục vạn lần yêu nghiệt cũng không đủ, người như vậy như thế nào không có tiếng tăm gì hả ngươi? Tống Hà run giọng hỏi. Hắn hiện tại đã không còn trước đó bình tĩnh cùng thong dong kẻ chắc chắn phải chết, làm gì biết nhiều như vậy. Lúc đầu ta với các ngươi thiên hùng bang nước giếng không phạm nước sông, có thể các ngươi không nên ép ta vào chỗ chết, vậy chúng ta ở giữa, chỉ có không chết không thôi. Diệp Hoang đối với Tiên Hùng Bang những này kiếp bảo người, vốn là không có hảo cảm, có thể rất chi, đương nhiên sẽ không có chút nương tay. Diệp Hoang từng bước một tới gần, ánh mắt băng lãnh như sương, trong tay huyết sát thiết kiếm ông ông khắc hưởng, dường như tại khát vọng càng nhiều máu tươi. Tống Hà cùng hai tên nhất giai điệu tiên không tự giác lui về sau mấy bước, lòng bàn tay của bọn hắn đã tràn đầy mồ hôi lạnh, ngày bình thường làm mưa làm gió khí thế giờ phút này không còn sót lại chút gì vết. Diệp Hoang quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên nhất giai điệu tiên trước người. Cái kia điệu tiên hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trong lúc vội vã đưa tay vung ra một đạo linh khí hộ thân. Nhưng mà Diệp Hoang huyết sắc thiết kiếm chỉ là nhẹ nhàng vung lên, tựa như chém dưa thái rau giống như đem hộ thuần đánh nát, lưỡi kiếm tuấn thế xẹt qua cánh tay của hắn, máu tươi vẩy ra mã ra. À. Cái kia điệu tiên kêu lên thảm thiết, không đợi hắn tỉnh táo lại, Diệp Hoang kiếm đã như quỷ mị giống như đâm về lồng ngực của hắn. Thân kiếm nhập thể, đau đớn một hồi đánh tới, hắn hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, hai tay gắt gao bắt lấy lưỡi kiếm, Newton ngăn cản nó tiến thêm một bước, có thể cái kia mũi kiếm sắc bén hay là một chút xíu xuyên thấu bộ ngực của hắn tha mã a. Cho ta thống khoái đi. Hắn cầu khẩn, thanh âm bởi vì thống khổ mà trở nên bặm mẻ. Diệp Hoang lại mặt không biểu tình. Động nhiên rút ra thiết yếu, mang ra một chùm huyết vũ, lạnh lùng nói, lúc trước các ngươi tra tấn người khác lúc, có thể từng nghĩ tới cho người khác thông thái. Diệp Hoang vừa mới luyện hóa một tên tiên hùng băng cự giai huyền tiên ký ức, phải biết mấy người, ưa thích ngược sát những cái kia đoạt bảo người, để bọn hắn sống không bằng chết, sau đó bọn hắn đạt được khoái cảm. Lúc này, Diệp Hoang xem như cho bọn hắn cũng nếm thử loại này, nhận hết tra tấn lại bị giết cảm giác. Một tên khắc nhất giai điệu tiên thấy tình thế không ổn, cắn răng tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, một đạo quang mang lập lòe phi luân gạo quét lên hướng Diệp Hoang chém tới. Diệp Hoang không né tránh. Bắt quái tiên lô trong nháy mắt đưa ngang trước người, miệng lò nhất chuyển, một cú cường đại hấp lực tuôn ra, phi luân trong nháy mắt mất đi khống chế, bị hút vào trong lò. Cái kia điệu tiên hoàng hốt, vừa định quay người chạy trốn, Diệp Hoang thân hình khẽ động, đã đượt kịp, huyết sắc thiết kiếm từ phía sau lưng của hắn đâm vào, lúc trước ngực xuyên lên ra. Kiếm khí tràn vào trong cơ thể của hắn, đem nội bộ chiết cắt thành vô số phiến thịt nát. Mặt ngoài nhìn như hoàn toàn thân thể, kỳ thật nội bộ đã bị Diệp Hoang kiếm khí cắt chém thành vô số thịt nát phiến van cầu người, giết ta đi, chống khổ này thực sự không chịu nổi. Hắn trên mặt đất quằn quại lấy, máu tươi nhuộm đỏ mạng lớn thổ địa. Diệp Hoang trong mắt không có chút nào thương hại, một cước giẫm tại trên lưng của hắn, dùng sức vặn một cái, nương theo lấy xương cốt thanh âm vỡ vụn, cái kia điệu tiên triệt để không có khí tức. Tống Hà mắt thấy đây hết vậy, doa đến vong hồn bay lên, hắn hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, ngươi không có khả năng giết ta, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Thiên Hùng Bang thập đại đường chủ một trong, giết ta, ngươi sẽ gặp phải Thiên Hùng Bang vô cùng vô tận truy sát. Hắn ngoài mạnh trong yếu hô. Diệp Hoang khinh thường cười lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc thiết kiếm cách ra chói mắt hồng quang, hướng phía Tống Hà hung hăng bổ tới. Tống Hà bùi rồi né tránh. Nhưng tại Diệp Hoang tấn manh công kích đến, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Diệp Hoang kiếm thế nhất truyện, tại Tống Hà trên thân vạch ra từng đạo vết máu, máu tươi hào ạt mà ra. Tống Hà đau đến mồ hôi lạnh như mưa xuống, hắn từng tra tấn qua vô số người, bây giờ đến phiên chính mình gặp như vậy thống khổ, mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết ta sai rồi, van cầu người buông tha cho ta, ta cũng không dám nữa. Hắn đau đến thực sự chịu không được, nước mắt chảy ngang cổ họng. Diệp Hoang bất vi sở động, bởi vì đã từng không biết có bao nhiêu người như hắn hiện tại như vậy cầu khẩn, đổi lấy lại là hắn khoe ý của cùng tiểu. Diệp Hoang vận chuyển linh lực viết sát trên thiết kiếm kiếm khí giang khắp nơi, đem Tống Hà bao phủ trong đó. Tống Hà thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí cắt tới thủng trăm ngàn lỗ, hắn ngã trên mặt đất, hấp hối ngất như vậy ưa thích đem khoái hoạt xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên, hiện tại ta cũng muốn nếm thử loại cảm giác này. Đương nhiên, đây cũng là ta tiện tay mà làm sự tình. Đang khi nói chuyện, Diệp Hoang trong tay thiết kiếm vung lên, kết thúc Tống Hà tính mệnh. Lúc này, mảnh này phong cấm trong không gian, hoàn toàn tính mệnh, thiên hùng bang một đám cao thủ, toàn bộ phơi thơ trên mặt đất. Mà Diệp Hoang cực tốc dọn dẹp chiến trường, triệt hồi trận kỳ. Sau đó hắn liền cảm ứng được một nhóm cao thủ đang đến gần chẳng lẽ là Thiên Hùng Bang phó bang chủ. Diệp Hoang ánh mắt có chút ngưng tụ. Chương 182 Thiên Hùng Bang hủy diệt. Chương 182 Thiên Hùng Bang hủy diệt. Diệp Hoang tự nhiên biết Thiên Hùng Bang phó bang chủ Yến Vân Thập Tam là một tên lục giai địa đệ tiến cảnh. Loại tôn tại này, Diệp Hoang tạm thời không muốn đối đầu. Bởi vì một khi đối đầu, phải chết chiến mới có cơ hội thắng, mà lại liền xem như thắng, chỉ sợ chính mình cũng muốn bản thân bị trọng thương, bỏ ra đại giới to lớn, nói như vậy sẽ chỉ tiện nghi người khác. Hắn hiện tại chỉ là tứ giai huyền tiên, việc cấp bách vẫn là phải tìm cái ẩn bí chi địa, Vệ quan đem cảnh giới tăng lên. Cho nên, Diệp Hoang tại Thiên Hùng Bang phó bang chủ đuổi tới trước đó, tức tốc trốn xa. Vệ phân Tống Hạ bảy cấm chế, tại bọn hắn sau khi chết, liền tự động tiêu tán. Diệp Hoang cương rời đi không lâu, Yến Vân Thập Tam liền chạy tới đến chậm một bước. Tống Hạ vậy mà đều bại vong, tiểu tử này dĩ nhiên cường đại như thế. Nếu là không nhanh chóng chết giết, hậu hoạn vô tận. Thiên cơ sư, đuổi theo cho ta tung." Yến Vân Thập Tam nổi giận đạo. Một đám Thiên Hùng Bang cao thủ, cũng từng cái thấy không gì sánh được kinh hãi. Thiên cơ sư khôi ảnh tiến lên, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, hắn mồ hôi lạnh trên trán hứa ra, lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Bang chủ, tiểu tử kia không biết dùng loại nào ẩn nấp thủ đoạn, khí tức hoàn toàn không có, thuộc hạ thực sự truy tung không đến." Yến Vân thập tam sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn bỗng nhiên vùng tay áo bảo, một cỗ kình phong gào thét mà ra, đem bên cạnh một tảng đá lớn trong nháy mắt chấn thành bụi phấn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hừ, coi như đào sâu ba thước, ta cũng phải đem hắn tìm ra." Truyền lệnh xuống, tăng lớn treo giải thưởng cường độ Cần phải để cái này tử vòng trong sơn cốc khắp nơi đều là ta Thiên Hùng Bang nhạn tuyến, một khi phát hiện cái kia Diệp Hoang tung tích, lập tức đi báo. Các cao thủ cùng kêu lên đồng ý, thanh âm tại cái này trống trại chi địa quân quần, lại khó nén trong đó ý sợ hãi. Bọn hắn biết rõ, có thể đem Tống Hà nhất chúng dễ dàng như thế chém giết người, tuy không phải hạng người bình thường, bây giờ trêu chọc phải bực này sát tinh, cuộc sống về sau sợ là không được an bình. Diệp Hoang một đường phi nhanh, thẳng đến xác nhận sau lưng không người truy tung, mới tìm một chỗ bí ẩn sơn động nhỏ. Diệp Hoang trực tiếp bố trí xuống ẩn hơi thở trận, sau đó phong kín sơn động. Hắn hiện tại có đại lượng Tà Linh Nội Đan cùng Thiên Ma Linh Châu, lại thêm Huyền Thải Lưu Ly tham gia các loại những này cực phẩm đại dược, chỉ cần luyện hóa đều có thể tăng cao tu vi cảnh giới Thiên Hùng Bàng Phó Bang chủ Yến Vân Thập Tam có được lục giai điệu tiên tu vi, ta muốn nhẹ nhõm chém hắn, ít nhất cũng phải đạt tới lục giai huyền tiên cảnh. Mà như muốn có được quét ngang tử vong thực lực của Sơn Cốc, chỉ sợ muốn đạt tới thất giai huyền tiên cảnh mới có thể vạn vô nhất thất. Như muốn tiến thêm một bước, có thể tiến vào vực ngoại chiến trường chỗ sâu nhất, tranh đoạt mẹ đản mạnh vỡ, vậy ít nhất cũng muốn đạt tới cửu giai huyền tiên cảnh. Những này Tà Linh Nội Đan cùng Thiên Ma Linh Châu, cùng các loại đại dược không biết có thể làm cho ta đột phá đến cảnh giới gì, đạt tới thất giai huyền tiên, nên vấn đề không lớn." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Hắn một đường giết chớp tới, từ những tu giả này trong túi Càn Khôn, sưu tập ra đại lượng tiên thạch đan dược các loại, ở trong không thiếu một chút tu luyện tài nguyên. Tỷ như Thiên Hùng băng đường chủ Tống Hạ, trên thân độ tốt liền không biết. Diệp Hoang ngồi xếp bằng, ôm tôn tiên đỉnh, vận chuyển thái sơ tôn thiên quyết, chỉ cần lực lượng trải qua đỉnh lại vào thể, vậy thì tương đương với nhiều đã trải qua một lần chiết xuất gen luyện, cho nên cho dù là nội đan, đại dược cái gì, không cần trải qua xử lý, Diệp Hoang đều có thể trực tiếp nuốt luyện. 7 ngày thoảng qua tức thì Trong sân động, Diệp Hoang quanh thân quang mang lập lòe, phản phát một vòng liên nhật, bàng bạc linh lực sôi trào mấy liên, lại thật nhất cử đột phá tới thất giai huyền thiên cảnh. Hắn hai con ngươi mở ra, trong mắt tinh mang nộ bắn ra, giống như thực chất hóa lưỡi dao, sắc bén lại phong mang. Hắn giờ phút này, tiên cơ hùng hồn nặng nề, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là mang theo nghiền nát sơn hà uy thế hự, uyên văn thập tăng, các ngươi nếu đều đang đối giết ta, vậy hôm nay ta liền tự mình đến nhà bãi phòng ngươi thiên hùng bang. Diệp Hoang khẽ quát một tiếng, tiếng gầm cuốn cuốn, chấn động đến sân động bốn vách tường tuôn rơi rung động. Hắn đứng dậy bước ra sân động, triệt hồi ẩn hơi thở trận, thân hình mở ra, như quỷ mị giống như hướng phía Thiên Hùng Bang trụ sợ bay đi. Không bao lâu, Thiên Hùng Bang cái kia cao ngất nguy nga Thiên Hùng Điện liền đập vào mỹ mắt. Cửa điện trước đó, mười mấy tên thủ vệ chính Diêu Võ Dương ai tổ tra, bọn hắn không chút nào phát giác được Tử Thần đã giáng lâm. Diệp Hoàng đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới, ánh mắt băng lãnh thấu xương, phảng phất đang nhìn một bầy kiến hôi người đến người nào. Lại dám xông vào Thiên Hùng Bang. Một tên thủ vệ phát giác được dị dạng, ngẩng đầu kinh hô, nhưng mà lời còn chưa dứt Diệp Hoàng đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo lăng lệ kình phong gào thét mà ra, trong nháy mắt đem thủ vệ kia đánh bay, đâm vào trên cửa điện, xem như hóa thành máu máu. Còn lại thủ vệ thấy thế, vạn phần hoảng sợ, nhao nhao tế ra pháp bảo, oanh sát hướng Diệp Hoàng. Nhưng Diệp Hoàng đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội, trong tay huyết sát tiết kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo vang tận mây xanh, phản phất viễn cổ hùng thú gào thét. Thân hình hắn lướt lên, như điện xông vào thủ vệ trong đám, huyết sát tiết kiếm vung vậy xuất ra đạo đạo huyết quang, những nơi đi qua, huyết nục vang tung tóe, những thủ vệ kia pháp bảo tại dưới kiếm của hắn như là yếu ớt đồ sứ, tùy tiện phá toái. Trong trước mắt, trước cửa điện thủ vệ đã toàn bộ ngã xuống, máu nhuộm đại điện. Diệp Hoang dậm chân hướng về phía trước, mỗi một bước đều giống như đạp ở lòng của mọi người trên ngọn, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn đưa tay vung lên, bàng bạc linh lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem Thiên Hùng điện đại môn nặng nề kia ầm vàng chắn trước, mảnh gỗ vụn bay tán loạn yến vân thập tam, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Diệp Hoang tức giận gào thét, thanh trấn Cửu Thiên, toàn bộ Thiên Hùng bàng trụ sở cũng vì đó rung dậy. Trong điện, Tiễn Vân thập tam đang cùng một đám cao thủ thương nghị như thế nào tìm kiếm Diệp Hoang, đột nhiên nghe được tiếng giận này, sắc mặt bị biến. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể? Hắn dám chủ động tìm tới cửa. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Diệp Hoàng đã nhanh chân bước vào trong điện. Thời khắc này Diệp Hoàng, phản phất chiến thần phù thể, quanh thân linh lực gào thét, tay áo bay phất phới ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, rơi vào Yến Vân Thập Tam trên thân, lạnh lùng nói: "Hôm nay, chính là ngươi Thiên Hùng Bàng ngày hủy diệt." Yến Vân Thập Tam cứng chế trong lòng rung động, hừ lạnh một tiếng, nguyên lai cảnh giới đột phá, khó trách dám như thế lớn khẩu khí. Nhưng coi như ngươi đột phá thì như thế nào? Ta Thiên Hùng Bàng cao thủ nhiều như mây, sao lại sợ ngươi một cái chỉ là thất giai huyền tiên? Nói đi." Hắn ra lệnh một tiếng. Vô số Thiên Hùng Bang cao thủ tụ tập, bọn hắn nhao nhao tế ra pháp bảo, bày ra trận thế, chuẩn bị vây công Diệp Hăng. Không thể không nói, Thiên Hùng Bang có thể chiếm cứ tại Tử Vong Sơn Cốc, trở thành đệ nhất thế lực, đúng là cao thủ nhiều như mây. Kỳ thật hai cũng muốn diệt hết Thiên Hùng Bang, làm sao Thiên Hùng quá mức cường đại, riêng là Thiên Hùng Bang Phó Bang chủ Diễn Vân Thập Tam, liền có được lục giai điệu tiên cảnh, ai dám trêu chọc? Thiên Hùng Bang Bang chủ Thiên Đao, càng là sâu không lường được. Bất quá, trong khoảng thời gian này Thiên Đao cũng không tại Tử Vong Sơn Cốc, mà là tiến về vực ngoại chiến trường chỗ sâu nhất, chinh phạt mẹ đạo mạnh vỡ đi, hắn hiển nhiên là có tư cách này. Thiên Hùng bang những năm này tại Tử Vong Sơn có hành hành bá đạo, trừ ta linh cùng thiên ma có thể ngăn được bọn hắn, còn lại sinh linh nhìn thấy bọn hắn đều là run lẩy bẩy, tùy thời đều chuẩn bị bị đánh cướp. Tóm lại, tất cả mọi người đối với cấp bảo người căm thù đến tận xương tủy, hận thấu xương, nhưng lại căn bản không làm gì được, thậm chí giận mà không dám nói gì. Hôm nay, Diệp Hoang một người một kiếm, dám giết tới Thiên Hùng bang đến đây là bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua. Dù sao trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều còn tại đau khổ tìm kiếm Diệp Hoang, kết quả hiện tại Diệp Hoang hiện tại chủ động giết đến tận cửa cao thủ gì như mây, ta tại trong mắt đều là gà đất chó xanh. Diệp Hoang lúc này đã ném ra trận kỳ, phong ấn Thiên Hùng Bang. Như vậy Diệp Hoang liền có thể toàn lực xuất thủ, không cần lo lắng người bên ngoài nhìn thấy. Các loại những người kia nhìn thấy lúc, Diệp Hoang đã diệt đi Thiên Hùng Bang. Lần này Diệp Hoang là vì diệt Thiên Hùng Bang mà đến, hắn đương nhiên sẽ không lại có giữ lại, trước tiên liền tiến nhân đỉnh hợp nhất, lấy thân trợ phù trạng thái, tay phải huyết sắc thiết kiếm, tay trái bắt quái tê lô, đỉnh đầu hỏa tháp, chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Lúc này, trận kỳ rơi xuống đất, quang mang lập lòe, trong nháy mắt đem Thiên Hùng Bang trụ sở bao phủ tại một mảnh thần bí trong cấm chế, ngoại giới ồn ào náo động cùng nhìn chuẩn bị triệt để ngăn cách. Diệp Hoang trong hai con ngươi hàn mang lấp loé, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi sắt ý thân hình hàn lóe lên, dẫn đầu phóng tới đám kia bảy già trận thế thiên hùng bảng cao thủ. Huyết sắc thiết kiếm trong tay hắn ông ông sắc hưởng, mỗi một lần vung vậy đều mang theo một mảnh huyết quang, kiếm chi sở hướng, không ai cản nổi. Những cao thủ kia hoảng sợ phát hiện, công kích của mình tại Diệp Hoang trước mặt như là kiến càng lay cây, căn bản là không có cách phá vỡ Diệp Hoang thân kiên cố hộ thuẫn. Bát quái tiên lô tại Diệp Hoang tay trái xoay chuyển, miệng lò mở rộng, hấp lực cường đại gào thét mà ra, khí thôn sân hạ. Thiên hùng bảng những cao thủ trong tay phát bảo, phàm là tới gần, liền bị trong nháy mắt hút vào trong lò chỉ để lại bọn hắn một mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng đỉnh đầu hoang tháp hào quang tỏa sáng, từng nét phù văn như linh xà giống như bay múa mã ra, hướng về bốn phía kích xạ mà đi. Phù văn tiếp xúc chỗ, Thiên Hùng Bang những cao thủ thân thể trong nháy mắt bị giam cầm, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong từng bước một tới gần. Diệp Hoang trong tay huyết sắc thiết kiếm, vô tình thu gật lấy sinh mệnh, những nơi đi qua, chân cột tay đất bay tứ tung, tiếng kêu rên liên hồi, huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ đại điện. Thiên Hùng Bang những cao thủ đấu chí tại mưa to gió lớn này giống như công kích đến cấp tốc tán dã, bọn hắn bắt đầu chạy trốn tứ phía, nhưng mà lại phát hiện căn bản không đường có thể trốn. Phong cấm trong công gian, Diệp Hoang chính là chúa tể sinh tử tử thần cửu mạng a. Tha mạng a. Liên tiếp tiếng cầu khẩn ở trong đại điện quân quân, nhưng Diệp Hoang mắt điếc tai ngờ, trong tay giết chóc không chút nào ngừng. Theo thời gian trôi qua, Thiên Hùng Bàng những cao thủ một cái tiếp một cái ngã xuống, trên đất máu tươi hội tụ thành sông, thấm ướt đại điện mỗi một tấc mặt đất. Nguyên bản uy phong lẫm lâm Thiên Hùng Bàng, giờ phút này đã biến thành nhân gian luyện ngục, chỉ còn hoàn toàn tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Mã Yến Vân Phật Tam, ở một bên trợn mắt nhìn xem thủ hạ của mình như con kiến hôi bị tàn sát, sợ hãi trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn hai mắt đỏ bừng, đã phẫn nộ lại tuyệt vọng, trong tay nắm chặt trường thương lại chậm chạp không dám lên trước Yến Vân Thập Tam, đến phiên ngươi." Diệp Hoang lại khẽ quát một tiếng, quanh thân quang mang lập lòe, đem huyết sắc thiết kiếm, bắt quái tiên lô cùng hoang pháp lực lượng dung hợp hết, chư pháp quý nhất, nương tụ thành một đạo hủy thiên diệt địa quang mang, phảng phất có thể bổ ra hư không. Yến Vân Thập Tam cảm nhận được lực lượng kinh khủng này, vong hồn bay lên, hắn liều mạng điều động toàn thân linh lực, rót vào trong trường cương, Newton làm sao cùng chống cự. Nhưng mà, tại Diệp Hoang cái này một kích mạnh nhất trước mặt, hết thảy đều là phí công. Hào quang lóe lên, Yến Vân Thập Tam trừng lớn hai mắt, đến chết vẫn không tin nổi chính mình kết cục không, thiên đạo ba chủ, nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ." Yến Vân Thập Tam phát ra tuyệt vọng gầm thét. Thanh âm rơi xuống, thân thể của hắn liền tự giữa ở giữa bị bổ làm hai, âm vang nga xuống, tóe lên mau bắn tung tóe đến tận đây, Thiên Hùng Bàng triệt để hủy diệt. Chương 183. Hung hiểm âm tang địa, Tạo hóa ngọc điệp hiện. Chương 183. Hung hiểm âm tang địa, Tạo hóa ngọc điệp hiện địa phương này bị Diệp Hoàng trận kỳ phong cấm, người bên ngoài không nhìn thấy tình cảnh bên trong, chỉ có thể nhìn thấy các loại dị tượng trùng thiên, còn có kinh khủng khí tức chiến đấu. Mà tại Thiên Hùng Bàng bốn phía, tụ đông đạo sinh linh, thậm chí còn có tà linh cùng tiên ma. Nhưng lần này, bọn hắn lại lạ thường bình hạn, không cùng linh Chúng yêu tu giả phát sinh xung đột. Tựa hồ tất cả sinh linh đều đang đợi một kết quả Thiên Hùng Bang một mực tại treo giải thưởng, đau khổ tìm kiếm người, vậy mà chủ động Nhiên Thân một mình giết tới Thiên Hùng Bang, cũng lấy trận kỳ phong tuyệt để cho chúng ta nhìn không ra kết quả. Kẻ này yêu người ta, không nói trước dáng một mình giết tới Thiên Hùng Bang vũ khí, riêng là có thể kiên trì đến thời khắc này còn không có bị giết chết, đủ có thể nói sự cường đại của hắn cùng bất phàm. Chỉ là có chút đáng tiếc, Thiên Hùng Bang quá mức cường đại, chỉ là hắn một người, cuối cùng là khó thoát bại vong kết cục. Ai, những năm này cùng Thiên Hùng Bang là địch, có mấy cái có thể có kết cục tốt. Đám người nghị luận âm ỉ, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi đồng thời cũng phát ra một trận cảm thán. Kỳ thật, những người quan sát này, bao quát Tà Linh cùng Thiên Ma, đều hy vọng Diệp Hoang có thể thắng, có thể diệt đi Thiên Hùng Bang. Chỉ là, bọn hắn đều cho rằng đây là căn bản việc không thể nào. Kỳ thật, chúng ta vẫn là phải cầu quá cao, kỳ thật dám hướng Thiên Hùng Bang xuất đao đều cực kỳ tốt, bởi vì những này đều rất ít người dám hướng Thiên Hùng Bang xuất đao, để bọn hắn càng vết lối, hoàn toàn không sợ. Lần này có người xuất đao, nếu có thể để bọn hắn có chút tổn thất, cảm thấy thì đau, dù cho không có khả năng chân chính diệt đi Thiên Hùng Bang. Chắc hẳn cung có thể để bọn Hán Thiên Hùng Bang có chỗ thu liễm một chút. Đúng vậy à, lần này chí ít cũng có thể để Thiên Hùng Bang mất hết thể diện, danh vọng bị hao tổn. Hắc, chúng ta đều muốn Thiên Hùng Bang diệt, kết quả người ta càng ngày càng mạnh, thật sự là đáng giận a. Ta Linh cùng Thiên Ma, thậm chí Tiên, Phật, chúng yêu sinh linh, vậy mà đều là nhất tri ý nghĩ. Chỉ là Thiên Hùng Bang đối với bọn hắn tới nói chính là rất đáng hận, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không làm gì được, còn chỉ có thể nhìn nó trở nên càng ngày càng cường đại. Sau đó, tiếp tục cướp lấy bọn hắn bảo vật. Loại cảm giác này, để bọn hắn từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Thì thật, đối với kiếp bảo người, vô luận là tà linh, thiên ma hay là tiên, Phật, chúng yêu đều đối bọn hắn căm thù đến tận xương tủy an tính lại, không có lại nhìn thấy dị tượng cùng khí tức chiến đấu. Chẳng lẽ kết thúc? Hay là quá nhanh, đáng tiếc vị này thanh niên nhiệt huyết. Chúng linh tha thiết. Bọn hắn vốn đang kỳ vọng Diệp Hoang có thể chống đỡ lâu một chút, kết quả vẫn như cũ cũng không lâu lắm, liền kết thúc. Thiên hùng trong điện. Diệp Hoang hủy diệt thiên hùng băng sau, nhanh chóng thanh lý chiến trường, còn đem thiên hùng băng tẩy sạch không còn. Thu hoạch kinh người to lớn. Riêng là tà linh nội đan cùng thiên ma linh châu, liền có hơn ngàn lại càng không cần phải nói các loại bảo tài cùng đại dược. Những này bọn hắn đều không thể trực tiếp giống Diệp Hoang dạng này nuốt luyện, cho nên bọn hắn là cách một đoạn thời gian, đưa về tiên giới, bây giờ lại đều làm lợi giùm Hoang. Bất quá, hiện tại nơi này không nên bế quan luyện hóa, Diệp Hoang dọn dẹp sạch sẽ xong, liền thu hồi trợ kỳ, đi ra Thiên Hùng Bang đại điện. Ngoài điện, các người quan sát phát ra tiếng thở dài, lúc này đang muốn rời đi. Bọn hắn cũng không muốn bị Thiên Hùng Bang để mắt tới, dù sao một khi Thiên Hùng Bang xuất hiện, nhìn thấy bốn phía người vây xem, vậy liền sẽ trước tiên biết những người này đều là nghĩ đến xem bọn hắn trò cười. Như vậy, Thiên Hùng Bang ta há lại sẽ buông tha bọn hắn, coi như không giết, tất nhiên cũng sẽ để bọn hắn trả giá đắt, dùng cái này trấn nhiếp chư linh. Nhưng bọn hắn cũng còn không kịp quay người, từng cái liền đều ngẩn ở đây tại chỗ, khó có thể tin nhìn xem từ Thiên Hùng Bang trong đại điện đi ra thanh niên, chính là Diệp Hoang. Hắn một người một kiếm, nhanh chóng rời đi cái này. Nhưng bốn phía các người quan sát, giờ phút này đều trợn tròn mắt đánh chết bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến sẽ là loại tình huống này. Mà lại, cấm chế triệt hồi sau, bọn hắn cũng rốt cục có thể thấy rõ Thiên Hùng Bang đại điện tình huống Thiên Hùng Bang bị diệt. Không biết là ai dẫn đầu hô lên một tiếng này. Trong đáy mắt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó chính là một trận ồn ào trời ạ. Cái này sao có thể? Kẻ này một người một kiếm, chỉ dựa vào huyền tiên cảnh, lại thật tiêu diệt Thiên Hùng Bang. Một vị tiên tộc tu sĩ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kẻ này đến cùng là thần thánh phương nào. Lại có như thế thực lực khủng bố cùng đảm lượng, Đơn Thương Độc Mã liền đem cái này từ Vong Sơn Quốc Đệ nhất đại bang giật trừ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Một vị cường giả yêu tộc nhịn không được sợ hãi thán nói, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ đúng vậy a, Thiên Hùng Bang cao thủ nhiều như mây, chúng ta vẫn cho là người này lần này đến đây là tự tìm đường chết, không nghĩ tới Không nghĩ tới hắn thế mà thành công, đây quả thực là kỳ tích a." Một vị Phật tộc lão tăng chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, trên mặt rung động chi tình khó mà che giấu ha ha ha, quá tốt rồi, Thiên Hùng Bang rốt cục bị diệt, cái tai họa này rốt cục biến mất. Về sau cái này tử vong sân cốc, chính là chúng ta thiên hạ." Một vị thiên ma lớn tiếng cười như điên, trong tiếng cười của hắn tràn đầy thoải mái và giải hận, còn có cú hỉ. Còn lại Tà Linh trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, tự lẩm bẩm. "Chỉ là đãi bọn hắn từng cái kịp phản ứng sau, Diệp Hang sớm đã biến mất không thấy không có Thiên Hùng Bang, chúng ta có thể không chút kiêng kỵ tàn sát những huyết thục này, chúng ta có thể ăn no nê." Có tiên ma cùng tà linh càng là trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng một đám tiên, Phật, yêu, đại chiến trong nháy mắt lại bạo phát. Diệp Hoang lúc này lại xuất hiện tại Tử Vong Sơn cốc một chỗ hang cổ thần bí, đây là căn cứ lạc phàm ký ức, tìm đến nơi này đến. Diệp Hoang bức kế tiếp muốn làm, dĩ nhiên chính là tìm kiếm được âm mai táng chi địa, quan sát sau, nhìn nhìn lại còn nên đi vào hay không tìm kiếm nữa bên tạo hóa ngọc điệp cái này ẩn mật sơn động không sai, ta có thể tiếp tục bế quan, mau chóng đem cảnh giới đẩy lên ngũ giai huyền thiên cảnh. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, lần này, hắn cấp sạch thiên hùng bang, thu hoạch quá khập lồ. Hoàn toàn có thể mượn nhờ những đại dược này, Tà Linh Nội Đan, Thiên Ma Linh Châu các loại tu luyện bảo vật, đem cảnh giới lại hướng lên nói lại. Diệp Hoang hiện tại là thất giai huyền tiên sơ cảnh, nhưng cảnh giới càng là đi lên, cần lực lượng càng là khổng lồ. Diệp Hoang cũng không biết luyện hóa xong những này, có thể đem cảnh giới đẩy lên một bước nào. Hắn ngồi xếp bằng xuống, ổn định, vận chuyển Thái Sơn Nuốt đỉnh quyết, bắt đầu luyện hóa. Sau năm ngày, Thứ Thiên Hùng bang thu hoạch tới tu luyện bảo vật, toàn bộ luyện hóa. Diệp Hoang cũng mở mắt ra. Trong chốc lát, hư không sinh điện, thiên địa rung động. Diệp Hoang cẩn thận cảm ứng một chút tu vi của mình bắt giai huyền tiên đại viên mãn cảnh. Nhiều như vậy tu luyện bảo tài, vậy mà chỉ để thăng một cái tiểu cảnh giới. Quả nhiên, ta mặc dù là mấy triệu lần yêu nghiệt, nhưng tiến giai cần có năng lượng vượt qua người khác mấy trăm vạn lần. Diệp Hoàng Than nhẹ một tiếng. Mạnh như vậy là đủ mạnh, hơn nữa còn mạnh đến mức hủy thiên. Nhưng hậu kỳ nếu không có đầy đủ lực lượng, tốc độ tăng lên sẽ càng ngày càng chậm a cũng chính là hắn. Có được Thái Sơ Thuần Quyết, có được khắc hẳn với thường nhân mấy chục vạn hấp thu tốc độ, mới có thể tiếp tục hướng phía trước tăng lên cảnh giới, đổi lại người khác chỉ có tuyệt vọng. Cho nên cũng không phải là nói yêu nghiệt bội số càng cao càng tốt, nếu không có đối ứng với nhau, công pháp nghịch thiên cùng chí cao vô thượng huyết mạch, cùng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tài nguyên, cuối cùng cũng chỉ mẫn diệt tại đám người, bị thời đại dòng lũ đả bại. Dù sao cảnh giới tăng lên không được, thọ nguyên liền sẽ có hạn. Cuối cùng liền sẽ thọ nguyên khô kiệt mà chết. Diệp Hoang trước mắt cảnh giới tăng lên không tính chậm, thậm chí có thể tính là rất nhanh. Nhưng đến hậu kỳ, sẽ rất khó nói. Hiện tại chỉ là huyền tiên cảnh. Tiên đạo đại cảnh giới thứ nhất, về sau còn có địa tiên, thiên tiên, tiên vương các loại cảnh giới. Cho nên Hẳn căn bản là không có cách tưởng tượng tương lai mình nu cầu tài nguyên kinh khủng đến cỡ nào sau đó, nên đi quan sát Âm Mai Táng Chi Địa. Diệp Hoang đi ra hang cổ thần bí, đi tới Âm Mai Táng Chi Địa phụ cận a, có người hội tụ ở Âm Mai Táng Chi Địa. Chẳng lẽ bọn hắn cũng đã nhận được tin tức, tới đây tìm kiếm nửa bên Tạo Hóa Ngọc Điệp. Diệp Hoang nhìn thấy Âm Mai Táng Chi Địa, Tà Linh cùng Thiên Ma hành hành, còn có một đám cường đại tiên, Phật, chủ yếu các loại đại cao thủ. Bọn hắn để phòng lẫn nhau lấy, không ngừng xâm nhập Âm Mai Táng Chi Địa, Âm Mai Táng Chi Địa, một địa, môi mổ khắp nơi có thể thấy được, mọc đầy cỏ hoang, kéo dài đến chỗ sâu. Diệp Hoang ẩn ngập thân hình, lặng yên lẫn vào đám người cùng nhau bước vào âm mai táng chi địa. Vừa mới đi vào, một khối nồng đậm mục nát khí tức đập vào mặt, phảng phất thế gian tất cả sinh cơ đều bị mảnh đất này thôn vẻ hầu như không còn. Trên mặt đất của hoang trong gió phát ra quỷ dị tiếng xào xạc, tựa như vô số oan hồn đang thì thầm. Tiếng lên không bao xa, một vị tiên tộc cao thủ dưới chân đột nhiên mềm nhũn, cả người trong nháy mắt lầm vào dưới mặt đất. Hắn hoảng sợ la lên cầu cứu, hai tay liều mạng vùng dậy, có thể trùng quanh bùn đất lại như vật sống bình thường cấp tốc đem hắn bao phủ, trong chớp mắt liền mất dấu ảnh, chỉ để lại trên mặt đất một cái nho nhỏ lõm. Phảng phất người này chưa bao giờ xuất hiện qua đám người thế thế, đều là sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi trong lòng càng dày đặc, tiếp tục thâm nhập sâu, không trung đột nhiên xuất hiện từng đạo sợi tơ màu đen, như tơ nhện giống như giăng khắp nơi. Một tên cường giả yêu tộc vô ý trạm đến trong đó một cây, sợi tơ kia trong nháy mắt bộc phát ra cường đại ăn mòn chi lực, trong chớp mắt liền đem hắn cánh tay ăn mòn đến chỉ còn mấy cốt. Hắn thống khổ gào thét, điên cuồng huy động tay cụt, ý đồ trốn thoát, lại đã dẫn phát càng nhiều sợi tơ công kích, đạo mắt liền bị sợi tơ màu đen cuốn thành một đoàn, sinh cơ đoạn, đoạn tuyệt. Theo không ngừng xâm nhập, vết nứt vũ trụ bắt đầu tập nập xuất hiện. Trong những cái khe này tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động, kết nối với vô tận hư không được sâu. Một tên tiên ma vì tránh né đột nhiên đánh tới Âm Linh, trong lúc bối rối lui vào một vết nứt biên giới, trong nháy mắt bị tròng cái khe tuân gia cường đại hấp lực giật vào. Hắn phát ra tuyệt vọng kêu thảm, thân thể tại cường đại xé rách lực bên dưới trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, huyết vụ tại trong cái khe tiêu tán, chỉ để lại các đồng bạn hoảng sợ ánh mắt. Mà những cái kia Âm Linh, hình như hưa thảo bóng đen, lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua trong đám người. Bọn chúng những nơi đi qua, hàm ý thấu xương, phàm là bị bọn chúng chạm đến người, linh hồn đều sẽ bị ăn mòn, cả người trong nháy mắt trở nên ngốc trợn, sau đó thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Một vị Phật tộc cao tăng ngay tại ngâm tụng kinh văn ý đồ chống cự trùng quanh nguy hiểm, một cái âm linh lại thừa dịp hắn không sẵn sàng, từ phía sau hắn lặng yên suy qua, cao tăng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong tay Phật châu rơi lả tả trên đất, trong miệng kinh văn im bặt mà dừng, chậm rãi ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Tà linh cùng đám thiên ma mặc dù thực lực bản thân cường đại, nhưng ở cái này âm mai táng chi địa cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Vì tranh đoạt một đầu tương đối an toàn con đường, một đám tà linh, thiên ma cùng tiên linh, Phật tu các loại phát sinh kịch liệt xung đột. Liên tại bọn hắn tranh đấu thời điểm, mặt đất đột nhiên vỡ ra một đạo khe rẽ to lớn, nóng bỏng nham tương từ đó phun ra ngoài. Không kịp tránh né, chúng linh nhao nhào rơi vào trong đó, tại nham tương dưới nhiệt độ cao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, toàn viên tán thân nơi này. Diệp Hoang sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận từng ly từng tí điệu thấp tiến lên. Hắn phát hiện càng là sâu nhập, xung quanh thời không càng vân mèo, mỗi đi một bước đều phản phất muốn lâm vào vô tận thời không trong vòng xoáy đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh mê vụ, trong sương mù ẩn ẩn truyền đến trận trận tiếng gầm gừ, đám người do dự không tiến, nhưng lại không cam tâm cứ thế từ bỏ, cuối cùng vẫn còn mấy cái gan lớn quyết định dẫn đầu tiến vào. Nhưng mà, bọn hắn vừa bước vào mê vụ liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó vô số đạo bóng đen từ trong sương mù bắn ra, đúng là một đám thân hình to lớn âm thú, bọn chúng dương nhanh múa vuốt, chô đến huyết nục vang tung toé. Diệp Hoang lúc này cũng đồng dạng nhận công kích, thân hình hắn lóe lên, tránh đi một cái âm thú công kích. Tại bên cạnh hắn, cùng hắn đồng hành một tên tiên tộc nữ tử bị mấy cái âm linh vây công, mạng sống như treo trên sợi tóc. Diệp Hoang cuối cùng vẫn xuất thủ, ngự nhận chém ra, trong nháy mắt đem cái kia mấy cái âm linh chém chết. Nữ tử cảm kích nhìn Diệp Hoang một chút, đang muốn mở miệng nói chuyện, dưới chân mặt đất lại đột nhiên sụp đổ, nàng kinh hô một tiếng, rơi vào vực sâu há hám. Diệp Hoang đưa tay đi bắt, lại chỉ bắt được một thanh không khí. Tại cái này âm mai tám chi địa, tử vong như bóng với hình, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều ẩn dấu đi nguy hiểm chí mạng. Nhưng dù là như vậy, cũng căn bản không có người lùi bước, không ngừng mà tiếp cận âm mai tám chi địa cuối cùng. Đó là nửa bên tạo hóa ngọc điệp. Quả nhiên ở đây. Hắn bay vào âm mai tám chi địa chỗ sâu nhất. Lúc này, một đạo hỗn độn chi quang, lóa mắt không gì sánh được, xông vào âm mai tám chi địa chỗ sâu nhất, đồng thời có trận trận tiếng kinh hô truyền đến. Mà lúc này, Diệp Hoang cũng cảm thấy thể nội hoang tháp dị động.